người dám sao tô thuần phong khinh miệt địa nhìn hắn một cái người lưu trí phong nghiến răng nghiến lợi quay người đi ngân của bác ngươi thế nào chúng ta bây giờ tìm trường học bảo vệ bộ không được tiểu báo cảnh quả thực là không thể nói lý c ủ bác nam tử h ắ n đại trợ phu ngươi cũng đừng trang đau a tô thuần phong ra vẻ sợ hai trạng ủy khuất nói ta và ngươi đùa giờ đấy ngươi sẽ không muốn lấy muốn lừa ta a ta không có tiền tiếu thiên tiến lên t ú m ở tô thuần phong cánh tay sau này rồi ngăn lại hắn tiếp tục lối ra khiêu khích trách mắng thuần phong ngươi sao có thể động thủ đánh người h không có động thủ là động cơ rồi tô thuần phong cười đùa tí từng địa vồn nắn giải thích nói hơn nữa ta không dùng lực không tin ngài hỏi hắn nhất định là không đau đấy chỉ bất qua hắn dưới lòng b à n chân trượt không cẩn thận ngã sắp x u ố n g rồi thoạt nhìn giống như thật nghiêm trọng tựa như có phải hay không à cổ bác nói lời nói này lúc tô thuần phong trên mặt rõ ràng viết mấy chữ đến đánh ta nha tiếu tiến h vừa tức lại gánh lại lo lắng tranh thủ thời gian quay người muốn đi nâng cổ bác cổ bác ngươi thế nào cổ bác chịu đựng kịch liệt đau nhức sống lưu trí phong nâng hạ rẽ ruổi lấy đứng lên hai chân kép chặt xoay người v ể lên、đi. bộ mặt vặn vẹo một bộ thống khổ không chịu nổi bộ dáng trong hai t r ò n g mắt phun ra lửa giận ngập trời ngoài miệng nhưng lại nói ra chưa không có việc gì tiểu sinh đẹp ngươi đừng lo lắng dứt lời hắn nhẹ nhàng tránh ra tiếu thiến ân g quay người kẹp lấy hai cái đùi u hình như có chút ít nhăn nhó giống như hướng xe con bên cạnh tập tên đi đến một bên đoán hận nói trí phong chúng ta đi đã không thể p h ả n kích hắn đương nhiên không muốn sống tiếu thiến trước mặt tiếp tục mất mặt ai tiếu thiến còn muốn nói điều gì nhưng lại không biết nói cái gì cho phải tô thuần phong cười nói tiếu lao sư chúng ta đi thôi ai ngươi đều lớn bao nhiêu như thế nào còn xúc động như vậy tiểu tiến h xoay người đi qua nâng lên mang theo cái bao tay tay hung hăng địa vận chặt tô thuần phong lỗ thai đau tô thuần phong tranh thủ thời gian nghe răng trận mắt cầu xin tha thứ tiểu t h i ế n khí đạo nhìn ngươi về sau lại làm ẩu cái này nếu như bị trường học ghi lại xử phạt vẫn không thể oan hồn chết t hắn nói cái gì ngươi đừng tìm hắn không chấp nhận không được sao nhất thời xúc động nhất thời xúc động tô thuần phong n ế t miệng cười miệng đi thôi tiểu tiến g ậ m chân một cái theo tô thuần phong trong tay tiếp nhận xe đạp phụ rút hướng lầu dạy học bên kia đi đến trong nội tâm khó tránh khỏi có chút hoang mang cổ bác vừa rồi tức giận như vậy có thể xem ra lại giống như có chỗ kiên kỵ không có ý định tiếp tục đ u ổ i cứu đây cũng là vì cái gì chẳng lẽ là hắn lo lắng truy cứu mình cũng chịu lấy khắp nơi phạt sao tô thuần phong lòng tựa như gương sáng hắn độ mạnh yếu thích hợp địa đá một c ư ớ c cổ bác lại để cho hắn ăn điểm đau khổ tự nhiên là có năm chắc cổ bác sẽ không táo hắn cũng không dám sống kinh đại trong sân trường gây chiến đầu tiên đánh nhau cổ bác không có năm chắc thắng tiếp theo hắn cũng phải cố kỵ trường học xử phạt Thứ ba, cổ bác là kinh sinh viên thuật sĩ tạm thời hiệp hội một thành viên hơn nữa chuyện này hắn bản thân tựu đối lý hai gã thuật sĩ trong trường học đánh nhau ẩu đả lại bị đá đúng quần chuyến đi vẫn không thể lại để cho người chê cười chết à. đương nhiên khả năng còn một điều nguyên nhân là được tiếu thiến ở bên cạnh tô thuần phong suy đoán cổ bác thằng này sở dĩ vô duyên vô cớ địa sống tiếu thiến trước mặt chế ngạo hắn ngoại trừ ghi hận lần trước chủ động nhiệt tình tương m i bị hắn từ chối nhã nhặn bên ngoài chỉ sợ càng lớn nguyên nhân là cổ bác trong nội tâm ưa thích tiếu thiến lại không thể gặp tô thuần phong tại nơi này đông tuyết bay múa ban đêm cùng đi tiếu t h i ê n có phần có chút lãng mạn địa trong tuyết đi hơn nữa vừa rồi không cẩn thận ngã sắp xuống lúc vẫn cùng tiếu thiến đã c o i như vậy t h â n mật tiếp xúc đít nện t r ứ n g nhứt cả trứng nghĩ tới đây tô thuần phong không khỏi có chút dư vị tuy nhiên trước khi bởi vì kịch liệt đau nhức không có cảm nhận được tiếu thiến vểnh lên mông mềm mại chỉ cảm thấy như thạch đầu va chạm nhưng đau đớn lập tức không tự chủ được địa hai tay cầm nắm một thanh mặc dù là cách dày đặc áo lông đều có thể rõ ràng địa cảm nhận được chỗ đó đây đà cao ngất rất thoải、mái. dọc theo lộ lại đi một đoạn đến chỗ ngã b à muốn tách ra lúc tiếu tiến h đỏ mặt tân cần địa dò hỏi thuần phong ngươi không có việc gì đi à nha chưa một hồi đau đi qua thì tốt rồi tô thuần phong hố néo hố néo bờ mông đạp chết thẳng cẳng tỏ vẻ mình quả thật không có vấn đề gì ra đây đi chuẩn bị đi học hừ gặp lại gặp lại tiếu tiến h trên hang xe đạp tự đi trong nội tâm nhưng lại bất trụ địa phản nản lấy chính mình làm sao lại như vậy áp chế hết lần này tới lần khác sống ngã sắp xuống lúc bờ mông nện vào tô thuần phong cái kia ở bên trong còn còn lại để cho tô thuần phong hung hăng địa sống bộ ngực bắt hai thanh nhưng lập tức lại nghĩ tới tô thuần phong lúc ấy cũng là dưới tình thế cấp bách vì không cho nàng k é bị thương mới chính mình trở thành đệm thị tử vì vậy tiếu tiến trong nội tâm sinh ra một chút cảm động ấm núc đ í t trong đầu không tự chủ được địa dần hiện ra tô thuần phong kia trương trắng non tuấn tú t r e o tức cổ bắc cùng lưu trí phong lúc cười xấu xa gương mặt còn có mấy năm trước sống đông vương trang hương trung học chính là cái kia ban đêm tô thuần phong giống như là anh hùng dũng manh gan dạ không sợ địa đứng ra hoành đương sống mấy lưu manh trước mặt bảo hộ tình cảnh của nàng sau đó hình ảnh l ư ỡ lên vừa rồi chính mình sắp ngã sấp xuống lúc bị tô thuần phong theo bên hông đột nhiên ôm lấy sau đó hai người ngã xuống trong nháy mắt đó trời đất quay cuồng trước mắt đông tuyết sống đèn đường ánh sáng chiếu dọi hạ bay múa tô thuần phong ôm thật chặt về sau lại bắt hai thanh tiếu tiến h đông nhiên cảm thấy trước ngực có chút tê tê đấy chăm chú đấy xốp giòn xốp giòn đấy coi như lại bị kia hai bàn tay to dùng sức địa bắt hai thanh t r ợ t buông lỏng ra tiểu bại hoại tiếu tiến h khét cắn bờ môi chậm rãi c ư ờ i xe đạp xấu hổ tim đập địa t h ầ m nghĩ tô thuần phong cũng đã là sinh viên rồi hắn hiện tại trong lòng có phải hay không cũng sẽ biết nghĩ đến một khắc này hai tay động tác ngày hôm sau buổi sáng m ư ơ i một giờ t ô thuần phong đi theo t i ế u tiến h đi một chuyến ngoại ngữ học viện bên kia báo danh gia nhập tiếng anh giác xã đoàn t i ế u tiến h còn đề nghị hắn về sau nếu như học tập ổn định lại có thể nhiều hơn nữa báo hai cái xã đoàn như vậy có thể nhiều kết giao bằng hữu cũng có thể khoáng đ ạ t tầm mắt đi ra ngoại ngữ học viện cao đúng gặp được cổ bác cùng lưu trí phong nhị nhân hai người vừa nhìn thấy tô thuần phong cùng t i ế u tiến h cùng một chỗ lúc này sắc mặt t i ể u âm chầm xuống hung dữ địa nhìn chăm chú hướng tô thuần phong tô thuần phong hào không thèm để ý bỏ qua nhị nhân cái này lại để cho cổ bác cùng lưu trí phong càng thêm nín thở lưu trí phong Cô bác, các ngươi khỏe、à? tiểu ế u xấu Thiến trào hơi hổ chủ hỏi. i động có vẻ xấu hổ địa sinh người đẹp tiến ố t h a người cùng i bất lấy thể t đắc dĩ, chỉ có dĩ, qua loa lên trong i ế n g nội tâm nhẹ nhàng thở ra biết rõ hai người này tuy nhiên trong nội tâm ghi hận tô thuần phong lại cũng không có truy cứu xuống dưới ý tứ nghiêng đầu sang chỗ khác chứng kiến tô thuần phong vẻ mặt bộ dáng thoải mái không khỏi thò tay méo hạ tô thuần phong lỗ thai nói nhìn ngươi không có tim không có phở dáng vẻ ấy may mắn bọn hắn không truy cứu rồi bằng không ngươi cần phải bị ghi tội về sau ta nhất định sửa nhất định sửa tô thuần phong rụt lại cổn định nọt c a m đoan trong nháy mắt của yêu kỳ cuộc thi chấm dứt học tập phương diện áp lực cũng dễ dàng không ít tô thuần phong tự rút ra thời gian đi ngoại ngữ học viện bên kia tham gia hai lần tiếng anh giác xã đoàn tổ chức khẩu ngữ trao đổi hoạt động kỳ thật tự là chọn một chỗ không có nhập học phòng học chiếm dụng hai ba giờ thời gian thời gian xã đoàn các thành viên gom lại cùng một chỗ dùng tiếng anh trao đổi đối thoại hoặc ba lượng người hoặc năm sáu người một tổ có thể đàm luận quân sự chính trị tin tức chờ chờ các phương diện chủ đề mặt khác xã đoàn người phụ trách còn có thể vi mỗi lần hoạt động sớm tuyển định tốt có tính nhắm vào thảo luận đề mục ví dụ như như thế nào tổ chức công lý hoạt động đánh giá một bản tiếng anh bản tiểu thuyết trước tác thế giới các nơi c h ứ danh nhân vật sự thích địa phương phong thổ như thế nào trợ giúp không phải nhân viên chuyên nghiệp càng nhẹ nhõm nhanh hơn địa học tập nắm giữ tiếng anh chờ chờ. tham gia hai lần hoạt động tô thuần phong rõ ràng địa cảm nhận được chính mình tiếng anh trình độ còn kém xa lắm có đôi khi ngồi ở người khác bên người đừng nói r a nhập thảo luận nghe được đều cố hết sức bất quá loại chuyện lặt vật này động đối với người ca tiếng anh trình độ đề cao tuyệt đối có trợ giúp thật lớn tết nguyên đán hôm nay đ ế n qua điểm tâm sau tô thuần phong cùng cùng phòng nhóm lên tiếng kêu gọi xuống lầu hướng trường học nam đại môn đi đến hắn mấy ngày hôm trước cũng đã cùng vương hải phỉ hẹn rồi hôm nay đi sư đại tìm nàng sau đó hai người đi điện ảnh học viện bên kia tìm trương lệ phi cùng một chỗ đến cố cung viện bảo tàng chơi đ ù a hạ xe buýt tô thuần phong quen thuộc đ ị a tiến vào sư đại đi tới vương hải phỉ phòng ngủ dưới lầu hướng trong phòng ngủ gọi điện thoại chỉ chốc lát sau tiktok đuôi ngựa b i ệ vương hải phỉ tựu thật vui vẻ điệu theo đầu hành lang đi ra nàng hôm nay xuyên qua kiện màu xanh d a trời trường khoản g s o n g sắp xếp khấu trừ đai lưng bông vải áo khoác ngoài bọc một điều màu hồng phấn đồ hàng len len sợi vây cái cổ màu xanh d a trời quần jean màu trắng dày thể thao tuy nhiên ăn mặc bình thường mà lại rõ ràng đều là hàng vỉa hè hàng quần áo bất quá vương h ả i phỉ dáng người cao g ầ y tướng mạo đoan trang tú lệ một mạc con gái rượu khí chất làm cho nàng đứng sống hai bên còn tràn đầy tuyết động phòng ngủ trước lầu t i ự u như một cây trong ngày mùa đông tách d a mai vàng giống như thanh nhã thoát tục xinh đẹp động lòng người không được hoàn mỹ chính là chương hai trăm bảy mươi bảy thân phận bảo lộ hai trăm bảy mươi bảy thân phận bảo lộ phát hiện tô thuần phong trong ánh mắt như có điều suy nghĩ địa đánh giá nàng vương hải phỉ hé miệng ngượng ngùng địa sàng giọng nhìn cái gì không biết là nha xem không đủ tô thuần phong cười cười t ô i trọ k h ẽ n â n g hướng ra phía ngoài h ố lượn vương hải phỉ biết rõ tô thuần phong có ý tứ là muốn nàng tiến lên khoác ở cánh tay nhưng vẫn là không có ý tứ dù sao mới được là đại nhất nữ sinh hơn nữa từ nông thôn bần nông gia đình đi tới nữ hai tử ở phương diện này luôn luôn chút ít câu n ệ không thả ra t i ể u đỏ mặt hờn d ỗ i cười cười không có đi vãn tô thuần phong cánh tay đạp đạp điệu ạ p cất bước đi về phía trước nói chúng ta đi tìm lệ phi à, vừa rồi nàng còn cứ gọi điện thoại thúc giục đây này tô thuần phong cũng không có ở ý cười đi theo tuy nhiên là tết nguyên đán ngày nghỉ nhưng hiện tại thời gian vẫn chưa tới tám giờ cho nên to như vậy trong sân trường hầu như không có học sinh nào đi đi lại lại thân ảnh lanh lanh thanh thanh hải phỉ ngươi tiết mục tập luyện được thế nào tô thuần phong theo miệng hỏi coi như cũng được à buổi chiều sớm đi trở về lại tập luyện một lần buổi tối có thể lên đài biểu diễn vương hải phỉ vừa cười vừa nói lớp trưởng c ù n g đạo viên còn có chúng ta vũ đạo tiểu tổ thành viên hôm nay còn phải nắm chặt tập luyện đây này ta đây không phải đáp ứng ngươi cùng lệ bay ra ngoài chơi nhà cho nên liền hướng lớp trưởng xin phép nghỉ đi g a lạc khánh tết nguyên đán vương hải phỉ bởi vì giá người cùng tướng mạo xuất chúng hơn nữa vũ đạo phương diện thiên phú tương đối cao cho nên sống các học sinh rực dây xuống báo danh tham gia biểu diễn một cái vũ đạo tiết mục tô thuần phong cười nói s ớ m thật đúng là không có cân nhắc đến điểm này nếu không chúng ta sửa ngày mai đi ra ngoài đồ nghịch đều cùng lệ phi đã nói rồi vương hải phỉ do dự xuống nói kỳ thật lệ phi hôm nay nhất định cũng rất bận rộn các nàng có một cái kịch bản còn muốn xếp hạng luyện ai tô thuần phong gãi gãi đầu chuyện này tự trách mình không nghĩ chú đáo hắn hiểu được vương hải phỉ là không tốt từ chối hắn mà trương lệ phi càng là khó được hắn chủ động mời đi ra ngoài chơi cho nên đều phản đối hắn nói lên còn có kịch bản muốn xếp hạ n g luyện sự t ì n h nghĩ tới đây tô thuần phong tựu vừa cười vừa nói ta cho lệ phi gọi điện thoại nói một tiếng a hừ vương hải phỉ gật gật đầu tô thuần phong lấy điện thoại cầm tay ra cho trương lệ phi gọi điện thoại đem đề nghị vừa nói trương lệ phi quả nhiên hưng phấn được không được sống trong điện thoại vui vẻ nói tốt lắm tốt lắm bất quá ngày mai nhất định phải đi ra chơi tốt vậy ngươi nhanh mau lên ta cùng hải phỉ ngày mai đi tìm ngươi gặp lại không cho phép gặp ta gặp lại cúc điện thoại tô thuần phong cười nói trường học các ngươi phụ cận chỗ nào có bán ý đ g h ĩ a bán quần áo hay sao ngoài cửa đông hướng bắc có mấy cửa tiệm phố vương hải phỉ thuận miệng đáp một bên đánh giá tô thuần phong mặc màu dám nắng hưu nhàn khoản áo r a màu xanh đậm quần jean màu đen hưu nhàn dày r a trên cổ còn vây quanh năm trước nàng tiễn đưa cái kia đầu len sợi khăn q u ò n cổ cùng hai lần trước m ặ c quần áo đều không giống với nói do hắn cũng không thiếu quần áo vì vậy vương hải phỉ nghĩ tới điều gì vô ý thức địa kéo có chút không hợp thể áo khoác ngoài v à áo rõ m ặ nói ngươi muốn làm gì muốn thêm hai bộ y phục tô t h u ầ phong nói đi theo giút ta đi xem một chút vương hải phỉ nhẹ cắn môi nhỏ giọng nói đã hôm nay không đi ra ngoài chơi rồi ta muốn nhanh đi về cùng vũ đạo tiểu tổ các học sinh tập luyện đi thôi không kém cái này trong chốc lát tô thuần phong dắt lấy vương hải phỉ hướng cửa đông bên kia đi đến sắp đi đến đông hai môn thời điểm tô thuần phong chợt phát hiện theo mặt phía bắc đi tới một vị ăn mặc màu đen áo lông mang phó kính mắt tóc hoa dâm láo giả là la đồng hoa tô thuần phong quay sang ra vẻ không phát hiện cùng vương hải phỉ cười cười nói nói địa hướng cửa ra vào đi không ngờ la đồng hoa chứng kiến hắn về sau làm sơ suy nghĩ liền m ấ t đều tô thuần phong đồng môn ngươi tới đây một chút tô thuần phong không khỏi sinh lòng kinh ngạc nhưng vẫn là lên tiếng ai hắn là ai hả? vương hải phỉ nghi hoặc mà hỏi thăm trường học của chúng ta một vị hệ lịch sử giáo sư a vậy ngươi mau qua tới a tô thuần phong liền mang theo vẻ mặt khốn vẻ nghi hoặc đi tới rất lễ phép nói l à giáo sư ngài khỏe chứ thật không nghĩ tới sống kinh sư đại n ă n gặp g được ngài ngài đây là bên này cũng muốn thường xuyên đi đi lại, lại đi đi lại lại la đồng hoa thần sắc bình tĩnh coi như nói chuyện p h i m giống như nói đó là bạn gái của ngươi đúng vậy la đồng hoa gật gật đầu một bên quay người biểu lộ bình tĩnh địa hướng cách đó không xa một tòa vị trí so sánh vắng vẻ cảnh quan tiểu đình bên cạnh đi tới một bên như lao việc nhà giống như nói ra ngươi tại gia tộc bình dương thành phố kim châu huyện những năm gần đây này tựa hồ một mực đều đối với chính mình thuật sĩ thân phận có chô dầu diếm biết người rất ít hơn nữa người nhà của ngươi có lẽ cũng không biết ta tô thuần phong trong nội tâm cả kinh những mày lấy vừa đi vừa đáp đúng vậy ngươi sư từ lâu người bất tiện nói có thể lý giải la đồng hoa không có chút nào không khoái lại hỏi theo ta được biết tuy nhiên gia đình của ngươi điều kiện trước mắt giống như cũng không tệ nhưng cũng không phải là thuật pháp thế ra trước kia càng là gia cảnh bình thường cho nên ta cảm thấy rất kinh ngạc phải nói tư chất của ngươi cùng tô h Phú, nhất i coi rồi. ê n cũng là yếu tố t thuần phong mỹ mắt cục xuống sinh lòng diệt khẩu sắc cơ nhưng cũng biết như vậy nghị cách thuần túy vô dụng nói nhận được la giáo sư khích lệ xấu hổ không dám nhận đi đến tứ giác tiểu đình xuống la đồng hoa dừng bước lại nói ngươi thuật pháp là cái gì không tiện nói cụ thể đích danh sưng tô thuần phong lắc đầu hình như có chút ít cảnh giác lại coi như bất đắc di giống như nói kỳ thật cũng chưa nói tới cái gì không dạy nổi thuật pháp chỉ là biết do thuật pháp tồn tại hơn nữa có thể sống trình độ nhất định bên trên dùng vũ lực chống lại thuật pháp nói đến đây hắn do dự một chút nhìn thẳng la đồng hoa nhàn nhạt nói thẳng thắn rằng ta đối với la giáo sư ngài nói lý ra điều tra tình huống của ta rất bất mãn la đồng hoa mặt lộ vẻ hay n ấ y nói đối với cái này ta tỏ vẻ hay n ấ y ngươi cũng không cần lo ngại đây chỉ là cá nhân ta vì học thuật nghiên cứu mà vào làm được hạng nhất điều tra không có những thứ khác nhân tố nghiên cứu đúng vậy ta muốn yên l ạ n g bách niên g h k ỳ môn giang hồ các môn các phái thuật pháp có thể có một cái đại khái rất hiểu rõ cùng phân tích công tác thống kê la đồng hoa mỉm cười nói tuy nhiên thuật pháp từ trước làm người đố kỵ không bị đại chúng tán thành nhưng không thể không nhận nó với tư cách lịch sử văn hóa ý nghĩa cũng cũng là nhân loại lịch sử văn hóa sáng chói minh châu nhà cũng nên có người đi nghiên cứu nó lưu lại chút ít điện tịch ghi lại đương nhiên ta cũng là dùng thiên vị hy vọng ngươi có thể tha thứ tô thuần phong nhẹ gật đầu la đồng hoa lại hỏi các ngươi địa phương còn có nào thuật sĩ thật có l ỗ i ta đây không được rõ lắm rồi tô thuần phong nói sống lên đại học trước khi ta hầu như chưa có tiếp xúc qua cái gì thuật sĩ hơn nữa ta đã thật lâu chưa từng gặp qua sư phụ của ta rồi nhưng căn cứ theo ta hiểu rõ la đồng hoa cười, cười. nói ngươi xác thực tiếp xúc qua ít nhất hai gã thuật sĩ tô thuần phong l ô n g mi chấp chớp nói những năm này có hai vị thuật sĩ đi tìm ta muốn thu ta làm đồ đệ nhưng đều bị ta cự tuyển cụ thể thân phận của bọn hắn ta không rõ ràng lắm ngươi không thích thuật pháp đúng vậy nhưng ngươi lại tu hành thuật pháp tô thuần phong cười khổ lắc đầu nói ta lúc ban đầu đi theo sư phụ thời điểm chỉ là cho rằng sống tập võ không nghĩ tới đây là cái gì cho má thuật pháp chờ biết do thuật pháp tồn tại lúc đã lạ như bây giờ rồi hơn nữa ngài nên biết chúng ta chủ tu võ thuật dùng võ vượt biên n g i tự nhiên có một bộ có thể che giấu thuật sĩ khí tức bí quyết những này là sư phụ của ngươi cáo chi ngươi hay sao la đồng hoa thần sắc bình tĩnh trong nội tâm lại nghĩ đến ta biết cái đếp gì à y theo phan tuệ giao cùng lưu duyệt thuyết pháp tô thuần phong thuật pháp khí tức lúc ban đầu che giấu được cẩn thận mà ngay cả lưu duyệt phụ thân đều cảm ứng không đến trên đời có như vậy lợi hại g i ấ u tức thuật sao h ừ tô thuần phong vẻ mặt nghi hoặc chẳng lẽ không đúng sao la đồng hoa âm thầm cảm khái mênh m ô n hoa hạ mấy ngàn năm lịch sử lắng động lưu truyền tới nay thuật pháp văn hóa quả nhiên bác đại tinh thâm chính mình nhiều năm như vậy làm thuật pháp lưu phái văn hóa phương diện nghiên cứu đáng tiếc giải nghiên cứu được hay vẫn là không đủ a thở dài la đồng hoa thật sự là không có ý tứ sống tô thuần phong trước mặt hiện lộ ra chính mình không biết rõ tình hình liền chuyển hướng cái đề tài này nói nhưng là ngươi bây giờ không hề che giấu khí tước rồi tô thuần phong cười cười nói kinh rất có học sinh thuật sĩ ta mỗi ngày cũng muốn tu hành cho nên không cần phải lại che giấu xuống dưới hơn nữa ta đã hơn bốn năm không có gặp sư phụ của ta rồi như vậy a la đồng hoa nhẹ gật đầu la giáo sư nếu như không có việc gì ta phải đi rồi la đồng hoa sợ run lên nói a t ố t ngươi đi trước đi về sau có việc ta sẽ tìm ngươi gặp lại tô thuần phong quay người rời đi trong nội tâm căm giận mà nghĩ lấy tốt nhất về sau đừng con mẹ nó gặp lại nhưng hắn hiện tại lại không thể trực tiếp công bằng địa đối với la đồng hoa nói cái gì lão tử muốn thất điều không làm thuật sĩ bất nhập kỳ môn giang hồ các loại nói nhảm bởi vì hắn không rõ ràng lắm lao ra hỏa này bí mật đều mẹ nó đã làm mấy thứ gì đó hiện tại tô thuần phong hận không thể đem la đồng hoa tiêu diệt d i khẩu nhưng hắn biết rõ chính mình tu vi hiện tại căn bản không phải la đồng hoa đối thủ hơn nữa hắn cũng không có lý do gì giết la đồng hoa giết la đồng hoa cũng khởi không đến chút nào tác dụng la đồng hoa đã đi bình dương thành phố kim châu huyện làm điều tra như vậy ta không ngã cung hổ thiết quẻ tiên trình mù loà nhất định đã đã biết tô thuần phong là thuật sĩ bởi vì sống bình dương thành phố cảnh nội la đồng hoa cũng chỉ có thể tìm được hai cái vị này sống kỳ môn trên giang hồ hơi có chút nổi tiếng nhân vật mà cung hổ cùng trình mù loà chắc chắn sẽ không đối với la đồng hoa nói lên quỷ thuật người thừa kế vương khải dân tồn tại nhưng nhất định sẽ cáo chi vương khải dân người trước kia vẫn muốn thu làm đồ chính là cái kia thiên phú tư chất cực cao học sinh tô thuần phong đến kinh thành lên đại học về sau mới bộc lộ ra thân phận hắn là thuật sĩ trời đánh la đồng hoa êm đẹp điều tra láo tử làm gì tô thuần phong trong nội tâm thầm mắng trong lúc nhất thời không cách nào tiếp nhận như vậy một cái sự thật gặp tô thuần phong sắc mặt không tốt lắm vương hải phỉ chào đón ân cần địa dò hỏi thuần phong làm sao vậy chương hai trăm bảy mươi tám mua quần áo hai trăm bảy mươi tám mua quần áo a không có việc gì tô thuần phong lắc đầu mỉm cười nói ta chọn môn học khóa không phải có lịch sử sao lần trước có chuyện đến muộn một lần cái này bướng bỉnh lão đầu nhi t i ể u nhìn nhường ta rồi cái này không hôm nay cũng không biết ai đem hắn nhăm chúng không vui rồi đem ta kêu lên đi một trận g i a n dạy giáo dục tốt nha ta cũng không biết cùng ai nói rõ lý lẽ đi như vậy ạ vương hải phỉ bán tín bán nghi đi mua quần áo đi tô thuần phong giữ chặt vương hải phỉ bàn tay nhỏ bé hướng phía ngoài cửa trường đi đến mới đầu phố bên ngoài đường cái hai bên khách sạn nhà hàng siêu thị hiệu thuốc ngân hàng đủ loại cửa hàng buôn bán sành cái gì cần có đều có ra đông hai môn hướng bắc đi có chừng hai trăm ba trăm m về sau con đường hai bên quả nhiên có mấy ra tiệm bán quần áo tô thuần phong chung quanh một phen về sau lôi kéo vương hải phỉ đến lộ đối diện hướng một nhà cửa mặt thoạt nhìn lớn hơn t ử la lan nữ thức trang phục truyền bán trong tiệm đi đến thuần phong vương hải phỉ tránh ra tay đứng sống cửa ra vào đỏ mặt nói ngươi làm gì mua cho ngươi hai bộ y phục tô thuần phong thần sắc tùy ý nói vương hải phỉ đứng đấy bất động nhỏ giọng nói có phải hay không ngươi cảm thấy ta mặc y phục như thế khó coi đẹp mắt ta ngươi xinh đẹp như vậy mặc cái gì cũng tốt xem vấn đề là quần áo nhỏ hơn một chút không quá vừa người tô thuần phong cười giữ chặt nàng bàn tay nhỏ bé nắm đến trước ngực nói đã biết rõ ngươi biết không vui nhưng ngươi được cho ta cân nhắc xuống tốt xấu là bạn trai của ngươi liền bộ y phục đều không nỡ mua cho ngươi cho ngươi cùng phòng nhóm không chê cười ta sao các nàng chê cười cái gì vương hải phỉ vểnh lên miệng đạo tô thuần phong n é t miệng rụ rỗ nàng nói ra ta là bạn trai ngươi tặng quà cho ngươi đây là theo lý t h ư ờ n g nên sự tình ngươi trong trường học nghe ngóng hạ cái nào đương bạn trai không để cho bạn gái mua lễ vợt muốn nói ta cũng là đồ đần nhiều khi nghĩ đến không chu toàn đến hai ngày trước sống trong phòng ngủ nghe chúng ta lớp trưởng nói lên hắn cho bạn gái mua lễ vật sự t ì n h ta nói ta trên cơ bản không có mua qua cái gì kết quả ngươi đoán như thế nào đây ta hơi kém bị bọn hắn khinh bị chết ta vậy mới không tin phải tín tô thuần phong cầm lấy vương hải phỉ tay tại chính mình trên mặt vỗ nhẹ nhẹ hai cái nói cũng trách ta bình thường mình cũng không thế nào chú trọng mặc sống mua quần áo phương diện không có gì nhãn lực sợ mua cho ngươi mặc vào lúng túng hoặc là không hợp thân bằng không ta trực tiếp mua được tặng cho ngươi rồi kia、yeah. đừng vì vậy tức giận a vương hải phỉ dở khóc dở cười nhăn nhó nói ta mới không có tức giận không có tức giận là tốt rồi không có tức giận là tốt rồi a it i ê -e. ta chính là không muốn đúng lúc này tiệm bán quần áo trong môn đứng đấy một vị ăn mặc hồng sắc cao cổ áo bố màu đen quần jean thân hình thon thả đầy đặn nữ nhân viên cửa hàng đầy ra cửa thủy tinh c ư ờ i tủm tìm nói vị này nữ đ ồ n g học xem bạn trai ngươi nhiều yêu ngươi à, cũng đừng lại để cho hắn làm khó tha thứ hắn lúc này đây tiến đến chọn lựa lưỡng kiện phù hợp quần áo a đúng đúng đúng đi chúng ta vào xem t ô thuần phong không khỏi phân chân dắt lấy khuôn mặt đều hồng thành quả táo vương hải phỉ bước đi tiến vào tiệm bán quần áo nội từ la lan phu nhân trang phục cửa hàng chỉ có một tầng nhưng buôn bán diện tích không nhỏ có chừng hơn ba trăm m ô n g tà hữu thời gian còn sớm tiệm bán quần áo đại khái cũng là vừa mở cửa bên trong không có gì khách hàng chỉ có ba bốn vị nhân viên cửa hàng đang tại từng dãy giá áo gian sửa sang lấy quần áo nhân viên cửa hàng đều ăn mặc thống nhất chế thức màu đen tiểu h u phục nhìn thấy khách hàng đi tới tựu rất lễ phép đích chào hỏi cái này lại để cho vương hải phỉ càng phát vượng ủng sống nàng xem ra lại để cho bạn trai cho mua quần áo thật sự là một kiện làm cho người xấu hổ sự tình dù sao mới lên đại nhất hơn nữa nàng biết rõ tô thuần phong coi như là gia cảnh hài lòng tái sinh vi học sinh trên người cũng sẽ không có quá nhiều tiền húng chi tô thuần phong bình thường tuy nhiên không keo kiệt keo kiệt nhưng trên cơ bản sẽ không phô trương lãng phí đi đến áo lông chuyên khu bên kia tô thuần phong lôi kéo vương hải phỉ ngừng chân đánh giá giả người mâu ăn mặc một kiện màu vàng nhạt trường khoản áo lông trước khi nên bọn hắn vào đ i ể m cái vị kia không có mặc tiểu hâu phục nữ nhân viên cửa hàng ra vẻ đánh giá vương hải phỉ thân cao cười tủm nói bạn gái của ngươi dáng người thật tốt đều cùng chuyện này người mẫu cùng nhau cao nhưng lại lớn lên xinh đẹp như vậy mặc vào cái này áo lông nhất định phù hợp đi ra ngoài cái kia chính là một vị người mẫu a vương hải phỉ nhìn xuống áo lông bên trên treo nhãn hiệu giá cả chín trăm tám mươi tám nguyên cầm một kiện thử xem tô thuần phong cười nói nghĩ thẩm vị này thoạt nhìn hai mươi tám hai mươi chín tuổi bộ dáng phu nhân hẳn là chủ tiệm bằng không tại sao có thể có một vị mặc đồng phục nhân viên n cửa hàng cùng ở bên cạnh đâu này không nên không nên cái này quá mắc vương hải phỉ tranh thủ thời gian lắc đầu nói ra chủ tiệm s ừ n g xuất xuống tô thuần phong nói thử xem nói sau chủ tiệm tựu i tranh thủ thời gian gật đầu nói đúng đúng trước thử xem nha dứt lời nàng quay đầu phân phò nói tiểu vân nhanh đi cầm một kiện mới đến thuần phong vương hải phỉ mặt mũi tràn đầy không tình nguyện địa cơ cơ tô thuần phong tay tô thuần phong chỉ là cười không nói lời nào rất nhanh nhân viên cửa hàng lấy ra áo lông tô thuần phong cười nói đến đem áo khoác thời thay đổi cái này thử xem vương hải phỉ bất đắc dĩ cũng chỉ có thể đem không quá hợp thể áo khoác ngoài cởi ra bên trong ăn mặc màu trắng cao cổ áo lông tuy nhiên sạch sẽ lại rõ ràng có chút hiện c i u rồi nhưng quần jean bao vây lấy thon dài thẳng tắp hai chân cùng cái mông vùng cao dịu dàng nắm chặt e o nhỏ màu trắng cao cổ áo lông phía trước bao chặt lấy cao ngất tựu càng phát minh lộ ra không hợp thể áo khoác ngoài c ở i đi nàng lập tức phảng phất giống như là thoát thai hoàng cốt tỏa sáng ra huyện chuyển thanh xuân t ị c h lệ mà ngay cả rất có tư sắc cùng dáng người nạo nhân chủ tiệm cũng không khỏi lộ ra chút ít nhiều ghen tị ánh mắt tô thuần phong càng là thấy có chút mật người vương hải phỉ đỏ mặt sống nhân viên cửa hàng chủ động nhiệt tình dưới sự trợ giúp mặc vào kia khoản màu vàng nhà t á o lông khóa k é o kéo lên đứng sống trước gương đi lòng vòng thân nhìn xem trong gương bị áo lông nhan sắc nổi bật lên càng phát tịnh lệ được có chút trói mắt chính mình vương hải phỉ trong ánh mắt cũng không khỏi lộ ra ưa thích c h i s ắ c chỉ là rất nhanh lại có chút không tình nguyện địa kéo ra khóa kéo đem áo lông xuống thoát một bên quay đầu nhìn về phía tô thuần phong l ẩ u bầu nói khó coi nhiều sinh đẹo a chủ tiệm tán nói tô thuần phong thỏa mãn gật gật đầu không k h i vương hải phỉ phân trần tự đối với chủ tiệm nói ra xác thực rất phù、hợp. vương hải phì t gấp đến độ nước mắt đều nhanh mất đi ra nhưng lại cầm tô thuần phong không có biện pháp tính cả tiêu kiện áo lông cái này tiêu hết nhanh hai nghìn khối tiền đối với vương hải phì mà nói c hơn h m nữa h v hắn bản tính tự không thế nào chú trọng mặc tự liên y phục của mình cũng đều là mâu thân cho mua được hắn sẽ mặc không mua tựu mặc quần áo cũ rất ít chính mình đi ra ngoài lựa chọn chọn, chọn địa mua quần áo hai người từ trong y khu đi qua lúc tô thuần phong bản muốn mở miệng muốn mua cũng là bị ngượng ngùng không thôi vương hải phỉ dắt lấy t i ể u vội vàng đi tới nữ chủ tiệm cùng nhân viên cửa hàng t i ể u cũng n h ị n không được cười nghĩ thầm học sinh nữ chính là sợ xấu hổ đi đến quầy hàng chuẩn bị tính tiền rồi tô thuần phong mới nhỏ giọng đối với vương hải phỉ nói ra ngươi không có ý tứ để cho ta đi theo t i ể u chính mình đi chọn lựa ba kiện nội ý ý ý đừng cự tuyệt bằng không thì ta hiện tại t i ể u đi qua tùy t i ệ n cầm thuần phong vương hải phỉ đỏ mặt không thuận theo ta thực đi a tô thuần phong cười nói vương hải phỉ đôi má nóng lên nữ chủ tiệm nhìn xem một màn này cũng là n h ị n không được cười cựu tiến lên hống liên tục mang khích lệ địa kéo vương hải phỉ cánh tay hướng nội y khu đi đến tô thuần phong trong nội tâm bật cười cái này chủ tiệm thực hội sẽ việc buôn bán bên cạnh đứng đấy một vị nữ nhân viên cửa hàng nhìn xem anh tuấn tô thuần phong vứt ra cái mị nhãn khen đẹp trai n g ư ờ i đối với bạn gái của n g ư ờ i thật tốt lời này để cho ta hay n ấ y a tô thuần phong cười k h o á t tay náo quay người đi vào bên trong đi tiêu kiện hồng sắc áo khoác ngoài không tệ mua lại lúc này thời điểm thủy tinh cửa bị đẩy ra hai gã thoạt nhìn t i ể u là đối diện sư sinh viên bộ dáng nữ sinh cặp tay cười nói đi đến sống nhân viên cửa hàng lễ phép mời đến xuống hướng trong tiệm đi đến vương hải phỉ đỏ mặt đang tại chủ tiệm đề cử hạ chọn lựa nội y đâu rồi chợt nghe lấy có người k ê u ai đây không phải vương hải phỉ nhà đến mua quần áo nha a vương hải phỉ quay đầu chứng kiến là bạn học cùng lớp hứa tỉnh tỉnh cùng lâm nhã t i ê u càng phát không có ý tứ nhăn nhó nói ta ta sang đây xem xem các ngươi mua quần áo hứa tỉnh tỉnh cười nói chẳng lẽ chúng ta là chỉ có tiến đến xem sao lâm nhã nhịn không được buột miệng cười nói chỉ có tiến đến xem có cái gì kỳ quái hải phỉ chính mình không đều nói nha người đã quên sao lần trước chúng ta cùng phương thụy dắt lấy hải phỉ đi dạo phố hải phỉ tựu là chỉ nhìn không mua a khiến cho mấy người chúng ta đều không có ý tứ nhiều mua về sau ra lại đi tựu không hề t ê u lên n à n g không nghĩ tới hôm nay như vậy sáng sớm hải phỉ chính mình tựu đi ra muốn nói ngươi cũng thực nên mua mấy bộ y phục rồi nửa năm đều không gặp ngươi mua qua một kiện vương hải phỉ càng cảm thấy khó xứ bách suy nghĩ lấy đi nhanh lên đừng làm cho người biết là tô thuần phong cho mình đến mua quần áo còn còn muốn mua nội y、ấy. n à n g t ù y tiện chọn lấy nữ chủ tiệm để cử lưỡng kiện nội y tự đi ra ngoài vừa nói ta ta còn có việc đi c h ư ớ c t các ngươi chậm giải chọn này chớ đi à, giúp chúng ta nhìn xem chọn lựa một chút n h a đúng đấy ngươi làm sao lại mua lưỡng kiện nội y ỉa lại mua kiện áo k h o á t hoặc là áo lông mặc à nhìn ngươi kia kiện đã thành bộ dáng gì nữa rồi như kiện áo giả kiện áo khó coi chết hai tên nữ sinh nhưng lại không thuận theo không buông tha địa đi theo có phải hay không ngại tại đây quý muốn đi cái khác đi à đối diện tường phúc tiệm bán quần áo quần áo tiện nghi bất quá những quần áo kia thật sự là lúng túng lòng dạ hẹp hỏi hứa tình tình bởi vì đại tam đại học năm ba bạn trai có hai lần chứng kiến vương hải phỉ lúc con mắt thẳng n mắc mắc đấy cho nên cùng bạn trai đại nhau nhau hai lần cũng bởi vậy hận lên vương hải phỉ Trưng 279, ngươi cho bà bà cho ta mà lâm nhã t ắ c thì là vì lần trước sống trong lớp hay nói dỡ nói n vương hải phỉ c u ầ n áo cũ nát lúc bị bên cạnh nghe được lời của nàng một gã nam sinh dếu cử nói vương hải phỉ trên mặt thoa khắp đ ấ y nổi cho đều so người xinh đẹp vì vậy như vậy ghi hận lên tuy nhiên ăn mặc tục khí cũ nhưng xinh đẹp đến làm cho sở hữu nam sinh đều ca nguyện định nọt vương hải phỉ bởi vì cái gọi làng ưu tầm ưu mã tầm mã lâm nhã cùng hứa tình tình quan hệ ít nhất biểu hiện ra thoạt nhìn phi thường muốn tốt nhưng hai cái gia đình điều kiện chỉ tính toán bình thường nữ sinh nói lý ra lại không ngừng sống sinh hoạt hàng ngày bên trong mặc quần áo cách đan mặc chờ các phương diện danh đua so sánh đương nhiên gặp được chính thức điều kiện tốt đồng môn các nàng cũng chỉ có a dua định h ó p phần có thể sống t ử la lan nữ thức trang phục chuyên bán gặp được vương hải phỉ mà lại nhìn xem vương hải phỉ thương hoảng sợ muốn chạy trốn cách giống như bộ dáng hứa tình tình cùng lâm nhã lập tức t i ể u hưng phân lên cảm giác hôm nay dậy thật sớm không có phí công khởi lại để cho một vị so các nàng xinh đẹp nhưng thật sự là cùng nữ sinh gia cứu trở về tới trường học ở bên trong lại đến chỗ tuyên dương một phen hung hăng đả kích hạ vương hải phỉ sống các nàng xem ra có thể cực đại thỏa mãn mình hư vinh cảm giác hải phỉ cùng một chỗ nhìn xem quần áo a ngươi cũng nên mua một kiện rồi hai chúng ta giúp ngươi chọn vương hải phỉ vội vàng mênh g ô n g địa đi đến trước quầy nhưng không thấy tô thuần phong chỉ phải cầm trong tay lấy chọn tốt nội y nhìn chung quanh đỏ mặt từ chối nhã nhã lấy không được không được Các c ngươi đi chọn lửa quần áo à? hứa ọ n quần lửa áo h tình tình xem xét vương hải phỉ liền cái bao đều không có đứng ở nơi đó cũng không nói bỏ tiền thần s ắ c khẩn trương địa nhìn chung quanh lấy nhìn nhìn lại kia hai bộ trên nội y đánh dấu giá cả đều là trăm nguyên đã ngoài liền vô ý thức địa cho rằng vương hải phỉ chỉ là muốn chọn lựa lưỡng kiện tiện nghi quần áo không ngờ bị đồng môn gặp được vì vậy trong lúc bối rối cũng không thấy giá cả sẽ đem nội y cầm đi qua kết quả hiện tại lại hối hận không nỡ dùng tiền liền rồi hứa tình, tình không khỏi n g a mai nói hải phỉ ngươi như thế nào không trả tiền à không phải là đã quên mang tiền a lâm nhã cũng ý thức được điểm này nhìn xem trên quầy bầy đặt mấy cái bọc lớn tiểu túi còn tưởng rằng là người khác mua quần áo c ô ý nói nha hải phỉ cái này không phải là người mua quần áo à. coi như không tệ ai vương hải phỉ l u n g t u n g nói không không phải ta nữ chủ tiệm đi tới nghe hai tên nữ sinh kẹp thương đeo gậy đích thoại nữ g tuy nhiên sắc mặt toát ra vẻ chẳng ghét nhưng dù sao mở cửa việc b u ô n bán cũng không nên nói cái gì lời khó nghe tự mặt mỉm cười địa đứng ở quầy hàng về sau làm bộ dạng như không có gì chờ xem hai gã tự cho là đúng nữ sinh số mặt đừng làm cho người chờ biển hải phỉ mau đưa tiền a đúng vậy a ngươi kết toán đã xong cùng hai người chúng ta đi chọn lựa hạ quần áo h ứ a tình tình nhẹ k h ẽ đẩy hạ vương hải phỉ cánh tay cười nói được rồi không nỡ mua tựu i cho người thả trở về không có người chê cười ngươi vương hải phỉ đôi má đều hồng tấu rồi nhẹ cắn môi t ú i đầu xuống đúng lúc này tô thuần phong mang theo một kiện gói ký hồng sắc áo khoác ngoài cùng một cái màu đen nữ thức tay loại đi tới cười ha hả mà hỏi thăm hải phỉ đây là ngươi đồng muôn à. a vương hải phỉ quay đầu chứng kiến tô thuần phong kinh ngạt nói tại sao lại muốn mua nữ chủ tiệm cười nói bạn trai ngươi ghê gớm thật phương đối với ngươi thật t ố t à. ta đều có chút hâm mộ rồi vương hải phỉ trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải tô thuần phong theo vương hải phỉ trong tay tiếp nhận kiên l ư ỡ n g kiện chứa nội y cái hộp phóng tới trên quầy một bên hơi có vẻ không có y tứ địa vừa cười vừa nói ta cũng không luân phương học sinh nghèo một cái muốn hào phóng cũng không có tiền hải phỉ là quá muốn cường tính t ì n h nói cái gì lên đại học muốn tự lập hắn ca ca tranh nhiều tiền như vậy cho nàng đều không muốn hiện tại nàng ở trường học hoa tiền cũng đều là mình trong nhà khai trường luyện thi tranh đến đấy cho nên ta cái này đám ông lớn nhi sống trước mặt nàng dùng tiền đều xấu hổ ai thuần phong chớ nói lung tung vương hải phỉ tranh thủ thời gian giật giật tô thuần phong quần áo được ta không nói lão bản tổng cộng bao nhiêu tiền tô thuần phong cũng tự im ngay không đề cập tới móc ra tiền một bên chuẩn bị tính tiền một bên quay đầu đánh giá hai vị nữ sinh nói các ngươi tốt ta gọi tô thuần phong là hải phỉ bạn trai a ngươi tốt ta ta gọi hứa tình tình ta gọi lâm nhã hai vị nữ sinh vội vàng xấu hổ địa làm tự giới thiệu xem lên trước mặt vị này nhã n h ậ n anh tuấn nam sinh xuất ra dạy đặt một t r ồ n g trăm nguyên tiền giá trị lớn còn muốn muốn vừa rồi hắn nói kia một phen hứa tình tình cùng lâm nhã lập tức vì chính mình vừa rồi vụng về biểu hiện cảm thấy xấu hổ vạn phần tuy nhiên thoạt nhìn tô thuần phong cơ hồ đem tiền cái cặp đều muốn đào sạch sẽ rồi nhưng các nàng cũng sẽ không nốc núc ních địa cho rằng tô thuần phong đây là tại chết sĩ diện s u n g đầu to do đó lại mỉa mai vài câu dù sao không phải mỗi một gã sinh viên trên người đều tùy thời mang theo hơn ba nghìn nguyên tiền mặt kỳ thật cũng coi như trùng hợp bởi vì hẹn rồi hôm nay muốn đi ra ngoài chơi bữa đấy cho nên tô thuần phong tựu sớm lấy ra ba nghìn nguyên tiền mặt mang tại trên thân thể nếu như đổi một người nói ra tô thuần phong vừa rồi kia lời nói có lẽ người khác sẽ không tin tưởng nhưng tại nơi này nhân tâm từ từ táo bạo vật chất hóa trong xã hội đương tướng mạo s u ấ t khí lại có phần có khí chất tô thuần phong vung tay móc ra hai nghìn ba nghìn nguyên chơi tựa như dễ dàng cho bạn gái mua một đống quần áo như vậy hắn nói ra được lời nói tựu lại để cho hai cái ái mộ hư vinh lòng dạ hẹp hòi nữ sinh đã tin tưởng hơn phân nửa mà chính mình vất vả dốc sức làm ra một phen sự nghiệp nữ chủ tiệm càng là sinh l ò n g ra đối với vương hải phỉ tỉnh táo tương tích c h i tình sắc mặt tràn đầy khâm phục cái này không tính toán xuống tổng cộng hai nghìn tám trăm hơn quần áo nữ chủ tiệm cho giảm giá thu hai nghìn sáu trăm nguyên khách khí địa cùng hai vị nữ sinh tạm biệt tô thuần phong hỗ trợ mang theo bao lớn bao nhỏ cùng vương hải phỉ đi ra ngoài một bên đoán giận nói không phải ta nói ngươi ca của ngươi tranh nhiều tiền như vậy hoa cũng xài không hết cho ngươi tự dùng chứ sao vương hải phỉ thầm nghĩ tìm một cái l ỗ chui vào đỏ mặt đi theo tô thuần phong bên cạnh không rên một tiếng trong tiệm nữ chủ tiệm mặt mũi tràn đầy nhiệt tình địa đối với hứa tình tình cùng lâm nhã nói ra đến ta cho các ngươi để cử hạ quần áo chúng ta trong tiệm mặc dù không có đắt đỏ xa xỉ phẩm bài chỉ có dường như thích hợp đại chúng quần áo nhưng tuyệt đối đều là chính phẩm nhất thời thượng lưu hành t i ể u dáng kia vừa rồi các ngươi đồng môn mua chính là cái này ừ còn có kia kia muốn ta nói vừa rồi vị nữ bạn học kia cách làm không thể làm nữ hải tử n h à đại học thời kỳ sống ăn mặc phương diện cũng không thể quá bạc đại chính mình bằng không sống các học sinh trước mặt vẫn không thể bị người chê cởi h lời nói nghe được em h a i nhưng khôn khéo nữ chủ tiệm lại là vì kích thích hai gã rõ ràng lòng dạ hẹp hòi mà lại ganh đua so sánh tâm rất mạnh nữ sinh làm cho các nàng dùng tiền nhưng vấn đề là hứa tình tình cùng lâm nhã không phải cái gì gia cảnh ưu việt học sinh nữ mỗi trên thân người t i ể u trang bảy tám trăm khối tiền đây là bởi vì ra vẻ lộ ra phú đem chi phiếu ở bên trong tiền đều lấy đi ra ngoại trừ thông thường tiền sinh hoạt bên ngoài ở trong đó còn bao h à n g thả nghỉ đông về nhà mua sắm vé xe lửa phí tổn nhưng mà sống nữ chủ tiệm dưới sự kích thích hai gã vốn là có lấy lẫn nhau ganh đua so sánh tâm tính vốn chỉ muốn đến mua đầu q u ầ n nữ sinh hay vẫn là cắn răng mỗi người tiêu hết hơn sáu trăm n g u y ê n tiền mua hai ba kiện quần áo tính t i ề n lúc nữ chủ tiệm nhìn như nhiệt tình k h á c h khí nhưng xinh đẹp t r o n g con ngươi lại tràn đầy không che giấu được xem thường bên cạnh nhân viên cửa hàng càng là vẻ mặt khinh miệt loại này từ tốn địa bỏ ra tiền còn phải bị người khinh bị đương kẻ ngốc cảnh ngộ lại để cho hứa t ỉ n h t ỉ n h cùng lâm nhã nhẫn nhịn một bụng khí vung không đi ra đầu quả tim nhi đều đau đến thẳng run lại lại không thể không mua hai người trả hóa đơn xong đỏ mặt vội vàng thoát đi nhà này tiệm bán quần áo trên đường đi nhìn như miễn cưỡng cười vui địa trò chuyện quay đầu lại lại mua cái gì cái gì quần áo trong nội tâm nhưng lại khổ bức hề hề mà nghĩ lấy những ngày tiếp theo có thể như thế nào qua như thế nào há miệng hướng người trong nhà lại muốn tiền mới đầu phố bên ngoài trên đường cái vương hải phỉ đôi mi thanh tú vi tần vừa đi vừa quệt mồm đoán giận nói ngươi nhìn ngươi lời nói dối như thế nào há mồm sẽ tới à kia muốn xem dùng ở địa phương nào đối với người nào tô thuần phong không chút nào để ý địa khoác khoác tay khe cười nói may các nàng là nữ sinh ta cũng chỉ là nói vài lời lời nói dưới sự kích thích các nàng nếu đổi lại nam sinh d á m như vậy cười nhạo ngươi ta trực tiếp cựu đại tát thai rút lên rồi vương hải phỉ trong nội tâm ấm áp đấy nhưng vẫn còn có chút đau lòng nói ngươi hờn d ỗ i cũng không cần phải tốn tiền nhiều như vậy ai lời nói không thể nói như vậy đây cũng không phải là hờn d ỗ i mới dùng tiền đấy các nàng trước khi đến chúng ta cũng đã đem quần áo mua xong rồi tô thuần phong cười nói hơn nữa này một ít tiền thực không coi là nhiều ngươi bà bà luôn luôn tự cho ta thu tiền sợ ta ở bên ngoài ăn không ngon mặc không đủ ấm còn mỗi ngày gọi điện thoại dặn dò ta trong trường học hào phóng một chút cái gì ta bà bà ta mẹ nha n g ư ơ i chẳng ghét vương hải phỉ xấu hổ khí đ ị a mang theo bao tựu i nện tô thuần phong tô thuần phong mừng rỡ rất là vui vẻ nhi đ ị a một bên né tránh vừa nói ta nói đúng là lời nói thật à, ta mẹ có thể không phải là n g ư ơ i bà bà nha hơn nữa nàng mỗi ngày còn lẩm bẩm lại để cho ta nhớ được cho nhiều nàng dâu mua lễ vật vương hải phỉ mắc cỡ bên thai t ử đều đỏ đuổi theo tô thuần phong cầm mới mua đích tay lại liên tục phát tô thuần phong mới vừa nói cũng không phải là lời nói dối có đạo là nhi đi ngàn dạp mẫu lo lắng trong nhà hôm nay điều kiện kinh tế dư dạ cha mẹ lại cũng biết hắn bình thường tiết kiệm tiết kiệm không nỡ dùng tiền cho nên hắn đến kinh đại báo danh lúc ngoại trừ giao nạp học chi phí phụ bên ngoài chi phiếu bên trên trả lại cho hắn tồn năm đồng cái này cũng chưa tính bình thường mỗi tháng trần tú lan đều buộc trượng phu cho nhi tử đánh ba đồng còn luôn luôn địa gọi điện thoại dặn do nhi tử ở bên ngoài đường bạc đãi chính mình muốn cam lòng ăn uống mặc quần áo cùng các học sinh sống h à n g ngày kết giao ở bên trong muốn hào phóng một chút đ ừ n g keo kiệt đến bây giờ tô thuần phong chi phiếu bên trên đã tồn hơn một vạn khối tiền cãi nhau ầm ĩ địa đi vào phòng ngủ dưới lầu tô thuần phong không thể tiến vào nữ sinh phòng ngủ lâu chỉ có thể đưa mắt nhìn vương hải phỉ đỏ mặt bất đắc dĩ địa mang theo bao lớn bao nhỏ trên quần áo lâu lúc này mới cười ha hả địa xoay người rời đi một bên lấy điện thoại cầm tay ra bấm triệu sơn cương số điện thoại di động、ừ. hai tiếng tiếng nổ về sau bên kia t i u truyền được là thuần phong sao tô thuần phong sừng xuất xuống nói là ta làm sao ngươi biết ta ở kinh thành số điện thoại di động này đây không phải l ạ i để cho lý trí siêu cho nhà các ngươi gọi điện thoại hỏi lên nhà triệu sơn cương cười ha hả nói sáng sớm tiền minh tự gọi điện thoại tới hỏi ta muốn ngươi mới số điện thoại di động nói là có chuyện gấp gáp tình tìm ngươi có thể ta cũng không biết ngươi ở kinh thành số điện thoại di động lại bất tiện hỏi cha mẹ ngươi cho nên chỉ có thể gọi điện thoại cho lý trí siêu lại để cho hắn hỗ trợ cho nhà các ngươi gọi điện thoại cái này không vừa mới cắt đứt lý trí siêu điện thoại đang muốn cho ngươi đánh đi qua đây này Trưng Tô Thuần ta thiền thoại ta. Tốt. Triệu Sơn Cương trong lòng biết có lẽ xảy ra ngươi Cương chuyện không nào chuyện không nào Phong nói, động minh, hắn điện Sơn lòng chuyện giấu giếm. giấu giếm. gọi gì cách cách cao của cáo chi cho cho có hạ hạ xấu xấu mày lại so di đem để số sẽ lẽ liền hỏi dò sự tình khẩn yếu sao tô thuần phong nói không có gì có cần muốn giúp đỡ đấy cứ việc mời đến hừ cảm ơn triệu sơn cương cũng không nói nhảm nói vậy được trước như vậy đi có việc điện thoại lại liên hệ ta cái này hô một chút tiền minh lại để cho hắn tranh thủ thời gian liên hệ ngươi hừ gặp lại cúc điện thoại tô thuần phong dĩ nhiên đi ra sân trường khẽ cao mày ngồi trên xe buýt phản hồi kinh đại t á viên hắn đương nhiên đoán được tiền minh cái gọi là quan trọng hơn sự tỉnh là cái gì mà hắn lần này chủ động cho triệu sơn cương gọi điện thoại mục đích vốn là muốn cho triệu sơn cương thông chi tiền minh lại để cho tiền mình cùng hắn liên lạc bởi vì tiền minh không có điện thoại đến kinh đại nam môn hạ rồi xe buýt tô thuần phong sống buôn bán đầu phố thấy được một vị khác bình thường trong trường học không cùng với các thuật sĩ học sinh có cái gì tiếp xúc thuật sĩ tung nông tung nông là nghệ thuật học viện sinh viên năm ba hắn tính cách lãnh đạo hình như có chút ít quái gở có quan hệ tung nông đơn giản tình huống hay vẫn là tự lần trước học sinh thuật sĩ tụ hội về sau rất nhanh cùng với trong trường học mấy vị thuật sĩ thân nhau vi lãng nói lý ra đối với tô thuần phong rằng chỉ bất quá bây giờ viên lạng đã rất ít sẽ tìm tuy nhiên chẳng phải lãnh đạo còn rất hiền hòa nhưng hiển nhiên không muốn cùng t h u ậ n sĩ có quá nhiều tiếp xúc tô thuần phong rồi tô thuần phong nghĩ nghĩ bước đi đi qua hô túng manh học trường người tốt túng manh cái đầu không cao lắm một m bảy t ba bốn tả h ư u nhưng dáng người to lớn g ó c cạnh rõ ràng khuôn mặt cùng dài nhỏ trong hai mắt lộ ra bất cận nhân tình lạnh lùng cao ngạo hắn mặc một bộ màu đen áo khoác ra không sợ chút nào lạnh địa mở lấy hoài bên trong là một kiện màu trắng áo sơ mi hạ thân mặc màu đen bằng quần một đôi hưu nhàn dày da đen nghe được sau lưng có người gọi hắn tung mông dừng bước lại quay đầu nhìn về phía tô thuần phong hơi c a o mày nói chuyện gì có thể không n g ư ợ n một bước nói chuyện tô thuần phong mỉm cười nói t u n g manh hai mắt nhắm lại lạnh lùng nói chúng ta không quen không có gì hay nói dứt lời hắn xoay người rời đi tô thuần phong cũng không thèm để ý cất bước đổi kịp một bên nhẹ nói nói ta chỉ muốn hỏi một chút tung học trưởng ngươi lúc trước nhập trường học về sau la đồng hoa giáo sư có hay không nói lý ra điều tra qua ngươi một ít tình huống túng manh do dự một chút gật gật đầu bước chân không ngừng khúc phi h ế n đâu này không biết À, quái giày tô u n g học trường t rồi.、Tô、thuần phong dừng bước lại như có điều suy nghĩ hắn phán đoán sống trong sân trường càng là thấp điều lạnh lùng không cùng với các thuật sĩ tiếp xúc thuật sĩ học sinh càng sẽ khiến la đồng hoa trọng điểm chú ý bởi vì này loại học sinh la đồng hoa thường thường không cách nào thông qua mặt các thuật sĩ học sinh biết được bọn hắn một ít tình huống tô thuần phong không biết trước khi la đồng hoa đối với hắn giảng thuật những có quan hệ kia nghiên cứu kỳ môn giang hồ thuật pháp lưu phái có phải hay không hắn triển khai lén điều tra duy nhất lý do hắn tin tưởng la đồng hoa xác thực cố tình muốn nghiên cứu sáng tác một bộ ghi lại kỳ môn giang hồ thuật pháp lưu phái điện tịch bởi vì sống tô thuần phong trong trí nhớ tuy nhiên kiếp trước hắn cũng không biết la đồng hoa đặc thù thân phận nhưng lại biết la đồng hoa người này giống như là tiểu thuyết võ hiệp bên trong giang hồ tựa như đối với kỳ môn giang hồ lịch sử qua lại cùng với các môn các phái các loại thuật pháp có nào thế gian à o cao thủ đều phi thường c h i hiểu rõ nhưng là la đồng hoa hiển nhiên có chính thức bối cảnh cái này lại để cho tô thuần phong không thể không nhiều hơn cảnh giác đ a n g tại hắn nghĩ ngợi thời điểm đi ra hơn mười thước xa tung n ô n g đ ỗ n g nhiên lại chết thân trở lại trước mặt hắn n ữ khí lãnh đạo mà hỏi tham la đồng hoa cũng điều tra ngươi rồi、Hừ. t ô thuần phong gật gật đầu cái này lão già kia tung nông hừ l ệ n h một tiếng quay người rời đi tô thuần phong lắc đầu tung nông thằng này thật đúng là có chút không h i ể u thấu thật tính tình theo tung nông trên người phát ra thuật sĩ khí tức cùng hắn chỗ hình thành thế nhìn lại hắn hẳn là một vị tu luyện tiếp cận nhưng còn chưa đạt tới cố khí trung kỳ thuật sĩ thực lực gần với kinh đại trong sân trường duy nhất một gã đạt tới cố khí trung kỳ thuật sĩ học sinh thì ra là trước mắt kinh sinh viên thuật sĩ tạm thời hiệp hội hội trưởng tống tử văn ánh sáng mặt trời dĩ nhiên thăng đến, đến giữa không trùng sống trong ngày mùa đông tản ra trói mắt lại không có chút nào tình cảm ấm áp hà quang năm mươi b ố đại đạo bên trên cờ màu đồng b ề n ăn mừng tết nguyên đán ngày hội chữ viết tranh hoặc chữ viết tùy ý có thể thấy được t ố t năm t ố t ba kết bạn mà đi các học sinh thanh xuân khí tức mười phần trên mặt tràn đầy ngày lễ khoái hoạt hào khí số hai mươi tám phòng ngủ lâu phụ cận tam giác địa khắp nơi g á n hồ lấy một ít viện hệ lớp trường học xã đoàn muốn sống mô cái thời gian cái nào đó địa điểm tổ chức chúc mừng tết nguyên đán mục đích tuyên truyền áp phích có rất nhiều ấn l ấ t phẩm cũng có dòng bay phượng múa viết tay bút lông chữ lui tới đồng môn như là đi chợ giống như địa xem lấy tam giác địa các loại tin tức tô thuần phong giống như chán đến chết giống như hành tẩu trong đám người đ ỗ n g nhiên chung điện thoại di động văng lên hắn móc ra nhìn nhìn điện báo biểu hiện là một cái dẫn đầu vi bình dương nội thành số số điện thoại l i ê n đệ xuống tiếp n g h e khóa quay người hướng cách đó không xa phòng ngủ lâu chân tường biên giới đi đến một bên đưa di động bám vào bên thai nói ra ta là tô thuần phong thuần phong ta là tiến minh hừ chuyện gì cung hổ cùng trình hạt tử cũng biết ngươi là t h u ậ n sĩ thân phận tiến minh thanh âm có chút lo lắng cùng lo lắng sư phụ ta vương khải dân cũng biết tô thuần phong nhàn nhạt nói ngươi không có nói gì sai a ta chính là muốn tranh thủ thời gian nói cho ngươi biết lại hướng ngươi giải thích một sự t ì n h t i ê n minh lực lượng rõ ràng chưa đủ nói ta là ngày hôm qua nghỉ đi tìm sư phụ thời điểm mới được biết cái này tắt thì tin tức bọn hắn hỏi ta cùng ngươi phải t r ă n g quen thuộc ta không có biện pháp phủ nhận chính mình nhìn được ngươi như vậy ngược lại sẽ lại để cho điểm đáng ngờ thêm nữa cho nên chỉ có thể thừa nhận nói biết rõ ngươi là thuật sĩ nhưng cũng chưa quen thuộc bọn hắn còn cố ý hỏi thăm hình kim trí sự t ì n h ta nói đêm hôm đó sở dĩ về phía sau trên đường là vì phát giác được có người đấu pháp mới quá khứ đích v ề phần trường học bị người bố trí xuống thuật trận sự t ì n h ta nói cũng không rõ ràng lắm tô thuần phong khẽ thở dài hỏi người b á i vương khải dân vi sư sự t ì n h giải thích thế nào hay sao thuần phong đúng thực xin lỗi tô thuần phong đã trầm mặc vài giây đồng hồ ngự khí đạo mặt nói không có việc gì về sau không cần nhiều lời cái khắc rồi hừ thuần phong tô thuần phong trực tiếp treo dồi tuyến hắn rất tức giận nhưng cũng không trách t i ề n minh bởi vì đương la đồng hoa mang theo nghi vấn cùng tò mò hoặc là còn có hắn mục đích của nó đi đến bình dương thành phố kim châu huyện tìm được cung hổ cùng trình hạ tử đi nghe ngóng hắn sư thừa bối cảnh lúc cũng đã đã chú định hắn là thuật sĩ thân phận chắc chắn bạo lộ tiền minh ngay cả là không thừa nhận cũng vô dụng tô thuần phong đưa tay méo méo cái chán trong nội tâm làm lấy ý định nghỉ đồng sau khi trở về có tất yếu cùng cung hổ vương khải dân tọa hạ nói chuyện rồi vương khải dân hội sẽ suy đoán hắn cựu là lưu lại ám hiệu quỷ thuật người thừa kế mà cung hổ càng xác định sống kim châu huyện một trong bố trí xuống khổng lộ thuật trận gián tiếp giết chết hình kim trí sống bình dương thành phố tây ngoại Âu dương ra chấn âm thầm ra tay cường thế nhanh trong t ố i lui sản xuất tại chỗ môn đ á m kia ra hỏa thuật sĩ là quỷ thuật người thừa kế cái này quỷ thuật người thừa kế thân phận vô cùng có khả năng là một mực đều tận lực che giấu thuật sĩ thân phận tô thuần phong trình hạt tử cũng hội sẽ nghĩ tới những thứ này vạn hạnh chính là cung hổ trình hạt tử cũng không phải cái loại lời yêu nói nguyên tuyên tử lại tham lam thuật sĩ hơn nữa sống tô thuần phong trong trí nhớ kiếp trước cung hổ cùng trình hạt tử đối với quỷ thuật người thừa kế từ trước đến nay không có bất kỳ thành kiến bọn hắn rất sớm đã biết rõ vương khải dân là quỷ thuật người thừa kế rồi nhưng vẫn đều không có hướng ra phía ngoài giới lộ ra qua cái này đủ để chấn động kỳ môn giang hồ tin tức mà vương khải dân càng sẽ không đem loại tin tức này truyền đi hiện tại để cho nhất tô thuần phong lo lắng chính là về sau còn gặp được cái dạng gì khó có thể dự đoán chuyện xấu nhất là tiên minh t h ằ n g này một khi tương lai đã biết hắn bái sư sở tu làm được thuật pháp là quỷ thuật nhất định có thể suy đoán đến tô thuần phong là một vị k h á c quỷ thuật người thừa kế nghĩ tới đây tô thuần phong ngựa đầu nhìn lên trời nhưng thấy bầu trời xanh vạn dự châu tỉnh bình dương thành phố tây sơn huyện sơn thủy huyện khu biệt thự tây khu số hai mươi mốt biệt thự trong phòng khách hơi mỏng x ư ơ n g mù lượn lờ bốc hơi lấy t ạ n ra hướng mặt trời đại cửa sổ sắt đất phía trên xoay tròn lấy sắp xếp quạt phiêu đãng mà đi cung hổ ngồi ở trên ghế s a lon bắt chéo hai c h â n nhi bưng đ ầ u thuốc cá đắt c a đắt địa chịu lấy vẻ mặt vẻ đắc ý nói lao phu đã sớm nhìn ra tô thuần phong tiểu từ này không đúng xem một chút đi tiến kinh thành tiểu lộn nhân thì nổi hắc người kia đồ đệ tiền mình cũng không phải là một món đồ bãi sư không tâm thành chuyện trọng yếu như vậy cũng dám một mực gặt ngươi hồ ba bá, bá. ngài đem lời nói rõ ngồi ở một bên ghế đầu bên trên điêu bình bất mắn nói là sư huynh tiền mình tâm không thành n g ấ c cái mũ cung hổ vừa trứng mắt theo như quy củ t i ề n minh nên hô sư huynh của ngươi điêu bình t i ể u quệ mồm phản bắt nói sư phụ ta lại để cho như vậy hô đấy hơn nữa t i ề n minh so với ta đại mười mấy tuổi lại để cho hắn kêu ta sư huynh như vậy sao được a phi như thế nào không được vương khải dân dợ khóc d ở cười nói cung hổ ngươi đều một bó to tuổi rồi cùng một đứa bé đấu cái gì miệng ngươi mới một bó to niến kỷ cung hổ thợ phi phi nói lao tử năm nay bốn mươi sáu đang lúc trắng n i ê n lao tử còn ý định sống hai trăm tuổi đây này nói đến đây hắn t r ò n g mắt nhanh như chớp một chuyến căm giận nói vương lao đầu nhi ngươi cũng đủ không phải thứ gì đấy lao tử q u ả n các ngươi thầy trò dừng chân còn giúp lấy ngươi đồ đệ tìm trường học đến trường xử lý hộ khẩu có thể ngươi lao đầu nhi không trượng nghĩa à, đã sớm thu cái hào đồ đệ vậy mà không rên một tiếng đến bây giờ hắn không là đồ đệ của ta vương khải dân đạo nói nhảm cung hồ hùng hùng hổ hồ, hồ cực kỳ thô tục nói các ngươi quỷ thuật người thừa kế so với hắn mẹ bầu trời ánh trăng đều rất thưa thớt hắn không là đồ đệ của ngươi là ai đồ đệ vương khải dân lắc đầu nói hiện tại vẫn không thể xác định hắn là quỷ thuật người thừa kế thôi đi ngươi lao tử lại sẽ không nói ra đi cung hổ đem yên nổi sống thủy tinh cái gạt tàn thuốc bên trên gõ r a ken ken tiếng vang nói một trong trong sân trường thuật kia trận d ư ơ n g da c h ấ n âm thầm kịp thời ra tay đều cùng ngươi thuật pháp thuật trận giống như lúc hắn không phải quỷ thuật người thừa kế là cái gì các ngươi quỷ thuật là mẹ nó rau cải trắng khắp nơi đều có ả khả năng là người khác ra tay đi vương khải dân thở dài coi như là một người khác hoàn toàn đó cũng là tô thuần phong sư phụ cung hổ biết rõ bất kể là sống một trong trong sân trường bố trí xuống thuật trận hay vẫn là sống dương g i a c h ấ n ra tay lúc vị kia nhân vật năng lực tựa hồ cũng không phải tô thuần phong còn trẻ như vậy thuật sĩ có thể làm đến tiểu tử kia còn không có hai mươi tuổi đâu rồi nhưng lại chăm chỉ học tập thi đậu cả nước đỉnh cấp học phủ kinh thành đại học cho nên h ắ n chỗ nào đến nhiều thời gian như vậy đem tu luyện tăng lên tới cảnh giới cao như vậy cung hổ cười h ắ t h ắ t nói ra đã tô thuần phong sư phụ là quỷ thuật người thừa kế vậy hắn tự nhiên mà vậy thì ra là lạ tiểu yêu nhi xem ra ngươi lại thêm vị sư h ư n h a điêu bình vẻ mặt mơ hồ chương hai trăm tám mươi mốt tâm ma rất nặng điêu bình hai trăm tám mươi mốt tâm ma rất nặng điêu bình dương gia chấn một trận chiến thân là quỷ thuật người thừa kế vương khải dân rõ ràng nhất vị kia âm thầm x u ấ t thủ t ư ơ n g trợ cứu bọn hắn thuật sĩ sử dụng thuật pháp là quỷ thuật bên trong đại sụp đổ giáp tâm v ề phần ban đầu ở kim châu huyện đệ nhất cao trung gián tiếp giết chết hình kim trí trong lúc vô tình trọng thương cung hồ chính là cái kia thuật trận có phải là hay không cựu cung hư thiên trận vương khải dân cảm thấy hẳ là bởi vì mặc dù mình sống dương ra chấn tạm cư cái k i a chỗ trong trạch viện bố trí xuống cựu cung hư thiên trận bao trùm phạm vi nhỏ vốn lấy cung h ổ tu luyện tuyệt đối nhìn ra được hai cái trận pháp chỗ tương đồng hơn nữa dùng cung h ổ bản tính quả quyết sẽ không sống loại chuyện này bên trên nói hiệu nói vượn nói bốp nói phét đương nhiên những còn chưa đủ để này dùng xác nhận tô thuần phong là quỷ thuật người thừa kế nhưng vương khải dân lại tin tưởng vẹn vẹn là tô thuần phong có thể gần như hoàn mỹ địa che giấu bản thân thuật pháp khí tức điểm này cũng đủ để chứng minh tô thuần phong là quỷ thuật người thừa kế nếu như không có la đồng hoa theo kinh thành không xa ngàn dặm đi bình dương thành phố đến hoạt động thẩm tra hỏi cũng nói ra tô thuần phong là thuật sĩ tin tức nếu như không có tiền mình sống không thể làm gì phía dưới tán thành chỉ sợ vương khải dân cùng cung hổ trình hạt tử vĩnh viễn sẽ không biết cũng sẽ không nghĩ tới tô thuần phong là một gã thuật sĩ hơn nữa còn là trên cái thế giới này cực kỳ hiếm có quỷ thuật người thừa kế vương khải dân khẽ thở dài nói cung hổ chuyện này bất luận như thế nào cũng không thể nói ra đi a h cung hổ híp mắt vui cười ung dung nói lao tử muốn đem tay cầm nắm sống trong tay mình mới sẽ không nốc n ú p ních địa c h u y ể n đi tô thuần phong cái này danh con về sau dám không tại lao tử trước mặt vây đôi ba ngươi thật là một cái đốn mạn vương khải dân cười mắng một câu nói ta còn phải đi tìm trình hạt tử nói chuyện không cần hắn chắc chắn sẽ không nói ra cung hổ cơ cơ tàu thuốc lao hạt tử n h ấ t mẹ nó nhát gan sợ phiền phức trốn đều tránh không kịp nhiễu loạn hắn hội sẽ cho mình gây phiền thoái vương khải dân ngẫm lại cũng thế tựu nhẹ gật đầu điêu b ì n h nháy mắt con ngươi tò mò hỏi sư phụ chúng ta tu hành chính là quỷ thuật sao ừ vương khải dân khẽ n h ư mày làm sơ suy nghĩ t i ể u nghiêm túc nói ra bình t i ể u tử về sau ở bên ngoài nhớ lấy không muốn đối với bất kỳ người nào nói ngươi tu hành chính là quỷ thuật vì cái gì cung hổ lộ ra giảo hoạt dáng tươi cười t r ê n m i ệ n g nói bởi vì quỷ thuật nhận không ra người a bình t i ể u tử ngươi bây giờ tu hành thuật pháp đúng là đánh căn cơ thời điểm hối hận còn kịp không bằng bái ta làm thầy ta cam đoan tương lai cho ngươi n ở mày n ở mặt đi ngang đi ra ngoài quang minh chính đại địa đối với bất kỳ người nào nói ngươi là cung hổ đồ đệ ngươi tu hành chính là phá lỗ thuận không điêu bình khuôn mặt nhỏ nhắn bạn lấy một bộ chăm chú nghiêm túc bộ dáng ta đã có sư phụ rồi không thể sửa tiểu tướng đốc cung hổ i ệ u môi nói có người hối hận thời điểm vương khải dân theo trên bàn trà cầm lấy hộp thuốc lá rút ra một điếu thuốc điêu bình rất hiểu chuyện địa chủ động cầm cái bật lửa cho vương khải dân đốt thuốc nói sư phụ ngài yên tâm ta cam đoan sẽ không ở bên ngoài nói những gì giới này linh vũ thiên hạ đọc đầy đủ thế nhưng mà điêu bình cắn răng một đôi đôi mắt to sáng n g ờ i trong đ ố n g nhiên tự bắn ra ra làm cho người ta sợ hãi mạnh mẽ ác liệt sắc cơ hung dữ nói đợi tương lai của ta tu luyện vượt qua ngài thời điểm nhất định phải về nhà báo thủ tàn sát sản xuất tại chỗ môn cả nhà vương khải dân sợ run lên thở dài nói ra h ừ nếu như tu vi của ngươi thật có thể vượt qua ta ta sẽ không ngăn lấy ngươi tiểu t ử này sát khí đủ trọng cung hổ con mắt bắt đầu hít mắt mang theo một chút châm ngòi ly dán khẩu khí nói vương lão đầu nhi ta lo lắng tương lai ngươi hàng bất trụ bình tiểu t ử a ta quản không được nhiều như vậy vương khải dân thần sắc l ạ n h nhạt địa lắc đầu ta vĩnh viễn đều nghe sư phụ ta điêu bình lạnh lấy cổ lời thề x o n xắt ánh mắt quật cường mà nhìn chằm chằm vào cung hổ cười hắc, hắc. h ắ như nhưng biết rõ loại lời này nhìn như miệng rộng không có át ngăn đón cung hổ sẽ không đi nói toạc tự đem đến tây sơn huyện thị trấn sơn thủy huyện cư xá ở lại vi bình tiểu tử ngụ lại trên miệng học về sau vương khải dân lại ủy thác cung hổ giúp hắn tìm phần công nhân vệ sinh công tác phụ trách mới dân lộ sơn thủy viễn cư xá bên ngoài một đoạn này con đường mỗi tháng có bốn trăm khối tiền tiền lương tăng thêm hắn hiện tại còn nhận lấy lấy tiền hưu thời gian trôi qua cũng là an ổn an tâm cung hổ vốn cái gì việc đều không muốn làm có thể do không trong nhà c ó cái tề thúy hoài vũ chỉ lấy được phú k h ô n than đá nghiệp tập đoàn tổng bộ xem đại môn phú k h ô n than đá nghiệp tổng giám đốc lô phú khôn như thế nào không biết xấu hổ lại để cho cung đại tiên làm xem đại môn về cả có thể hắn cũng biết cung hổ ngoại trừ này ít điểm đại tiên bồn sự cái khác cũng không làm được hơn nữa di vãng gia cảnh sinh hoạt thật sự là cùng được muốn chết cho nên lô phu k h ô n t i t u tùy tiện cho cung hồ một cái xem đại môn chức vụ cộng thêm sống phú k h ô n than đá nghiệp tập đoàn tổng bộ khắp nơi đi bộ lấy dò xét nói trắng ra là t i u là cái c h ứ c quan nhà tản tới hay không đều không sao cả mỗi tháng tiền lương hai nghìn nguyên tốt nha bảo an đội trưởng một tháng mới một n g h n năm lô phú khôn không quan tâm này một ít tiền hơn nữa bộ này biệt thự còn có cho lúc trước cung hồ nhi nữ hợp thành quá khứ đích tiền đều quyền coi như cung cấp nuôi dưỡng một cái có thể phù hộ phú k h ô n than đá nghiệp tập đoàn bình an đại tiên thắp hương bái phật ngươi còn phải hoa tiền nhan đèn đây này không phải b ì n h t i ể u tử tề thúy thanh â m nghiêm nghị từ thang lầu truyền miệng đến lên lầu làm bài tập đi cuối kỳ cuộc thi không có tiến bộ coi chừng lao nương lột da của ngươi ra ai điêu bình nhảy dựng lên t i ể u hướng trên lầu chạy vương khải dân mang theo điêu bình đem đến sơn thủy huyện lúc ban đầu đoạn thời gian kia tề thúy còn như một vị t ử mẫu giống như ôn nhu hòa ái địa đối đ ạ i điêu bình so với thân nhi tử đ i ệ u thân nhưng từ khi điêu bình nhập học về sau tề thúy tự nguyên hình lộ ra thật sự là đem mình đích thân mẹ cùng nhau nghiêm khắc địa quản giáo điêu bình học tập thậm chí nhiều lần trực tiếp đem đang tại đi theo vương khải dân tu hành thuật pháp điêu bình n ế u lấy lỗ thai sách lên trên lầu lại để cho hắn đi làm bài tập dùng tề thúy mà nói nói tu hành kiếp h á thuật pháp có một cái dám dùng không bằng hào hào học tập thi đại học tương lai có thể đương đại quan đó mới có tiền đồ đối với cái này vương khải dân rất bất đắc dĩ cung hổ càng là không dám nói âm thanh mà đ i ê u bình đứa nhỏ này thiên tính thông minh lại đánh tiểu đã trải qua t h ư ờ n g nhân khó có thể tưởng tượng bi thảm thống khổ cho nên biết rõ tề thúy sống học tập phương diện đối với hắn nghiêm khắc đến quá phận cũng là vì tốt cho hắn mà bình thường trong sinh hoạt tề thúy đối với hắn nhưng lại đặc biệt yêu thương trong nhà có cái gì ăn ngon đều muốn cho hắn giữ lại lại để cho điêu bình cảm nhận được đã lâu tình thương của mẹ cho nên hắn bình thường xếp hợp lý thúy tuyệt đối nói gì nghe nấy chưa bao giờ hội sẽ làm trái tề thúy ý tứ nhìn chằm chằm lấy điêu bình lên lầu tề thúy mới bước đi đến trong phòng khách hoán giận nói các ngươi những chuyện hư hỏng kia có thể hay không đừng đem lấy bình tiểu tử nói hắn mới bao nhiêu cung hổ túi đầu xuống không lên tiếng vương khải dân liên tục nói dạ dạ về sau nhất định chú ý số liệu võ thần đọc đầy đủ vương đại ca tề thúy kéo qua một cái ghế ngồi vào bàn trà trước nói muốn ta nói Các n cái cái thành thành vương khải dân gật đầu nói cái đứa bé kia giấu diếm lâu như vậy cũng không dễ dàng cung hổ bị môi nói ai không muốn thanh thanh tinh tinh đấy có thể có đôi khi à cậu này lao thiên ra nó tựu chọc ghẹo người vậy ngươi có thể có biện pháp nào ngươi cho rằng mỗi người cũng giống như ngươi xui xẻo như vậy hả tề thúy chừng mắt cả giận nói a cung hổ hướng yên trong nồi đốt lấy lá cây thuốc lá không dám con mắt nhìn tề thúy nhưng có chút nhìn có chút h ả hê địa lầu bầu nói tô thuần phong hiện tại trong lòng mặt không biết nhiều xoắn suýt đâu rồi thật vất vả giấu g i ế m lâu như vậy tân tân khổ khổ thi đậu hàng hiệu đại học tránh đi chúng ta bình dương thành phố khu vực đi à nha kết quả dù thế nào một c ư ớ c bước vào kinh thành là địa phương nào đó là dưới chân thiên tử bốn chín thành tàng long ngoa hổ cao thủ nhiều như mây Cũng không phải là chúng ta Bình Dương thành phố cái này cơ giác góc không Bình Dương thành này phương nhỏ bé, hắn còn muốn trong kinh thành an tỉnh. Nam phải phố là ta địa A. bé, Mơ vương khải dân gật đầu thở dài kinh thành nước sâu à khá tốt tô thuần phong là ở kinh đại trong sân trường nếu là ở trong xã hội tự khó hơn kinh đại tá viên cũng bất an tỉnh bằng không thì la đồng hoa sao có thể tìm đến nơi này đến la đồng hoa tìm được cung h ậ ngày đó vương khải dân vừa lúc ở trên đường cái quét rác cho nên hai người không có c h ạ mặt m đương nhiên mặc dù là hai người thấy la đồng hoa cũng không cách nào nhìn thấu đã ẩn tàng thuật pháp khí tức vương khải dân thuận sĩ thân p ậ n la đồng hoa rốt cuộc là đang làm gì vương khải dân n h í u m à y h ỏ i cung h ổ hút thuốc thật sâu xoạch một ngụm phụt lên lấy sương mù có chút chán ghét nói ra không rõ ràng lắm bất quá trình hạt tử nói lao ra hỏa kia không là độ tốt thiếu cùng hắn lui tới tê thúy nói ít đi cân nhắc người khác con đường thực tế qua cuộc sống của mình a dứt lời nàng s ụ mặt quay người đạp đạp đạp đi lên lầu rồi cung h ổ cùng vương khải dân l ư ớ t nhau đều mặt lộ vẻ cười khổ ai không muốn bình an nghe lão bà tiếng bước chân đã đến trên lầu cung hồ lúc này mới hướng vương khải dân bên cạnh đụng đụng nhỏ giọng nói tô thuần phong tu vi hiện tại là cái gì cảnh giới không rõ ràng lắm vương khải dân lắc đầu nói ta đoan chừng hẳn là sạch thể sơ kỳ tiểu tử kia thiên phú cực cao khả năng thấp như vậy sao có thể hắn không có quá nhiều thời gian tu hành một mực đều sống cố gắng học tập a cung hổ n g ấ m lại cũng thế k h í p mắt r a đắt r a đắt địa chữ hai phần yên lại nói ngươi vị kia đ ồ n g môn thì ra là tô thuần phong sư phụ tàng được đủ sâu đáng tiếc trình hạt tử không dám lại đi khai bất luận cái gì cùng tô thuần phong có quan hệ quẻ ai ta nói vương lao đầu nhi ngươi sẽ không phải là còn gạt ta cái gì a tranh thủ thời gian nói cho ta biết vương khải dân cười khổ nói đừng có đoán mò rồi tiến minh tiểu tử này nhất định còn có một số việc gạt chúng ta cung hổ lục lọi thưa thớt mấy cây dâu rĩa nói ra ngươi được giấu đề phòng của bọn hắn a ta có cái gì tốt đề phòng đấy hắn nguyện ý học sẽ dạy cho hắn có thể đồng môn của ngươi không muốn thu hắn hết lần này tới lần khác đem hắn giao cho ngươi ở trong đó kỳ quặc ngươi chẳng lẽ t i ể u không có hoài nghi qua cung hổ g à o hòa nói dương gia chấn một trận chiến nhất định không phải tô thuần phong ra tay như vậy sẽ là của ngươi đồng môn không có toàn lực ứng phó cố ý để cho chạy chô ý để đây tại sản môn xuất người, là vương ì gì? cái hội cho hội ngươi trưởng. ta trưởng. đương Vương 282 khải dân k h o á t khoác tay nói người khác muốn cái gì chúng ta sao có thể biết rõ ngươi được muốn a cung h ổ h i ế p mắt như con h ổ ly giống như giảo hoạt mà hỏi thăm nói thật trong tay ngươi đến cùng có hay không quỷ thuật truyền thừa làm không tốt ngươi kia đồng môn đã ở suy nghĩ vấn đề này đây này vương khải dân cười nói quỷ thuật truyền thừa vốn chính là bịa đặt đồ vật căn bản không tồn tại được không muốn nói xong rồi cung hổ tuy nhiên không tin thực sự chẳng muốn lại truy vấn nói vương lao đầu có hứng thú hay không chúng ta đi chuyến kinh thành âm thầm điều tra thêm tô thuần phong không đi muốn nói cũng thế mau thả nghỉ đ ô n g rồi chờ tô thuần phong trở về chúng ta đi gặp hội sẽ hắn giấu g i ế m lâu như vậy dù sao cũng phải cho chúng ta một lời giải thích ta hắn lại không nợ chúng ta cần gì chứ như thế nào không nợ cung hổ trận mắt nói hắn muốn sớm nói mình là thuật sĩ ai còn rất là vui vẻ nhi địa cầu lấy hắn làm đồ đệ ả cái này danh con ta cũng nhịn không được muốn động thủ với hắn bức sư phụ hắn đứng ra cho ta kéo lê cái đạo đạo vì cái gì sống dương ra chấn một trận chiến trong cuối cùng con dấu thả hổ về rừng muốn lửa bịp lao tự hạ vương khải dân dở khóc dở cười k h o á t k h o á t tay không hề nói âm thanh kinh thành bởi vì cái gọi là phát sầu đảm đương không nổi chết cho nên tô thuần phong ngay cả là biết được thân phận tiết lộ sống sơ kỳ khẩn trương suy nghĩ về sau cũng là thả tâm tính chăm chú suy nghĩ về sau nên như thế nào ngoài phảng phất giống như là vô sự tiếp tục qua chính mình sân trường sinh hoạt hắn ngày hôm sau đến sư đại tìm vương hải phỉ lại cùng nhau đi điện ảnh học viện tìm được trương lệ phi ba người thật vui vẻ địa chơi đùa một ngày cũng hẹn rồi nghỉ đông sau cùng nhau về nhà trong n g y mắt nghỉ đông b u ô n g xuống cuối kỳ cuộc thi thành tích đã xuống tô thuần phong thành tích sống toàn lớp sắp xếp trung đẳng bất quá thị trường doanh tiêu hệ học sinh thành tích tương đối so sánh bình quân t r ê n lệch cũng không lớn cho nên cũng chưa nói tới cái gì rất xấu về phần rất tín chỉ hiện tượng tại nơi này tất cả đều là kỳ trưởng anh học sinh trong lớp không có như nhau cái này thiên hơn bảy giờ tối tô thuần phong đ ế m qua sau bữa cơm chiều cùng cùng phòng nhóm chào hỏi nói muốn đi ngoại ngữ học viện tham gia tiếng anh giác xã đoàn một cái hoạt động sau đó cơi xe đạp một mình hướng bên kia đi buổi tối hôm nay tiếng anh giác xã đoàn s á t thực có hoạt động nhưng lại mời tới bên cạnh hoa thanh đại học một cái cùng dùng học tập tiếng anh làm chủ y ế u tú xã đoàn các học sinh trao đổi lẫn nhau kinh nghiệm nhưng tô thuần phong cũng không phải thật sự muốn đi tham gia cái này hoạt động mà là đi hệ lịch sử viện trường học bên kia nghe một đường lịch sử tọa đàm kinh sinh viên thuật sĩ tạm thời hiệp hội dùng tọa đàm danh nghĩa khởi xướng một lần tụ hội quá trình cùng lần trước cơ bản không sai biệt lắm hay vẫn là người thanh niên kia giáo sư cho bọn hắn nghiêm túc nói hơn một giờ lịch sử khóa sau đó tan học đợi không quan hệ người sau khi rời khỏi la đồng hoa tiến vào phòng học cho các học sinh giảng bao phủ sống trong lịch sử thuật pháp kỹ càng địa chỉnh bảy một ít thuật pháp lưu phái đã từng sao mà phồn thịnh thì tại xã hội sẽ dần dần suy tàn cho đến tiêu vong thậm chí có khổng lồ phồn bình môn phái trong lúc đó thần bí đ i ệ n biến mất các học sinh đều nghe được rất chân thành tại đây tiết khóa ở bên trong la đồng hoa còn nâng lên quỷ thuật đương hắn đề cập quỷ thuật thời điểm sở hữu học sinh thuật sĩ trong ánh mắt đều toát ra mong đợi cùng hưng phấn thân sắc tô thuần phong biết rõ những học sinh này những thuật sĩ Chắc đáng từ n h tiếc ể u t r o n la đồng hoa cũng không có mảnh thuật quỷ thuật tồn tại cũng không có giảng thuật kỳ môn giang hồ trong lịch sử rất nhiều cùng quỷ thuật tương quan đại sự kiện chỉ là vô cùng đơn giản địa một lời mang qua quỷ thuật trí tạ quỷ thuật người thừa kế xảo trá như hồ ẩn vào thế gian như cắt sỏi tàn bụi gần trăm năm nay tuy nhiên không nữa quỷ thuật người thừa kế làm hại sự kiện phát sinh qua nhưng như trước không có người có thể xác định quỷ thuật người thừa kế phải t r ă n g đã tuyệt、Tích. các học sinh đều mặt lộ v ẻ tiếc nuối xì xào bàn tán lấy hy vọng có thể gặp được một vị quỷ thuật người thừa kế nếu như mình gặp chắc chắn ra tay vi giang hồ vì nhân loại trừ hại trở trở ngồi ở tô thuần phong bên cạnh viên lãng gom góp tới nhỏ giọng nói những người này khoác lắc còn không sợ gió lớn đau đầu lưỡi nếu thật là gặp được quỷ thuật người thừa kế bọn hắn trói lại cùng một chỗ chỉ sợ cũng chỉ có chịu chết phẩn cũng không h ẳ n vậy tô thuần phong mỉm cười nói Quỷ thuật thừa người không ế cũng c ỉ là lực lượng tà truyền thuyết thuật người thừa kế dù sao từ xưa tiểu rất ít quá nhiều quỷ hơn nữa, người người hỏi. kế được xưa dị, dù sao mới lại, k ông nội của ta nói ta tổ tiên có người cùng quỷ thuật người thừa kế đã giao thủ cùng cảnh giới ở trong quỷ thuật người thừa kế hoàn toàn có thể nghiền áp đối thủ lấy một đỉnh mười thậm chí quỷ thuật người thừa kế còn có thể làm được vượt cấp đánh chết thuật sĩ viên lãng cẩn thận từng ly từng tí nói của ta tổ tiên là ở triều đại nhà thanh đạo quang trong năm cùng quỷ thuật người thừa kế giao thủ đấy cho nên ta đoán hiện ở trên đời này quỷ thuật người thừa kế như trước tồn tại khả năng tính rất cao tô thuần phong từ chối cho ý kiến ra vẻ tò mò hỏi ngươi tổ tiên cùng quỷ thuật người thừa kế giao thủ cuối cùng thua hay vẫn là thắng thua a ai viên lãng nói hơn nữa còn là ba người liên thủ kết quả thua rất thảm bất quá quỷ thuật người thừa kế cũng không có trong truyền thuyết như vậy t à ác các độc thắng về sau cũng không có thống hạ sát thủ tô thuần phong ra vẻ kinh ngạc lại thiện ý địa nhỏ giọng nhắc nhở lời này cũng đừng nói đi ra ngoài hội sẽ kích thích nhiều người tức giận ông nội của ta cũng nói như vậy vậy ngươi còn nói với ta viên lãng co lại co lại cổ nói tốt ta thừa nhận chính mình là vì lòng hư vinh cho nên nhịn không được muốn thổi khoác lắp b ư ớ c tốt xấu ta tổ tiên cùng quỷ thuật người thừa kế đã giao thủ a tô thuần phong cười lắc đầu tọa đàm sau khi kết thúc la đồng hoa giống nhau lần trước như vậy cả đường tọa đàm đều không có kéo cái gì tư tưởng chính trị giáo dục mà nói nhưng tô thuần phong lại nghe được đi ra la đồng hoa đang nhìn giống như giảng thuật lịch sử trong quá trình đã đem hắn trọng điểm muốn biểu đạt tư tưởng quán thâu đến nơi này chút ít kinh sinh viên thuật sĩ trong đầu ví dụ như thuật pháp từ xưa đến nay đều không phải là tuyệt đối cường đại hơn nữa k ỳ môn giang hồ bất kỳ môn phái nào thuật pháp lại như thế nào cường đại nếu như lướt qua chỉ đỏ sẽ tao nộ đến sơn môn người trong da tay tiêu sát thậm chí là cường đại cơ quan quốc gia tàn khốc đ ị a n g h i ệ n áp vô cùng tiêu vong sống lịch sử trường hà trong mặc dù là đang ngồi mỗi vị học sinh đều rất rõ ràng la đồng hoa tọa đ n g mục đích chủ yếu nhưng cũng khó mà tránh khỏi địa sẽ phải chịu một chút ảnh hưởng ảnh hưởng sâu xa tống tử văn c ủ bác lữ vi dương ba người cùng đi lấy la đồng hoa đi ra ngoài Đi t hắn g không h có trả lời chỉ là gật gật đầu cầm vợ cùng bút thần sắc bình tĩnh địa đi ra ngoài một bên trong lòng rợ khóc rỡ cười mà nghĩ lấy không phải là la đồng hoa bảo ta nói chuyện sao trong phòng học những học sinh này những thuật sĩ về phần như vậy ngạc nhiên đến lặng ngắt như tờ sao hơn nữa của bác cao thịnh trong ánh mắt thậm chí còn toát ra ghen ghét thần sắc đem tô thuần phong gọi đi ra bên ngoài về sau la đồng hoa không có dẫn hắn đi văn phòng chỉ là sống ngũ tính rét lạnh trong sân trường hướng yên lặng trên đường nhỏ đi đến tô thuần phong phỏng đoán la đồng hoa loại người này đại khái sống kinh đại trong sân trường liền văn phòng đều không có đi đến hai bên đều là rơi đầy tuyết động cây cối cùng thảm thực vật trên đường nhỏ la đồng hoa mới mở miệng nhàn nhạt đ i ệ tán dương nói tô thuần phong ngươi phẩm hạnh không tệ làm người thấp điều khiêm tốn cảm ơn la giáo sư khích lệ la đồng hoa sợ run lên cười trách cứ ngươi không thể chờ ta đem nói cho hết lời có lẽ ta kế tiếp muốn nói nhưng là nữa nha tô thuần phong cười cười nói ngài phê bình chính là như thế nào la đồng hoa không hề xem tô thuần phong một bên chậm rãi đi lên phía trước lấy một bên nhàn nhạt nói đối với ta đem ngươi một mình kêu đi ra nói chuyện trong nội tâm có mâu thuẫn cảm xúc đúng vậy la đồng hoa gật gật đầu cũng không tức giận nói hai năm trước ta tìm tung n ô n g thời điểm hắn cũng là như thế này bất quá ngươi cùng hắn có rất lớn bất đồng tung n ông tính cách quái g ợ lãnh đạo lại một lòng học tập cùng tu hành thuật pháp không chỉ có bài xích học sinh thuật sĩ mặt khác bình thường đồng môn hắn cũng hầu như không có bằng hữu mà ngươi tuy nhiên thoạt nhìn cũng không muốn cùng học sinh thuật sĩ tiếp xúc quá nhiều nhưng rõ ràng thái độ hay vẫn là ôn hòa đấy hơn nữa ngươi trong trường học có rất nhiều bằng hữu tô thuần phong túi đầu không có chen vào nói nghĩ ngợi la đồng hoa đến cùng muốn nói điều gì cho nên ta muốn la đồng hoa mà nói đầu dừng lại dừng bước lại đưa tay tùy ý địa dắt lấy một cây thấp tùng chặt cây thổi lên bên trên tuyết rơi lúc này mới thần sắc hòa ai nói trọng điểm bồi dưỡng ngươi làm lần tiếp theo kinh sinh viên thuật sĩ tạm thời hiệp hội hội trưởng tô thuần phong k h e nhũ mày trực tiếp cự tuyệt nói thật có lỗi ta không muốn làm đừng vội lấy cự tuyệt la đồng hoa cười nói ta biết rõ ngươi lo lắng cái gì kỳ thật đại có thể không cần trường học t i u là trường học giang hồ chỉ là giang hồ cùng cái gọi là chính thức không có gì liên quan hơn nữa cái này đối với ngươi là hữu í c h chỗ đấy có thể vì ngươi về sau đi vào xã hội mang đến thật lớn trợ lực ngẫm lại xem không có gì thâm hậu thế gia cùng truyền thừa bối cảnh ngươi lại kết giao nhiều như thế đến từ chính cả nước các nơi kỳ môn thế gia kỳ trưởng anh các đệ tử lớn như vậy cả cường thế nhân mạch mạng lưới quan hệ đầy đủ trợ giúp ngươi trong tương lai xã hội cùng trong giang hồ không bị ư ớ c hiếp mọi sự h a h t h ô n g cũng đầy đủ cho ngươi chấn hưng sư môn thậm chí trở thành trong lịch sử một cái thuật pháp thế gia thành l hợp người tô thuần phong trong nội tâm run dày la đồng hoa miêu tả tương lai đối với bất luận cái gì thuật sĩ mà nói đều không thể nghi ngờ là một cái hấp dẫn cực lớn tô thuần phong biết rõ chính mình là quỷ thuật người thừa kế cho nên hắn sẽ không đi hy vọng xa vời lấy có thể chấn hưng ơ sư môn tổ kiến một cái có thể bắt nguồn xa dòng chảy dài thuật pháp thế g i a nhưng hắn vẫn nghĩ tới kiếp trước chính mình cùng sư phụ sống k ỳ môn trong giang hồ xấu hổ địa vị cùng với về sau thân tử đạo tiêu t a o nộ còn có kiếp trước sống k ỳ môn trên giang hồ múi nhọn vạn trượng uy vọng như ngày trong tiên h thời điểm lại như đáng thương nết ngồi đ ạ i giếng không biết k ỳ môn trong giang hồ bao nhiêu thực lực hùng hậu thế g i a đều sống cười lạnh như là xem khỉ làm s i ế p giống như nhìn chăm chú lên hắn vì cái gì lựa cho ta tô thuần phong ngữ khí đạo mặc nói cây cao chịu gió lớn đạo lý ta hai y vẫn, là h ể u được. trăm ở t h à tám mươi ba giao động hai trăm tám mươi ba giao động sống la đồng hoa xem ra tô thuần phong sư thừa tương đối che giấu mà lại không có thuật pháp thế ra hùng hậu bối cảnh trèo trống như vậy tuổi còn trẻ hắn ngay cả là lại như thế nào thông minh cũng sẽ biết nhịn không được bị la đồng hoa ném ra ngoài mỹ hảo tiền cành cho hấp dẫn cho dù là ra vẻ bình tĩnh kỳ thực trong nội tâm tất nhiên kích động không thôi tiếp theo h u y ể n chuyển địa đáp ứng không ngờ tô thuần phong nhưng lại nói ra như vậy một phen làm sơ suy nghĩ la đồng hoa khẽ cười nói vừa rồi ta đã nói lòng của ngươi tính phẩm cách là ta lựa chọn ngươi làm kế tiếp nhiệm hội trưởng nguyên nhân chủ yếu kinh đại trong sân trường cần một vị các phương diện đều ưu tú thuật sĩ đến thích hợp địa quản thúc ở các ngươi những thân p ụ này thuật pháp các học sinh về phần ngươi lo lắng mặt các học sinh thuật sĩ gang ghét bài xích ngươi tuy nhiên điểm này không cách nào hoàn toàn tránh cho nhưng là không cần lo lắng quá mức dù sao không phải mỗi vị học sinh thuật sĩ đều như vậy lòng dạ cửa ải hiểm yếu cũng không phải sở hữu học sinh thuật sĩ đều trông mà thèm như vậy một cái không có gì thực tế quyền lực ý nghĩa chức vụ huống chi kinh sinh viên thuật sĩ tạm thời hiệp hội hội trường là để ta làm quyết định đấy ngươi cho rằng mặt khác học sinh thuật sĩ ngoại trừ trong nội tâm co câu oán hận bên ngoài còn có thể làm cái gì dứt lời la đồng hoa bấm tay gậy nhẹ đem kéo túi xuống đến một căn chạc cây bắn ra đổ rào rào rơi xuống từng bánh tuyết động ta sẽ tuân thủ quy củ t ô thuần phong cười cười nói nhưng cái này hộ i trưởng ngài hay vẫn là khác chọn hiền năng a ta là người không thích lắm cùng cái khác thuật sĩ tiếp xúc qua nhiều nếu như ngươi gặp được bất công bất chính sự tình ví dụ như gặp lại đến như lưu duyệt như vậy rất dễ dàng sống trong sân trường dẫn phát quá kích sự cố học sinh hội sẽ làm như thế nào la đồng hoa ngữ khí trở nên nghiêm túc rất nhiều tựa hồ bởi vì lần nữa bị tô thuần phong không tán thưởng địa cự tuyệt mà sinh ra một chút nào ý nói không chỉ nói cái gì ngươi biết việc không liên quan đến mình cao cao treo lên sống lưu duyệt củng cố thiên ân phát sinh sung đột lúc âm thầm ra tay thuật sĩ trừ ngươi ra còn có thể là ai nếu như không phải tống tử văn hướng ta báo cáo ngang ngược can thiệp đem hắn khai trừ dùng lưu d u y ệ t tâm tính kế tiếp hội sẽ lại làm chuyện gì giúp cho trả thù tô thuần phong không có lên tiếng cuối cùng nhất ngươi biết bất đắc dĩ giết chết hắn la đồng hoa nhàn nhạt nói như vậy hội sẽ làm cho cỡ nào nghiêm trọng phản ứng dây chuyền ngươi có nghĩ tới không có tô thuần phong hơi n h í u lông mày nói cái đó và ta có làm hay không hội trưởng có quan hệ gì la đồng hoa đưa tay nhẹ nhàng đặt tại tô thuần phong trên bờ vai lợi nói thấm tiện nói Lý, lý tôi thuần phong đáp phi sở vấn địa vừa cười vừa nói la đồng hoa không có bởi vì tôi thuần phong những lời này mà cảm thấy chút nào bên ngoài khoác khoác tay mỉm cười quay người đi thẳng về phía trước vừa nói ngươi suy nghĩ thật kỹ xuống nghỉ đồng sau khi kết thúc một lần nữa cho ta hồi phục à? tô thuần phong trầm mặc nhìn la đồng hoa đi xa bất luận trong nội tâm đến c ỡ nào không muốn đi làm cái này cái gì đổ bỏ kinh sinh viên thuật sĩ tạm thời hiệp hội hội trưởng nhưng không phải không thừa nhận la đồng hoa một phen s á c thực đả động hắn quyền nói chuyện rất trọng yếu mà quyền nói chuyện cũng không phải là dựa vào một đôi thiết quyền có thể đánh đi ra giờ khác này tô thuần phong trong nội tâm tự trọng sinh đến nay giữ vững được hơn bốn năm tín nhiệm có chỗ dao động thuật sĩ thân phận đã bạo lộ nếu như còn một mặt mà nghị muôn giấu giếm xuống dưới không khác bị thai mà đi trộm chung Chẳng những đáp ố i với án h dĩ nhiên là rõ ràng trọng sinh đến nay hắn một mực đem hết toàn lực dầu giếm không bất cựu là bởi vì chính mình sợ tu làm được là quỷ thuật chính mình là quỷ thuật người thừa kế sao tô thuần phong quay người trở lại hệ lịch sử tổng hợp cao ú c trước hơi xe đạp hướng phòng ngủ lâu phương hướng bước đi nhưng lại không biết lúc này vẫn còn cao ú c trước không có rời đi vài tên học sinh những thuật sĩ nhìn xem hắn đi xa b ó n g lưng t h ấ p giọng nghị l u ậ n lên la giáo sư vì cái gì một mình đem tô thuần phong gọi đi cái này còn không đơn giản đầu năm nay la giáo sư trước mặt mọi người đem tống tử văn kêu lên đi đàm đi một tí lời nói nghỉ hệ khai giảng về sau tống t ử văn liền trở thành hội trường chẳng lẽ muốn lại để cho tô thuần phong làm phó hội trường tống tử văn sang năm t i ể u tốt nghiệp nếu như hắn không hề lưu trường học thi nghiên cứu không thể nói trước l à giáo sư trực tiếp t i ự u lại để cho tô thuần phong đương cái này hội trưởng lạc tô thuần phong là sinh viên đại học năm nhất hắn dựa vào cái gì ai biết được nghe mọi người nghị luận tạ thành phi khen nhíu mảy mảnh nghĩ một lát nhi về sau mỉm cười nói ta giống như hiểu rõ cái gì tô thuần phong tám m chín phần mười muốn làm bên trên chúng ta hiệp hội hội trưởng lạc cao thị nghĩ h n lại cười nói ta xem cũng thế không tên ven hồ nặng nề dạ sắt xuống tống tử văn c ủ bác lữ vi dương ba người thần sắc nhàn nhã địa t à n bộ nói chuyện với nhau cổ bác căm giận nói la giáo sư không để ý đến chúng ta ba người lại trước mặt mọi người đem tô thuần phong gọi đi nói chuyện đây không phải rõ ràng muốn đến đỡ hắn làm chúng ta hiệp hội phó hội trưởng sao lữ vi dương cười nói ta xem không có gì không ổn cổ bác à ngươi thật giống như cùng tô thuần phong từng có quan hệ ta cùng hắn một cái sinh viên năm nhất có thể có cái gì quá tiết cổ bác vẻ mặt khinh thường cùng khinh miệt c h i sắc tống tử văn từ chối cho ý kiến địa khẽ cười nói lại để cho tô thuần phong làm phó hội trưởng đón thêm thay ta làm hội trưởng là lựa chọn tốt nhất có mấy lời chúng ta riêng phần mình trong nội tâm hiểu rõ là tốt rồi không cần phải nói được quá lộ lữ vi dương cười móc ra hiến đến điểm bên trên một khỏa khoan thai hút một hơi cổ bác trong nội tâm cũng hiểu rõ nhưng vẫn còn có chút không cam lòng địa hừ lạnh một tiếng kinh đ ạ i trong sân trường cái này hơn mười vị học sinh thuật sĩ không người nào là thông minh tuyệt đỉnh nhân vật tăng thêm suất thân thế ra từ nhỏ thai hôn mục vượm xem sự tỉnh tự nhiên muốn thông tấu nhiều lắm cho nên la đồng hoa cụ thể có ý kiến gì không tô thuần phong có thể đoán được những học sinh này tự nhiên cũng có thể muốn đến La đ ồ hội hội bởi vì tiến vào kinh đại học ở trường học sinh thuật sĩ mỗi một cái đều là thiên phú cực cao thành tích học tập ưu dị mà lại cái a thế hùng hậu thiên tri tiêu tử ai mà không hùng tâm bừng bừng ai lại không có một chút bong bong ngông nền k i nhỏ nhỏ nhưng s kinh đại dù sao cũng là sống cả nước đứng đầu trong danh sách đỉnh cấp học phủ tiến vào cái này sở học phủ học sinh thuật sĩ không khỏi là kỳ chủ anh bên trong kỳ chủ anh nếu như có thể trở thành cái hiệp hội hội trưởng cái kia chính là đối với mình thân các phương diện tổng hợp thực lực một phần chứng minh cũng là tương lai đi vào xã hội hoặc là nói đi vào kỳ môn giang hồ về sau người ca sống trong hội một phần quang linh lý lịch đem cho ự c cường đại tăng n nhân ảnh Cường. cá đích lực c hát. h nên hầu như mỗi người đều muốn trở thành cái này hiệp hội hội trưởng mặc dù là lãnh đạo quái gở như tung nông khúc phi yến trong nội tâm chỉ sợ cũng khó tránh khỏi hội sẽ loại suy nghĩ này người cả đời này đơn giản danh lợi hai chữ mấy người có thể thoát khỏi mà lựa chọn lại để cho ai đảm đương cái này hội trưởng cố nhiên là do la đồng hoa người ca đánh nhịp quyết định bởi đấy nhưng chỉ bằng hắn chính thức bối cảnh cùng cá nhân cường đại tu luyện thân là tiền bối hy vọng tự chuyên quyền độc đoán lực áp quản khống những thiên chi tiêu từ này còn phải lại để cho bọn hắn tâm phục khẩu phục do đó sống thụ hắn dạy bảo lúc có thể tâm bình khí hòa địa tiếp nhận tư tưởng của hắn quán tâu vậy cũng chịu khó khăn cho nên lúc này thời điểm la đồng hoa tựu i cần muốn lựa chọn ra một cái nhất người thích hợp đến đảm đương hội chứng chức tô thuần phong không thể n g h i ngờ là thích hợp nhất đầu tiên hắn thuật pháp tu luyện có lẽ không thấp tuy nhiên không cách nào xác nhận hắn tu luyện cảnh giới nhưng ít ra hắn thoải mái mà dùng thuần túy vũ lực đánh bại tu luyện sống sạch thể hậu kỳ lưu duyện hay vẫn là sống lưu duyện thi thuật dưới tình huống đem hắn đánh bại điểm này toàn bộ trường học học sinh thuật sĩ có bao nhiêu người có thể làm được tiếp theo tô thuần phong phẩm hạnh hài lòng không t r ư ơ n g dương ưng lạnh không lạnh ngạo tự phụ cũng không gặp qua tại nhiệt tình chủ động địa kết giao mặt khác thuật sĩ có thể nói cơ bản không có gì tư tâm lần nữa tô thuần phong không có gì hùng hậu ra thế bối cảnh cùng kỳ môn giang hồ càng là hầu như không có bất kỳ tiếp xúc cho nên đến đơn hắn làm hiệp hội hội t r ư ở n g mặt khác thuật sĩ mặc dù lòng có k h n g phục nhưng ít ra có thể hiểu rõ la đồng hoa tại này kiện sự tình bên trên là công trình đấy không có xem bất luận cái gì thế ra mặt sắc làm việc hơn nữa cũng sẽ không khiến những thuật sĩ này bởi vì không thể bị chọn vi hội trưởng cảm giác mình hoặc là tự r a không bằng một vị khác thuật sĩ cực kỳ ra thế còn một điều rất trọng yếu nguyên nhân tô thuần phong là sinh viên năm nhất mặc dù là muốn tới sang năm phần sau năm hắn có thể tiếp nhận tống t ừ văn trở thành tạm thời hiệp hội hội trưởng hắn ít nhất còn có thể kinh đại trong sân trường nghỉ ngơi ba năm nói cách khác có thể liên nhiệm ba năm hiệp hội hội trưởng kể từ đó cả ngày ở bên trong bận rộn còn muốn rút ra thời gian tu hành la đồng hoa không cần hàng năm đều phát sầu kinh đại thuật sĩ học sinh tạm thời hiệp hội hội trưởng người chọn lựa cái này được tỉnh bao nhiêu thâm t r ạ n g vạng tối thời điểm gào thét tàn sát bừa bãi gió lạnh mang đến một hồi bay là tà tiểu tuyết bao trùm kinh thành đại điện hơn bảy giờ tối trung kinh thành xe lửa nam đứng đợi xe trong đại s ả n h đầu người tích lũy động hối hả tiếng ầm ĩ hầu như muốn đem cũ nát đợi xe đại s ả n h cho sốc lên tựa như mặc dù không có hơi ấm cung ứng nhưng đợi xe trong đại s ả n h bởi vì nhiều người nguyên nhân thật cũng không có bên ngoài như vậy rét lạnh chỉ có điều trong không khí hôn tạc mùi thật sự là không lớn địa phương xuân vận giờ cao điểm còn chưa tới nhà ga ở bên trong lưu lượng khách lượng dĩ nhiên rõ ràng tăng lớn Tô nếu n không đứng sống một loạt đợi phải ế là cân nhắc đến không cho vương hải p h ỉ rất khó khăn có thể tô thuần phong cùng trương lệ phi nhị nhân nhất định sẽ lựa chọn đi tây khách đứng cưới tốc hành đoàn tàu tốc hành đoàn tàu theo kinh thành tây khách đứng ở bình dương thành phố rẻ nhất ghế ngồi cứng đều muốn năm mươi lăm nguyên Mà phổ nhà a n h đ o n kinh thành Nam n tàu theo đ ứ ga r phát, phố Bình thành ghê Nhà Trưng tỷ tỷ đến đệ. đệ. Dương cứng nguyên. cung cung gia gia ga cả vẽ ở bên trong lấy dân công cùng học sinh chiếm đa số nhìn xem kiểm phiếu vẽ khẩu chen trúc đám người k éo lấy dương hành lý đeo bọc sách trương lệ phi t i ể u không khỏi mặt mũi tràn đầy khuôn mặt hưu s ầ u vệnh lên miệng nói trời ạ trong chốc lát trên xe nhiều lắm chen trúc cả vương hải phỉ cười an ủi dù sao chúng ta có tòa thế nhưng lách vào được khó chịu ha không có việc gì lên xe thì tốt rồi trong xe lại lách vào cũng không sao tô thuần phong cười ha hạ đ ị a kéo lấy dương hành lý trong tay trái mang theo một cái túi sách trên cánh tay còn vác lấy một cái túi sách dẫn hai người xếp hạng chậm chạp trước rời trong đám người đi về phía trước lấy kỳ thật chính hắn chỉ có một l ư n g c o n túi sách cùng một cái dương hành lý về phần tay trái cùng trên cánh tay trái liền khóa mang sách hai cái đại túi sách thì là vương hải phỉ cùng trương lệ phi nhị nhân phía trước kiểm phiếu vẽ khẩu bỗng nhiên truyền đến la hét tầm ý thanh âm lập tức đem chú ý của bọn hắn lực hấp dẫn chỉ thấy vẽ khẩu bên vòng bảo hộ bên trong một gã thân hình cao lớn khỏe mạnh ăn mặc màu đen áo khoác giữ lại tóc hối cua thoạt nhìn chừng hai mươi tuổi nam thanh niên chính cách vòng bảo hộ thò tay chỉ vào kiểm phiếu vẽ trong thông đạo bốn năm tên thanh niên giận dữ mắng ngỏ mấy người các ngươi vương bắt đ ẳ n g lách vào cái gì lách vào không biết xếp hàng à vội vàng đi chịu chết hay vẫn là tính sao thao nói con mẹ nó ngươi mắng ai đó muốn chết à tiểu tử chán sống lệch ra a vài tên ăn mặc dáng vẻ lưu manh khiến bao lớn bao nhỏ nam thanh niên lập tức cùng vòng bảo hộ bên trong nam thanh niên mắng nhau kiểm phiếu vẽ viên cả giận nói n h o nhau lăn tăn cái gì tranh thủ thời gian kiểm phiếu vé đi qua người khác đều vẫn chờ lâu rồi mấy người các ngươi cũng thế chen ngang còn giống như có lý biết đến các ngươi là sống chen ngang không biết còn nghĩ đến đám các ngươi là cố ý đuổi nghịch lưu manh đâu này cần phải đem các ngươi cả đám đều bắt lại thu thập một c h ầ u mới trung thực vậy sao đứng ở bên trong một gã cảnh sát cũng sụ mặt quá lớn không muốn trở về lễ mừng năm mới à nha có cảnh sát cùng kiểm phiếu vé viên như vậy một trận gian dậy song phương cũng đều không nói cái gì nữa hẹp hòi kiểm phiếu vé khẩu gian một vị ăn mặc màu g i cam đây này áo khoác ngoài dáng người cao gậy tướng mạo thanh tú ước chừng có hai mươi hai mốt tuổi nữ sinh đỏ mặt nhẹ cắn môi vẽ xe cho kiểm phiếu vẽ viên kiểm qua đi t i u tranh thủ thời gian vội vàng đi vào dắt lấy bên trong vị kia nổi giận đùng đùng áo khoác nam một bên thấp giọng khích l ệ lấy một bên hướng nhà ga trong thông đạo đi đến vài tên kiểm hết phiếu vé nam thanh niên hồ đồ không thèm để ý đằng sau đám người không cam lòng ánh mắt nung nên địa hướng nhà ga đi vào trong đi tô thuần phong nghe mọi người nghị luận nói chung cũng có thể đ o á n được vừa rồi kia vài tên thanh niên nhất định là chen ngang chen vào đi khả năng còn có người cố ý tay tiện quái dối này tên xinh đẹp nữ sinh mấy người cặn bã trương lệ phi tức giận nói vương hải phỉ không có lên tiếng nhưng lại cẩn thận quay đầu nhìn nhìn phía sau mình cùng hai bên kiềm hết phiếu vé theo chen chúc đám người đi qua nhà ga thông đạo đi vào sân ga bên trên tô thuần phong dẫn trương lệ phi cùng vương hải phỉ bước chân vội vàng địa hướng số m ộ ư ơ i cửa khoang xe khẩu đi đến đã thấy kia vài tên dáng vẻ lưu manh nam thanh niên cũng k i ê n g bao lớn bao nhỏ cười cười nói nói địa tiến nhập số một ư ơ i thùng xe không có chút nào đã bị trước khi sự kiện ảnh hưởng trương lệ phi lầu đầu nói thật là xui xẻo cùng cái này mấy người cặn bã ngồi đồng nhất khoang xe lửa tô thuần phong cười trêu kẹo nói làm không tốt hay vẫn là hàng xóm tòa đây này ô nhã truy phi trương lệ phi tranh thủ thời gian trách mắng vương hải phi nói ngồi số mười thùng xe đại khái đều là chúng ta bình dương thành phố người a xem bộ dáng của bọn hắn hình như là ở kinh thành làm công mà q u ả n xem bọn hắn làm khỉ gió gì đây này tô thuần phong thần thái thoải mái mà dẫn nhị nhân lên xe câu cửa miệng nói quá mức cơm có thể ăn nói quá mức cũng không thể nói cái này không tô thuần phong dẫn vương hải phi trương lệ phi lên xe về sau theo chen chúc không chịu nổi trong đám người gian nan đ i ệ chen đến chỗ ngồi lúc trước lại phát hiện vẫn thật là cùng kia vài tên thanh niên bên trong hai người đã ngồi cái mặt đối mặt mà trước khi vị kia cùng những thanh niên này phát sinh xung đột á o khóc nam cũng là bị hai gã vẻ mặt vẻ đắc ý thanh niên cho giáp tại chính giữa trương lệ phi cả khuôn mặt lập tức bản mà bắt đầu ngồi vào tận cùng bên trong nhất trực tiếp đem túi sách bỏ vào bàn nhỏ bên trên trận đối diện thanh niên ánh mắt một bên quay đầu tức giận chừng mắt nhìn mắt tô thuần phong tô thuần phong dở khóc dở cười trong nội tâm thẳng kêu an bất quá hắn cũng không phải như thế nào để ý kia vài tên dân công thanh niên cười ha hả địa lại để cho vương hải phỉ ngồi vào chính giữa lần lượt trương lệ phi lúc này mới cởi giày dẫm phải tòa tự chỗ ngồi đem hành lý dương túi sách túi sách đều cho bỏ vào thượng diện hành lý t r ê n kệ sau đó vô v ô tay xuống mặc giấy hắn vừa tòa hạ đối diện vị kia bị kẹp ở giữa áo khoác nam đ ỗ n g nhiên đứng người lên đi đến thông đạo gian bao quát lấy bên hông hai người tòa bên cạnh một gã giữ lại chia bốn sáu đầu xuyên qua kiện tơ bông áo nam thanh niên nói hai ta đổi lại ngồi đi không đổi chia nhau thanh niên dứt khoát nói một bộ ngươi làm khó dễ được ta bộ dáng tô thuần phong cái này mới phát hiện thì ra mặc màu da cam áo khoác ngoài nữ sinh đúng là cùng dáng vẻ lưu manh chia nhau thanh niên ngồi chung chỉ là chỗ ngồi của nàng ở bên trong gần cửa sổ vấn đề t i ể u phức tạp rồi áo khoác nam thanh niên hiển nhiên là cùng màu da cam áo khoác ngoài nữ sinh là đồng bạn nếu như hắn và đồng bạn nữ sinh đổi chỗ ngồi như vậy nữ sinh sẽ ngồi ở hai gã nam thanh niên tầm đó nếu như không đổi nữ sinh muốn cùng một gã nam thanh niên ngồi chung hơn nữa người này trước khi cùng bọn họ từng có xung đột nam thanh niên rất hiển nhiên không yên lòng trực tiếp ngang ngược địa chiếm hơn nửa cái chỗ ngồi khiến cho vị kia nữ sinh không thể không kề sát bên cửa sổ ngồi cắn môi vẻ mặt bất đắc trương lệ phi nhịn không được mở miệng nói ngươi cùng người thay đổi châu ngồi làm sao vậy chia nhau thanh niên nghe vậy liếc mắt trương lệ phi hắc hắc vui lên nói ơ ta ngồi của ta ngươi cam tâm tình nguyện ngươi tựu cùng hắn thay đổi quá chăng người tốt lành gì ạ một câu đem trương lệ phi cho chắn được không biết nói cái gì cho phải mà ngồi sống chia nhau thanh niên đối diện ăn mặc quân màu xanh lá bông và áo khoác ngoài thanh niên cũng hắn đồng l õ a giờ phút này đứng dậy lệch ra cái đầu một bộ khiêu khích thân sắc nhìn thấy áo khoác nam tô thuần phong đối diện hai gã nam thanh niên cũng đứng dậy một bộ cà lơ phất phơ côn đồ dáng không giữ địa quét mắt phụ cận các hành khách trước khi còn đối với cái này mặt lộ vẻ không cam lòng một ít hành khách t ự đều vội vàng đem ánh mắt rời về phía bên cạnh có dứt khoát túi đầu đi ra ngoài sống bên ngoài nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện tất cả mọi người là ý định lấy về nhà bước sang năm mới rồi ai nguyện ý lúc này thời điểm lại đi cùng mấy cái rõ ràng không phải cái gì loại lương thiện nam thanh niên tích cực vạn nhất xảy ra chuyện gì đâu này vốn loại chuyện này tô thuần phong cũng chẳng muốn đi để ý tới bất quá hắn hiện tại khoảng cách gần đánh giá áo khoác nam cùng kia tên nữ sinh vài lần về sau cảm thấy có chút quen mắt giống như đã từng quen biết chỉ là trong lúc nhất thời lại nghị không ra đã gặp nhau ở nơi nào hơn nữa vừa rồi tên kia nam thanh niên chống đối trương lệ phi một câu cũng làm cho tô thuần phong hơi có bất mãn vì vậy t i ể u mỉm cười đứng dậy chủ động nói ra vị kia học tỷ hai ta thay đổi chỗ ngồi ngươi ngồi vào ta bên này À, nữ sinh sửng sốt xuống đang tại tức giận không thôi rồi lại không thể làm gì áo khoác nam quay đầu nhìn về phía tô thuần phong liên tục mở miệng nói cảm ơn cảm ơn ngươi rồi tô thuần phong không sao cả địa k h o á t k h o á t tay kia tên nữ sinh lấy lại tinh thần nhì đến tranh thủ thời gian đứng lên nói tạ theo hai gã nam thanh niên trong khe hẹp lách vào tới ngồi xuống tô thuần phong trên chỗ ngồi cùng vương hải phỉ lần lượn tô thuần phong cười ha hả địa cùng hai gã nam thanh niên gật đầu ý bảo cũng không m à quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì như thế nào hung ba ba địa nhìn chằm chằm hắn thì ngồi vào bên trong áo khoác nam thanh niên lúc này mới yên lòng lại lại đối với tô thuần phong liên tục nói hai tiếng tạo về sau t i ể u cơi lạnh không hề sợ hãi địa ngồi xuống hai gã nam thanh niên chính giữa sau đó ngẩng đầu g i ữ ngực hai chân rang rộng ra đại mã kim đ a o một bộ ước gì chờ bọn hắn đến khiêu khích bá khí bộ dáng trong xe không ngừng mà có người tiến bảo người càng ngày càng nhiều thùng xe kết hợp bộ còn có trong xe hẹp h ỏ i lối đi nhỏ gian chật ních có hay không vẽ ngồi hành khách hoặc đứng hoặc dứt khoát ngồi ở bao bọc bên trên tất cả lớn nhỏ bao bọc nhét đến khắp nơi đều là ẩm ẩm đoàn tàu thở hồn hển đung đưa chậm rãi thúc đẩy ẩm ý tiếng động lớn rầm rĩ trong xe tựa hồ cũng trở nên an tính rất nhiều lần này phổ nhanh đoàn tàu c h ạ m cuối cùng là dự châu bỏ bất trong hội châu thành phố đến bình dương thành phố thời gian nếu như không một điểm là dạng sáng hai giờ rưới trung đương nhiên phổ nhanh đoàn tàu không một điểm ý t ư ở n cùng thị trưởng đại nhân đột nhiên muốn đích thân trông thấy khiếu đ oan quần chúng tỷ lệ cùng nhau thấp mấy vị dân công cách gan mặc nam thanh niên lại như thế nào không cam lòng cũng không nên thẳng khiển trách tô thuần phong hành vi là cùng bọn họ đối đầu lại để cho bọn hắn khó chịu nổi vì vậy nguyên một đám sắc mặt tái n h ợ t đ ị a ngồi ở chỗ kia không lên tiếng bọn hắn mất hứng trưng ơ lệ phi đã có thể cao hứng nàng cười tủm tỉm địa chủ động cùng vị kia nữ sinh còn có đại mã kim đao ngồi ở đối diện nam thanh niên bắt chuyện bắt đầu các ngươi đến đâu nhi xuống xe nha bình dương thành phố các ngươi lâu này hắc chúng ta cùng nhau xem ra hay vẫn là đồng hương đây này trương lệ phi rất sinh động hỏi các ngươi ở kinh thành đến trường hay vẫn là công tác à? vô cùng đơn giản mấy câu bắt chuyện về sau song phương cựu đều giao n g ọ n n g u ồ n một nam một nữ này hóa ra là chị em ruột bình dương thành phố tây sơn huệ y người n tỷ tỷ gọi cung h i ể u nhị sống hắc long giang tỉnh hà hơi công lớn hơn học sinh viên năm bốn đệ đệ gọi cung h i ể u lỗi ở kinh thành giao thông đại học bên trên đại nhị cung h i ể u nhị theo cấp nhĩ tân đề hai ngày trước xuất phát đến kinh thành đ ổ xe cùng đệ đệ cùng nhau về nhà số một ư ơ i trong xe đại đa số đều là sống bên ngoài làm công hoặc là việc buôn bán bình dương thành phố người sinh viên cũng không phải nhiều phụ cận hành khách nghe trương lệ phi các nàng nói chuyện tựu đều lộ ra hâm mộ thân sắc đầu năm nay sinh viên chưa bài số người bình thường trong lòng vẫn là có nhất định địa vị mà vài tên dân công cách gan mặc nam thanh niên nhưng lại mặt lộ vẻ ghen ghét cùng ra vẻ vẻ khinh thường tô thuần phong đối diện nam thanh niên âm dương khoái khi nói thứ sinh viên tính toán cái gì đầu năm nay chỉ cần có tiền đại học tùy tiện chọn lấy tiến muốn nói chính thức thi lên đại học cũng không phải là không có đáng tiếc mười trong đó có tám cái đều là con một sách đáng tiếc trừ bọn họ ra cùng mấy người liên tục phụ họa bên ngoài mặt k h á c hành khách mặc kệ hội sẽ loại này không ăn được bồ đ à o thì nói bồ đ à o còn xem người trương lệ phi cười hì hì chỉ chỉ tô thuần phong đối với cung h i ể u nhị nói ra ừ với các ngươi đổi chỗ ngồi cái kia chúng ta là trưởng cấp hai cao trung đồng môn lại cùng nhau đến kinh thành lên đại học hắn cứ gọi tô thuần phong là kinh thành đại học học sinh a kinh đại cung h i ể u nhị cùng cung hiệu lỗi tỷ đệ nhị nhân cùng với bên cạnh các hành khách nhìn về phía tô thuần phong trong ánh mắt t cựu đều tràn đầy khâm phục kinh ngạc mà ngay cả kia vài tên thanh niên cũng đều thần sắc xấu hổ v ì lời nói mới rồi cảm thấy xấu hổ háo não tô thuần phong có chút ngại ngùng đ i ệ u cười khoát tay áo nghĩ thầm lấy khó trách nhìn tỷ đệ nhị nhân nhìn quen mắt cảm tình là tây sơn huyện tạ không ngã cung h ổ khuê nữ cùng nhị tử tuy nhiên kiếp n à y tô thuần phong hay vẫn là lần đầu nhìn thấy cung hiệu nhị cùng cung hiệu lỗi nhưng kiếp trước thời điểm bởi vì sư phụ vương khải dân cùng cung hồ quan hệ cá nhân không tệ cho nên hắn cũng cùng cung hồ nhiều có giao tế cho nên bãi kiến mấy lần cung hiệu cùng cung hiệu lỗi không ngờ hội sẽ trùng thế địa sống trên thầm như sống nhau. hắn gặp hợp địa lửa xe Vì vậy hắn âm bởi ậ t t cười, suy này nghĩ lần r về, cùng n g o à miệng chiếm nắm giữ kiệt tiểu tiện nghi nói giữ Bởi chuyện, không hơn nữa cung quyền chủ động nữa keo thích hồ thể chủ có cửa có xảo trá à.、Bởi、vì cung hổ thằng này quan tâm nhất đồ vật t i ể u là nợ nhân tình người khác thiếu nhân tình của hắn hắn hội sẽ nghĩ về nhớ một đời hắn thiếu người khác nhân tình cũng sẽ biết nhớ một đời chương hai trăm tám mươi lăm sen vào việc của người khác hai trăm tám mươi lăm sen vào việc của người khác lại nói tiếp cung hổ cái này một đôi nhi nữ thật đúng là hội trường cơ bản đều theo mẹ không có một cái theo cha t h tỷ cung h i ể u nhị có gần một m bảy thân cao thân hình thon thả lại không mất đới đà da sắc trắng non tinh tế tỉ mỉ tướng mạo thanh tú đ o a n trang chỉ là tính cách dịu dàng không giống mẹ hắn như vậy dũng mãnh đệ đệ cung h i ể u l ố i thân cao một m tám s u ấ t đầu rộng thể rộng rãi mặt chữ quốc mày dẫm mắt to tính cách bên trên ngược lại là có chút hắn phụ cùng mẹ hắn tổng hợp dám chơi y ê u sự t ì n h cũng không sợ sự t ì n h có trương lệ phi như vậy một cái hoạt bát sáng sủa xinh đẹp cô nương nói chuyện p h i m hào khí tự nhiên sẽ không lạnh rơi xuống ba tên nữ sinh trò chuyện học tập trò chuyện bắt quái tin tức trò chuyện ăn mặc sân trường sinh hoạt có thể sống trên xe lửa vô tình gặp được mỹ nữ hàng xóm t ò a cái này chỉ sợ là có thể làm cho sở hữu nam nhân đều cảm thấy vui vẻ cùng may mắn một việc tuy nhiên không đến mức cần phải xấu xa địa hy vọng xa vợ lấy cái gì diễm độ nhưng ít ra cảnh đẹp ý vui không phải năm nay gần hai mươi tuổi cung hiểu lỗi cũng vì vậy mà cảm thấy vui vẻ thỉnh thoảng địa sẽ tham dự đến tỉ tỉ cùng hai gã mỹ nữ nói chuyện trong chỉ có điều trở ngại cùng tỉ tỉ cùng một chỗ hơn nữa trong lòng của hắn thật là không rõ ràng lắm hai vị này đại mỹ nữ đến cùng cái đó một cái là vị kia gặp chuyện bất bình rút g a o tương trợ giúp đại ơn bạn thân đây bạn gái cho nên tự nhiên sẽ không biểu hiện ra quá mức ầ n cần nóng bỏng bộ dáng nói chuyện trong thỉnh thoảng địa còn sẽ chủ động cùng tô thuần phong trao đổi vài câu chỉ có điều trở ngại giữa hai người cách hai gã không đúng lắm trả đích thanh niên mà lại còn có một đầu hẹp h ỏ i thông đạo nói chuyện với nhau bên trên có nhiều bất tiện cho nên lời nói ít đối với cái này tô thuần phong cũng không thế nào để ý hắn vốn sẽ không nghĩ tới b u ổ i tối ngồi ở trên xe lửa còn có thể trước mặt mọi người cùng vương hải phỉ anh anh em em t h ú n chi còn có trương lệ phi đồng hành hai người càng bất tiện trò chuyện một ít tư mật chủ đề trong đêm trước mười hai giờ trương lệ phi vương hải phỉ c u n g hiểu nhị trò chuyện được hào hứng mừng mừng c u n g hiểu lỗi cũng tham dự trong đó chết đi được thoáng qua một cái mười hai hát trong xe an tĩnh rất nhiều ba gã xinh đẹp nữ sinh bồi dối đánh n út lại cũng k h u y ế t thiếu nói chuyện phiếm hào hứng nguyên một đám mơ màng du ngủ không kỳ t r ù n g đánh hái c u n g hiểu lỗi tuy nhiên kỳ t r ù n g t h â n đầu mười phần nhưng cũng không có ý tứ đi không ngừng đ i ệ u dây dưa lấy nói chuyện phiếm chỉ phải sống lờ mờ trong xe dựa vào thành ghế hơi hạp hai mắt chợp mắt kỳ thực kỳ chúng sợ tính không có chút nào đông lòng sợ bên cạnh ngồi vài tên bề ngoài giống như dân công thanh niên lại làm ra chút gì khác người sự tình bởi vì hắn phát hiện dọc theo con đường này chính mình cùng t ỷ t ỷ cùng với vương hải phỉ trương lệ phi trò chuyện được nóng bỏng vui vẻ ngược lại là hưu ý vô ý gian lại để cho vài tên bản cùng bọn họ t i ể u có chút mâu thuẫn thanh niên hoặc bởi vì xấu hổ hoặc bởi vì mua dây buộc mình giữa lẫn nhau nói chuyện phiếm k h ô n g tiện cho nên trên cơ bản đều không còn nếu như hắn đồng hành người như vậy nhận trò chuyện tình huống phát sinh chỉ có điều bọn hắn mỗi người thần sắc gian đều lộ ra không che giấu chút nào không ngờ cùng phất hận đến nhường một chút n h ư ờ n g một chút lạc trên xe lửa người bán hàng phụ giúp xe con gần như tại ngang ngược địa gọi lấy va đập vào hạt dưa đồ uống chân giò h ư n g khói dễ dàng thông đạo gian đứng thẳng hành khách hướng trong c h â u ngồi lách vào dựa vào né tránh ngồi ở bên cạnh cung hiệu nhị tự nhiên mà vậy địa hướng bên trong đã ngồi ngồi hai chân khép lại lấy vào bên trong nghiêng đợi người bán hàng xe con đi qua lách vào dựa đi tới hành khách lần nữa đứng trở lại lối đi nhỏ ra lúc cung hiệu nhị sẽ đem đùi phải ra bên ngoài trước giật giật sau đó lại động chân trái nàng không có ý tứ quá lách vào vương hải phỉ trương lệ phi nhị nhân vốn đây là rất bình thường một cái m ở ám nhưng mà ngồi ở cung hiệu nhị đối diện cái kia tên nam thanh niên nhưng lại nhìn như không có ý kỳ thực cố ý địa nắm lấy thời cơ đem một chân rời khỏi cung hiệu nhị hai chân tầm đó cái này cũng chưa tính nam thanh niên cái kia chỉ nhét lên m ũ i chân chân trái còn cố ý rất hèn m ọ n bị ổi địa về phía trước giò xét lấy hướng lên một khiêu một cái cung hiệu nhị vốn định nhấc chân vượt qua đi tránh đi đối phương gần như tại rõ ràng hạ lưu động tác nhưng này tên nam thanh niên nhưng lại cố ý đem chân nâng lên ngăn trở còn híp mắt lấy mắt thấy nàng lộ ra một vòng hung hăng càn quay đắc y âm tồn hại dáng tươi cười cái này cung hiệu nhị mặt bá địa đỏ lên nàng biết rõ đối phương thật là cố ý làm như vậy rồi bạn vẫn chú ý đến bên người hai gã thanh niên cung hiệu lỗi r ố t của các không chế trụ nổi l ử a giận trong lòng phất tay một q u y ề n nặng nề màn đệm vào bên trái người này thanh niên trên mặt phanh a nha hét thảm một tiếng thanh niên bụng lấy cái mũi nhịn không được kịch liệt đau nhức l a n l ộ t lan qua lăn lại n h ì theo trên chỗ ngồi chở mình lăn xuống đi đập lấy hai gã đứng đấy đều nhanh ngủ hành khách trên người sau đó ngã xuống trên mặt đất bị bỗng nhiên đứng dậy cung hiệu lỗi ngay sau đó một cất trùng trùng điệp điệp đá vào sau lưng bên trên lúc này thời điểm ngồi ở tận cùng bên trong nhất thanh niên mắng to một tiếng đứng dậy từ phía sau ôm lấy cung h i ể u lỗi bên cạnh đối diện trên ghế ngồi thanh niên cơ lấy một cái thủy tinh chén nước đánh tới hướng cung h i ể u lỗi đầu cung h i ể u lỗi nghiêng đầu tránh đi đầu đột nhiên ngửa ra sau nện vào sau lưng ôm hắn thanh niên trên sống núi đụng đối phương bị đau kêu thảm thiết lảo đảo sau đâm vào bàn nhỏ bên trên ẩm vang chén nước nện vào cung h i ể u lỗi trên bộ ngực hắn nhấc chân hung ác đ ạ p đối phương lại bị thé trên mặt đất thanh niên ôm bắp chân thân hình lảo đảo bất ổn ngã sắt xuống đập vào ôm ngã sắt mặt khác vài tên thanh niên một loạt mà lên tốc độ ánh sáng tầm đó mấy người đánh làm một đoàn quát mang tiếng đánh nhau tràn ngập trong xe lập tức tạc mở nổi phụ cận hành khách nhao nhao hướng hai bên t r ê n c h ú t né tránh mà ngay cả sống trong lúc đánh nhau bị thai họa đã trúng vài cái hành khách cũng không có dám lên tiếng t i ể u hướng hai bên tránh đi dù sao địa hình h ẹ p hòi c ũ n g h i ể u lỗi lại có thể đánh cũng thi triển không khai huống chi song quyền nan địch tứ thủ vài tên ăn mặc giống như dân công giống như thanh niên tuy nhiên không phải người luyện võ nhưng rõ ràng bình thường đều rất thích tàn nhận tranh đấu hơn nữa thân thể cường tráng khí lực đại cho nên cung hiệu lỗi sống mới bắt đầu bạo khởi ra tay dính một chút tiện nghi về sau lập tức t i u lâm vào thật lớn đang bị động đánh nhau lúc buộc phát tô thuần phong chính từ từ nhắm hai mắt bề ngoài giống như ngủ gật giống như suy nghĩ sau khi trở về làm như thế nào cùng vương khải dân cung hổ bọn hắn đàm đâu rồi chỗ nào từng muốn bên này đột nhiên t i u đánh nhau đánh t i u đánh đi tô thuần phong cũng không muốn tham dự loại này hầu đấu hắn rụt lại thân thể tận lực hướng bên cửa sổ dựa vào sợ bị thai hòa đến có thể cung hiệu lỗi thằng này lực đạo thật lớn bị đỡ nhở ngã trên đất còn ra sức đá đập vào riêng là đem vài tên chiếm cư ưu thế thanh niên đánh cho ngã trái ngã phải vì vậy khó tránh khỏi đụng vào người khác nhất là đương cung hiệu nhị s ô n g đi lên khóc hô hào ngăn trở thời điểm tức thì bị trong đó một gã thanh niên một cái tắt phiến sống trên mặt lảo đảo lui về phía sau đập lấy vương hải phỉ sau đó tên thanh niên hướng kia cũng bị cung hiệu l ô i đạp một cước nằm nhìn tới đập lấy cung hiệu nhị s á t đã đến vương hải phỉ hủ đến trương lệ phi thanh niên phía sau lưng đâm vào bàn nhỏ biên giới bị đau kêu thảm thiết lăn lộn ngã xuống trên chỗ ngồi trương lệ phi cũng không biết là phẫn nộ hay vẫn là chấn kinh quá độ đ ỗ n g nhiên đứng người lên loa hoa thét chói thai vang lên cầm bàn nhỏ bên trên túi sách nặng nề g h mà n ệ đến đó thanh niên trên mặt tô thuần phong xem xét cái này không thể được a hắn bắn người mà lên ra tay như điện một quyển đảo hướng về phía trong đó một gã thanh niên phần eo lập tức đùng đùng đủ quyển đấm c ư ớ c đá ngay tiếp theo hô tắt một phát thuần thục đem vài tên sống hôn chiến trong dĩ nhiên mệnh mọi không chịu nổi lại tao nộ tập kích phản ứng không kịp thanh niên cho đánh cho người ngã ngựa đổ kêu thảm thiết cùng tức giận mang âm thanh sống trong xe quanh quần không rước bao nhiêu điểm sự tình a Tô Thuần một trong một vật trong thanh trên mặt, phất tay làm khuyên can trạng, Phong hung hăng ghế mình khuyên phải về nhà xuống quận đều lượng nằm sống gian niên căng này gã làm cước ước cái địa đó lấy ở về ba ư ớ c s n năm đáng g mới một rồi, lời k hắn ô n đánh tàn nhận g hợp h đập tiểu sao. phất tay một cái tắt phiến tại nhào đầu về phía trước một gã thanh niên trên mặt đem hắn phiến được một đầu đập lấy thành ghế góc trên đón lấy k h u y ê n nhủ được rồi được rồi nghe ta một câu khích lệ đông tô thuần phong níu lấy một gã thanh niên tóc hung hăng địa đập lấy trên ghế dựa thanh niên bị bị đâm cho thất điên bắt đảo mềm nhún l ệ ra ngã xuống đất làm gì vậy a đều dừng tay dừng tay t ô thuần phong lời lẽ chính nghĩa dẫm phải một gã thanh niên một tay véo lấy một gã thanh niên sau cái cổ ân sống trên ghế dựa thật giống như hắn căn bản không có đánh người chỉ là sống ngăn trở cùng một chỗ bạo lực xung đột chính nghĩa chi sĩ nghiêm túc khuyên căn lấy song phương có bao nhiêu thù hận đã làm cho làm như vậy đi ra ngoài sống bên ngoài không dễ dàng nguyên một đám đánh cho mặt mũi bầm d ậ p trở về lễ mừng năm mới như thế nào không biết xấu hổ gặp người trong nhà ạ như thế nào cùng người trong nhà nói trong xe im lặng chợt nghe lấy t ô thuần phong một người tại đâu đó lẽ thẳng khí hùng địa quát lớn lấy cung hiệu lỗi cùng với kia vài tên thanh niên nói rất dài dòng kỳ thật cũng không quá đáng ngắn ngủn từng phút đồng hồ sự tình mà quần đầu vốn chính là cực độ hao phí khí lực đấy vài tên thanh niên gặp cung hiệu lỗi cái này số có thể đánh nhau có thể liều kháng đòn năng lực siêu cường chủ nhân lại tao nộ đến thân thủ biến thái lại l ờ i lẽ chính nghĩa lẽ thẳng khí hùng tô thuần phong bị hung hăng địa đánh một trận tơi bời chỗ nào còn có khí lực hoàn thủ lúc này thời điểm nhân viên tàu mới từ trong đám người lách vào đi qua x u ố mặt tức giận quát lớn đầu đấu song phương đã có nhân viên tàu ra mặt song phương tự nhiên không sẽ tiếp tục đánh mà chứng kiến nhân viên tàu đến rồi vốn hữu lẽ thẳng khí hùng tô thuần phong giống như đã tìm được d è n phụ làm chỗ r ử a tựa như càng phát đại nghĩa lăng nhưng từ trước đến nay thuộc địa phụ họa lấy nhân viên tàu ngươi một lời ta một câu địa giăn d ạ y tham dự ẩu đả bọn nhân viên tàu t i ể u buồn bực nhi chẳng lẽ là mình vừa rồi xem hoa mắt cái này trắng tinh tiểu t ử căn bản không có độc thủ xác thực là ở ngăn t r ở phát sinh ẩu đấu song phương mà phụ cận thấy rõ ràng các hành khách cũng có chút mơ mơ màn màng, nhìn một cái hay vẫn là người ta kinh đại học sinh có văn hóa có tố chất có phách lực có khí thế đem mấy cái rõ ràng so với hắn còn lớn hơn thanh niên r a n dậy giống như cháu trai tựa như v ề phần tô thuần phong động thủ tình huống ai nha loại tình thế này hạ không động thủ lại có thể như thế nào ngăn cản ai muốn có bản lĩnh n g ư ờ i đi lên ngăn trở một chút thử xem trương lệ phi cùng vương hải phỉ hai người hơi kém không có cười ra tiếng lại trở ngại cung h i ể u lỗi bị đánh được mặt mũi bầm d ậ p cung h i ể u nhị cũng đã trúng một bạt thai lại bị hung hăng điệu vào cho nên chỉ có thể nhịn lấy cười đến mức đỏ bừng cả khuôn mặt ăn phải cái lỗ vốn cung hiệu lỗi bị tỷ cường lôi kéo toa hạ vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem tô thuần phong trong nội tâm lại là cảm kích lại có chút bí q u ấ t thằng này đến cùng cùng ai một đám nhi hay sao như thế nào ngay tiếp theo đem ta cũng khiển trách một chầu lại đi qua đại khái ba bốn phút về sau trưởng tàu cùng thừa lúc kích trung mới khoan thai đến chậm bởi vì trên xe lửa mỗi khoang xe lửa ở bên trong đều kín người hết chỗ cho nên thật vất vả lách vào tới trưởng tàu cùng thừa lúc kích trung cũng lời được bởi vì này điểm chuyện nhỏ sẽ đem ẩu đà song phương toàn bộ cho mang đi chính nhi bắt kinh địa làm hỏi thăm cùng xử phạt bọn hắn chỉ là sống trong xe một phen nghiêm nghị địa quát tháo cùng kích t n g cáo lại dùng đặc quyền từ đó cân đối thì t mấy vị có ba h giờ sáng nhiều bình dương thành phố nhà ga bên ngoài tiểu bắc phong trà sát được sưu sưu đấy xuất chạm nơi cửa lờ mờ dưới ánh sáng bảy tám tên h lái xe đem tiếp xe người đều cho ngăn ở tạo lối thoát phương chống đỡ xuất c h ạ m miệng không ngừng địa hướng lục tục n g o ngoe đi tới các hành khách h ỏ i t h ă m hét lớn đi chỗ nào ngài đánh xe không tây h sơn tây h sơn huyện đánh xe đi lạc kim châu có người gom góp xe không lập tức đi ngay tô thuần phong mang theo lưỡng túi sách đeo bọc sách kéo lấy dương hành lý dẫn trương lệ phi cùng vương hải phỉ không chút hoang mang địa đi ra nhà ga sống phía sau bọn họ là đồng dạng kéo lấy dương hành lý mang theo túi sách đeo bọc sách cùng già tỷ đệ nhị nhân không có đi để ý tới hắc lái xe nhiệt tình họ tham mấy người đi xuống bậc thang trương lệ phi chung q a n h lấy nhìn hồi lâu mới quệt mồm bất mắn nói cha mẹ ta nhất định là ngại lạnh trốn đến thêm châu tiệm mì đi h ứ tô thuần phong cùng vương hải phỉ theo tay nàng chỉ phương hướng nhìn lại chỉ thấy nhà ga quảng trường phía đông nam hai mươi b ố tiếng đồng hồ buôn bán thêm châu mì thịt bò đại vương tiệm mì bên ngoài cửa điếm đỗ lấy mấy chiếc xe con từ xa nhìn lại tự nhiên nhận thức không xuất ra cái đó chiếc xe con là bất quá nhà ga quảng trường không cho phép đỗ xe mặc dù là lái xe tới đón người cũng bất tiện trực tiếp lái xe đến xuất trạng k u mà láng giềng gần lấy nhà ga quảng trường trung tâm đường cái bên cạnh ngoại trừ xe taxi bên ngoài không có cái khác xe con cho nên đến đây tiếp con gái mở ra đặt cùng từ hương đôi nhất định là sống thêm châu m ì thịt bỏ đại vương tiệm mì ở bên trong tránh rét rồi xe lửa tối nay điện thoại di động của ngươi lại không có địa rồi không thể bảo hắn biết nhóm một tiếng đã xuống xe lửa còn cần phải lại để cho bọn hắn chờ ở s u ấ t trạm g ầ u ạ tô thuần phong mỉm cười khiển trách một câu sau đó cất bước hướng bên kia đi đến cung h i ể u nhị cùng cung h i ể u lỗi cũng không có thấy có người tiếp s á t mặt t i ể u hơi có chút thất vọng xuống đài giai hướng trung tâm đường cái đi đến sống trên xe lửa cùng cung hiệu lỗi tô thuần phong phát sinh xung đột cái kia vàiên thanh niên dĩ nhiên dẫn đầu đi ra nhà ga vội vàng đuổi tới ven đường đem hành lý cái gì để vào hai lượng diện bao xa nội lúc này chứng kiến cùng bọn họ phát sinh xung đột tô thuần phong cung h i ể u lỗi còn có kia ba gã học sinh nữ đều cầm hành lý hướng ven đường đi tới xem xét tựu là không có người tiếp chủ nhân hơn nữa ba giờ sáng nhiều chung nhà ga quảng trường lánh l á n h thanh thanh căn bản không có cảnh sát thân ảnh vì vậy mấy người vừa thương lượng cùng tới đón bọn hắn ba người hùng hổ địa đón tô thuần phong bọn hắn chạy chậm mà đến mới vừa đi tới nhà ga trong sân rộng gian tô thuần phong thấy thế tranh thủ thời gian mang theo túi sách kéo lấy dương hành lý vượt qua trước hai bước ngăn t r ở trương lệ phi cùng vương hải phỉ một bên thúc giục nói các ngươi đi trước nhanh tỉ người đi trước c u n g hiểu lối hét lớn một tiếng đem bao cùng dương hành lý hướng bên cạnh quân g ra không hề ý sợ hãi địa chuẩn bị sẵn sàng cùng đối phương đánh lẫn nhau hắn ngược lại là muốn chạy nhưng nếu như chạy thì t ỷ của hắn chạy không được ca ba tên nữ sinh thoáng cái sợ hãi trương lệ phi kéo lấy vương hải phỉ bỏ chạy một bên t é p to cha mẹ các ngươi mau tới nhà tám chín tên thanh niên p h ậ t lạc vào lên trong đó hai trong tay người còn mang theo sống công trường bên trên làm việc nhi dùng hình hạt đào s ú c bay ránh nguyên một đám trên mặt tràn đầy hung ác cùng vẻ dữ tợn mẹ đấy các ngươi không phải r ấ t n h i u b ứ c sao t hôm a o h nay cần phải làm cho chết các ngươi tô thuần phong biết rõ tuy nhiên cung hiệu nhị cùng cung hiệu lỗi tỷ đệ nhị nhân từ nhỏ đều không có cùng lao ba cung hồ học tập tu hành thuật pháp nhưng bọn hắn vẫn là rất rõ ràng thuật pháp tồn tại mà tô thuần phong hiện tại lại bất tiện lại để cho cái này tỷ đệ nhị nhân biết rõ chính mình là thuật sĩ cho nên cũng không nên đương của bọn hắn mặt sử dụng thuật pháp đi giải quyết trận này xung đột vì vậy sau này thoáng lui một bước vung dương hành lý cùng túi sách tay trái âm thầm béo quyết trong nội tâm mặc niệm thuật chú mắt thấy tám chín tên thanh niên sắp vọt tới trước mặt cung hiểu lỗi nhấc chân gọn gàng mà linh hoạt mà đem s ô n g lên phía trước nhất một người đã bay cùng lúc đó sau lưng bỗng nhiên chuyển đến một tiếng hét to dừng tay cho ta vài tên thanh niên bỗng nhiên ngơ ngẩn cung hiểu lỗi cũng đứng ở sảng khoa tràng chấn ma giống đối phó cái này mấy cái dân công giống như thanh niên lêu lỗng tô thuần phong chỉ là vận dụng ba bốn thành công lực lập tức thừa dịp vài tên thanh niên ngây người nhi một lát thời gian đi nhanh xông đi lên đùng đùng một trận mánh lượt đánh nhất là đi đầu hai gã cầm trong tay lấy ra hỏa thanh niên tất cả đều bị hắn làm trở mình trên mặt đất sau đó tay trái nhặt lên hình hạt đào xúc tay phải nắm lấy bay ránh chỉ vào vài tên thanh niên cái mũi phẫn nộ quát còn p h á n các ngươi biết rõ cái này là địa phương nào sao không muốn trở về lễ mừng năm mới à nha nguyên một năm đấy toàn bộ nghĩ đến sông câu lưu trô ở bên trong bước sang năm mới rồi có phải hay không muốn đi trong ngục g i a m ngồi sổn vài năm hay vẫn là nghĩ đến lần lượt đạn giờ khác này tô thuần phong tuyệt đối là đại nghĩa lăng nhưng khí thế khiếp người không có chút nào con mọ t sách văn thanh bệnh phát tác bộ dáng nghiễm nhiên một vị có thân phận có địa vị lâm nguy không sợ cường giả phong phạm tựa hồ căn bản không có đem trước mắt tám chín tên thân cường thể cường tráng giữ tận hung hãn thanh niên để vào mắt cứ như vậy như cảnh sát huấn phạm nhân tựa như vốn là một trận hành hung sau đó nghiêm nghị quát lớn chấn ma giống công hiệu bị tô thuần phong dùng thô bạo trực tiếp phương thức gián tiếp mở rộng đi ra nhà ga các hành khách đều xa xa địa vây xem lấy một màn này càng có rất nhiều cùng tồn tại số mười thùng xe các hành khách nhận ra phát sinh xung đột song phương t ố t năm top ba địa tụ cùng một chỗ túi đầu nghị luận nhau nhau vài tên bị chấn ma giống c h ấ n trụ thanh niên lấy lại tinh thần nhi đến chỉ cảm thấy phía sau lưng zhun nhìn về phía tô thuần phong trong ánh mắt đều lộ ra một chút sợ hãi nhưng dù sao người đông thế mạnh nhiều cái người bị đương chúng đánh cho một trận lại bị huấn cháu trai giống như răn rệ một trận trên mặt mũi cũng gây khó dễ à đã chúng ta t h a i bị đạp trở mình sống địa mấy vị lúc này cắn răng muốn đánh về phía tô thuần phong muốn còn đầu cái này trang bức hàng mẹ đấy giả trang cái gì cái đôi to ưng Ngươi tiểu thái là dạy đ ặ chưa cũng k ô n nổi bọn liên Nóa, g giết g chịu cái chết thủ. ta mấy ơ ngươi i Con nó mẹ i hả? Chưa từng nghĩ bọn hắn hùng hùng hổ h ổ địa vừa muốn xông đi lên đã bị tối nay tới tiếp bọn hắn một cái đồng loã ngăn trở sống nghiêm nghị khiển trách quát mắng dừng tay mấy cái thanh niên tất cả đều ngơ ngẩn vẻ mặt không h i ể u thấu đều mẹ nó dừng tay cho ta ngăn trở bọn hắn đồng loã vừa lớn âm thanh cảnh cáo một câu lúc này mới quay người đi đến tô thuần phong trước mặt nhìn k h hai mắt xác nhận về sau t i lộ g a định nọt dáng tươi cười dỗi ra tay phải nói đây không phải tô tổng con trai trưởng tô thuần phong huynh đệ n h a ngươi tốt ngươi tốt hiểu lầm một hồi hiểu lầm mấy cái huynh đệ không biết ngươi thật sự là thật có lỗi a ngài là tô thuần phong kinh ngạc nhìn đối phương này thanh niên chê cười k h o á t khoác tay nói ta gọi hồ bảo vật quốc là vận may kiến trúc công ty diêm tổng bằng hữu lần trước ngươi cùng diêm tổng nhi t ử sống vườn bách thu phát sinh xung đột về sau ta còn đi đây này tô thuần phong làm mừng tỉnh đại ngộ trạng nói ôi nghĩ tới ngài khỏe ngài khỏe thật la lớn nước trôi miếu long vương hồ bảo vật quốc mặt mũi tràn đầy hay náy trong nội tâm đương nhiên hiểu rõ tô thuần phong như vậy thái độ chỉ là khách sáo mà thôi căn bản không có khả năng nhớ rõ hắn nhưng vẫn là muốn giả trang ra một bộ thân mật bộ dáng nói diêm tổng ở kinh thành bên kia cùng người hợp tác tiếp mấy cái việc cái này không mấy vị huynh đệ đều là ở kinh thành công trường bên trên n ư t c ô n g không nghĩ tới cùng thuần phong huynh đệ còn có bằng hữu của ngươi đã xảy ra một điểm không khoái thật sự là xin lỗi a việc nhỏ việc nhỏ tô thuần phong rộng lượng địa khoát tay áo tiếp theo sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn lại nhìn về phía vài tên thanh niên nửa hòa khí nửa đời khí địa quát lớn ta nói anh em mấy cái các ngươi giàu gì cũng là đại biểu cho diêm tổng đại biểu cho vận may kiến trúc công ty đi kinh thành công tác đấy suy nghĩ thật kỹ các ngươi hôm nay ở kinh thành xe lửa nằm đứng còn có sống trên xe lửa xuống xe lửa cái này liên tiếp ti tiện hành vi quả thực là quá vô liêm sỉ quá thật xấu hổ chết người ta rồi các ngươi có biết hay không hành vi của các ngươi ném không chỉ có là người của mình ném chính là vận may kiến trúc công ty ném chính là diêm tổng thể diện ném là chúng ta bình dương thành phố chúng ta sở hữu dân công huynh đệ thể diện quát tháo xong hán lại một bộ vô cùng đau đớn nộ hắn không t r a n h tư thái lời nói thấm thiến nói đi ra ngoài sống bên ngoài chúng ta không thể biểu hiện tốt đi một chút như sao cần phải lại để cho người ở phía sau đâm cuộc sống chê cởi chúng ta dân công không có tố chất đều là thô bạo lưu manh ác ôn các ngươi làm như vậy sẽ trở thành vi hư mất đầy nổi nước cái kia mấy khối thật thì ta vài tên thanh niên căn bản không nghĩ tới cái này có thể thi vào kinh đại học sinh không chỉ có khí thế khiếp người thân thủ rất cao minh hơn nữa còn là diêm hồng mạnh bằng hữu diêm hồng cường là nhân vật nào tuy nhiên bây giờ nhìn giống như tẩy trắng nhưng nhớ ngày đó đây chính là sống bình dương thành phố dậm chân một cái rất nhiều người phải lá gan rung động nhân vật đến bây giờ càng là tài đại khí thô sống bình dương thành phố có thể hô phong h o à n vũ mà thân là diêm hồng mạnh tiểu đệ bọn hắn biết rõ đại ca tính nết tô thuần phong cùng diêm hồng mạnh nhi t ử sống vườn bách thu phát sinh cái kia lần xung đột bọn hắn cũng là có nghe thấy lúc ấy cường thế diêm tổng chẳng những không có thay đ ạ i chúng đánh chính là nhi tử lối ra ác khí ngược lại cùng đánh nữa con của hắn tô thuần phong hảo hảo hàn huyên cả buổi lại đem con của mình cho khiển trách một chầu hiện tại nhìn, nhìn lại cái này gọi là tô thuần phong gia hỏa Có quốc hồ bảo vật quốc từ đó điều ó đ giải giải, biết hòa b rõ ọ này họ l riêng tiểu hồng mạnh m đệ, là vận a k i ế nói trúc ty, quát của công người nhưng vẫn là nghiêm nghị quát lớn bọn hắn.、Điều、này n Điều là do cái gì tô thuần phong không phải mấy người bọn hắn con tôm nhỏ có thể chọc được nhân vật vì vậy mấy cái vốn đã bị đánh được mặt mũi bầm d ậ p vừa rồi lại đần độn u mê đã trùng đồn đánh còn bị tô thuần phong hung hăng dăn dậy thanh niên chỉ phải liên tục gật đầu đồng ý còn phải bất trụ địa đạo xin lỗi phát sinh xung đột một khắc này trương lệ phi cùng vương hải phỉ sống tô thuần phong nhắc nhở xuống dĩ nhiên hướng đông nam chạy ra hơn mười thước xa mà đợi sống thêm châu m ì thịt bò đại vương tiệm m ì ở bên trong mở ra đặt cùng từ hương hai người nghe được con gái tiếng thét trói thai vừa sợ lại bị hoảng sợ tranh thủ thời gian chạy ra gặp được con gái cùng vương hải phỉ về sau t i ể u vội vàng đem các nàng cho túm tại sau lưng chống đỡ t h ở phì phì địa t i ể u muốn nhìn ai to gan lớn mật giáng khi dễ bọn hắn quê nữ cùng bọn họ cùng một chỗ chạy đến đấy còn có một vị thân cao thể rộng rãi trung niên nam tử người này đúng là cung hồ đại đô đệ hứa văn phát hắn xa xa chứng kiến là cung hiệu lỗi cùng người đã xảy ra xung đột lập tức sợ tới mức linh hồn nhỏ bé đều hơi kém bông xuất hiện lao đầy cái hót nhi mồ hôi lạnh đi nhanh tiến lên chắn cung hiệu nhị cùng cung hiệu lỗi trước người vừa nhìn thấy cung hiệu lỗi mặt mũi bầm d ậ p bộ dáng h ứ a vạn phát thiếu chút nữa nhi đến mất sư phụ nhi tử cùng con gái bị một đám lưu manh sống bình dương thành phố nhà ga cho khi dễ rồi hắn cái này phụ trách đến đây tiếp đứng trốn ở đó trong quán ăn cơm dùng cung hổ tính tình vẫn không thể đem hắn treo đến trên cây mắng to ba ngày ba đêm ạ n ộ khí trùng thiên lại lo lắng không thôi hứa v ố ổ ổ ổ ổ nhìn đ ị n k h xa xa xung đột bộc phát thời khắc mấu chốt tô thuần phong ngăn cơn sóng giữ hét lớn một tiếng chấn nhiếp một đám lưu manh lập tức lại đưa bọn chúng hành hung một trận sau đó lời lẽ chính nghĩa đốt một đám lưu manh cái mùi quắc mắng khiến cho vốn hùng hổ bọn côn đồ ngoan ngoan đi vào khuôn khổ như là đang định nọ sống tô thuần phong trước mặt túi đầu k h n g lưng liên tục xin lỗi mở ra đặt cùng từ hương đôi cũng không khỏi âm thầm tắc l ú n g ấy đứa nhỏ này có khí phách có đảm lượng g i a n dậy hết một đám bọn côn đồ tô thuần phong đối với hồ bảo vật quốc lộ đã thành sự tình hôm nay xem sống diêm tổng trên mặt mũi ta cũng không muốn quá nhiều truy cứu xuống dưới các ngươi đi thôi h ả o h ả o hồ bảo vật quốc khách khi nói ta trở về mới hào hờ hớn tên gia hòa này tô thuần phong khoát khoát tay thuần phong đừng nóng giận gặp lại ha、Hử. gặp lại hồ bảo vật quốc mang theo một đám bọn côn đồ quay người rất nhanh rời đi đứng sống cung hiệu nhị cùng cung hiệu lỗi trước người hứa vạn phát vừa rồi rõ ràng rõ ràng địa cảm ứng được một hồi thuật pháp chấn động nhưng lập tức vẻ này thuật pháp chấn động t i u biến mất vô t u n g phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua bình thường mà đưa lưng về phía hắn tên thanh niên kia trên người lại lộ ra điểm một chút mơ hồ thuật sĩ khí t ứ c trong nội tâm kinh ngạc ngoài hứa vạn phát cũng bất chấp đa tưởng cái gì quay đầu nhỏ giọng hỏi và cung hiệu nhị cùng cung hiệu lỗi tỷ đệ nhị nhân cái này khởi xung đột nguyên do thấy kêu bang bọn côn đồn đồ bước nhanh rời đi. hứa v ạ n phát liền đi tới tô thuần phong bên người nói vị huynh đệ kia đa tạ rồi khỏi phải k h á c h khí tô thuần phong mỉm cười xoay người lại hứa v ạ n phát s ử n g suốt xuống nói là ngươi ngài là tô thuần phong ra vẻ hồ đồ lại nói tiếp có hơn hai năm đi à nha hứa v ạ n phát k h á c h khí nói năm đó tháng riêng mười lăm sống trung tâm trên đường cái xem hoa đang triển lãm chúng ta gặp qua một lần ngươi còn nhắc nhở chúng ta có người xấu nhìn chằm chằm vào chúng ta đây này À đúng đúng đúng tô thuần phong vô vô cái chắn nói ngươi cùng cái kia lôi thôi lao đầu nhi đúng gọi cung hổ lao ra hỏa cùng một chỗ chính là a hứa vạn phát cười khổ gật đầu ngươi nói ai lôi thôi ai là lao r a hỏa đâu này cung hiểu lỗi không khỏi t r ừ n g mắt cả giận nói cái này tô thuần phong sừng xuất xuống tựa hồ ý thức được cái gì liên tục thật có lôi nói thực xin lỗi thực xin lỗi ta là người nhanh mồm nhanh miệng nói chuyện chỗ nào không c h ú n g nghe xong mong rằng chớ để ý cung hiểu lỗi thoáng cái nhụt trí rồi không nghĩ tới tô thuần phong xin lỗi như vậy t h ô n g khoái ngược lại ra vẻ mình bụng dạ hẹp hỏi cung hiểu nhị hé miệng cười nói tốt rồi tốt rồi, tốt rồi hôm nay hay là muốn cám ơn ngươi giúp chúng ta ngược lại là không nghĩ tới ngươi cùng ta cha còn có hứa đại ca nhìn nhầm ôi tô thuần phong mặt mũi tràn đầy hay n ấ y ta thực sự lần lượt chịu rồi xin lỗi hóa ra là bá phụ a bọn hắn cười nói bên kia trương lệ phi cùng vương hải p h ỉ còn có mở ra đặt từ hương đôi cũng đã đi tới bất quá lẫn nhau tầm đó ngược lại là chưa từng có nhiều địa nói cái gì đó đơn giản địa khách sáo vài câu về sau trương lệ phi vương hải p h ỉ hướng cung h i ể u nhị cung h i ể u lỗi tỷ đệ nhị nhân tạm biệt sau đó cùng tô thuần phong cùng một chỗ hướng đỗ sống tiệm mì trước cửa xe con bên cạnh đi đến tô thuần phong vốn không muốn lách vào ngồi mở ra đặt mới mua đích cái này chiếc màu đen đường khắt xe con nhưng không chịu nổi người một nhà nhiệt tình chỉ phải cùng trương lệ phi vương hải phỉ lách vào sống ghế sau bên trên xối theo trung tâm đường cái đi về phía trước không đến hai cây số quẹo phải đến cuối cùng lại quẹo trái chạy nhanh bên trên một trăm linh bảy quốc lộ ra nam đường vòng bao quanh vòng thành phố đi ra vạn thông hậu cần viễn khu tô thuần phong sống hậu cần viễn khu tây đại môn xuống xe cùng mở ra đặt bọn hắn khua tay nói đừng lúc này mới quay người đi ngang qua đường cái theo cửa lớn điện tử ngăn cản cán biên giới đi vào tây đại môn phân tả hữu lối ra cùng cửa vào trung gian là một cái thu phí tiểu đỉnh lúc này hai gã trách nhiệm nữ tính nhân viên công tác chính ngồi ở bên trong ngủ g a ngủ gật thật cũng không chú ý tới có người tiến vào mặc dù là chú ý tới cũng sẽ không để ý tới các nàng quan tâm chính là cỗ xe ra vào vào cửa con đường này bắc bên cạnh cựu là viên khu văn phòng tiểu viện cũng là máy gặt đập liên hợp đại lý tiêu thụ chỗ cỗ xe đ ô địa phương không giống với trước kia chính là năm nay kỳ nghỉ hè mùa mưa qua đi thừa dịp tiêu thụ chỗ sinh ý vẫn còn mùa hế hàng người ca tài chính đầy đủ tô thành c ự lập tức bắt tay vào làm phối hợp hậu cần viên khu ký túc xá kiến tạo dứt khoát đem tiêu thụ chỗ nhà trệ cũng một lần nữa sửa chữa thành ba tầng lầu nhỏ như vậy có trợ giúp tăng lên toàn bộ hậu cần viên khu vẹn ngoài hình tượng kiến thiết tốc độ tương đương nhanh sống mùa thu ngày mùa trước khi bắt đầu tiêu thụ chỗ cùng hậu cần viên hai tầng ký túc xá đều đã nhưng kiến thành tiêu thụ chỗ dẫn đầu đầu nhập sử dụng đến bắt đầu mùa đông tiết vạn thông hậu cần xử lý công nơi theo b ê khu tạm thời dùng cho văn phòng nhà nghèo hình bên kia chuyển trở về tô thuần phong xuôi theo nam ngoài tường đi đến phía đông bên trên queo trái hướng cửa nhỏ bên kia đi đến mới vừa đi không có vài bước chợt nghe lấy trong sân chuyển đến lộ lộ kia chó chết hưng p h ấ n tiếng chó sủa tô thuần phong cũng không phải xuất ruột chậm rãi từ từ địa hướng cửa nhỏ khẩu đi tới một bên quay đầu đánh giá to như vậy hậu cần v i ê n khu lúc này hậu cần viên trong vùng đậu đầy tất cả lớn nhỏ vận chuyển hàng hóa cỗ xe xa xa khi thì còn có cỗ xe chiếu xạ ra chói mắt chùm k i a sáng lắc lư xe nâng chuyển hàng hóa nổ van g thanh âm thỉnh thoảng lại chuyển đến trong lúc xen lẫn thức đêm các công nhân viên tiếng nói đó là một ít hậu cần vận chuyển hàng hóa công ty vẫn còn bận rộn địa rỡ hàng lấy hàng hóa c á c một tiếng văn phòng tiểu viện cửa sắt từ bên trong mở ra hất lên một kiện đỏ thấm sắc áo lông trần tú lan ra bên ngoài dò xét lấy đầu nói là thuần phong trở về rồi sao mẹ là ta tô thuần phong tranh thủ thời gian đáp ứng đi tới ta cái này nằm trong phòng trong chốc lát vừa tỉnh tự đợi đến ngươi trở về đây này trần tú lan vui vẻ địa đi tới không khỏi phân trần địa tiếp nhận nhi tử trong tay dương hành lý hướng bên trong kéo lấy đi một bên vui sướng hài lòng nói chợt nghe lấy lộ lộ kia chó chết đều to cái không r ư ớ ta suy nghĩ lấy nhất định là ngươi trở lại rồi mau chạy ra đây nhìn xem thật đúng là ngươi nói ngươi đứa nhỏ này trở về còn không tranh thủ thời gian vào cửa ở bên ngoài đi bộ cái gì q u á i lạnh tô thuần phong cười nói nhìn xem chúng ta hậu cần viên có cái gì đẹp mắt đấy cả ngày lộn xộn đấy ngày mai lại nhìn a trần tú lan cười ha hạ địa hướng hai tòa nhà bà tầng lầu ở giữa góc tây bắc đầu bậc thang bên kia đi đến vừa nói phía đông hậu cần viên b ê trong vùng thương hộ đã sớm nhập chú đầy cha ngươi bắt đầu mùa đông về sau vẫn d à y vò cái kia cất vào kho căn cứ đây này vẻo lộ lộ kia chó chết đánh tới người lập mà khởi hưng phấn mà lẹ lưới muốn thẻ lưới ra liếm tô thuần phong mặt bất đắc gì thật sự với không tới gấp đến độ nhảy đi xuống qua lại xoay quanh nhi được rồi được rồi trở về đi ngủ đi đến mai cho ngươi sương cốt an tô thuần phong cười ha hả ngẩng lên chân nhẹ nhàng đá ven đường lộ bờ ngông lộ lộ t i ể u hiểu chuyện đ ị a n g o ắ t n g o ắ t cái đuôi toàn trở về trong ổ mặt còn định nọt địa vông, vông vệ kêu hai tiếng tô thuần phong người một nhà đều ở tại lầu hai cùng mặt phía bắc hậu cần viên khu ký túc xá tuy nhiên chăm chú tương liên làm một thể bất quá chính giữa có tường thể ngăn cách hậu cần viên ký túc xá ba tầng phía tây là phòng họp cùng một gian để đó không dùng văn phòng phía đông ba gian ở bên trong lần lượt đầu bậc thang là buồng vệ sinh xa hơn đông hai gian thì là nam công nhân ký túc xá tô thuần phong đi theo mẫu thân lên lầu tiến nhập phòng khách trong phòng nhiệt độ đại khái sống 23-24 độ tả hưu chọn dùng hậu cần viên khu cung cấp ấm đường ống bất quá vì bảo đảm hậu cần viên khu tài vụ công chính tô thành là dựa theo mét vông sổ hướng hậu cần viên tài vụ bên kia g i a o nạm sửa ấm phí tổn tiến p h ò n g khách trần tú lan tựu i đi tới phòng khách mặt phía nam đông phòng đẩy cửa ra nói đây là của người này gian phòng phía tây là mưa nhỏ gian phòng nhà tô thuần phong đi theo đi vào phòng đã thấy ước chừng mười m mười sáu trong phòng ngủ thu thập được sạch sẽ vào cửa q u ẹ o phải bên tường b ầ y đặt một cái cỡ nhỏ tông màu nâu tủ quần áo tây chân tường hạ là cả một mình x i mòn giường cao cấp đông nam g ắ á c lần lượt cửa sổ thả một tủ sách một cái ghế trên bàn sách có đèn bàn x i mòn giường cao cấp trên giường chăn đ ô n g đều đã nhưng t r ả i tốt bên giường để đó một đôi dép lê nhìn xem trong phòng bố trí t ô thuần phong không khỏi khen rất không tệ a mau đưa quần áo thoát khỏi trong phòng nhiệt trần tú lan cười tủm tìm trên mặt đất t r ư ớ c giúp đỡ nhi t ử đem áo khoác cây thuận tay đọng ở bên tường móc nối bên trên một bên đánh giá nửa năm không thấy con lớn nhất thỏa mãn gật đầu nói nửa năm không thấy rõ ràng lại cao lớn mẹ đi cho ngươi chuẩn bị nước rửa rửa chân mẹ ngài không đội rồi trong chốc lát tự chính mình làm cho tô thuần phong tranh thủ thời gian ngăn lại trong nội tâm ấm áp chợt nghe lấy bên ngoài trong phòng khách t r u y ề n đến phụ thân tô thành lại n h ả y âm thanh hắn đều lớn bao nhiêu còn giúp hắn đánh nước rửa chân sớm muộn gì cho ngươi cho làm hư rồi tranh thủ thời gian trở về phòng ngủ đi thôi tô thuần phong cười ha hạ địa đi ra phòng ngủ cha hừ tô thành ă n mặc màu lam nhạt n u n g tơ áo ngủ ngồi vào trên ghế salon tinh thần vô cùng phân chấn xem đã dậy chưa chút nào vừa mới tỉnh ngủ buồn ngủ chi ý chắc hẳn cũng là một mực ngủ không được tự lợi đến sống kinh lớn hơn học nhi tử về nhà đây này bất quá những ân cần kia tô thành có thể nói không nên lời hắn chọn khỏa h i ê n nói đánh xe trở về hay sao lệ phi nàng cha đi nhà ga tiếp nàng t i ể u tiện đường đem ta cho mang hộ trở lại rồi tô thuần phong đi qua ngồi xuống trên ghế salon nói cha trong nhà đều rất tốt ta nhanh đi mẹ ngươi cho ngươi đánh nước r ử a chân đi tô thành phất phất tay đạo à t ô thuần phong tranh thủ thời gian nhảy dựng lên chạy vào buồng vệ sinh đoạt lấy mẫu thân trong tay rửa chân b u ồ n chính mình tiếp chút ít nước lại từ phích nước nóng ở bên trong đổ nước ấ m bưng lên đến phóng tới phòng khách ghế s o f a bên cạnh lại chạy đến phòng ngủ thay đổi dép lê đi ra mẫu thân dĩ nhiên cầm cây lau nhà phóng trên mặt đất đem rửa chân b u ồ n đặt ở cây lau nhà dày đ ặ t đông vải trên vải t ô thuần phong tới vớ phóng tới bên cạnh thư thư phục phục địa phao lấy chân vừa nói cha vừa rồi mẹ ta kệ cất vào kho căn cứ khai xây xong ạ ừ tiến độ rất nhanh đầu xuân đến tháng hai ngọn nguồn không sai biệt lắ tô thành nghĩ ó i q u ả n cáo cũng á n đã đ nữa ngoài, đến tháng ngoạn nguồn, hướng bên trong hàng căn phong trọng Thuần Phong Thành n ra hóa. A. đi điểm Đạo. gửi g vào kho là thể Cất Tô Tô cháy h có có cứ, lẽ nghĩ gật đầu nói ngươi vừa nói như vậy ngược lại là nhắc nhở ta cất vào kho căn cứ bên kia không có trải trực tiếp dùng cho trong kho hàng bộ ống nước chỉ ở cơ đồ vật này nọ hai mặt tường ngoài hạ mở hai cái công c ộ u ống nước lúc trước tưởng tượng là nhà kho không cần cung ứng nước hơn nữa ống nước vỡ tan đối với gửi hàng hóa mà nói cũng là thai hoàng ẩm bất quá phòng cháy chuyện này qua loa không được qua hết tháng riêng mười lăm khởi công về sau lại để cho bọn hắn lại trải một đầu vờn quanh cất vào kho căn cứ phòng cháy đường ống trong khố phòng không thông nước ngay tại toàn bộ căn cứ bốn phương tám hướng còn có chính giữa lắp đặt ít nhất mười lăm cái phòng cháy cái chốt vừa rồi danh trò chuyện đi một tí về hậu cần viên khu tình huống tô thuần phong giặt rửa đã x o n g chân tô thành tựu i phân phó hắn sớm đi nghỉ ngơi đứng dậy cùng thê tử trần tú lan cùng một chỗ trở về phòng ngủ tô thuần phong một lát ngủ không được cho đã về đến nhà trương lệ phi lẫn nhau phát mấy cái tin n n cho hôm trước trở về tỉnh thành tiêu tiến phát đầu tin nhắn báo bình an lại cho cùng phía ò n trong g đông kia u tưởng phân tin phát biệt báo n sắp xếp nhà lầu đi qua tự là hậu cần viên b khu mà b khu xa hơn ông tự là vạn thông cất vào kho căn cứ trước mắt hậu cần viên khu cùng cất vào kho căn cứ tổng cộng chiếm diện tích vượt qua một trăm mẫu vạn thông hậu cần công ty đã đã có được kích thước nhất định mà lại dĩ nhiên đi chính quy chương hai trăm tám mươi tám kéo bất bình nhân tỉnh hai trăm tám mươi tám kéo bất bình nhân tỉnh mùa đông khắc nghiệt nước đóng thành băng m ộ ư ơ i giờ sáng nhiều t r u n g phổ chiếu ánh mặt trời sống lăng liệt gió bấc tàn sát bừa bay xuống không có chút nào tình cảm ấm áp tây sơn huyện thị trấn mới dân lộ sơn thủy huyện cư xá đoạn một vị ăn mặc vàng sám g a o nhau công nhân vệ sinh chế thức đại áo đeo màu vàng mũ lao nhân cầm đem cái trổi sống gió lạnh trong không vội không chậm địa quét sạch lấy đường cái bên d ư ớ i sống phía sau hắn cách đó không xa đỗ lấy một cỗ chuyên dụng mở khẩu dương thức tiểu xe xích lô bên trong dĩ nhiên chất đầy rác rưởi thỉnh thoảng lại sẽ có xe, xe buýt từng chiếc xe con chạy qua hai bên đường xanh lá mạ vạn niên thanh lá rụng tàn lụi cây cối phụ cận một lay động xa hoa biệt thự một t ò a tòa nhà xinh đẹp nhà trọ cư dân lâu còn có kia rực rỡ nhiều màu biển quảng cáo hết thảy đều muốn lao nhân nổi bật lên hèn mọn mà nhỏ bé hắn quét một đống nhỏ rác rưởi quay người trở về đem xe xích lô đẩy đi tới quét sạch rác rưởi lại bị gió thổi được tảng ra lão nhân tựu i tỉ m ị cầm cái chổi lại lần nữa quét lung đến cùng một chỗ dùng cái sẻng xúc nhập trong xe một cỗ màu đen hồng kỳ xe con chạy nhanh nhập cách đó không xa sơn thủy huyện cư xá đại môn phụ giúp xe xích lô đi về phía trước lão nhân thấy được kia chiếc hồng kỳ xe con vì vậy vẩn đục trong hai mắt đ ỗ n g nhiên đã hiện lên một vòng thương cảm hắn dừng lại đem cái chổi phóng tới lộ xuôi theo bên trên sau đó ngồi ở cái chổi bên trên theo vô cùng bẩn đại áo bên trong móc ra một gói thuốc lá cùng một cái cái bật lửa rút ra điếu thuốc đến điểm bên trên thật sâu hít một hơi sắp bước sang năm mới rồi a vương khải dân biết rõ kia chiếc màu đen hồng kỳ xe con là cung h ổ đại đồ đệ hứa vạn phát vương khải dân còn biết hứa vạn phát đây là đem cung h ổ con gái cung h i ể u nhị nhi tử cung h i ể u lỗi cho tiễn đưa trở lại rồi cái này lại để cho vương khải dân sống nhớ nhà người đồng thời cũng có chút xấu hổ tại tình cảnh hiện tại cung hổ cùng với vợ con cùng một chỗ lễ mừng năm mới chính mình dẫn điêu bình ở tại cung h ổ trong nhà tính toán cái gì 22 năm trước vừa mới sống qua nước cộng hòa kiến quốc sau kia đoạn đặc thù thời kỳ vương khải dân bởi vì rất nhiều không muốn người biết nguyên nhân cùng thê tử lý phương ly hôn về sau lý phương mang theo năm gần năm tuổi đại nữ nhi cùng ba tuổi tiểu nữ nhi đi đan phượng thành phố lại qua hai năm lý phương sống đan phượng thành phố gả cho ngoại ô thành phố hương vị kế tiếp chất p h á t chất p h á t nông dân ly hôn về sau thân là giáo sư vương khải dân một mình một người sinh hoạt cần kiệm tiết kiệm mỗi tháng đều đúng hạn đem đ ạ i bộ phận tiền lương gửi cho vợ trước làm như hai đứa con gái nuôi dưỡng phí qua nhiều năm như vậy hắn mỗi lần hội sẽ tưởng niệm con gái nhưng vì không ảnh hưởng đến vợ trước gia đình sinh hoạt cũng chỉ có thể yên lặng địa một mình thừa nhận lấy tư lấy tưởng niệm đau đớn ngẫu nhiên vợ trước mang theo con gái đến thăm vương khải dân lúc không s ở trường lời nói hắn không biết nên như thế nào biểu đạt tình cảm của mình chỉ có thể hùng hồn mà đem sở hữu không nhiều lắm tích xúc móc ra cho con gái mua tốt quần áo ăn ngon ấy túi sách văn p h ò n g phẩm bảy năm trước mùa hè lý phương mang theo dĩ nhiên thành g i a cũng lên làm mẫu thân đại nữ nhi vương yên còn có mười tám tuổi tốt nghiệp trung học tiểu nữ nhi vương yên lần nữa đến thăm vương khải dân lúc gần đi lại để cho hắn về sau không cần lại hợp thành tiền cho các nàng đem tiền lương đều tích lui xuống chính mình giữ lại dùng từ đó trở đi vương khải dân mới bắt đầu đã có tích xúc cũng chính là theo khi đó lên vương khải dân bắt đầu nhận thức chăm chú quả thực cân nhắc thu đồ đệ sự tỉnh năm thứ hai tô thuần phong thi vào đồng vương trang hương trung học bị vương khải dân phát hiện h ắ n sống tu hành thuật pháp phương diện hữu việt tư c h ế t quang âm như toi h đưa hôm nay tô thuần phong cũng đã là sinh viên rồi trong gió lạnh thuốc lá đốt được rất nhanh nhỏ vụn khói bùi phiêu tán đi ra ngoài mịt mù không còn tăm hơi vương khải dân hợp với chịu hai khỏa i ê n về sau mới cười đứng người lên khe khe thở dài tự dễu địa lầu bầu lấy lao lạc tiếp theo cầm lấy cái trội phóng tới xe xích lô bên trên phụ giúp xe xích lô hướng sơn thủy huyện cư xá cửa lớn đi đến hắn dĩ nhiên quyết định năm nay lễ mừng năm mới thời điểm trở về đông vương trang thôn kia chiếc màu đen hồng kỳ xe con từ nhỏ khu cửa lớn chạy nhanh ra quẹo phải không bao xa t i ể u ngừng tựa vào b ê n đường ngồi ở ghế sau vị bên trên cung h ồ theo buông cửa sổ xe khẩu thò đầu ra đến sắc mặt tràn đầy lo lắng cùng phất đất địa vây tay nói vương lao đầu nhi ngươi mau tới đây vương khải dân sửng x u t xuống đem xe xích lô sang bên dừng lại sau đó h à n h băng qua đường đi qua lên xe mỉm cười nói chuyện gì gấp gáp như vậy còn không phải tô thuần phong kia danh con cung hổ vẻ mặt tức giận hắn làm sao vậy cung hổ tức giận tới mức đập tay lái phụ vị chỗ tựa lưng nói bố biết rõ cùng ngươi trộn lẫn khởi không có công việc tốt về sau thời gian này không có cách nào đã qua mẹ đấy ngươi nói tô thuần phong kia danh con theo kinh thành trở về ngồi cái gì xe không được hết lần này tới lần khác cùng ta khuê nữ con của ta ngồi ở đồng nhất chuyến xe lửa đồng nhất khoang xe lửa ở bên trong còn con mẹ nó là hàng x ó g t ò a lại rất là vui vẻ bên trên cột giúp ta khuê nữ nhi tử cùng người đánh một trận ngươi nói làm giận không làm giận vương khải dân buồn chốn nói hắn b a n g con của ngươi cùng khuê nữ rồi ngươi như thế nào hoàn sinh khí ta có thể không tức giận sao tô thuần phong cái này dành con nhất định là cố ý cung hổ mắt tam giác trừng trừng đếm trên đầu ngón tay hùng hùng hổ hổ địa phân tích nói thứ nhất tiểu tử này không yên lòng xem ta khuê nữ rất xinh đẹp cho nên muốn muốn chơi nhi vừa ra anh hùng cứu mỹ nhân siết hống đi ta khuê nữ thứ hai hắn biết rõ lao tử không nguyện ý nhất thiếu người nhân tình cho nên muốn lấy để cho ta thiếu nợ nhân tình của hắn lao tử cái này đi trả lại cho hắn vương khải dân rợ khóc rợi hứa vạn phát quay đầu xấu hổ nói sư phụ tô thuần phong trước khi căn bản là không biết hiểu nhị cùng hiểu lỗi càng không biết bọn hắn cùng ngài quan hệ hơn nữa người ta có bạn gái cùng theo một lúc trở về đấy vừa rồi hiểu nhị cùng hiểu lỗi cũng nói bọn hắn trên xe trò chuyện được còn rất hợp phách ngài nghĩ như vậy nói lời vô dụng làm gì cung hổ cả giận nói lái xe đừng vương khải dân vội vàng ngăn cản nói ngươi gọi coi trọng ta làm gì đi cùng tô thuần phong nói róc nói róc ca cung hổ vẻ mặt theo lý thường nên nói ngươi là gì của hắn trung học lao sư lại là đồng môn trường b ố nói đến đây cung hổ nhăn n h u mảy mắt nhìn đại đồ đệ hứa v ạ n phát rốt cục vẫn phải chịu đựng không có đem quỷ thuật hai chữ nói ra nói ta giúp ngươi nhiều như vậy coi như là gián tiếp giúp hắn cho nên ngươi được cho ta làm chứng hắn lần này giúp ta khuê nữ cùng nhĩ tử nhiều lắm là xem như cùng ta huế nhau lão tử không nợ hắn đổi lại chưa quen thuộc cung hổ tính cách người chỉ sợ sớm đã chịu không được thằng này không lựa lời nói cùng càn quấy rồi vương khải dân cười khổ lắc đầu không để ý đến cung hổ ngược lại nhìn về phía hứa văn phát nói vạn phát ngươi nói cho ta một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra hứa vạn phát t i ể u đơn giản mà đem sự tình giảng thuật một lần vương khải dân nhẹ gật đầu đối với cung hổ nói ra ngươi a t i ể u là nội tâm quá nhỏ tô thuần phong tâm tính thiện lương lần này ra tay giúp giúp ngươi khuê nữ cùng con của ngươi chẳng qua là đối với một ít người cùng một việc xem không xem qua hảo tâm hỗ trợ mà thôi hắn thậm chí căn bản sẽ không nghĩ tới muốn ai báo lại ân ngươi cần gì phải như thế tích cực đâu này vô nghĩa tiểu tử này nếu là có hảo tâm như vậy theo đều có thể lên c â y rồi cung hổ thở phì phì nói vậy ngươi đi đi ta gánh không nổi người kia vương khải dân đẩy cửa ra xuống xe đứng ở bên ngoài lại quay đầu mỉm cười nói nếu như ngươi cảm thấy phù hợp mà nói dứt lời hắn quay người theo đuôi xe vượt qua hướng lộ đối diện đi đến làm sao lại không thích hợp cung hổ cách cửa sổ xe hô phù hợp vương khải dân cũng không quay đầu lại địa cười k h o á t k h o á tay nói phù hợp lại để cho tô thuần phong cảm giác mình là đáng thương lữ động tân do đó thâm thụ đà kích cung hổ sợ run lên lúc này đẩy cửa xe ra mắng ngươi mới được là cậu ngươi là đầu láo cậu hứa vạn phát n h ẹ lấy cười móc ra yên đến điểm bên trên một khoả măng chửi người không có được để ý tới cung hổ càng nổi c á o b ư ợ n mực phanh đ ị a đóng cửa xe đốt một nồi lá cây thuốc lá điểm lên đi đắt ta đắt đ ị a dùng sức chịu cũng không thúc giục đại đồ đệ lái xe rồi sư phụ còn đi không đi đi đi đi ngươi cái đại đầu quỷ a cung hổ cả giận nói về nhà h ứ a vạn phát cười cười lái xe quay đầu chạy nhanh trở về núi nước huyện cư xá kỳ thật cung hổ bản tính bên trên cũng không phải là cái loại n ầ y vô lại chỉ là vốn những ngày này một mực đều mừng rỡ cái giám đ i ê n ấy cân nhắc tô thuần phong nghỉ sau khi trở về làm như thế nào đi đùa đùa cái này đã từng mấy lần gặp mặt nói chuyện đem hắn nghẹn được quá sức t h ằ n g g i à n h con đâu rồi chỗ nào từng nghĩ vậy g i à n h con về nhà nửa trên đường đã làm như vậy một s ả ra chuyện từ trước đến nay sợ nhất nợ nhân tình cung hổ t r ậ n cảm thấy đắc thủ ở bên trong nắm giữ cái k i a chút ít tay cầm sống tô thuần phong trước mặt không mặt mũi lấy ra rồi cái này lại để cho lòng hắn tự khó bình mới tức giận mà nghĩ muốn t ú m bên trên vương khải dân tiên hạ thủ vi cường ngăn chặn tô thuần phong miệng sống về nhân tình phương diện này với nhau bằng không thì hắn về sau ngủ đều ngủ không nỡ rồi hiện tại bị vương khải dân đơn giản địa đề điểm một cái hắn đương nhiên không mặt mũi đi tìm tô thuần phong nói những lời này cái này có thể như thế nào cho phải lúc này thời điểm tề thúy vừa mới theo con gái cùng nhi tử trong miệng truy hỏi xảy ra sự tình kỹ càng trải qua tức g i ậ n đến nổi trận lôi đình như là một chỉ bị trộm sói con sói cái giống như trong phòng khách loay hoay một bên hung hăng địa d a n dạy nhi tử ở bên ngoài sống khá giả mới vài năm sẽ đem đánh tiểu luyện cái kia thân võ nghệ đều cho mất hết đúng không nhìn ngươi cái kia như gấu làm sao lại lại để cho mấy cái lưu manh cho đánh cho mặt mũi bầm dập cuối cùng còn phải để cho người khác hỗ trợ ngươi ném không mất、mặt. ngươi ngươi ngươi nhớ kỹ cho ta phải nhìn mấy cái nữa tiểu tử đem bọn họ tất cả đều đánh cho quý gối tỉ tỉ ngươi trước mặt dập đầu mẹ trên xe lửa địa phương hẹn hỏi ta thi triển không khai hơn nữa bọn hắn nhiều người nói nhảm cung hiểu nhị tranh thủ thời gian k h u y ế n đ ủ mẹ ngươi đừng mắng hiểu lỗi rồi hắn đều bị người đánh thành như vậy nói sau ta cùng hiểu lỗi cũng không ăn bao nhiêu t h i ể u à. có thể khuê nữ ngươi chịu thiệt nữa à tề thuy nói chuyện vành mắt đều đỏ cung hiểu nhị đỏ mặt rợ khóc rợi chính mình làm sao lại trên quắn như vậy một đôi cha mẹ nguyên một đám phong cách hành sự đều q u ấ n tại thường nhân tề thúy đang định muốn tiếp tục dăn dậy nhi từ đ â u rồi quay đầu vừa hay nhìn thấy cung hổ ủ rũ địa dẫn hứa vạn phát đi đến vì vậy nàng lập tức đem họng súng liếc về phía cung hổ ngươi cái lao bất tử đồ vô liêm sĩ khuê nữ tại bên ngoài lại để cho người khi dễ rồi ngươi cũng mặc kệ quản bọn hắn vừa trở về ngươi tự vội vã ra bên ngoài chạy ngươi chạy cái gì không thể không không có đã bị bao nhiêu khi dễ sao cung hổ rụt lại cổ nhỏ lầu đạo. Nói láo. Thúy giận dữ đều bị lưu manh cho đùa dẫn r i còn không có thụ bao nhiêu khi dễ ngươi còn muốn thế nào hay sao ngươi cút ngay cho lão nương ra cái nhà này đi cung hồ không dám lên tiếng rồi tề thúy lại quay đầu nhìn về phía hứa vạn phát nói vạn phát ngươi sống thành phố bên trong nhìn n h ầ m nhiều người hỏi thăm một chút mấy cái vương bắt đạn là chỗ nào đấy lao nương cần phải bới ra cắt của bọn hắn không thể hứa vạn phát tranh thủ thời gian tiến lên khuyên n ủ sư mẫu ngài x i n b ớ t giận mấy tên khốn kiếp kia cũng đã ăn hết đau khổ ta không theo chân bọn họ không chấp nhà ta cung hiểu nhị cùng cung hiểu lỗi cũng tranh thủ thời gian gom góp đi qua tốt nói khuyên bảo mẹ đừng nóng giận xem đem bình tiểu tử sợ tới mức cũng không dám lên tiếng rồi đúng vậy a mẹ nhà chúng ta hiện tại trôi qua thời gian tốt như vậy ngài thật làm cho hiểu lỗi hoặc là ngài tự mình đi đem người cho đánh cho tàn phế đánh chết chúng ta còn phải thừa gánh trách nhiệm ngồi sổ n mục giam thời gian bất quá nữa à chương hai trăm tám mươi chín thần côn nhi nữ hai trăm tám mươi chín thần côn nhi nữ sống mọi người khuyên bảo xuống tê thúy nóng tính rốt cục giảm đi rất nhiều liền tức giận địa đi phòng bếp chuẩn bị cơm trưa cung h ổ hướng yên trong nồi đốt chút ít lá cây thuốc lá đang định điểm bên chết lúc vừa mới bắt gặp con gái cung hiệu nhị phiết tới liếp t i ể u hh chê cười bưng tàu hút thuốc đứng dậy đi ra phía ngoài cung hiểu nhị hé miệng cười cười vốn định đi phòng bếp b ă n g mẫu thân n ấ u cơm kết quả vừa mới tiến đi đã bị oanh đi ra nàng dở khóc dở cười địa trở lại trong phòng khách v ố t điêu bình cái hót nhi nói bình tiểu tử ngươi quê quán là người ở nơi nào nha ở chỗ này ở bao lâu cung hiểu lỗi cũng mắt lộ vẻ kinh ngạc nhìn về phía cái kia lớn lên quỷ t ì n h quỷ t ì n h tiểu h ư n h đệ tỷ ca ca ta là nam công nhân cùng sư phụ cùng l ê n điêu bình trên mặt lộ ra một chút xấu hổ dáng tươi cười hắn biết rõ chính mình là từ bên ngoài đến hộ cùng sư phụ cùng một chỗ ở tới nhà người khác ở bên trong vốn thì có loại ăn nhờ ở đậu cảm giác bình thường cùng cung hổ tề thúy cùng một chỗ thời gian lâu rồi còn có thể thói quen thế nhưng mà trong nhà đột nhiên tăng thêm như vậy hai người trẻ tuổi ca ca t ỷ t ỷ hơn nữa vừa rồi tề thúy vì bọn hắn giận dữ lại để cho điêu bình trong lúc nhất thời có chút thất phỏng lo âu đang tại phòng bếp nấu cơm tề thúy bỗng nhiên n ô đầu ra xù mặt nói ra hai người các ngươi đừng dọa lấy bình tiểu tử có một đương ca ca tỉ tỉ dạng ai đã biết cung hiểu nhị lê lưới nhìn về phía hứa văn phát hứa vạn phát t i ể u cười c h ậ m dai cho nhị nhân giảng thuật nổi lên điêu bình lai lịch đương nhiên hắn biết đến cũng không rõ ràng lắm chỉ là đơn giản nói là vương khải dân theo nam cương tỉnh mang về đến một đứa cô nhi mà vương khải dân cùng cung hồ là bạn cũ cân nhắc đến vương khải dân một cái lao đầu nhi chiếu cô không tốt điêu bình t i ể u dứt khoát lại để cho cái này một già một trẻ trước ở đến nơi này cô nhi luôn có thể khiến cho người khác đồng tình tâm cho nên cung h i ể u nhị cùng cung h i ể u lỗi nhìn về phía điêu bình trong ánh mắt t i ể u tràn đầy đau lòng cùng thương cảm chỉ có điều bọn hắn vẫn còn có chút nghi hoặc vương khải dân là ai nếu là phụ thân bạn cũ vì c theo bên trên trường cấp hai bắt đầu cung hiệu nhị cùng cung hiệu lỗi tự bị đi an bài bình dương thành phố đọc sách bình thường rất ít về nhà đầu tiên là bởi vì trong nhà điều kiện quá kém bất tiện ở lại tiếp theo là cha mẹ hôn cũng không cho bọn hắn thường xuyên trong nhà ở lại nguyên nhân nha nói là phụ thân cung h ổ cái kia t h ằ n g xui xẻo tổng hội cho người trong nhà đưa tới thái họa thái họa hơn nữa ba ngày hai đầu động một chút lại ốm đau sống dường thật là không thích hợp hai cái hài tử ở lại cho nên mặc dù là cuối tuần cùng nghỉ đông và nghỉ hè kỳ ở bên trong tỷ đệ nhị nhân cũng chỉ có thể sống phụ thân cung h ổ ba cái đ ồ đệ còn có phụ thân sống kim châu huyện thành cái kia mù lòa bằng hữu trong nhà thay phiên lấy ở lại trải qua ăn nhờ ở đậu ít ưu hồ sinh hoạt chỉ có lễ mừng năm mới thời điểm mới có thể trở về ở vài ngày năm nay có chỗ bất đồng còn không có phóng nghỉ đông đâu rồi cha mẹ thân t i ự u chủ động gọi điện thoại lại để cho bọn hắn thả nghỉ đ ô n g t i ự u sớm địa về nhà đến ở bây giờ nhìn tình huống trong nhà điều kiện xác thực tốt hơn nhiều cùng trước kia so sánh v ớ i quả thực là cách biệt một trời vừa rồi về đến nhà về sau hoang mang không thôi cung hiểu nhị cùng cung hiểu lỗi còn chưa kịp hỏi thăm n h ữ n g đến cùng này đều là chuyện gì xảy ra đ â u rồi phụ thân t i ự u dắt lấy hứa vạn phát chạy ra ngoài sau đó thì đệ nhị nhân lại bị mẫu thân t ể thúy quấn lấy hỏi thăm kế tiếp t ể thúy lại vai vũ đại tát một phen cho nên cho tới bây giờ mới rốt cục rỗi danh thanh yên tĩnh nghe xong hứa vạn phát đại khái g i ả n g thuật cung h i ể u nhị cùng cung h i ể u lỗi mới bừng tỉnh đại ngộ hương phấn không thôi bắt đầu bọn hắn khi còn bé một mực sinh hoạt sống phụ thân là một cái thần côn bóng mờ ở bên trong thường xuyên bị cảm kích đồng môn các bằng hữu n g địa mai c ư ờ i nhạo vì vậy nhiều khi bọn hắn thậm chí còn âm thầm địa p h ấ n hận vì cái gì phụ thân muốn làm một cái thần côn về sau chậm rãi lớn lên tỷ đ ệ nhị nhân đã biết phụ thân cũng không phải thần côn mà là danh xứng với thực thuật sĩ cũng thấy tận mắt thức qua phụ thân thần bí khó lường thuật pháp về sau mới rốt cục có chỗ tiêu tan cũng âm thầm địa vì chính mình có được như vậy một vị phụ thân mà cảm thấy kiêu ngạo nhưng vẫn còn có chút bất đắc dĩ bị đè nén cảm giác đã phụ thân là thần bí cường đại thuật sĩ tại sao phải c a m nguyện lương béo cái loại lầy nghĩa xấu ti tiện đeo danh nhưng lại không cho người thân đi ra ngoài dùng cái này trương dương k h o t khoang ngược lại lại để cho bọn hắn cùng cha mẹ cùng một chỗ thừa nhận ngoại nhân hiểu lầm cùng đối xử lạnh nhạt trào phúng hôm nay một mực bị người xem thường xem thường nói thành là thần côn phụ thân rốt cuộc thi thố tài năng rồi vừa ra tay cựu đã kiếm được tuyệt bút tài phú còn có một dây biệt、thự. khó trách đầu mùa hè tiết phụ thân lại đột nhiên sai người cho bọn hắn tỷ đệ nhị nhân mỗi người gửi tiền năm văn nguyên lại để cho thân là học sinh bọn hắn theo nghèo khó sinh bỗng nhiên là được các học sinh chính giữa bộ u c phát hộ cái loại cảm giác này đ ừ n g đề cập có thật đẹp rồi cung hiểu nhị bỗng nhiên lại nhớ ra cái gì đó vội vàng hỏi vạn phát ca cái kia tô thuần phong là chuyện gì xảy ra vì cái gì cha ta vừa nghe đến tên của hắn t i ể u gấp núc ních địa muốn đi tìm hắn hứa vạn phát cười khổ nói tình huống cụ thể ta cũng không rõ lắm tiểu tử kia là thuật sĩ cung hiểu lỗi hỏi giống như đúng không hứa v ạ n phát có chút không xác định nói hắn muốn đến dạng sáng ba giờ hơn sống nhà ga kia một hồi cường đại thuật pháp khí tức chấn động nghĩ tới sư phụ cùng vương khải dân trước khi trong xe nói chuyện còn có mùa hè đi dương ra chấn l ầ n kia khi trở về ở nửa đường thượng sư phụ đối với tô thuần phong đặc biệt chú ý thái độ cung hiểu lỗi b i ể u môi nói ta trước kia cũng muốn học thuật pháp có thể cha ta tự là không giáo ai là ta mẹ không cho giáo cung hiểu nhị cười nói cha ta căn bản không có ý định giáo có một lần ta nhìn lén hắn tu hành còn bị hắn đánh cho một trận đây này bên ngoài trong tiểu viện bởi vì hôm nay người thân về nhà cho nên chuyên môn mặc vào một thân sạch sẽ quần áo cung hổ nhưng lại lôi thôi thành tánh địa trực tiếp ngồi ở cửa phòng khẩu trên bậc thang tức không chê tạng cũng không chê mát a đ á t a đ á t địa hút thuốc hắn phát sầu bây giờ nên làm gì theo lý thuyết tô thuần phong gặp chuyện bất bình rút dao t ư ơ n g trợ giúp một đôi nhi nữ lớn như vậy bề bộn u cung hổ đã nhìn n h ư ờ n tô thuần phong kia nên đi đến nhà tỏ vẻ hạ cảm kích có thể cung hổ còn nghĩ đến đem phần này nhân tình cho huệ nhau lại không muốn nhìn thấy tô thuần phong đang tại hắn phát sầu thời điểm a n mặc công nhân vệ sinh trang phục đích vương khải dân chậm rãi từ từ đ i ệ u bước đi thong thả lấy khoan thai đi vào sân nhỏ đến hắn trước mặt về sau cũng không chút nào ngại xi、si、m a n g trên bậc thang lạnh b ư ớ c trực tiếp quay người ngồi xuống chọn khỏa hiên chậm rãi c h ị u lấy vừa nói mắt nhìn thấy muốn bước sang năm mới rồi ta muốn mang bình t i ể u tử về nhà lễ mừng năm mới đi Hừ, hổ cũng không nói cái gì giữ lại lời khách chỗ cháu không hơn hôm hạt h cung cũng cái cũng đầu xuất nói nói, sản xuất tại chỗ môn đám kia cháu trai, gần sang năm đến nữa nay trên giang gì giữ gật giày kia lại lời tại trai, mới sáo, đám dám láo tử vò, chỉ cần không phải thiếu nội tâm cũng không dám tùy tiện đến bình dương thành phố khu vực bên trên làm s à n g làm bậy chiếu nói như vậy qua hết năm ta cũng không cần lại trở về ngươi bên này ở vương khải dân nói sang năm phần sau năm b ì n h tiểu tử cũng nên bên trên trường cấp hai rồi sống đông vương trang bên kia đến trường thuận tiện một chút cung hổ trừng mắt liếc hắn một cái nói vô nghĩa ý muốn hại người không thể có nhưng nên có tâm phòng bị người hay vẫn là trở về ở a con của ngươi cũng đều lớn hơn đừng nói những thứ vô dụng kia cung hổ phất phất tàu thuốc nói con cháu đều có con cháu phúc không cần đi quan tâm bọn hắn dương gia c h ấ n đánh một trận xong hai chúng ta ở đến cùng nơi vạn nhất có chuyện gì còn có thể lẫn nhau chiếu đáp lời hơn nữa ta còn trông cậy vào ngươi ở nơi này phụ trách hai chúng ta lỗ hưởng phí nấu ăn đâu rồi ngươi đi lần này ta được hoa tiền của mình con mẹ nó lao tử đi đâu nhi làm cho nhiều tiền như vậy đây vương khải dân mặt lộ vẻ cảm kích thở dài nói cũng không thể một mực tiếp tục như vậy hắn biết rõ cung hổ lời nói là nói như vậy nhưng trên thực tế trong nội tâm cũng không nghĩ như vậy cung hổ hiện tại có ổn định kỹ sư tư thu nhập hơn nữa hắn muốn tiền tùy thời đều có thể theo phu khôn than đá nghiệp lao bản lô phu khôn chô đó lấy tới tiền đợi bình tiểu t ử đại một chút rồi ngươi lại mang đi a cung hổ xoạch một điếu thuốc nói sang chuyện khác ngươi ý định là chờ tô thuần phong chủ động tới tìm hay là đi tìm hắn vương khải dân nghĩ nghĩ nói đợi hắn đến đây đi nếu là hắn không muốn chúng ta cũng không cần phải đi quay dậy hắn cung hổ hừ một tiếng lại nói la đồng hoa cái kia lão vương bắt đản đây không phải lại thêm phiền nha tô thuần phong hiện tại nói không chừng còn không biết la đồng hoa đã tới chúng ta bình dương đây này hắn đã biết vương khải dân cười khổ nói t h i ê n minh cùng hắn liên hệ qua nha cung hổ trong nội tâm càng buồn bực được luôn uống tìm tô thuần phong không phải không tìm cũng không phải sắp tới buổi trưa tô thuần phong cùng đệ đệ tô thuần vũ đi sống vạn thông hậu cần viên khu phía đông bận rộn công trường bên trên nhìn xem đang tại góc một viên gạch từng dãy đột ngột từ mặt đất mọc lên nhà kho năm nay mới vừa lên cấp một tô thuần vũ sống cuối kỳ cuộc thi thời điểm thành tích có chỗ trượt cả năm cấp bài d à n h sáu mươi lăm vị bị cố ra một lớp cho nên lăng thần lúc mặc dù biết ca ca về nhà nhưng trốn trong phòng ngủ giả bộ ngủ không có dám ra đây hướng đông về sau biết rõ rốt cuộc không tránh thoát tô thuần vũ ngay tại cha mẹ nói ra trước khi đi đầu chui vào ca ca trong phòng ngủ chủ động khai báo chính mình thành tích trượt sự tình lại để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là ca ca cũng không có lập tức g i a n d ạ y hắn một chầu cho tới bây giờ huynh đệ nhị nhân đi ra đi bộ tô thuần phong mới bắt đầu tâm bình khí hòa địa dạy bảo đệ đệ cấp một cấp hai nếu như không đem trụ cột đánh tốt đến cấp ba lúc ngươi biết càng cố hết sức h ừ tô thuần vũ cúi đầu hạ quyết tâm nói sang n ă m ta nhất định cố gắng học tập đừng nóng vội lấy đánh cược tô thuần phong cười cười nói đem tâm tính yên bình không cầu tôi h chỉ chính mình h ứ tự, t cần bảo đảm n g h ể u hữu đạo lý sở hữu chi thuần c chủ cột điểm, được. kiên Tô t cố là được. Tô thuần vũ suy nghĩ ca cao ý tứ của những lời này t ô thuần phong đang định muốn kỹ càng giảng thuật một chút chính mình cao t r u n g thời kỳ học tập kinh nghiệm đâu rồi bên hôm treo điện thoại văng lên hắn móc ra nhìn nhìn điện báo biểu hiện đẻ xuống tiếp nghe khóa khách khí địa cười nói đường gì, sáng hôm nay cũng không có ở công ty trông thấy ngài nghe ta cha nói ngài sống trung châu thành phố bên kia phân công ty vội vàng đâu rồi cho nên ta đã nghĩ ngợi lấy trong chốc lát lúc ăn cơm chịu ngài không gọi điện thoại cho ngài ân cần thăm hỏi một chút À, vài sống kinh lớn hơn vài ngày học trần i giống với, ể u là không nhỏ miệng đủ ngọt. t vũ phương sống trong điện thoại di động cười ha h à nói ta lại hai ngày nữa trở về đi vừa rồi cùng trong nhà bức điện ngươi ông ngoại nói đang muốn điện thoại cho ngươi lại để cho ngươi buổi trưa hôm nay qua đi ăn cơm cái này không vừa vặn ta cũng muốn cho tiểu tử ngươi gọi điện thoại thuận tiện thay hắn nói a ai kinh đại học tử nhưng không cho luồng nghịch đại bài cần phải cho ngươi ông ngoại tự mình thì ngươi tô thuần phong r ở khóc r ở cười vội hỏi đường di ngài lại chê cười ta ta cái này cho ta ông ngoại gọi điện thoại vậy được trước như vậy đi ta ở đây còn vội vàng đây này hừ gặp lại treo r ồ i tuyến tô thuần phong gãi gãi đầu có chút bồn u trồn vừa về đến nhà ba ông ngoại trần hiến làm sao lại gọi điện thoại muốn thỉnh chính mình qua đi ăn cơm hắn một bên suy nghĩ một bên bấm trần hiến trong nhà điện thoại bên k i ê u cục địa vang lên hai tiếng rất nhanh chuyển được trần hiến thanh âm truyền ra ai hả ông ngoại ta thuần phong à còn nói buổi chiều đi qua xem ngài đâu rồi vừa nhận được ta đường di điện thoại nói ngài để cho ta qua đi ăn cơm ta suy nghĩ lấy hay vẫn là ngài cùng ta bà ngoại đến nhà của chúng ta ăn cơm đều là có sẵn n g ư ơ i tới a vũ p h à m mẹ nó hôm nay t h ă m viếng đi trần hiến nói xong câu đó ngữ khí tựu trở nên có chút nghiêm túc nghiêm túc nói ra thuần phong thạch lâm hoàn mấy ngày hôm trước đã nói cần phải trông thấy ngươi hắn còn nói ngươi là thuật sĩ nhưng ta cam đoan với ngươi tuyệt đối không phải ta nói hơn nữa cho tới bây giờ ta sống thạch lâm hoàn trước mặt đều đối với ngươi là thuật sĩ sự t ì n h bảo trì thái độ hoài nghi không có lộ ra chút nào sơ hở chương hai trăm chín mươi mượn bí thuật đánh giá hai trăm chín mươi mượn bí thuật đánh giá tô thuần phong s ử n xuất xuống nói h ử không có việc gì ta muốn đã phải làm bộ không biết rõ tình hình cũng không thể quá che chở ngươi trần hiến giải thích nói cho nên ngày đó ta đáp ứng hắn chờ sau khi ngươi trở lại tự ước ngươi tới gặp mặt còn có người khác sao tô thuần phong hỏi đã không có vậy được ta lập tức đi qua t ố t tô thuần phong k h é p t a o mày treo rồi tuyến tuy nhiên sống kinh đại cùng la đồng hoa đảm và kia một phen về sau đã biết rõ chính mình thuật sĩ thân phận rốt cuộc không cách nào giấu d i ế m xuống dưới nhưng không nghĩ tới truyền bá được nhanh như vậy chẳng lẽ lại la đồng hoa cái kia lao đốn m ạ n không chỉ có đã tới bình dương thành phố c ò tôi thuần phong qua. Khoát khoát đệ đệ Tô t hì hì h cười đập đệ đệ một quyền nói lần sau hôm nay có việc được rồi tôi thuần vũ khổ hề hề xoay người đi về t ô thuần phong theo bận rộn công trường đi đến nam đường vòng bao quanh vòng thành phố bên trên dọc theo rộng lớn nam đường vòng bao quanh vòng thành phố hướng đông nhàn tản địa bước chân đi thong thả một bên nghĩ ngợi như thế nào ứng đối cuộc sống tương lai thuật sĩ thân phận dĩ nhiên bạo lộ mà chính mình trước kia tận lực che giấu thuật sĩ thân phận hành vi khó tránh khỏi sẽ khiến những tiếp xúc qua kia chính mình thuật sĩ đối với cái này sinh ra thật lớn rất hiếu kỳ cùng lòng nghi ngờ cho nên chính mình quỷ thuật người thừa kế thân phận cũng vô cùng có khả năng sẽ bị người có ý chí phát giác được cung hồ vương khải dân tất nhiên đã biết được chính mình là quỷ thuật người thừa kế nhưng hai người bọn họ sẽ không nói ra đi cũng sẽ không đối với chính mình sinh ra để ý nhưng những người khác một khi biết được nguy hiểm hệ số sẽ trở nên cực cao suy nghĩ sau một lúc lâu tô thuần phong lấy điện thoại cầm tay ra cho tìm hô đài gọi một cú điện thoại nhắn lại chỉ có hai chữ mau trở về không có qua một phút đồng hồ điện thoại t u văng lên tô thuần phong đẻ xuống tiếp nghe khóa phóng tới bên h a y nói tiền lão sư ta đã trở về thuần phong ngươi định làm như thế nào tiến minh ngữ khí có chút khẩn trương mà hỏi thăm không có gì lớn ngươi không cần khẩn trương như vậy tô thuần phong ngữ khí có chút thoải mái mà nói ra đúng rồi tiền lao sư ta muốn từ ngươi c h â đó mượn chút đồ vật xem không biết thuận tiện hay không tiên minh lập tức nói ngươi nói cái gì đều được hiện tại ngươi đã bái vương khải dân vi sư rồi trước kia chính mình tìm hiểu tu hành những thuật pháp kia đối với ngươi mà nói không có bất kỳ tác dụng tô thuần phong trâm trước nói ra cho nên ngươi kêu bản chân quý tu hành điện tịch có thể hay không cho ta mượn xem một mấy ngày này ta muốn nghiên cứu một chút bên trong thuật pháp ghi lại cùng với h ảo d i ệ u bên trong tiên minh làm sơ do dự nói đi ta buổi chiều cho ngươi đưa qua khai chiếc hàng mẫu đi kháng nhập trường mới nhất không nóng n ả y chịu thời gian của ngươi a buổi chiều ta có thời gian đại khái ba điểm tả hưu đến ngươi là ở vạn thông hậu cần viên bên kia sao đúng vậy t ố t đã đến ta điện thoại cho ngươi a đúng rồi mấy ngày hôm trước ta mua điện thoại di động ngươi ghi nhớ số di động của ta tiến minh đem số điện thoại di động nói một lần tô thuần phong l ặ n g yên nhớ kỹ ta đã biết buổi chiều gặp t ố t hẹn gặp lại treo r ồ i tuyến tô thuần phong một bên s ô n g trong điện thoại di động tồn chữ hạ tiền mình số điện thoại di động một bên bước nhanh hướng hậu cần viên khu làm việc bên kia đi đến trong nội tâm n h ì n không được có chút may mắn địa cảm khái thì ra là gặp tiền minh như vậy một vị nửa thanh đao mà lại đối với kỳ môn giang hồ không thế nào hiểu rõ thiên tài thuật sĩ đổi lại mặt khác kỳ môn giang hồ nhân sĩ ngẫu được một bản t h ầ n bí thuật pháp tu hành điện tịch ngay cả là mình không thể tu hành chỉ sợ cũng không có mấy cái cam lòng cầm cho người khác nhìn đương nhiên nếu như đổi lại là người khác tô thuần phong cũng sẽ không đi lấy cái này mất mặt trở lại văn phòng trong tiểu viện tô thuần phong cùng cha mẹ bắt c h u y ệ n qua đi ra ngoài đánh nữa xe taxi đi hướng thành phố nội trần hiến trong nhà ngoài trăm dặm triệu đô thị từ châu huyện tiến minh cúp điện thoại về sau cũng sắp chạy bộ tiến thư phòng khép cửa phòng lại h à n trước theo bàn học ngăn kéo tận cùng bên trong nhất laptop trong suất ra kẹp lấy một cái tiểu cái chìa khóa sau đó đến trước tủ sách theo tầng cao nhất một loạt sách thật giày tịch đằng sau lấy ra một cái nho nhỏ dùng lụa đỏ trong bao chứa lấy hồng hộp gỗ phóng tới trên b à n sách cẩn thận từng ly từng tí địa mở ra lụa đỏ bố lại dùng tiểu cái chìa khóa mở ra cái hộp gỗ mặt một thanh đồng thao t i ể u khóa trong hộp bốn phía tất cả đều là có đặc hiệu phòng hộ bảo tồn tác dụng màu vàng nhạt mảnh vải nhung chính giữa để đó một bản hơi mỏng đấy giấy chất ố vàng mà lại cạnh góc có không ít thiếu tổn hại cổ ra cơ bản tổn hại bên trong trang sách bên trên tất cả đều là sâu s ắ c dựng thẳng đi cổ thể trên chữ biên giới khe hở tuyến nhiều chỗ đứt gãy suy nghĩ một phen về sau t i ề n minh lấy ra máy chụp ảnh cẩn thận từng ly từng tí mà đem mỗi một tờ chính phản mặt đều vỗ trương rõ ràng ảnh chụp kỳ thật tổng cộng mới mười bốn trang giấy chính phản mặt tổng cộng hai mươi tám trang mà lại trong đó sáu cái mười hai trang có một số nhỏ hư hao hai chương cơ bản tổn hại không cách nào công nhận nội dung cùng chữ viết có thể nói không trọn vẹn không được đầy đủ rồi sau đó tiến minh đem sách cổ cẩn thận từng ly từng tý địa cất kỹ đ ắ p lên cái hộp thả lại đến tại chỗ đón lấy hắn lại đem mình rất sớm t i ệ u chăm chú biên dịch qua bản thảo tìm ra phóng tới bàn học trong ngăn kéo khóa lại theo cả mạ giặt ở bên trong gậy ra c u ộ n phim ước lượng tiến trong t ú i quần quay người ra thư phòng thê tử dư lâm lâm chứng kiến hắn vội vã muốn đi ra ngoài bộ dáng tranh thủ thời gian nói cái này đều muốn ăn cơm đi anh đi đâu vậy a không có việc gì tiến minh sợ run lên cười ha hả hướng nhà hàng đi đến tô thuần phong đi vào trần hiến trong nhà thời điểm phát hiện trong nhà chỉ có trần hiến một người trên bàn cơm dĩ nhiên bầy đặt tốt rồi bốn cái rõ ràng vừa mới do tiệm cơm công nhân đưa tới tinh x ả o xào rau còn có một lọ rượu mao đài ba cái hóng ánh sáng long lanh mỏng như cánh ve thấp chân ly rượu ba đôi đũa nửa năm không thấy t r ầ n hiến trên đầu bạch phát tăng thêm không ít hắn ăn mặc hưu nhàn ở nhà quần áo đông vải dép lê mỉm cười thỉnh tô thuần phong đến phòng khách ngồi trước một bên cầm bao thuốc lá cùng cái bật lửa p h o n g tới trên bàn trà nói thuần phong ngồi xuống trước chờ một chốc lát ta đã cho thạch đại sư đã gọi điện thoại hắn lập tức tới ngay tô thuần phong thần sắc đạm mạc ở đầu ngồi vào trên ghế xa lấy liên nếu có điều chỉ nói xem ra ngươi bây giờ cùng thạch lâm hoàn quan hệ không tệ lắm bất kể là biểu lộ hay vẫn là ngữ khí cũng không có gì vang đối với trưởng bối tôn kính tư thái trần hiến trong nội tâm t i ể u không khỏi địa dung đậu dưới lúc này mới bỗng nhiên ý thức được hai năm qua chính mình tựa hồ sống thời gian dần qua quen thuộc trong quá trình dĩ nhiên hoàn toàn đem tô thuần phong coi như một cái ngoại tôn một cái v ă n bối đi đối đãi cũng tại một sự tỉnh chi tiết bên trên sơ soát tô thuần phong không chỉ có là ngoại tôn của hán hay vẫn là một cái cường hữu lực thần bí thuật sĩ lòng bàn tay tương kỳ kỳ thật tiếp xúc cũng không coi là nhiều chỉ là ngẫu nhiên hướng hắn thỉnh giáo một vài vấn đề trần hiến tọa hạ giải thích nói thạch lâm hoàn cho ta ấn tượng là người này phẩm hạnh cũng không tệ lắm tô thuần phong hít một hơi thuốc lá phun ra nuốt vào lấy nhàn nhạt nói đó là đối với ngươi đổi lại người khác hắn có thể như vậy sao cái này hai năm trước thạch lâm hoàn thông qua ngươi cùng ta từng có một lần tiếp xúc về sau ta tự cố ý dặn dò ngươi trong lúc rảnh rỗi học tập dễ dàng phong cách học tập nước phong phú hạ tinh thần của mình sinh hoạt cái này đều không sao cả tô thuần phong hơi cao mày ngữ khí có chút nghiêm khắc nói nhưng đừng đối với kỳ môn thuật sĩ quá mức hiếu kỳ cũng không muốn tùy tiện đi qua nhiều địa nghe ngóng thuật sĩ sự tình nhưng ngươi vẫn không thể nào nhịn xuống lòng hiếu kỳ của mình như vậy không tốt dừng một chút tô thuần phong nói tiếp chắc hẳn ngươi bây giờ đã theo thạch lâm hoàn trong miệng biết được thuật sĩ kỳ thật có một cái thần bí vòng tròn tồn tại từ xưa đến nay xưng là kỳ môn giang hồ nếu là giang hồ khó tránh khỏi hội sẽ có trùng trùng phước tê ân đoán gút mắc cùng phân tranh quấn vào trong đó đối với ngươi có thể có chỗ t ố gì trần hiến giật mình nại người đang định muốn nói cái gì môn tiếng chuông văng lên thạch lâm hoàn đến rồi trần hiến đứng dậy hướng cửa ra vào đi đến tô thuần phong ngồi ở trên ghế salon không có động tâm tư thay đổi thật nhanh thạch lâm hoàn tìm chính mình đơn giản tựu là muốn tiếp xúc xuống thử hỏi ý xuất sư từ đâu người tiếp theo mở rộng nhân mạch quan hệ hắn còn có thể làm cái gì thạch đại sư thỉnh trần hiến đứng sống cửa ra vào rất có chút ít tôn kính thái độ địa hô trần lao tiên sinh quá khắc khí an mặc màu đen áo khoác ngoài thạch lâm hoàn cất bước mà vào đem áo khoác ngoài khởi động ở bên cạnh bên cạnh móc nối bên trên cất bước qua cửa trước liếc liền thấy được ngồi ở trên ghế salon tô thuần phong bất quá tô thuần phong không có hướng hắn bên này xem chỉ là thần sắc bình tĩnh đạm mạc địa ngồi ở chỗ kia nửa người trên trước do xét trong tay vớt vớt một cái tinh xảo cái bật lửa tựa hồ sống nghĩ ngợi cái gì hoàn toàn không có đem thạch lâm hoàn đến coi là gì thạch lâm hoàn k h e nhữ mày tiếp theo toát ra vẻ mặt kinh hỷ bước nhanh đến phía trước cởi mở địa cười nói ha ha tô thuần phong ta nhìn ngươi còn có thể giấu giếm tới khi nào tô thuần phong lúc này mới bông cái bật lửa đứng dậy t h ò tay cùng thạch lâm hoàn nắm chặt lại thạch đại sư ngươi tốt chưa nói tới khắc khí cũng không trở thành lạnh lùng bất cận nhân tình lại nói tiếp còn chỉ điểm ngươi xin lỗi a thạch lâm hoàn t ự i hồi chút nào không có cảm thấy tô thuần phong ẩn ẩn nhưng để lộ ra một chút bài xích chi ý hắn thật giống như đi vào trong nhà mình giống như cũng không để ý tới hội chủ người trần hiến phối hợp địa lôi kéo tô thuần phong cùng một chỗ t ò a hạng nói hai năm trước là ta mắt vụ về không thể nhìn ra ngươi thân phụ thuật pháp đã có sư thừa lại một bên tình nguyện mà nghĩ muốn thu ngươi làm đồ đệ làm lại như vậy hứ mất quy củ bất quá tiểu tử ngươi lần trước cũng thế như là đã, đã có sư thừa thoải mái nói cho ta biết không được sao nha còn cần phải giả trang ra một bộ không biết rõ tình hình đem thuật pháp đương mê tín nhiệt huyết thiếu niên bộ rằng đến mấy câu sẽ đem ta cho nghẹn được khôn dê phản bắt được sau khi trở về hoàn sinh vài ngày hờn dội đ â y này tô thuần phong mỉm cười nói đến bây giờ ta y nguyên cho rằng tu hành thuật pháp làm thuật sĩ không phải cái gì sáng g i ỏ i sự tình cho nên không muốn bị người biết nhưng không nghĩ tới thạch đại sư tin tức linh thông nhưng lại chủ động ngời a là ta đường đ ư ợ rồi thật có lỗi thật có lỗi thạch lâm hoàn t h ầ n sắc hơi lộ ra không ngờ nhưng vẫn là rất khách k h í nói trần hiến gặp hai người nói chuyện có chút cứng gắc liền từ trong hòa giải nói thạch đại sư thuần phong đi đến trên bàn cơm vừa ăn vừa nói chuyện à, đồ ăn đều muốn m ắ t lạc h ả o h ả o thạch lâm hoàn đứng dậy vỗ vỗ tô thuần phong bà vai bưng một bộ trưởng bối cái giá đỡ hòa ái địa vừa cười vừa nói thuần phong bất luận tuổi bối phận chúng ta coi như là đều là kỳ môn người trong giang hồ cho nên hôm nay có thể phải h ả o h ả o uống mấy chén không muốn nói cho ta ngươi cái này sinh viên không thể uống rượu à. tô thuần phong đứng dậy nhà n n h ạ t nói học tập làm trọng tiểu lượng xác thực không lớn chương hai trăm chín mươi mốt nói chuyện hai năm trước vạn thông hậu cần viên khu còn chưa khởi công khai kiến thạch lâm hoàn vì trợ giúp diêm hồng cường tiếp nhận hạ vạn thông hậu cần viên khu kiến thiết hạng mục do đó quay chúng quanh vạn thông hậu cần viên khu bày ra một cái khổng lồ phong thủy thuật t r ợ mượn trong lúc vô hình thần bí thiên địa phong thủy xu thế ảnh hưởng tương quan người quyết định cũng cùng diêm hồng cường ở giữa thế đáp cùng một chỗ đổi mới tốc độ nhanh nhất nhớ kỹ là được tìm được chi không lâu sau một gã tu luyện chưa đủ thuật sĩ sống hậu cần viên khu đối diện mặt nam đường vòng bao quanh vòng thành phố bắc bên cạnh cùng người đấu pháp chịu khổ trọng thương đã bị chết ở tại mang đến bệnh viện trên đường cũng chính là bởi vì này thạch lâm hoàn bắt đầu chú ý vạn thông hậu cần hơn nữa lại để cho diêm hồng cường lập tức bắt tay vào làm điều tra người chết thân phận lai lịch lại về sau thạch lâm hoàn gặp được tô thuần phong bị hắn lưu việt tu hành thiên phú cùng tư chất hấp dẫn mà lại âm thầm chăm chú quan sát xác định hắn cũng không phải là thuật sĩ lúc này mới chủ động tìm được tô thuần phong ý đồ đem hắn thu làm đồ đệ đi theo hắn tu tập phong thủy phong thủy và người tường c h i thuật tướng thuật không ngờ lại bị còn trẻ khí thịnh tô thuần phong quả quyết cự tuyệt trên bàn cơm thạch lâm hoàn đầy mặt dáng tươi cười chậm rãi mà nói không e rẽ mà đem qua lại một sự tình giảng thuật đi ra trần hiến ở bên cạnh nghe được kinh hãi lệnh mình thuật sĩ sát nhân càng như thế đơn giản hơn nữa thuật sĩ giết người về sau thì phương p h à án cũng không có theo bắt tay vào làm mà tô thuần phong thì là thần sắc bình tĩnh khi thì thuần túy xuất phát từ lễ tiết tính điệu đáp lại hạ thạch lâm hoàn hoặc là mặt lộ v ẻ ra một chút ấ y n ấ y ngại ngùng c h i sắc khoe mắt liếc qua hưu ý vô ý gian lường liếc trần hiến sẽ không khỏi âm thầm cảm khái trần hiến về hưu bất quá ba bốn năm thời gian rời xa bình dương thành phố chính quyền lại trầm mê ở đối với dễ dàng học phong thủy học tập cùng với đối với thuật sĩ rất hiếu kỳ bên trong làm cho hắn người ca nhiều năm qua dưỡng thành quan uy xu thế ức tốc giảm mạnh, thế cho nên đến bây giờ, thậm chí có đối với Thạch thế thậm tất tất đối giảm giờ, cung với mạnh, Lâm nên đến Hoàn bây kỳ í n người thổn thức không h thái thật cho thức thôi độ, làm à. k thật cũng khó trách thạch lâm hoàn chính là kỳ môn giang hồ tương môn một thuật bên trong cao thủ dĩ nhiên về hưu mà lại trầm mê dễ dàng phong cách học tập nước trần hiến muốn tiếp tục tại thạch lâm hoàn trước mặt bảo trì ở quan uy xu thế s ắ c thực rất khó huống chi thạch lâm hoàn lại đến có chuẩn bị đ â u này từ lúc năm chín năm tháng riêng sơ sáu thạch lâm hoàn đến bình dương thành phố vi vận may kiến trúc công ty hữu hạn khai trường cổ động lúc bị tô thuần phong ngẫu nhiên chứng kiến lúc ấy tô thuần phong dựa vào trọng sinh mà đến biết trước ưu thế đã biết rõ thạch lâm hoàn đã bắt đầu vì tương lai đặt chân dần dần phục hưng cũng cuối cùng đem phồn bình k ỳ môn giang hồ làm chuẩn bị từng bước bố cục dự châu tỉnh để cạnh nhau mắt cả nước rồi thuần phong thạch lâm hoàn bưng lên một chén rượu nhắc nhở suy nghĩ v i ê n vong tô thuần phong nhà tô thuần phong cười cười bưng chén rượu lên nhẹ nhớp một miếng thạch lâm hoàn chậm rãi ẩm hạ rượu trong chén mỉm cười hỏi có phải hay không nghe ta đảm và chuyện cũ cũng nhớ tới hai năm trước sự kiện kia cùng chết đi tào sáng tỏ tạo rõ là ai tô thuần phong kinh ngạt nói cái kia nửa đêm lăng thần thời gian sống vạn thông hậu cần viên đối diện nam đường vòng bao quanh vòng thành phố bắc bên cạnh cùng người đấu pháp gặp trọng thương do đó chết đi thuật sĩ thạch lâm hoàn cười tủm tỉm nói chẳng lẽ hắn không phải chết ở trong tay của ngươi tô thuần phong đánh nữa cái ha ha nói thạch đại sư nói những này là có ý gì đừng hiểu lầm thạch lâm hoàn mặt lộ vẻ hay n ấ y nói tào minh c h i tử luôn cùng ngươi kiếp trước quan hệ mặt khác năm trước kim châu huyện một trong phát sinh sự kiện linh dị cùng với về sau chết ở một trung tá bên ngoài hình kim trí có lẽ cũng cùng ngươi có quan hệ còn có nay hạ chết ở thạch phong giao lộ phụ cận đồng ruộng ở bên trong cái vị kia thuật sĩ về ngoài giống như sự t ì n h phát đêm đó t ừ n g tại kim châu huyện thành một nhà trong quán ăn cùng ngươi gặp t h o á n g qua tô thuần phong con mắt nhắm lại tay trái để đua xuống nhẹ nhàng lục lọi chén lấn rượu nhàn n h ạ t nói thạch đại sư điều tra được đủ tin tưởng tào minh đã bị chết ở tại của ta thuật trong trận hình kim trí chi t ử động tĩnh quá lớn khó tránh khỏi sẽ khiến của ta chú ý về phần n à y hạ chết đi chính là cái kia gọi là tùng quần thuật sĩ là vì kim châu huyện có người ủy thác ta qua đi xem xuống thạch lâm hoàn mịm cười nói đương nhiên khi đó ta bất luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới là ngươi thẳng đến vài ngày trước theo một vị bạn cũ chỗ đó biết được con của hắn sống kinh rất có một vị gọi là tô thuần phong đồng môn là thuật sĩ cũng vừa mới là bình dương thành phố người ta mới bỗng nhiên hiểu rõ thì ra mấy năm gần đây phát sinh ở bình dương thành phố liên tiếp thuật sĩ đánh nhau sự kiện đều cùng ngươi mật thiết tương quan ta h ò a giải ta không quan hệ ngươi tin sao tô thuần phong c h ầ m c h ầ m vào thạch lâm hoàn trong nội tâm thẩm nghĩ thạch lâm hoàn bạn cũ c ò n hắn lại cùng chính mình cùng tồn tại kinh đại như vậy thạch lâm hoàn theo như lời người học sinh này rất có thể là v i lãng viên lãng là thuộc sông tỉnh tiên h phủ thành phố người học ý ý thạch lâm hoàn bạn cũ viên ban thường tân đúng là thuộc sông tỉnh tiên h phủ thành phố ý thuật thế gia chi nhân đương nhiên cũng có thể là mặt khác kinh sinh viên thuật sĩ bởi vì thạch lâm hoàn người này tướng thuật siêu quần lại thiện ở giao tế sống kỳ môn trong giang hồ giao hữu rất rộng có hơn nhiều tên đây gọi là bạn cũ hải t ử sống kinh lớn hơn học cũng không kỳ quái không tin thạch lâm hoàn cười lắc đầu tô thuần phong sau này hướng lên thân thể tựa lưng vào ghế ngồi nhàn nhạt nói thạch đại sư ta còn trẻ không thích quanh c o lòng vòng có lời gì cứ việc nói thẳng trần hiến ở bên cạnh đã sớm nghe được phía sau l ư n g phát lệnh rồi lúc này nhìn xem hai người trong giọng nói đều ẩn ẩn nhưng lộ ra một chút lạnh dày đặc chi ý nhất là tô thuần phong k hiếp lại hai con người nhìn như bình tĩnh lạnh nhạt có thể toàn thân dĩ nhiên lộ ra một cỗ gần như tại thực chất hóa lại để cho người rõ ràng cảm nhận được giật mình người khí thế còn muốn muốn vừa rồi thạch lâm hoàn nói những lời kia tựa hồ tô thuần phong chính là một giết người không chớp mắt ác ma bình thường mà chính mình lúc trước còn từng xem thường kinh thường uy hiếp qua tô thuần phong hai năm qua lại không nghe theo tô thuần phong dặn dò cùng thạch lâm hoàn càng chạy càng gần trần hiến nhìn không được địa hái hùng kiếp vĩa vội vàng xen vào nói nói đến đã hôm nay mọ ý người ngồi cùng một chỗ sướng cho chuyện cũng không sao khó mà nói đấy trước uống chén rượu nói chuyện hắn một bên cho thạch lâm hoàn trước mặt chén rượu trong rót đầy rượu một bên bưng chén rượu lên mặt lộ vẻ một chút miễn cưỡng vui vẻ thạch lâm hoàn khoát tay áo ý bảo trần hiến đặt chén rượu xuống tô tuần h phong nhưng lại bưng chén rượu lên đưa tới nhẹ nhàng cùng trần hiến đụng phải nhắm rượu chén một ngụ uống xong trong chén còn thừa không nhiều lắm rượu bưng chén nhìn cũng không nhìn thạch lâm hoàn nói thạch đại sư thật lớn phái thạch lâm hoàn mỉm cười rất có khí độ địa bưng chén rượu lên một n g ụ m u ống xong nói thuần phong có lẽ ta mới vừa nói những lời này cho ngươi sinh ra một chút hiểu lầm bất quá ta cũng không có gì ác ý chỉ là muốn nhắc nhở ngươi cùng sư phụ của ngươi mọi thứ không muốn như vậy cấp tiến động sát nhân cùng vô hình có vi nhân đạo thiên cùng a tô thuần phong gật gật đầu nói bách tại bất đắc dĩ mà thôi cái gì bất đắc dĩ thạch lâm hoàn mỉm cười nói có lẽ còn có bởi vì không muốn bạo lộ chính mình là thuật sĩ thân phận thạch đại sư tô thuần phong ngón tay nhẹ nhàng go đánh một cái, cái bàn ngữ mang cờ trách chi khí nói không muốn luôn dùng ý nghĩ của mình áp đặt tại người như vậy không tốt tốt ta rửa hai lắng nghe tô thuần phong cầm lấy chiếc đũa kẹp lấy có chút nguội mất thức ăn một bên chậm rãi nhấm ướt một bên phảng phất thuận miệng nói chuyện phiếm giống như nói ra lúc trước ngươi bố trí xuống phong thủy thuật trợ tương trợ diêm hồng cường vận may kiến trúc công ty cầm xuống vạn thông hậu cần viên khu kiến thiết hạng mục nếu như ta ra tay ngăn lại coi như là hợp tình hợp lý đối với ừ thạch lâm hoàng ậ t đầu tán thành không muốn làm người trong giang hồ cấu kết thạch lâm hoàn nói tào minh u sư thừa cán giang tỉnh sạch nguyệt môn hạ năm nay trung thu qua đi sạch nguyệt môn người từng đã tới bình dương thành phố có lẽ là sự tình đi qua hơn hai năm rất khó lại truy tra ra đầu mối gì hay là là tào minh bản thân tựu không là sư thừa môn phái coi trọng cho nên sạch nguyệt môn người rất nhanh đã đi ngày nay năm mùa hè chết ở thạch phong giao lộ phụ cận tùng q u ầ n sư thừa hoài nam tỉnh chim loan x a n h tông tuy nhiên không phải tông chủ khóa giang lòng tung tiên ca môn hạ đệ tử nhưng chim loan x a n h tông thực lực rất mạnh một khi chim loan x a n h tông người đến đây truy tra ngươi nghĩ tới hậu quả không vậy tô thuần phong tự rót một chén rượu uống xong nửa chén chờ mặc không nói tuy nhiên hắn không muốn cùng thạch lâm hoàn loại này lòng dạ tâm kế sâu đậm chi nhân tiếp xúc quá mức mật thiết cũng cực độ phản cảm thạch lâm hoàn nói lý ra điều tra hắn hơn nữa hôm nay còn không chút nào g i u giếm mà dẫn dắt uy hiếp ý tứ đến cùng hắn nói chuyện nhưng tô thuần phong không phải không thừa nhận. thạch lâm hoàn vừa rồi lời nói này nói đều là sự thật trước kia tô thuần phong không muốn giao thiệp với kỳ môn giang hồ không muốn cùng thuật sĩ có tiếp xúc cho nên bị hắn giết tào minh giết hình kim c h í giết tung quần đều không có chút nào b á n c a n giết sẽ giết lại có thể thế nào phản chính tự mình dựa vào tuyệt quan thiên hạ dấu tức chi thuật không bị người phát giác được chính mình là thuật sĩ như vậy bất luận người bên ngoài như thế nào truy tra đều tra không được chính mình cái người bình thường trên người đến hơn nữa lúc trước tào minh c h i tử tám chín phần mười chỉ biết dẫn phát tào minh sau lưng sư thừa cùng thạch lâm hoàn ở giữa hiệu lầm do đó phát sinh mâu thuẫn tranh chấp thạch lâm hoàn muốn bỏ ngay cũng khó khăn thậm chí lần này sạch nguyện môn người đến đây thạch lâm hoàn vi để tránh cho phiền thoái bí mật ra tay đứt rời rất nhiều manh mối cũng có thể về phần tùng quần c h i tử tô thuần phong theo hắn thi thuật thủ đoạn bên trên đã biết hiểu tùng quần tuyệt không phải chim loan xanh tông dòng chính mà thôi chim loan xanh tông tông chủ khóa giang long tung tiên ca tỷ tính căn bản chẳng muốn đi truy cứu loại chuyện nhỏ nhặt này mặc dù là truy cứu điều tra khi biết được tùng quần làm những v u liêm sĩ Tung tiên hận ca chỉ sợ khả ô n thi đến m t hôm nay tô thuần phong tâm tính rốt cuộc không cách nào như lấy trước như vậy nhẹ nhõm bởi vì hãn thuật sĩ thân phận đã bạo lộ bất kể là tào minh hay vẫn là tùng quần tri tử người có ý chí thêm chút điều tra có thể đơn giản phát hiện gồm hung thủ tập trung sống trên người của hắn do đó ân đoán khó tránh khỏi chớ đừng nói chi là tô thuần phong hay vẫn là trăm ngàn năm qua sống kỷ môn trong giang hồ mỗi người có thể chu chi đại nhân vật phản diện quỷ thuật người thừa kế lâu n à y cho nên tô thuần phong cần phải có đủ thực lực đi ứng đối tương lai bất chắc ngoại trừ cá nhân đích thuật pháp tu luyện phải mau chóng tăng lên bên ngoài còn muốn bồi dưỡng được người của mình mạch mạng lưới quan hệ lẫn nhau sống nhờ vào nhau hình thành một cái cường mà hữu lực vòng tròn lại để cho người kiến kỵ không dám khinh thường hắn nhất n i ệ m đến tận đây t ô thuần phong mặc dù đối với thạch lâm hoàn làm người phẩm hạnh biết sơ lược mà lại đoán được trong lòng của hắn ý định nhưng vẫn là mỉm cười bưng chén rượu lên nói thạch đại sư nói có lý chương hai trăm chín mươi hai nhiều có tính toán lại là không hai trăm chín mươi hai nhiều có tính toán lại là không nhất ra chi ngôn ngược lại là lộ ra đường đ ư ợ rồi thạch lâm hoàn mỉm cười bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch trần hiến treo lấy tâm rốt cục để xuống hắn vừa rồi ngồi ở trong hai người gian nghe nhị nhân gần như tại đối trọi gây gắt giống như nói chuyện phía sau lưng mồ hôi lạnh sẽ không trải qua thật lo lắng hai vị này thần bí thuật sĩ nhất là rất có thể giết người không chớp mắt tô thuần phong trong lúc đó một lời không hợp ngay tại trong nhà của hắn gây chiến đấu khởi pháp đến mà biểu hiện ra nhìn như từ đầu đến cuối đều thần sắc bình thản khí chất siêu nhiên phảng phất hết thệ đều ở trong lòng bàn tay thạch lâm hoàn trong nội tâm cũng đáng c h á t lại có chút may mắn hắn tuyệt đối không nghĩ tới tại chính mình nắm giữ tô thuần phong là thuật sĩ cơ mật do đó hiệp tuyệt đối nói chuyện chi ưu thế lại dựa lấy trưởng bối thân phận điều kiện tiên quyết đến đây cùng vừa lên đại học người trẻ tuổi tô thuần phong nói chuyện lại một chút đều không thể nắm giữ đến nói chuyện quyền chủ động tuy nhiên tận khả năng bảo trì ở tính trước kỹ c à n g khí độ ung dung cao nhân tư thái nhưng trong nội tâm sớm đã tính toán tốt nói chuyện quá trình tất cả đều bị tô thuần phong sắc bén đích thoại ngữ cùng gần như tại cường thế thái độ cho quay đến rối loạn t r ậ m trọng lại để cho hắn mấy lần đều có chút bàng hoàng thất thố hơi kém rối loạn đúng mực hiện tại tô thuần phong trầm tư sau một lúc chủ động bưng chén rượu lên đã đồng ý hắn mà nói nhưng thạch lâm hoàn lại cảm thấy chính mình một phen sớm châm trước qua đích thoại ngữ cũng không thể lại để cho tô thuần phong đối với hắn có chỗ cảm kích hoặc kiến kỵ do đó bởi vì lo lắng thân phận sự tích bại lộ không thể không chủ động lấy lòng. tô thuần phong như vậy tư thái càng giống là đoán được của hắn tâm kế lại rộng lượng địa không cùng hắn so đo cũng nguyện ý hạ mình cùng hắn kết giao cái này lại để cho thạch lâm hoàn phụ thân thoải mái bởi vì mục đích của hắn tuy nhiên là vì mở rộng nhân m ạ c h quan hệ tăng cường thực lực bản thân nhưng mục tiêu không phải hướng về phía tô thuần phong mà là tô thuần phong sau l ư n g vị k i u cường thế sư thừa nhân vật mấy lần sự kiện đều cho thấy tô thuần phong sau l ư n g xác thực có một vị tâm ngoan thủ lạc thuật pháp mạnh mẽ tuyệt đối thấp điều đánh đời cao thủ nhân vật như vậy đúng là lập tức thạch lâm hoàn chỗ hy vọng kết giao hắn rất sớm tự tiên đoán được đương kim thời đại kỳ môn giang hồ phục hưng đã là tất nhiên không lâu về sau tiệu sẽ đạt tới phồn vinh thời điểm mà giang hồ phục hưng cùng phồn vinh cũng tiệu ý nghĩa sống khổng lồ lợi ích cùng quyền thế động đến xuống nhất định sẽ xuất hiện vô số phân tranh mâu thuẫn đây gọi là trung thắng tốt cục diện chỉ có thể xuất hiện sống văn học tác phẩm tốt đẹp tốt mơ mà n g trong hiện thực tàn khốc là dù thế nào đại bánh n g ọ n cũng không cách nào thỏa mãn cá nhân đích tư dục chớ đừng nói chi là cùng người chia đều rồi IT,、Ê. Thạch Ho Lâm như vậy nếu muốn ở tương lai đại cách cục hạ đạt được càng nhiều nữa lợi ích danh vọng bảo đảm bản thân địa vị cùng quyền nói chuyện tránh cho tao ngộ khiêu khích thậm chí là bị loại bỏ bị n ố c cao nhất định phải có được đầy đủ cường hãn thực lực mà tô thuần phong sau lưng thấp điều thần bí sư thừa giá trị tuyệt đối được hắn đi chủ động kết giao do đó có thể nhiều một vị cao thủ vi mình sử dụng thuần phong thạch lâm hoàn biểu lộ hòa á i nói ngươi bây giờ dù sao tuổi trẻ khí thịnh có một số việc còn không tiện tham dự nghiên cứu thảo luận cho nên ta mớn cùng sư phụ của ngươi gặp một mặt ta cũng muốn gặp hắn tô thuần phong thở dài đáng tiếc không biết hắn đi nơi nào hắn không tại bình dương thành phố thạch lâm hoàn kinh ngạc nói hừ ta sau khi thi lên đại học hắn đã đi tô thuần phong sắc mặt hiện lên một vòng đ ắ n g chát nói trước khi đi một câu đều không có để lại cho ta thạch lâm hoàn khẽ nhữ mày nói không thể vừa thấy cao nhân cảm giác sâu sắc tiếc nuối a hắn tổng sẽ trở lại tô thuần phong cười cười nói dù sao ra nhiều chuyện như vậy cũng không thể thực đem ta ném chính mình vung tay tiêu sái địa vân du tứ hải cái gì đều mặc kệ a trần hiến chen miệng nói lúc nào cao nhân trở về thuần phong ngươi cũng giúp ta dẫn tiến xuống trần lão ngươi chưa thấy qua một thân thạch lâm hoàn kinh n g ạ c nói nói thật nếu không có thạch đại sư ngươi đối với ta giảng hơn nữa hôm nay thuần phong cũng chính miệng thừa nhận ta đến bây giờ cũng không biết thuần phong dĩ nhiên là một vị thuật sĩ trần hiến cười khổ lắc đầu nói nghe các ngươi nói chuyện để cho ta có loại thế sự hoảng hốt như thân ở trong mộng cảnh cảm giác quá không chân thực rồi cái này làm sao có thể lâu này tô thuần phong nhàn nhạt nói ông ngoại đừng nói là ngươi mà ngay cả cha ta mẹ ta bọn hắn cũng không biết cho nên hôm nay nói chuyện còn có ta thuật sĩ tân phận nhớ lấy không muốn cáo chi người khác hừ trần hiến chăm chú gật gật đầu thạch lâm hoàn g trong lúc nhất thời cũng không biết cái này một già một trẻ theo như lời nói là thật là giả nhưng hắn có thể nhất định chính là tô thành cùng trần tú lan đôi xác thực không biết con lớn nhất tô thuần phong là thuật sĩ trẻ giấu đương nhiên cái này đều không trọng yếu quan trọng là vị kia ẩn vào phía sau màn cao thủ hiện tại không biết đi nơi nào dạo chơi cái này lại để cho thạch lâm hoàn g có điều mất nhìn qua cũng có chỗ hoài nghi hắn cũng không muốn tự hạ thân phận cùng tô thuần phong như vậy một cái tiểu bối đảm và cái gì hai bên cùng ủng hộ sự tình đông nhiên thạch lâm hoàn trong đầu hiện lên một cái có chút kinh hại ý niệm trong đầu trong nội tâm lộ bột một chút thần sắc bình tĩnh địa khẽ cười nói thuần phong b ạ n g ộ i hỏi một chút ngươi cùng sư phụ ngươi sở tu làm được ra sao loại thuật pháp ta không rõ ràng lắm tô thuần phong lắc đầu nói không phải là quỷ thuật ta tô thuần phong đối với cái này sớm có phòng bị nhưng vẫn là ra vẻ giật mình trong tay chiếc đũa đều rất xuống trên bàn nhà nhạc nói thạch đại sư loại lời này cũng không thể nói lung tung chuyến đi sẽ mang đến cho ta họa s á t thân có thể ta nhìn chân tướng đúng vậy ạ vì cái gì thạch lâm hoàn khoan t h a i nói từ xưa đến nay kỳ môn trong giang hồ chỉ có quỷ thuật giấu tức chi thuật có một không hai thiên hạ thuần phong ngươi có thể đem bản thân thuật sĩ khí tức che giấu được như thế chi sâu đừng nói là ta chỉ sợ bất luận cái gì một vị người trong giang hồ cũng sẽ biết hoài nghi là quỷ thuật giấu tức thuật hơn nữa sư phụ ngươi cùng ngươi đối với mình thuật sĩ thân phận giữ kín như bưng cái này cũng rất dễ dàng lại để cho người hoài nghi hoặc là, chính như như lời ngươi nói, chỉ là chính ngươi còn không biết đây là quỷ thuật ta chê cười tô thuần phong cười lạnh một tiếng nói ta tuy nhiên chưa có tiếp xúc kỳ môn giang hồ thuật sĩ nhưng cũng biết thuật pháp tông môn lưu phái phần đông mà lại đều có tuyệt mật c h i thuật thúng chi lịch sử đến nay thế gian nhiều có ẩn vào phố phường hương giã thần bí thuật pháp truyền nhân đây gọi là quỷ thuật c h i dấu tức thuật có một không hai thiên hạ n g không khỏi khoa trường bất quá là nghe nhầm đồn bậy mà thôi có khí phách thạch lâm hoàn gật đầu khen thuần phong có thể có cơ hội để cho ta đánh giá ngươi thuật pháp đương nhiên tô thuần phong không chút do dự đáp ứng chỉ là sắc mặt vẫn còn chút ít không k h ỏ i nói ta cũng không muốn bị thạch đại s ư n g ộ nhận làm là tu hành quỷ thuật người thật có lôi thật có lôi chỉ là thuận miệng nhắc tới thạch lâm hoàn mặt lộ vẻ hay n ấ y cười nói tu hành quỷ thuật giả từ trước h ắ n hưu ta được nhắc nhở ngươi một chút loại người này sống k ỳ môn trong giang hồ được gọi là quỷ thuật người thừa kế tô thuần phong ôn hòa nói t h ủ giáo trần hiến chỗ nào sẽ nghĩ tới hai người êm đẹp nói chuyện đột nhiên tựu lại là dương cùng bà kiếm cho nên mắt thấy lấy song phương ngữ khí hòa hoãn tựu tranh thủ thời gian vi nhị nhân rót rượu khuyên nói, giải hội có cơ thạch u nếu muốn chuyện uống ầ n Phong như ra tay, ta cái này người bình thường cũng muốn mở mang tầm mắt ta, đến. Chúng ta hôm nay không đề cập tới những chuyện này, cập hôm h rượu, ra tay, ta ta, ta tầm mắt tới tốt. cái mở đề lâm hoàn bưng chén rượu lên thần s á c thành khẩn nói hôm nay nói như không hề đứng chỗ mong rằng thuần phong tiểu hữu nhiều hơn rộng lòng tha thứ tô thuần phong bưng đầu chén rượu không dám nhận thuần phong hôm nay tu luyện như thế nào thạch lâm hoàn giống như theo miệng hỏi vừa đặt chân cố khí chi cảnh thiếu niên anh kiệt a không dám nhận một lọ rượu mao đài uống cạn tự nhiên chưa nói tới cơm nước no nê thạch lâm hoàn liền cáo từ rời đi tô thuần phong không có đưa tiễn đi trở về phòng khách ngồi vào trên ghế salon cầm lấy yên đến phối hợp địa điểm bên trên một khỏa dựa vào ghế s o f a bối nết lên chân b ắ t chéo cao thủ cái giá đỡ đầu được m ư ờ i phần cất bước thạch lâm hoàn trần hiến trở lại phòng khách xem xét tô thuần phong như vậy tư thái tự không khỏi toát ra áy náy chi s ắ c nói thuần phong ta nhớ được lần trước ngươi đã nói thạch lâm hoàn như vậy thuật pháp cao nhân còn không bị ngươi để vào mắt nhưng hắn rõ ràng có kết giao chi ý ngươi cần gì phải trong n ô n ngữ thái độ hùng hồ do người cái này có thể không phù hợp tính tình của người a tô thuần phong hơi hạp hai mắt giống như có một chút cảm giác say giống như nhìn cũng không nhìn trần hiến nhàn nhạt nói hắn tư tâm quá nặng thành ý chưa đủ ta không giết hắn đã xem như nhường nhịn rồi trần hiến giật này mình dùng mình một cái hắn kinh nghiệm q u a n trường tâm tư linh lung tự nhiên nhìn ra trước khi thạch lâm hoàn c g cố tình muốn kết bạn tô thuần phong sư phụ nhưng trong ngôn ngữ nhiều tự phụ cao ngạo mà lại đề cập rất nhiều sự kiện ẩn ẩn nhưng c ó uy hiếp đe dọa chi ý rõ ràng muốn kết giao lại trước lấy thế bức nhân lại cho thượng nhân tỉnh để lại để cho người cảm kích hắn do đó nắm giữ quyền chủ động bất quá thạch lâm hoàn tuyệt đối không nghĩ tới tô thuần phong sẽ như thế cường thế a trần hiến cười khổ nói là ta cân nhắc không chu toàn không có gì tô thuần phong k h o á t khoác tay ngồi thẳng người ngựa khí nghiêm khắc nói hôm nay nói chuyện ngươi nghe được cũng t i ể u đã nghe được không muốn truyền đi cũng đừng quá để ở trong lòng k ý môn giang hồ vốn là như thế hung hiểm v ạ n phần nhưng cùng ngươi không quan hệ cũng không phải ngươi có thể tiếp xúc thế giới về sau bất luận cỡ nào hiếu kỳ ngươi phải cùng thạch lâm hoàn tầm đó giữ một khoảng cách đừng thái quá mức tin tưởng hắn xem trọng hắn ngươi nhìn xem ngươi bây giờ sống thạch lâm hoàn g trước mặt cái đó còn có nửa điểm quan uy đi chi khí ta đoán ngươi hai năm qua hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp địa giúp hắn giới thiệu không ít sinh ý cùng quan hệ a trần hiến xấu hổ gật gật đầu ngẫm lại trước kia hắn mới vừa quen ngươi thời điểm hắn là cái gì tư thái a tô thuần phong hít thật sâu một hơi yên lần nữa tựa ở trên ghế s a lon nhắm mắt dưỡng thần trần hiến giật mình hiểu yên lặng gật đầu suy nghĩ sâu xa một lát sau tô thuần phong chuông điện thoại di động văng lên hắn nhìn, nhìn điện báo biểu hiện là tiền minh đánh tới đấy liền đệ xuống tiếp nghe khóa hỏi ngươi đã tới chưa ta sống hậu cần viên tây môn không có ý tứ ngươi được hơi chờ ta với ta ở bên ngoài đâu rồi bây giờ lập tức hướng trở về vài phút đi ra không đội treo r ồ i tuyến tô thuần phong đứng dậy thần sắc nghiêm túc nói sống thạch lâm hoàn trước mặt đ ừ n g lộ ra quá tất cung tất kính ngươi phải biết rằng hắn không thể cũng không dám đem ngươi thế nào trần hiến trước kia thái quá mức si mê dễ dàng phong cách học tập nước lại thụ thạch lâm hoàn bực này tướng thuật cao thủ đầu độc mới có thể tâm trí giấu kín khí thế giảm mạnh hôm nay lắng nghe tô thuần phong một phen gian dạy lúc này giống như là thể hồ quán đính hiểu ra gật đầu ừ một tiếng tự rêu nói già nên hồ đồ rồi tâm hồn ngu muội bị giang hồ thuận sĩ t à hữu thuần phong à, lần này đã tạ ngươi rồi tô thuần phong k h o á t khoác tay ta còn có việc gặp lại ta tiễn đưa ngươi chương hai trăm chín mươi ba khuyên nữa t i ề n minh hai trăm chín mươi ba khuyên nữa t i ề n minh đi ra trần hiến ở lại cái kia tòa nhà lâu cảm nhận được đập vào mặt hàn ý tô thuần phong mới đ ỗ n g nhiên tỉnh ra vừa rồi cùng t i ề n minh bước điện lúc ngược lại là sơ suất cái này mùa đông khắc nghiệt đấy lại để cho t i ề n minh ở bên ngoài chờ thật sự hư không tưởng nổi vì vậy tranh thủ thời gian trả thù lao minh gọi điện thoại lại để cho hắn về đến trong nhà chờ đánh nữa xe taxi chạy trở về hậu cần viên vội vàng đi vào văn phòng tiểu viện tô thuần vũ vừa vặn từ trên lầu đi xuống ca, trường học của chúng ta tiền lao sư đến đến rồi nói muốn tìm ngươi trên lầu đây này hừ tô thuần phong ứng thanh âm đi nhanh lên lầu tiến minh đang ngồi trong phòng khách trên ghế salon cùng tô thành trần tú lan nói chuyện tiếm tô thuần phong vừa vào nhà tiểu vừa cười vừa nói tiền lao sư còn phiền thoái ngài đi một chuyến thật sự là không có ý từ a dứt lời hắn g i i thiệu nói cha mẹ đây là ta cao t r u n g lúc lao sư ta sống đại học báo một môn lịch sử t r ư ờ n g trình học cần một ít cổ thể văn ngôn học tập tư liệu vừa vặn tiền lao sư trong tay có vừa rồi tiền lao sư đã nói qua tô thành gật đầu nói trần tú lan đoán trách n g ư ờ i đứa nhỏ này chính mình đi lấy quá còn lại để cho lão sư cho n g ư ờ i đưa tới tiên minh cười nói ta cùng thuần phong không chỉ có là thầy trò quan hệ hay vẫn là bạn tốt đâu rồi vừa vặn hôm nay ta sống bình dương thành phố tựu cho hắn tiến đưa đã tới cha mẹ ta còn có chút vấn đề muốn thỉnh giáo tiền lao sư đi ta kia phòng nói a t ô thuần phong cười tủm tìm nói một bên theo trên bàn trà cầm yên cùng cái g ạ t t à n thuốc một bên ý bảo tiền minh đến cái k i a phòng đi tiền minh đứng dậy cùng tô thành trần tú lan khách sáo hai câu hướng tô thuần phong phòng ngủ đi đến tiên p h ò n g ngủ tiền minh t ự đóng cửa lại từ trong lòng ngực móc ra quần phim tính cả cầm trong tay lấy laptop phóng tới trên b à n sách nói khẽ thuần phong laptop ở bên trong là ta lúc đầu sống phụ thân dưới sự trợ giúp cùng một chỗ biên dịch đi ra b à n thảo có lẽ đối với ngươi có thể có chút ít tác dụng còn có quyển sách tia bởi vì niên đại đã lâu hơn nữa trang giấy tổn hại nghiêm trọng không tiện mang theo cho nên ta dùng cá mạ giặt v u a xuống sợ ngươi vội vã dùng cho nên cũng chưa kịp đi giặt rửa ra hành trụ ngươi yên tâm tuyệt đối là b ả n thảo h ừ tô thuần phong gật đầu nói m a u người ngồi ta chính có một số việc cùng với ngươi nói chuyện không vội mà về nhà à. không v ộ i không v ộ i tiến minh tranh thủ thời gian nói ra một bên ngồi xuống bàn học bên cạnh tô thuần phong kéo cái ghế ngồi vào bên cạnh một bên đại khái lật xem lạp tộc bên trên ghi lại biên dịch b ả n thảo vừa nói dưới tình huống bình thường thuật pháp tu hành bí tịch sống kỳ môn trong giang hồ là không nên chuyển ra bên ngoài ta lần này mượn đọc ngươi quyền bí tịch này không phù hợp quy củ lộ ra có chút đường đột cùng quá phận kính x i n ngươi có thể tha thứ không có việc gì dù sao ta cũng không cần phải thần nói thế giới đọc đầy đủ tiên minh hào phóng địa k h o á t k h o a tay trong nội tâm lại là vì tô thuần phong thẳng thắn thành khẩn bầm báo mà có phần thụ cảm động hắn cũng không phải cái kẻ n g u như vậy một bản bản đơn lẻ sách cổ mà lại là thuật pháp bí tịch kỳ chân quy trình độ cao bao nhiêu dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ ra chỉ có điều tô thuần phong đối với hắn có ân cho nên đã tô thuần phong chủ động nói ra muốn mượn duyệt hắn thật sự là không có ý tứ cự tuyệt đến thời điểm trong nội tâm còn có chút không thoải mái đ â y này tô thuần phong thả tay xuống bàn thảo nghiêm mặt nói tiền minh có mấy lời ta hiện tại phải đối với ngươi giảng rõ ràng ngươi nói tiền minh ngồi thẳng người như học sinh tiểu học nghe giảng giống như biểu lộ chăm chú kỳ môn giang hồ yên lặng nhiều năm hôm nay dĩ nhiên phục hưng hơn nữa nhìn tình thế không lâu tương lai nhất định tiến vào phồn mình thời kỳ tô thuần phong theo trên bàn cầm lấy yên đưa cho tiền minh một chi mình cũng châm một điếu thuốc nói tiếp nhưng kỳ môn giang hồ hung hiểm vạ phần nguy cơ trùng trùng rất nhiều tình huống hạ thân v i thuật sĩ mặc dù không muốn đặt chân giang hồ cũng sẽ biết bất đắc dĩ địa c u ố n vào đến giang hồ phân tranh bên trong mà ngươi lại là ghét ác như cựu tính cách tốt đi chính nghĩa tiến hành cho nên ta phải sớm khuyên bảo ngươi tương lai gặp được cái gì cùng thuật sĩ tương quan sự tình bất luận là tốt là xấu cắt không thể hành động thiếu suy nghĩ chiêu gây chuyện a thử ta nhất định ghi nhớ tiên h minh gật đầu nói mặt khác tô thuần phong trong lòng cân nhắc một chút ngôn từ nói ta sẽ thử đi tìm hiểu cái này bạn trong sách xưa thuật pháp nếu như có thể có sở thành sẽ có thể giúp giúp ngươi tu hành trong đó thuật pháp nhưng thuật pháp tu hành đồng thời tu hành hai chủng rất dễ dàng khiến cho thuật pháp nội tại xung đột từ đó làm cho tàu hỏa nhập ma cho nên vương khải dân c h ỗ đó ta hay vẫn là đề nghị ngươi rời khỏi hắn không muốn tu hành hắn thuật pháp t i ê n minh mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng lập tức lại nghi ngờ nói ngươi xác định tham ngộ nộ g ra cái này b ả n trong sách xưa thuật pháp sao ta không xác định tham ngộ nộ g ra sở hữu tô thuần phong k h ẽ nhữ mày nói nhưng đã ngươi đều có thể chính mình tìm hiểu tu hành đến tế phù trung kỳ ta nghĩ tới ta ít nhất có thể giúp ngươi tu hành đến cố khí tri cảnh nhưng cụ thể đến sơ ở bên trong hậu kỳ cái đó một tầng cùng với phải chăng cũng có thể xông đến luyện khí thậm chí t ì n h thần rất cao cảnh giới cũng không dám cam đoan hơn rồi hơn nữa tu hành một đường một khi bước vào sạch thể chi cảnh còn muốn lui ra không được tu hành là không được phải chưa từng có từ trước đến nay khá tốt ngươi bây giờ không có bước vào sạch thể chi cảnh chắc hẳn nửa năm qua này theo vương khải dân châu đó cũng không có xâm nhập tiếp xúc đến hắn thuật pháp chỉ là sống tu hành phương diện nhận lấy hắn một ít chỉ điểm cho nên hiện đang quyết định không đi tu hành hắn thuật pháp còn k ị cái này tiến minh do dự một phen nói thuần phong ta có thể hay không hỏi một chút lúc trước ngươi đề nghị ta đi bái sư vương khải dân hiện tại vì cái gì lại mấy lần khích lệ ta rời khỏi sư phụ tô thuần phong khẽ thở dài nói vương khải dân đã từng muốn thu ta làm đồ đệ bị ta cự tuyệt khi đó ta xem hắn không có đồ đệ mà tư chất của ngươi thiên phú không t ồ i lại vừa lúc không có sư phụ chỉ đạo tu hành cho nên muốn lấy vừa vặn cho ngươi bái ông ta làm thầy như vậy là có thể vẹn toàn đôi bên lại không nghĩ rằng hai năm sau hắn đã tìm được đồ đệ mặt khác ta cũng là về sau mới phát hiện vương khải dân sở tu làm được thuật pháp có kịp cụ thể nguyên do ta không tiện đối với ngươi nói tỉ mỉ nhưng loại này thuật pháp dễ dàng đưa tới đại họa t i ê n minh càng phát kinh ngạc cái gì họa ngươi xem vương khải dân hiện tại cảnh nội như thế nào không tốt t i ê n minh nói cung hổ đã từng nói qua sư phụ ta mệnh phạm năm tệ ba thiếu trong đó chi bà mới có thể sống trước kia chủ động cùng thê tử ly hôn đem hai đứa con gái đều cho vợ trước mang đi hừ t ô thuần phong gật gật đầu t i ê n minh lập tức lại nói có thể ta hỏi qua sư phụ hắn phủ nhận còn nói cụ thể nguyên nhân gì để cho ta đến hỏi ngươi đương nhiên hắn nói là để cho ta hỏi đ ể cử ta b á i ông ta làm thầy người tô thuần phong cười khổ lắc đầu hắn hiện tại cũng không thể đem tình hình thực tế cáo chi tiền minh có trời mới biết thằng này nghe nói tình hình thực tế về sau có thể hay không bảo thủ ở cái này thiên đại bí mật cho nên chỉ có thể nói nói vương khải dân rất ít thi thuật cũng tất nhiên hội sẽ cảnh cáo đi theo hắn tu hành đồ đệ không thể tùy ý sống bên ngoài thi thuật cũng là bởi vì lo lắng thuật pháp thi triển đi ra về sau thu nhận đại họa lâm đầu thế nhưng mà ngươi nguyện ý tu hành những thuật pháp này cả đời lại chỉ có thể tầm thường vô vi sao tiền minh im lặng chậm rãi lắc đầu tô thuần phong nói hôm nay ta và ngươi đ à m những lời này về sau không muốn đối với bất kỳ người nào nói lên lại càng không muốn đ ề cập ngươi cùng vương khải dân sự t ì n h nhất là gặp được thuật sĩ thời điểm chớ đừng nói chi là những bề ngoài giống như này thiên sư đọc đầy đủ nói đến đây hắn khẽ thở dài l ờ i nói thâm tiện h nói t i ề n minh ngươi bây giờ đã thành ra rồi có lẽ đến sang năm ngươi sẽ lên làm phụ thân đã có con của mình cho nên rất nhiều sự t ì n h hay là muốn thận trọng cân nhắc đương nhiên đây chỉ là cá nhân ta đề nghị ngươi sau khi trở về suy nghĩ thật kỹ xuống đã có quyết định lại nói cho ta biết vương khải dân c h ỗ đó ta sẽ thay ngươi đi nói hừ tiến minh có chút thất lạc gật gật đầu trở về đi tô thuần phong đứng dậy vỗ nhẹ nhẹ hạ tiến minh đầu vai hắn biết rõ tiến minh hiện tại trong nội tâm nhất định không dễ chịu đổi lại bất luận kẻ nào như vậy bị ném đến ném đi không có lấy xuống dốc đấy trong nội tâm có thể tốt chịu được tiến minh b u ố t b u ố t đôi má vương lòng biểu lộ đứng dậy đi ra ngoài xe gắn máy tựu dưới lầu trong sân đô lấy tiến minh xuống lầu sau thần sắc như thường địa mỉm cười cùng tô thành trần tú lan một phen lời khách sáo tạm biệt lại cổ vũ khen ngợi tô thuần vũ vài câu lúc này mới phụ giúp xe gắn máy do tô thuần phong đưa tiễn rời khỏi đi ra hậu cần viên đến một trăm linh bảy quốc lộ bên cạnh tô thuần phong lại dặn dò quyền bí t ị c h này nhớ lấy không muốn tiết ra ngoài ta biết rõ yên tâm đi thôi t i ề n minh đội nón an toàn lên ta sẽ mau chóng cho ngươi hồi phục gặp lại gặp lại xe gắn máy nổ vang lấy đi xa đưa mắt nhìn t i ề n minh cưới xe gắn máy đi xa tô thuần phong đứng sống lăng liệt trong gió lạnh tinh tế suy nghĩ một phen về sau đánh xe đến thành phố ở bên trong tìm ra có thể nhanh giặt rửa tương quán đem c u ộ n phim giao cho tương quán lao bản sau đó ngồi ở tương trong quán một bên lật xem lấy tiền mình cho hắn biên dịch bản thảo một bên cùng đợi ảnh c h ụ xúc đi ra thuật pháp tu hành tối kỵ nhất hai chủng thuật pháp cùng tu bởi vì bất luận một loại nào thuật pháp tu hành đều có hắn đặc biệt chú quyết tâm pháp đang cùng tiên địa tương tham tu hành trong quá trình cho dù là tí xíu chi tiết bên trên sai lầm sẽ hình thành cách biệt một trời làm cho trong cơ thể khí huyết n ằ m đi hỗn loạn tâm tình mất nhất định tâm ma nảy sinh cực trong thời gian ngắn sẽ tẩu hòa nhập ma nhẹ thì tu luyện đại giảm nặng thì người từ đạo tiêu nhưng đây là đối với giống như bình thường thuật sĩ thuật pháp tu luyện chín tầng cảnh giới ở bên trong có thể bước vào luyện khí c h i cảnh người tự có thể xưng là đại sư rồi mà luyện khí c h i cảnh hậu kỳ muốn đại viên mãn n g à y lên mà vào tỉnh thần c h i cảnh kia không chỉ có dựa vào là đối với mình thân tu hành tích lũy là tối trọng yếu nhất tự là tâm tình tu luyện tâm tình cuối cùng nhất đột phá mỗi người đều không có cùng lời nói và việc làm đều mẫu mực thậm chí trực tiếp dùng bản thân công lực đi thúc g ụ đều không thể trợ giúp một gã thuật sĩ đột phá đến tỉnh thần tri cảnh tinh thần chỉ có thể dựa vào cá nhân đích cơ duyên cùng lộ tính cho nên bước vào tỉnh thần c h i cảnh thuật sĩ sống kỳ môn trong giang hồ được gọi là tông sư tỉnh thần c h i cảnh thuật sĩ thi thuật cùng tu hành đã không câu n g ệ tại cố định t h u ậ t pháp mà là có thể đem rất nhiều thuật chú phụ lục trận pháp tâm pháp thủ quyết hỗn hợp cùng sử dụng thiên phú siêu cường hoặc là tỉnh thần cảnh giới cao siêu hơn người thậm chí có thể mình sáng tạo hoặc là cải tiến ra phụ lục thuật pháp thủ quyết thuật chú trở trở bởi vì h ã n tâm thần đã có thể cảm lộ thiên địa tự nhiên hỏa khí trong tràng che giấu tô thuần phong tu vi hiện tại mặc dù chỉ là sống cố khí sơ kỳ viên mãn thời điểm nhưng trọng sinh lúc tâm tình y nguyên ở vào t ì n h thần c h i cảnh trạng thái ngay cả là bởi vì thể chất cùng tâm thần tổng hợp phương diện tu luyện chưa đủ không cách nào làm được mình sáng tạo cải tiến phụ lục thuật pháp thủ quyết thuật chú chờ chờ nhưng hiện tại đã có s ẵ n thuật pháp tu hành c h i mật chỉ cần không sâu nhập tu hành nhiều hơn cẩn thận vẫn là có thể an toàn địa làm được bắt trước tổng cộng hai mươi tám tấm hình quay chụp hiệu quả không tệ rất rõ ràng tô thuần phong nhìn ra được tiền minh sống ở trong đó không có che giấu cái gì đem c h ọ ngồi bản chân quý bí chân n tịch h quý một kia k ô lọt lên địa đều hiện lên cho hắn. n g trong phòng ngủ bản học bên cạnh tô thuần phong chăm chú xem lấy trên tấm ảnh những chữ viết cổ kia t ừ câu nói không khỏi âm thầm cảm khá i may mắn mặc dù mình từng tại thuật pháp tu hành trong bước vào qua tỉnh thần c h i cảnh có thể nói một đời tông sư cấp bậc quỷ thuật người thừa kế kiếp này tâm cảnh tu vi chưa giảm nhưng kiếp t r ư ớ c văn hóa trình độ không đủ ít có đọc sách cổ kiếp này văn hóa trình độ là đạt đến có thể lại liên quan đến đến chữ cổ sớm nói châm n ữ nhất là thuật pháp trong sách quý khẩu quyết càng thêm tối nghĩa khó hiểu cho nên nếu như không có tiền mình cho biên dịch bản thảo căn bản đừng muốn nhìn hiểu cái này bạn không c h ọ n vẹn bản đơn lại bên trong từng chữ từng từ chỗ đại biểu hà nghĩa n g hơn nữa căn cứ sách cầu nguyên văn cùng biên dịch văn bản tô thuần phong có thể nhất định tuy nhiên tiền m ì n h sống phụ thân dưới sự trợ giúp biên dịch ra cô bản bí tịch trong những không c h ọ n vẹn kêu câu chữ hà nghĩa n g do đó hiểu được đi một tí thuật pháp sơ kỳ tu hành trình tự nhưng lại cũng không có thể hoàn toàn ý hội lĩnh n g ộ chỉ có thể dựa vào mình kiên trì cùng thiên phú đi lục lọi đếm thử tu hành cho nên hơn mười năm tu hành trong vẫn luôn là làm nhiều công ít hơn nữa phong hiểm tính rất cao nếu không có tiền minh thiên phú tư chất tuyệt hảo nộ tính cùng vận khí lại tốt chỉ sợ sớm đã đã bị chết ở tại khắp nơi hung hiểm tu hành trong bởi vì tu hành là một cái rất phức tạp rất kín đáo quá trình tiền minh không có chút nào thuật pháp tu hành căn cơ đối với thuật pháp các phương diện thuật ngữ lại là kiến thức nửa vời thậm chí căn bản không biết không có người bên ngoài tiến hành chỉ đạo thụ giáo chỉ dựa vào một bản bí tịch cùng cá nhân thiên phú cố gắng đi linh mộ tự muốn tu thành thuật pháp cũng đạt tới cực cao cảnh giới căn bản không có khả năng thật giống như từ trước nghiên cứu huyền học chuyên gia rất nhiều tương quan cô bản điện tịch truyền thế không ít nhưng cái đó một cái lịch sử văn hiến chuyên gia có thể trở thành thuật sĩ đến cuối cùng cũng chỉ có thể đem những điển tịch kia cho rằng một ít lịch sử văn học tác phẩm thu ẩn nút đi mà thôi nhưng những nan đề này đối với tô thuần phong mà nói lại đều không là vấn đề hơn nữa thâm vào tối nghĩa ngữ nói văn tự có tiền minh cho biên dịch bản thảo lại để cho tô thuần phong như h ổ thêm cánh xem thời điểm cũng t i ể u đặc biệt nhẹ nhom thông thuận thậm chí còn hắn đều có chút tự tin đương tu hành đến không c h ọ n vẹn bộ phận thời điểm có thể dựa vào chính mình đối với thuật pháp phong phú kinh nghiệm cùng với tình thần chi cảnh đối với thiên địa tự nhiên càng lộ c h u y ể người tiếp điệu cân nhắc a trong, trong, trong, trong, từng từng trong nhà đối với cái này cũng không cảm thấy kỳ quái bởi vì tô thuần phong khi bọn hắn trong ấn tượng vốn chính là một cái dốc lòng hiếu học người theo đối với quyển bí tịch này rất hiểu rõ càng lúc càng thâm nhập tô thuần phong dần dần cảm giác giật mình bởi vì quyển bí tịch này trong chỗ ghi lại thuật pháp bất kể là thuật chú thuật trượn tâm pháp thủ quyết chờ chờ sống tu hành cùng thi triển thuật pháp cùng thiên địa tương tham trong quá trình ẩn ẩn nhưng cùng quỷ thuật có vĩ mô bên trên chỗ tương tự nhưng tuyệt đối không có bất kỳ liên quan s á t thực nói giống như là âm dương lưỡng nghi có thể hỗ trợ lẫn nhau cùng cụ ý thế nhưng lại là đối lập lẫn nhau hắn thế không chia trên dưới cho nên đối với kỳ môn trong giang hồ rất nhiều tông môn lưu phái thuật pháp mạnh yếu trên đại thể có một cái tương đối trực quan rất hiểu rõ cùng so với quỷ thuật bất kể là theo lực công kích cùng thuật pháp tinh diệu cao thâm phương diện tuyệt đối muốn vượt qua kỳ môn trong giang hồ bất luận cái gì tông môn lưu phái thuật pháp mà quỷ thuật ưu điểm cùng ư ộ t điểm là vô cùng cường điệu hắn tính công kích trí cương trí cường năm đó tô thuần phong danh dương thiên hạ cùng kỳ môn trong giang hồ rất nhiều cao nhân nhiều có giao t ế cũng nhiều lần nghiên cứu thảo luận trao đổi qua huyền học bí pháp lịch sử sâu xa mạnh yếu chi t r a n lệch trở trở khi đó có người từng nói qua theo thuần phong thuật pháp tu luyện cùng năm gần đây cùng người thực chiến đấu pháp kinh nghiệm bên trên xem luận và lực công kích quỷ thuật cường hãn có thể nói thiên hạ vô song ngay cả là sơn môn chi thuật cũng nan giữ hắn đánh đồng chỉ có điều tổng hợp phương diện mà nói quỷ quỷ thuật xa không kịp sơn môn chi thuật không cách nào tới sánh vai huyền học năm t h u ậ t núi ý yế huệ bói tương sơn môn có thể hùng cứ vị trí đầu não vạn năm không thay đổi chính là vì sơn môn bao dung mặt cực lớn không chỉ có lực công kích thiên hạ vô song tiên đạo huyễn linh binh năm mật đủ tiến càng có yế Mệnh, bói, trong ư ơ n bốn thuật cùng hắn g thuật t c hiện o nên khách quan khách phía d ư ớ quỷ thuật u t không kịp sân môn, nhưng xa kịp môn, sân là y t k h ô g phải hề. đi ý Mệnh, bói, thực ư ơ n N g bê. t u ậ t thể Trong、so、t có sánh với. Lời ấy không phải hư.、Trong、hiện h so với. Lời ấy ví dụ như vương khải dân nếu không có hắn thân phụ quỷ thuật lực công kích cái thế vô song lại có thể nào mang theo điêu bình một cái em bé sống bảo hộ điêu bình đồng thời còn có thể ngàn dặm trốn chết mấy tháng trải qua nhiều lần thuật pháp cuộc chiến m a bất bại cuối cùng nhất khiến cho sản xuất tại chỗ môn trưởng môn tự thân xuất mã xuất cao thủ và mấy tên tinh anh không xa ngàn dặm đến đây ứng đối lâu này mà bây giờ tô thuần phong mặc dù không có năng lực đem cái này bản bí thuật bên trong thuật pháp thuật trận phát huy đến đỉnh phong nhất cường độ nhưng dựa vào hắn tỉnh thần tâm cảnh tu vi đủ để đoán ra những thuật pháp này thuật t r ậ n một khi từ một tên luyện khí chi cảnh thậm chí tỉnh thần chi cảnh cao thủ thi triển đi ra h ắ n lực công kích cường hãn tuyệt đối có thể so với quỷ thuật cũng bởi vậy tô thuần phong hoài nghi cái này bản sói mòn sống lịch sử trường hạ ở bên trong lại bị tiền minh giới cơ duyên xảo hợp ngẫu được thuật pháp bí tịch có lẽ cùng sơn môn có quan hệ nhưng vấn đề là sơn môn thuật pháp loại suy bao dung mặt cực lớn nếu như quyền bí tịch này trong ghi lại thật sự là sơn môn chi thuật như vậy có lẽ chỉ là một cái sơn môn lưu phái thuật pháp một trong số đó cũng không phải là toàn bộ nếu như không phải sơn môn chi thuật kia lại sẽ là cái gì thuật pháp đâu này tô thuần phong không nghĩ ra cũng t i ự u chẳng muốn lại đi đa tưởng dù sao đối với chính mình hữu dụng là tốt rồi tháng chạp hai mươi sáu ngày hôm nay sáng sớm tô thành cùng trần tú lan t i ự u phân phó l ư ợ n g nhi tử về trước sông đường thôn q u ê quán đem khu nhà cũ thu thập sạch sẽ năm nay cả nhà muốn tại gia tộc trong thôn lễ mừng năm mới tô thuần phong cựu tới xe gần máy mang tôi h e o đệ, đệ Tô thuần ô t phong thôn cười g khua tay nói tôi thuần vũ t i ể u vui tươi hớn hở địa cưới xe gắn máy nhanh như chấp nhi rời đi t ô thuần phong một mình một người đi vào nửa năm không người ở lại vắng vẻ được hơi có chút thê lương khu nhà cũ ở bên trong theo cây phòng tìm ra điều cây trổi bắt đầu quét dọn phòng đệ đệ còn ở vào hàm chơi tuổi thọ khu nhà cũ bên này cũng không có gì việc nặng việc cực cho nên hắn ngược lại không đến mức bởi vì này kiểm nhận nhạc việc cần phải đem đệ đệ lưu hạ lai、like、giúp đỡ thu thập quét dọn xong ba gian c h í n h p h ò n g t ô thuần phong đi đi ra bên ngoài đang định cầm cái sẻng đem rác rưởi xúc đi ra ngoài lúc chung điện thoại di động văng lên h ắ n móc ra nhìn, nhìn là tiền minh đánh tới đấy liền đệ xuống tiếp nghe khóa nói tiền minh à nghĩ được chưa tự lần trước cùng t i ề n minh nói qua lời nói đến bây giờ đã qua một tuần lễ thuần phong mấy ngày nay ta một mực cũng đang lo lắng nhưng thủy trung cầm bất định chủ ý cho nên cho ngươi hồi phục đã chậm t i ề n minh trong giọng nói tràn ngập n y n á y nói buổi sáng hôm nay bắt đầu ta cân nhắc đến bây giờ quyết định h ừ tô thuần phong ứng âm thanh ta muốn bái ngươi làm thế tô thuần phong s ừ n g xuất xuống nói không có cái này tất yếu cái môn này thuật pháp bản sẽ là của ngươi ta chỉ là ôm tư tâm lấy r a m ư ợ đọc nếu quả thật muốn phân biệt đối xử ta còn phải gọi ngươi một tiếng sư huynh đây này không tiến minh ngữ khí có chút kiên quyết nói lúc trước ta tu hành n ộ nhập lật lối nếu như không phải ngươi chỉ điểm chỉ sợ sống đều sống không xuống hơn nữa về sau cũng là ngươi nhiều hơn chỉ đạo ta mới có thể ổn thỏa địa tu hành đến nay tu luyện tăng lên tuy nhiên không nhiều lắm nhưng ít ra để xuống vững chắc căn cơ quan trọng nhất là còn sống tiến minh thuần phong ngươi hãy nghe ta nói hết tiến minh ngữ khí có chút kích động nói ta cũng không sợ hai cái gọi là năm tệ ba thiếu nhưng đi theo sư phụ vương khải dân tu hành trong nội tâm luôn luôn chút ít nói không nên lời không được tự nhiên giống như hắn không thế nào coi trọng ta tựa như đương nhiên ta cũng có thể nhìn ra hắn cũng không phải là không coi trọng ta mà là tính cách của hắn vốn là không thiệt nhiều nói thì nộ lại không được tại s á c mặt khác chính như như lời n g ư ờ i nói vương khải dân thuật pháp có kỳ quặc có hưng hiểm hắn thủy trung cũng không chịu đối với ta lộ ra quá nhiều hình như có khổ sở ta cũng có chỗ hoài nghi đã như vậy ta cần gì phải lại để cho hắn lại vì khó xuống dưới đ â u này tô thuần phong trong nội tâm đau xót nhà n n h ạ t nói hắn có hắn khó xử tiên minh thành khẩn nói ta hiểu rõ cũng có thể cảm giác được ngươi đối với vương khải dân nhưng thật ra là có cảm tình cho nên chuyện này cũng không cần ngươi đi đối với hắn nói ta sẽ đích thân hướng hắn tả lỗi phản bội sư môn là đại nghịch bất đạo hành vi ta phải dũng cảm đối mặt cũng gánh chịu có thể sẽ có bêu danh hơn nữa một ngày vi sư trăm ngày ân về sau bất luận tới khi nào ta đều đem hắn coi như sư phụ đi tôn kính nhưng ngươi cũng phải đáp ứng tiếp nhận ta cái này đ ồ đệ a nói đến đây tiến minh ra vẻ hủy khuất nói bằng không thì ta liền một cái chim k h ô n biết chọn cây mà đậu gượng ép lý do đều nói không ra miệng rồi tiến minh ta tuổi còn nhỏ ta cảm giác ngươi so với ta lớn hơn hơn nữa thuật pháp tu luyện lại cao như vậy không thích hợp a đang tại ngoại nhân mặt ta sẽ không để cho ngươi khó chịu nổi đấy tuyệt đối sẽ phụ thân tôn trọng địa hâu ngươi thuần phong bí mật chúng ta đi thầy trò chi lễ cái này được đi à n h a tiến minh không đợi tô thuần phong nói cái gì nữa tựu nói tiếp sư phụ ngươi có thể phải hào hào tìm hiểu kêu bản bí tịch lần này ta thế nhưng mà đánh bạc chính mình tu hành tiền đồ còn nghĩ đến tương lai sống ngươi dạy bảo hạ đặc t â n tình thần chi cảnh trở thành một đời tổng sư lưu lạc kỳ môn giang hồ dương danh lập vạn đâu rồi cho nên coi như là vì tương lai của ta ngài cũng phải nỗ lực làm một cái xứng trước tốt sư phụ a tô thuần phong dợ khóc dợ cười nói ngươi chớ có nói hiệu nói vợ rồi sư phụ danh tiếng ta thì không dám về phần tu hành phương diện ta tự nhiên sẽ dụng tâm dạy ngươi tạ ơn sư phụ đừng tô thuần phong nói không có việc gì trước treo rồi a ta ở đây vội vàng đây này gặp lại sư phụ vừa mới nói xong trong điện thoại di động t i ể u truyền ra bể bậc âm tô thuần phong cầm treo rồi tuyến điện thoại trong lúc nhất thời có chút bất đắc dĩ cùng hoảng hốt kiếp trước Hắn thuật pháp tu luyện tu bởi ư vì hắn có sư môn ở trên hơn nữa niên kỷ còn nhẹ không ngờ kiếp nầy bất quá mới mười tám tuổi niên kỷ dĩ nhiên có người muốn thành tâm thực lòng địa bái ông ta làm thầy là một cái so với hán đại hơn mười tuổi người muốn cự tuyệt lại cự tuyệt không được để cho nhất tô thuần phong cảm thấy trong nội tâm bế tắc chính là t i ề n minh đã đã bái vương khải dân bi sư mà vương khải dân là hắn kiếp trước sư phụ hiện tại t i ề n minh vừa muốn bái ông ta làm thầy vậy hắn chẳng phải là tương đương cùng vương khải dân cùng thế hệ phân r a đây không phải hồ đồ nha tuy nhiên kiếp này không thể so với kiếp trước cũng sẽ không có bất luận kẻ nào sẽ đối với này nói này nói kia kỳ môn trong giang hồ không thiếu so sư phụ tuổi đại thuật sĩ thậm chí còn xã hội nhân sĩ chỉ vì treo cái độ đệ danh phận mặc kệ tuổi trên lệnh muốn bái sư nhưng tô thuần phong này trong lòng trong lúc nhất thời làm sao có thể tiếp chịu được vấn đề là lý do này hắn không thể đối với bất kỳ người nào nói Trưng 295, nữ Cường Lưng Cường Lưng Nữ Nhân Phong Quang sau lưng. 295, Nữ cường Nhân Phong Quang 295, 295 Sao Sao đem trong phòng quét sạch sẽ buổi trưa đến đường ca tô trường hải ra ở bên trong ăn cơm trưa cơm trưa về sau tô thuần phong thới xe đạp sống trong thôn dạo qua một vòng đem lý trí siêu trung hoa trần nho nhã lý biện phong c h ở mấy cái từ nhỏ cùng nhau lớn lên bạn chơi k ê u đến đệ đệ tô thuần vũ cũng tìm tới sáu bảy chàng trai cùng một chỗ giúp đỡ lấy đem trong nội viện ngoài viện trong ngõ nhỏ cỏ dại rác rưởi thanh lý đi ra dùng xe đẩy nhỏ đẩy đi ra lại từ tô trường hải ra ở bên trong đẩy tới hai xe con than đá dùng cho lễ mừng năm mới mấy ngày nay sửa ấm dùng hai năm trước tô thuần phong người một nhà còn chưa có đi bình dương thành phố đại lý tiêu thụ máy gặt đập liên hợp thời điểm sông đường thôn trong nhà t i ể u lắp đặt tiểu nhân lấy độ ấm dùng nổi hơi hiện tại mấy người bận việc lấy đem hơi ấm đường ống ấm khí p h i ế hơn mấy cái gì sắt ăn mòn tiếp lời đổi đi châm lửa đun nóng thoát nước thông khí thử cung cấp ấm ngược lại là không có vấn đề gì rất tốt dùng hơn bốn giờ sáng tô thành cùng trần tú lan đôi đi theo một cỗ tiểu nhân xe vận tải đem trước kia theo khu nhà cũ bên này kéo đến máy gặt đập liên hợp đại lý tiêu thụ chỗ bên kia đ ổ dùng trong nhà tất cả đều cho kéo lại ở công ty chuyển lên trên lầu ở lại lúc đổi lại nguyên bộ nhà mới cụ bộ này cũ đích không nợ n é m đi phóng tới khu nhà cũ bên này ngày lễ ngày tết trở về ở lại cũng thuận tiện chút ít hơn nữa khu nhà cũ bình thường không thế nào ở người không cần phải lại lãng phí mua một bộ nhà mới cụ có mười cái đại chàng trai sống nhanh và gọn trông nom việc nhà cụ p h ò n g bếp dụng cụ tất cả đều cho tháo xuống chuyển vào trong nhà chỉnh lý tốt rồi tô thành cùng trần tú lan không có nhiều t r ỉ hoãn ngồi kia c h i ế c cho thuê tiểu nhân xe vận tải trở về hậu cần viên buổi tối tô thuần phong cùng đệ đệ tựu trong nhà t h i ế tiến khoản đãi hôm nay hỗ trợ các linh đệ sáng sớm hôm sau tô thuần phong luyện công buổi sáng sau khi trở về nấu ba bao mì ăn liền bỏ thêm bốn cái trứng gà hai cây lạp xưởng h ứ n khói sau đó tỉnh lại đệ đệ thúc lấy hắn rời giường ăn điểm tâm chuẩn bị trở về hậu cần viên tô thuần vũ toàn sống trong chăn chẳng muốn rời giường nói đúng không đi trở về năm nay không có năm ba không tháng chạp hai mươi chín tựu là giao thừa mà hậu cần viên khu bên kia lại không có tô thuần phong cùng đệ đệ chuyện gì cho nên bọn hắn đại có thể không cần trở về bất quá tô thuần phong còn nghĩ đến sau khi trở về đem thuật pháp bí tịch cái kia bộ đồ ảnh trụ cùng biên dịch bản thảo tất cả đều lấy được khu nhà cũ bên này qua hết năm tựu trong thôn khu nhà cũ bên này ở mãi cho đến khai giảng thời điểm mà bí tịch cùng biên dịch bản thảo bất tiện lại để cho cha mẹ hỗ trợ tiện thể trở về cho nên chỉ có thể tự mình trở về một chuyến hắn ngồi ở bên giường cười ha hả nói bữa trưa hôm nay cha ta ta mẹ đi để xe ngươi không đi theo đi xem h ừ tô tuần h vũ lập tức đến rồi kích tranh thần tranh thủ thời gian rời giường mặc quần áo vừa nói ta đem chuyện này đều đem q u ê n đi phải đi à ha <cười> ha nửa tháng trước phụ thân tô thành sống bình dương thành phố phú hoa khí m ộ bên kia đính c h i ế c sạn tạ nạ hai nghìn lại để cho hôm nay để xe đây này đông ngày ở bên trong ban ngày đoạn dạ trường tuy nói là sáng sớm nhưng hai huynh đệ cưới xe gắn máy trở lại hậu cần viên khu thời điểm đã là chín giờ sáng nửa trung tô tuần phong không có cùng cha mẹ đệ đệ cùng đi thành phố ở bên trong đề xe mà là chui vào trong thư phòng tiếp tục xem sách hắn ý định đem trong sách quý ghi lại đồ vật tất cả đều nhớ kỹ trong lòng về sau liền đem hai mươi tám tấm hình tính cả biên dịch bản thảo tất cả đều trả lại cho tiền minh lưu sống bên cạnh mình vô dụng vạn nhất bị người phát hiện còn dễ dàng khiến cho phiền toái không cần thiết biên dịch bản thảo ở bên trong tô thuần phong sống mỗi một tờ đều nhận thức chăm chú quả thực phê bình chú giải rất nhiều tu hành thưởng thức yếu lĩnh điểm đáng ngờ giải thích n g h i hoặc để tại lại để cho tiền minh sống về sau tu hành trong có thể thiếu đi chút ít đường quanh co cũng sẽ không có quá lớn phong hiểm bởi vì hắn sống kinh lớn hơn học không có nhiều thời gian như vậy đi về phía tiền minh lời nói và việc làm đều mẫu mực ngồi ở bàn học bên cạnh tô thuần phong tụ kịch hội sẽ thần địa nghiên cứu cân nhắc lấy trong sách quý thuật pháp thời gian như từng giọt từng giọt nước trôi qua bên hông treo điện thoại đích đích đích địa vang lên vài tiếng hắn lấy điện thoại cầm tay ra nhìn xuống là đường di trần vũ phương phát tới một đầu tin nhắn xuống lầu cùng đi ăn cơm xem nhìn thời gian đã mười một giờ hai mươi rồi tô thuần phong không khỏi có chút kinh ngạc cha mẹ cùng đệ đệ đi thành phố ở bên trong đề xe như thế nào còn chưa có trở lại hắn đem sách đ ồ trên bàn thu thập xong phóng tới trong ngăn kéo khóa lại đứng dậy đi ra ngoài đến dưới lầu đi vào trần vũ phương văn phòng tô thuần p h o n g hỏi đường gì cha ta mẹ ta bọn hắn như thế nào còn chưa có trở lại a bọn hắn đ o á n chừng phải chờ tới hơn hai giờ chiều trần vũ phương bưng văn kiện trong tay tài liệu đóng cửa máy tính đứng lên nói đi xe quản chỗ bên kia tiến hành giấy phép xe cầu chứng nhận các loại thứ đồ vật rất phiền thoái gần sang năm mới xe quản chỗ ai nguyện ý đi làm cái này không hay vẫn là ta sớm vài ngày tự lấy người bắt chuyển qua bằng không phải đợi đến lúc năm sau rồi c h a n g ư ơi hắn cũng làm mò mẫm sốt ruột lâm bài cũng không phải không thể dùng nói chuyện trần vũ phương thức tha địa đi đến tủ bên cạnh giá áo bên cạnh đem hát sắc áo khoác hai xuống trần vũ phương hóa lấy đồ trang sức trang nhã bạch tịnh xinh đẹp duyên dáng trên mặt không có chút nào nếp nhăn đã làm ly tử bị phòng thẳng tắp trường phát đơn giản địa chất ở sau trên thân xuyên qua kiện bạch sắc cao cổ áo bố đem lấy đà trên thân khỏa ra làm cho người trố mắt đường cong đỏ thấm sắc hát tuyến ô vương đây này liệu v á n ngắn căng cứng lấy rất vểnh lên hồ đồ tròn phăng nông hát sắc càng phát nổi bật lên nàng hai chân thon dài thẳng tắp tư thái thon thả mê người đem hát sắc đai l ư n g áo khoác mặc vào về sau càng làm cho nàng toàn thân tản mát ra thành thục thành phần c h i thức nữ mỹ nhân nồng đậm đ i ể u điệu phong độ tư thái đường di ngài thật sự là càng ngày càng xinh đẹp rồi tô thuần phong tự đáy lòng điệu tán thán nói miệng lươi chân tru trần vũ phương cười khiển trách một câu nhưng vẫn là rất được dùng một bên đứng sống trước gương sửa sang lấy vây đến trên cổ làm nhạt s ắ c sợi tơ khăn còn cổ vừa nói hôm nay mang ngươi đi thành phố ở bên trong ăn cơm tô thuần phong kinh ngạc nói nghĩ như thế nào lấy đi thành phố ở bên trong à? cùng mấy người bạn học cũ ước hẹn trần vũ phương quay đầu đánh giá một chút tô thuần phong á n mặc nói đi thay đổi mẹ của ngươi mua cho ngươi cái kia kiện đ ồ vét còn có muốn mặc dày ra tô thuần phong d ở khóc d ở cười ngài cùng đồng môn ước hẹn ta đi làm gì ạ cho ngươi cho đường gì thêm thêm thể diện a trần vũ phương một bộ đương nhiên bộ dạng nói ta cái này cháu ngoại trai thế nhưng mà kinh đại học tử người vừa được xuất k h thôi đi ta có thể không đi phải đi trần vũ p ư ơ n g đôi lông mày nhữ lại cười nói tự nhiên nhưng lại không khỏi phân trần địa ra lệnh tranh thủ thời gian lên lầu thay quần áo hôm nay trận này t ử ngươi được cho ta chống đỡ đường di ta hiện tại sống những bạn học này trước mặt thật sự là không có gì lấy được ra tay đấy không thể để cho bọn hắn cho coi thường a coi như b ă n g đường di một cái b ể bộn nhanh đi được ngài sẽ đem ta đương vật ra bên ngoài treo a tô thuần phong bất đắc dĩ chỉ phải quay người đi ra ngoài lên lầu thay đổi thân quần áo câu cửa miệng đạo người t ố t vì lụa mã r ử a vào yên tô thuần phong vốn người tự lớn lên bạch tịnh tuân tú mặc dù có một chút nghỉ u tiểu sinh n u ngực dạng nhưng một đôi thâm thúy trong con ngươi luôn lộ ra không che giấu được u b u ồ n cùng tang thương cảm giác lúc này hắn mặc một bộ làm cho s ắ c song khấu trừ lô vét bên trong bạch sắc áo sơ mi phía dưới mặc một đầu hát sắc hưu nhàn k h o ả n tây q u ầ n trên chân mặc một đôi sáng loáng sáng hát sắc đầu nhọn dày ra cả người lập tức tự lộ ra thành thục cường tráng rất nhiều trần vũ phương cầm chìa khóa xem ộ t bên đi ra ngoài một bên đánh giá tô thuần phong thật là đẹp trai khí ta cũng nhịn không được muốn cho ngươi giả trang bạn trai của ta rồi ngài cũng đừng làm ta sợ tô thuần phong nói đúng rồi được gì ngại như thế nào còn độc thân đâu này sợ hôn được hay không được không biết trần vũ phương phóc xích cười ra tiếng mở cửa xe mời đến tô thuần phong lên xe lái xe ra bên ngoài chạy tới vừa nói tới đó không cần khẩn trương vung ra chút ít h ừ tô thuần phong nói ta vẫn còn có chút làm không rõ ràng ngài dẫn ta đi chính là vì đương bình hoa đúng vậy a trần vũ phương cười nói tô thuần phong im lặng có đạo là lòng của nữ nhân kim giới l á y biển hắn làm sao có thể hiểu rõ trần vũ phương nghĩ cái gì ước hẹn bữa tiệc sống hạnh phúc đường cái bắc đoạn tân hải cảng cá đại từ lâu danh như ý nghĩa tân hải cảng cá dùng hải sản mỹ thực làm chủ sống bình dương thành phố được cho số một số hai tiểu lầu sang trọng lúc giá trị giữa trưa khách sạn trước cửa đậu đ ầ y từng chiếc hoặc giá cao hoặc bình thường xe con xoay tròn thủy tinh trong cửa lớn hai bên đứng đầy dáng người cao gầy mặc đồ đỏ sắc dắt địa váy d à i tiếp khách tiểu thư trên mặt treo chức nghiệp tính mỉm cười mỗi có khách hàng ra ra vào vào đều có chút không người nói một câu hoan n g h ê n quan lâm xin ngài đi t h ô n g thả các loại lời nói thanh âm âm thanh giống như h anh nét mặt tươi cười tách ra như hoa làm cho người cảnh đẹp ý vui tướng mạo xuất khí tuấn lãng lại hơi có chút văn nhã khí chất tô thuần phong đi theo mang theo một cái hát s ắ t sách tay phong thái hiểu điệu chức nghiệp nữ t i n h khí chàng mười phần trần vũ phương sau lưng cất bước đi vào quán rượu phát giác được đến tiếp khách tiểu thư cùng trước sân khấu phục vụ nhìn về phía tô thuần phong lúc ánh mắt trần vũ phương tâm ở bên trong thoải mái càng phát cảm giác mình lần này mang tô thuần phong đến đây là một cái phi thường lựa chọn sáng suốt theo phụ thân về hưu thời gian càng ngày càng dài nhân tình ấm lạnh cựu càng phát sống nàng dĩ vãng chỗ giao tế trong hội hiện lộ ra đến nàng ly hôn sau mấy năm này tuy nhiên được xưng tụng là sự nghiệp thành công nhưng so sánh với mặt khác một ít hoặc y nguyên sống d ẹ n phụ ngành nhậm chức hoặc mượn người trong nhà quyền thế kinh thương khai công ty các bằng hữu mà nói thật là không coi là cái gì ca ca của nàng trần vũ phạm năng lực chưa đủ hai năm trước còn dựa vào người của phụ thân mạch mạng lưới quan hệ nhìn như hỗn được không tệ trên thực tế cái này trong một năm đã dần dần bị xa lánh đã không có thực quyền chỉ có thể đủ miễn cưỡng ngồi không ăn bám trong nhà đã không có quyền thế nhân vật nàng này một ít sự nghiệp sống trong hội lại được coi là cái gì cho nên cái này đã hơn một năm đến nàng mỗi lần sống các bằng hữu trước mặt chắc chắn sẽ có loại không lốc đầu lên được cảm giác cũng có thể cảm nhận được người khác trong mắt khinh thường cùng ánh mắt khinh miệt mà nàng bình tĩnh lại h à o cường tốt mặt mũi cho nên không giây phút nào đều muốn lấy từ mọi phương diện vì chính mình kiếm lấy chút ít cho dù là dối trá mặt mũi cũng tỉ như lần này mang tô thuần phong p h ó ước tô thuần phong tướng mạo xuất khí tuấn lãng gia cảnh ưu việt lại là bắc đại học tử là nàng trần vũ phương cháu ngoại trai mấu chốt nhất chính là trần vũ phương rất rõ ràng có lẽ sống người bình thường t h o t nhìn tô thuần phong thì ra là tướng mạo tốt đi một chút nhi gia cảnh tốt đi một chút nhi thành tích học tập tốt đi một chút nhi bên trên đại học tốt đi một chút nhi lại để cho người hâm mộ ghen g h é t hận nhưng ở các nàng trong hội này người ánh mắt phóng đến độ xa xôi bọn hắn nghĩ đến đầu tiên sẽ là đương kim thời đại khoa học kỹ thuật cùng kinh tế nắm giữ ân x o á i kinh đại văn bằng cũng đủ để lại để cho hắn đi vào quan trường sau khởi điểm cao cho người khác bất quá mặc dù ngày mỏng tây sơn nhưng già những vẫn cường m á n h t r ầ n hiến toàn lực ủng hộ ai biết tương lai tô thuần phong có thể hay không trở thành bình dương thành phố giới chính trị ngôi sao mới lâu nl cho nên đem tô thuần phong mang theo trên người cái này là cái mặt mũi hai người thừa lúc trên thang máy l ba ra thang máy dọc theo hành lang gian vào trong đi sống phục vụ chỉ dẫn xuống trần vũ phương dẫn tô thuần phong đẩy ra một cánh cửa đi vào thời mở đại trong ba o gian là hai chương mười người ngồi bàn tròn lớn bàn tròn bên cạnh trên chỗ ngồi đã có hơn mười tên nam nữ thanh niên an vị chứng kiến trần vũ phương cất bước mà vào có mở miệng vất tay c h à o hỏi có hai gã nữ thanh niên đứng dậy vui vẻ ra mặt địa chạy ra đón c h à o đương nhiên cũng có ngồi ở chỗ kia không nhúc n í c h làm chỉ là ô m dùng lễ phép mỉm cười gật gật đầu mà ngồi sống tận cùng bên trong nhất chính vị bên trên nam thanh niên nhưng lại phảng phất nếu không có chứng kiến trần vũ phương giống như cùng bên cạnh bên mới ộ t thanh thiếm. Trưng tinh tế trọn. tinh gạ giao vòng giao vòng nữ niên. Mỉm cười nói chuyện 296, tinh anh giao tế vòng tròn. 296, tinh anh trọn. cười Mỉm m tế 296, 296 vừa vào c ử a lúc tô thuần phong trong nội tâm còn có chút không được tự nhiên bởi vì trần vũ phương nói chỉ là mấy cái đồng môn hẹn rồi cùng một chỗ ăn bữa cơm chỗ nào từng muốn đến trong bao gian đã ngồi gần số hai mươi người hạng cái này mười tám mười chín tuổi tiểu tuổi trẻ cùng một đám t r ư ừ n g ba mươi tuổi những thanh niên nam nữ tiến đến cùng một chỗ tổng cảm giác mình như là đến ăn trực bất quá lẫn nhau một kẻ thiệu tô thuần phong t ự thản nhiên Cảm cái trước phải mình một tình không ăn đối ấ y này cái ngược có cái cũng người lại phải bên trong, hơn toàn không Trần Phương đồng môn. là ở bộ Vũ đ với trần vũ phương mà nói loại này bữa tiệc sớm đã nhìn quen lắm rồi đơn giản tựu là ai lại muốn sinh ý mở cái gì công ty hoặc là đến đâu ra công ty cái nào ngành chính phủ nhậm chức rồi ai cùng ai tầm đó có lẫn nhau cần phải trợ giúp đến đỡ cái gì đấy sau đó có người trung tâm đáp cầu rắt m ố i dùng bữa tiệc danh nghĩa nhìn nhầm một chút tăng tiến trao đổi về sau có thể chiếu cố nhiều hơn các loại cho nên loại trường hợp này hạ mang theo tô thuần phong đến đây không có gì không ổn nhưng lại thực sự như vậy vài tên đồng môn mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc hoặc chân thành hoặc dối trá khách sáo địa tán dương tô thuần phong hai câu tô thuần phong tuy nhiên kiếp trước kiếp nầy đều rất ít tiếp xúc cái này nơi nhưng tục ngữ nói không ăn qua thịt heo tổng bái kiến heo chạy khách s á o ứng phó vài câu hay vẫn là không có vấn đề hơn nữa hắn cảm thấy mình cũng xác thực cần nhiều hơn kinh nghiệm loại trường hợp này bởi vì đem đến cũng nên bước vào xã hội cũng không thể như tiền thế như vậy bưng cao thủ cái giá đỡ mỗi ngày tiếp nhận người khác cung kính mở tiệc chiêu đãi thân ở bữa tiệc trong cũng là bị mọi người bưng lấy khoa trương lấy dương dương đắc ý a một f a n khách sáo giới thiệu về sau tô thuần phong lần lượt trần vũ vương ngồi ở bên trong kia bàn lớn bên cạnh đứng bay lưng về phía phòng môn trong bữa tiệc hai bàn người hoặc là xa xa nâng chén hoặc là lôi kéo người tới làm giới thiệu tự nhiên cũng có người thảo luận lấy một ít như là thời sự kinh tế nhà ai công ty phát triển t i ề n cảnh xí nghiệp cho vay đầu tư bỏ vốn tài sản gây dựng lại trong tỉnh thành phố ở bên trong lại có cái gì mới chính sách xuống sẽ có ảnh hưởng gì hội sẽ mang đến hạng gì kỳ ngộ chờ chờ chủ đề hào khí tương đương tốt những bạn học này ít nhất biểu hiện ra lộ ra có chút thân mật nhưng tô thuần phong nhìn ra được thân mật hữu hảo vòng tròn không khí xuống ẩn ẩn đúng vậy có nguyên một đám tiểu nhân vòng tròn còn có bị đăng ngồi người đều chú ý định nọt trung tâm tiêu điểm nhân vật ví dụ như bên cạnh trên bàn tên kia gọi là tần tuyên linh nữ tử bất luận khí chất hay vẫn là dung mạo dáng người a n mặc cùng lời nói cử chỉ phương diện đều muốn so với trần vũ phương còn cao ra hai cấp bậc trước khi giới thiệu thời điểm tô thuần phong biết rõ tần tuyên linh tuyên linh là bình dương thành phố hoa dự tập đoàn dưới cờ hoa dự tín quăn có hạn trách nhiệm công ty tổng giám đốc tội còn trẻ có thể đảm nhiệm cao như thế chức vụ hắn năng lực cá nhân là một phương diện gia đình bối cảnh cũng tuyệt đối không thể khinh thường tham gia bữa tiệc người cùng hắn nói chuyện không khỏi là trên mặt vẻ cung k í n h mà tần tuyên linh không hề cao cao tại thượng lãnh ngạo tự phụ thái độ cùng đang ngồi người chuyện trò vui vẻ thần s ắ c dịu dàng đọc nhấn rõ từng chữ như châu mở miệng nói chuyện luôn luôn loại làm cho người như tăm gió xuân cảm giác dù vậy trên người nàng vẫn có lấy một loại cường đại đấy làm cho người không dám khinh nhờn khinh thị khí tràng khí chất hòa khí tràng loại này không phải thực chất đồ vật và hôm nay tham dự bữa tiệc các vị thanh niên tuấn kiệt chính giữa muốn trang là trang không đi ra nó lai nguyên ở cá nhân đích năng lực cùng lòng tự tin cùng với từ nhỏ sinh trưởng hoàn cảnh cùng hậu kỳ kinh nghiệm cuộc sống c h u n g nhĩ hôn mục nhuộm bồi dưỡng được đến một loại vô hình lại thực tế tồn tại thế còn có người danh dự thành cựu chức vị cao thấp quan hệ nhân mạch phương diện cho hình người thành trực quan ấn tượng còn có một người thì là cùng tô thuần phong ngồi cùng b à n ngồi ở trần vũ phương đối diện mặt tên kia d á người n g hơi có chút mập ra khôi ngô thanh niên vương tiến vương tiến bình dương thành phố thị trưởng diêu thiên lỗi thư ký thị chính phủ văn phòng tổng hợp mọi chỗ dài cũng không biết là trời sinh hay vẫn là ở trong quan trường ngầm sau một hồi dưỡng thành đấy vương tiến kia khuôn mặt rất dễ dàng lại để cho người nghĩ đến khẩu phật tâm xả cái từ này hắn beo phó kính mắt trải lấy bối đầu a n mặc rất nghiêm cẩn ấu p h ụ bạch tịnh mượt mà trên mặt luôn treo hình như có nếu n không bề ngoài giống như thân hòa dáng tươi cười nhưng này loại dáng tươi cười tại minh bạch trong mắt người thoạt nhìn rõ ràng rất giả dối lại phối hợp cái kia phó hơi mỏng kính mắt p h í a đằng sau một đôi mảnh ánh mắt trong thời khắc lóe ra g i o hòa tâm độc tính công kích lại để cho người bị hắn nhìn tới chắc chắn sẽ có loại không rét mà run cảm giác thân là thuật sĩ Tô Thuần Phong. không thích cùng loại này dĩ nhiên đã có quan uy khí thế quan trường nhân vật ngồi cùng một chỗ bởi vì thuật sĩ trên người thế cùng quan trường nhân vật thế bản thân t i ể u phản g phất năm đi tương khắc bình thường khó có thể dung hợp mà loại này tương ngồi cùng một chỗ dưới tình huống chính thức nhân vật sẽ không có cảm giác gì nhưng thuật sĩ đối với thế hòa khí chẳng cảm ứng cực kỳ nhạy cảm đợi cùng một chỗ sẽ không được tự nhiên dưới bình thường tình huống loại này thế cùng thế ở giữa tương khắc sẽ không sinh ra đối với sông nhưng song phương nếu như xuất hiện tranh chấp cự thị như vậy trong lúc vô hình hai cỗ thế tự sẽ phát sinh mãnh liệt đủ nhau đây đối với tu luyện chưa đủ thuật sĩ mà nói là không thể khống dùng vương tiến loại này cấp những quan viên khác h ắ n cá nhân đích thế đủ để lập tức đánh một gã tu luyện sống tế phủ chi cảnh thuật sĩ năm đó tô thuần phong sống trần hiến trong nhà nếu không có cá nhân tâm thần tu luyện cực kỳ cường hãn hơn nữa trần hiến người ca lúc ấy bởi vì quan trường thất bại tâm tình x a suốt tinh thần chán trường cho nên khí thế chưa đủ dùng tô thuần phong suy yếu chi thân thể căn bản gánh không được trần hiến trên người bắn ra ra cường đại quan uy chủng kích chớ đừng nói chi là đối trọi gây gắt còn đem trần hiến cho hủ dọa rồi vừa rồi trần vũ phương sống làm giới thiệu lúc cùng vương tiến tầm đó ngược lại là khách sáo hai câu bất quá tô thuần phong nhưng lại theo s o n g phương biểu lộ đã đang ngồi mấy người hiện ra sắc mặt nhìn ra được trần vũ phương cùng vương tiến h i ệ n nhiên không đối phó chỉ có điều vương tiến bây giờ là bình dương thành phố thực quyền nhân vật trần vũ phương tự nhiên không tốt đắc tội mà vương tiến h i ệ n nhiên khinh thường tại đem mình rộng lượng lưu cho có mâu thuẫn thành kiến trần vũ phương trần vũ phương sống đối với tô thuần phong giới thiệu thân phận của hắn lúc còn không có nói vương tiến liền quay đầu cùng bên cạnh một nữ từ thấp giọng nói lùa lại để cho trần vũ p ư ơ n g trong lúc nhất thời có chút xấu hổ tô thuần phong cũng có chút không hiểu còn tốt chính mình không có thò tay đương nhiên loại này tiểu sự việc xen giữa sẽ không ảnh hưởng đến bữa tiệc trình thể hào khí trong bữa tiệc không hài lòng người lẫn nhau không để ý tới cùng người bên ngoài tự nhiên hay là muốn chuyện trò vui vẻ trần vũ phương rất nhanh t i ể u dứt bỏ rồi trước khi xấu hổ cười mỉm địa cùng đang ngồi mấy vị không rõ ràng địa đảm và sinh ý bên trên sự tình tự nhiên cũng có tự giới thiệu vạn thông hậu cần hiện tại phát triển kế hoạch cùng với trước mắt khó khăn ưu thế chỗ trờ trờ còn trọng điểm nâng lên tô thuần phong vi vạn thông hậu cần và dưới cờ hậu cần viên khu thành lập mới bắt đầu chỗ lập hạ đích công lao tán dương hắn tuổi còn nhỏ thì có nhạy cảm buồn bán cứu giác cực cao phát triển chiến lược ánh mắt chờ chờ sống mấy người có chút kinh ngạc cùng tán thưởng khích lệ cùng hỏi ý xuống tô thuần phong cũng là không luôn uống hơi có vẻ ngại ngùng địa đơn giản nói chuyện chút ít tương quan chủ đề nhưng mà theo tiệc rượu xâm nhập hai bàn lớn bên trên trao đổi tự nhiên mà vậy địa đều tập trung đã đến tần t u y ê n linh cùng vương tiến hai người trên người hầu như tất cả người hoặc là cùng tần t u y ê n linh vương tiến nói chuyện hoặc là tựu là nghe hai người bọn họ rằng đây cũng là nhân tri thường tình dù sao loại này bữa tiệc tựu là một loại mở rộng nhân mạch quan hệ xã giao nơi đã muốn mở rộng nhân mạch quan hệ coi trọng tự nhiên là có quyền có thế người trần vũ phương cùng vương tiến một bàn người bên ngoài đều đang cùng vương tiến nói chuyện nàng khó tránh khỏi có chút đã bị vắng vẻ xấu hổ tô thuần phong ngược lại là một bộ thản nhiên bộ dáng phảng phất không biết cái này bàn lớn bên trên người với người ở giữa vi rượu nhận thức chăm chú quả thực làm khiêm tốn học sinh trạng lắng nghe người khác nói chuyện đ ỗ n g nhiên bên hông điện thoại chấn động lên tô thuần phong nhìn xuống là hoàng ý du địa báo liền mặt lộ vẻ ấ y n ấ y địa đối với bên cạnh mấy vị gật gật đầu đứng dậy bước đi đi ra ngoài nghe ý du đã lâu không gặp a tô thuần phong cười ha hả nói lấy một bên hướng buồn vệ sinh đi đến a ta nếu không gọi cú điện thoại này kinh đại tài tử chỉ sợ đều quên ta đây này hoàng ý du trong giọng nói hơi oán t r á c h nói nghỉ lâu như vậy cũng không nói đến điện thoại ta cũng không dám đ ã quên chủ nhiệm lớp trường còn nói tháng riêng sơ mấy thời điểm rút thì gian đi nhà các ngươi chúc tết đây này ít đến rồi sơ sáu có thời gian chưa làm gì hoàng ý du nói chúng ta một lớp đồng môn họ gặp quá phân biệt nửa năm chủ nhiệm lớp t ả o lao sư hôm nay chuyên môn gọi điện thoại cho ta để cho ta tới an bài một chút đây này không có vấn có đề, t a hết thể hành động n g h e c h o dồi tuyến t tô thuần phong đứng trong phòng vệ sinh thư thư phục phục địa gắn phao nước tiểu quay người vừa đi ra buồn vệ sinh vừa vặn gặp được một gã thân hình to lớn ăn mặc một thân thẳng âu phục thanh niên cùng một gã khí độ siêu nhiên An mặc một ơ cười cười nói nói thuần phong trung niên nam tử mặt lộ vẻ kinh h ỉ chủ động vươn tay ra tô thuần phong mỉm cười vươn tay cùng đối phương đem nắm thạch đại sư thật sự là thật trùng hợp đến giới thiệu một chút thạch lâm hoàn giới thiệu nói vị này chính là trung châu thiên mậu than đá nghiệp tập đoàn giống như tổng giống như trấn giống như tổng vị này chính là bình dương thành phố vạn thông hậu cần công ty tô tổng giám đốc gia đại công tử cũng là bình dương thành phố nguyên thị ủy phó thư ký trần hiến trần lao tiên sinh ngoại tôn tô thuần phong giống như tổng ngài khỏe tô thuần phong chủ động t h ò tay người tốt giống như trấn mỉm cười cùng tô thuần phong n ắ m tay sắc mặt hiện lên một vòng kinh ngạc một bên biểu lộ ôn hòa nói ta nghe nói qua vạn thông hậu cần về sau sống bình dương thành phố hy vọng có thể có cùng quỹ công ty cơ hội hợp tác c a tô thuần phong khiêm tốn nói giống như tổng cấp nhất ta ta hiện tại chỉ là một kẻ học sinh hợp tác loại chuyện này ta thì không dám nhưng ta tin tưởng cha ta sẽ rất nguyện ý cùng giống như tổng lớn như vậy tập đoàn công ty hợp tác kia là vinh hạnh của chúng ta a giống như trấn ra vẻ kinh ngạc nói thuần phong hay vẫn là học sinh a nhìn không ra nha thạch lâm hoàn ở bên cạnh cười giới thiệu nói thuần phong là năm nay chúng ta dự châu tỉnh kỳ thi đại học bằng nhãn thi vào kinh đại tài tử a vậy sao giống như chấn toát ra hơi lộ ra khách sáo vẻ khâm phục nói hôm nay thật sự là mắt vụng về rồi nghe nói thi vào kinh đại cùng hoa thanh đại học đấy đều là bầu trời văn khúc tinh hạ phàm ta có thể muốn hào hào cùng kinh đại tài tử kết bạn một chút thuần phong có thể hãnh diện cùng đi uống vài chén rượu tô thuần phong mỉm cười từ chối nhã nhã nói không dám không dám thật sự là thật có lỗi ta bên này còn có xã giao tự không đi quái giày giống như tổng thạch đại sư rồi về sau có cơ hội ta thỉnh giống như tổng mong rằng giống như tổng có thể rất hân hạnh được đón tiếp như vậy a vậy sau này có cơ hội giống như trấn gật gật đầu tốt giống như tổng thạch đại sư gặp lại thạch lâm hoàn vỗ vỗ tô thuần phong bà vai thử gặp lại tô thuần phong quay người rời đi giống như trấn tại chỗ không động nhìn xem tô thuần phong tiến vào cách đó không xa phòng lại quay đầu nhìn về phía thạch lâm hoàn hai đầu lông mày hơi có vẻ nghĩ hoặc chương hai trăm chín mươi bảy người khác trong mắt kẻ giàu 297 n g ư ờ i khác trong mắt thì mỡ hai năm trước giống như chấn dọc người giới thiệu trong lúc vô tình kết bạn thạch lâm hoàn lúc ấy xuất thân quyền quý chi ra tầm mắt cực cao hắn còn không thế nào đem thạch lâm hoàn để vào mắt càng sẽ không tin tưởng người bên ngoài đối với thạch lâm hoàn vô cùng kỳ diệu tán thưởng nhưng thạch lâm hoàn phản phất giống như là t i ê n phong đạo cốt phong độ tư thái cùng lời nói cử chỉ gian tiêu sái khí chất quả thực lại để cho hắn rất có hào cảm kế tiếp một lần vô tình hắn trưng cầu thạch lâm hoàn đối với người nào đó cách nhìn lúc thạch lâm hoàn một câu nói toạc ra một thân tâm tính yêu thích ưu k u y ế chỗ lại để cho giống như chấn trợ thích thú mời thạch lâm hoàn đi phòng làm việc của hắn xem phong thủy cũng vì hắn xem tương đ o ạ n tính dùng phân biệt thật giả thạch lâm hoàn câu chữ như chân trực chỉ giống như c h â n sống trong tập đoàn bộ chỗ mặt lâm c h n cảnh hằng n g à y tâm tính không tốt khó coi loạn trong giặc ngoài giống như chấn giật này mình lại về sau thạch lâm hoàn chấm dứt thói đ ờ i nước người tương chi thuật v ì giống như chấn bày mưu tinh kế trợ giúp hắn sống trong tập đoàn bộ quyền thế đấu tranh trong mấy lần thắng được lại t ư ơ n g trợ hắn lấy được phi phạm công trạng có trước thiên gia tộc bối cảnh ưu thế lại có hậu thiên thành cựu năm gần ba mươi mốt tuổi giống như chấn sống ngắn ng theo phân công ty một gã nghiệp vụ quản lý thế không thể đỡ địa trèo lên lên trời mậu tập đoàn tổng giám đốc bảo tọa tự giống như c h ấ n trở thành thiên mậu tập đoàn tổng giám đốc về sau thạch lâm hoàn cũng liền từ giống như c h ấ n tư nhân phụ tá n m y lên đã trở thành thiên mậu tập đoàn tầng quản lý chính thức thuê bên trong cố vấn cao cấp phụ trách hiệp trợ chế định tập đoàn tất cả công ty khu làm việc vực thực nghiệp nhà xưởng khu vực khai thác mỏ thậm chí công ty chỉnh thể chiến lược phát triển phương hướng phong thủy bố cục quy hoạch ngẫu nhiên còn có thể lại để cho thạch lâm hoàn dùng một thân tương tất cả công ty cao tầng nhân viên quản lý thông báo tuyển dụng phỏng vấn bất quá trong tập đoàn bộ đối với thạch lâm hoàn thuật sĩ thân phận biết người rất ít hơn nữa thạch lâm hoàn tuy nhiên tiếp nhận thuê trở thành thiên mậu trong tập đoàn bộ cố vấn cao cấp nhưng cá nhân hắn cũng không bị thiên mậu tập đoàn quản hạt trói buộc có được tuyệt đối cả tự do quyền đối với cái này giống như c h ấ n đưa cho nguyên vẹn lý giải cùng tôn trọng cao nhân nhà tự nhiên đương như nhàn vân giá hạ khoan thai hậu thế bên ngoài cũng chính là bởi vì đối với thạch lâm hoàn nhận thức cùng hiểu rõ giống như trấn mới có thể bởi vì vừa rồi thạch lâm hoàn nhìn thấy tô thuần phong về sau một phen biểu hiện mà cảm thấy kinh ngạc đầu tiên nhìn thấy tô thuần phong thời điểm thạch lâm hoàn là chủ động thỏ tay đem nắm tiếp theo thạch lâm hoàn xưng hô thuần phong không thêm hắn họ chỉ lần này một chữ chi t r ê n h lệnh hắn thái độ thì có cách biệt một trời thứ ba thạch lâm hoàn chủ động mở miệng vì tô thuần phong cùng giống như c h ấ n làm giới thiệu giống như c h ấ n tuy nhiên tuy nhiên không phải cái loại nầy tự phụ cao n ạ o người nhưng là biết rõ thân phận của mình cũng biết thạch lâm hoàn là bậc nào kinh tài tuyệt diễm nhân vật mà tô thuần phong bất quá là một cái nho nhỏ hậu cần công ty tổng giám đốc như tử mặc dù hắn hay vẫn là nguyên bình dương thành phố thị ủy phó thư ký trần hiến ngoại tôn thì tính sao căn bản đảm đương không nổi thạch lâm hoàn như thế trịnh trọng chuyện lạ thậm chí có một chút như là đang định nọ t địa chủ động giới thiệu vì tô thuần phong chắn đối hoặc là nói là ở giúp hắn giống như trấn đi kết bạn tô thuần phong trong nội tâm tuy có hoang mang nhưng giống như trấn cũng sẽ không đến hỏi hơi lộ ra kinh ngạc về sau tự thò tay làm ra ý bảo động tác thỉnh thạch lâm hoàn theo hắn cùng đi bên kia phòng thạch lâm hoàn biết rõ giống như trấn trong nội tâm nghi hoặc vừa đi vừa khẽ c ư ờ i nói tô thuần phong không phải phản phu tục tử a giống như trấn trong nội tâm khẽ động có thể bị thạch lâm hoàn khen không phải phàm phu tục tử cũng cái này ý vị như thế nào giống như trấn trong nội tâm tự nhiên hiểu rõ hoặc là tô thuần phong là thuật sĩ là s o thạch lâm hoàn còn muốn lợi hại hơn thần bí thuật sĩ hoặc là là thạch lâm hoàn dùng hắn thần bí siêu tuyệt người t ư ờ n g c h i thuật kết luận tô thuần phong người này tương lai nhất định n h ấ t nộ phong vân liền hóa rồng đáng giá thâm giao thạch lâm hoàn không có lại nói thêm cái gì mà giống như trấn cũng không hề hỏi trở lại phòng tô thuần phong giống nhau trước khi mặt mũi tràn đầy khiêm tốn tri sắc yên tính địa ngồi ở chỗ kia lắng nghe người khác nói chuyện một bên trong lòng suy nghĩ thạch lâm hoàn vừa rồi biểu hiện không khỏi có chút quá nhiệt tình chủ động rồi dù sao song phương quan hệ còn không có thuộc đến cái loại n à y tùy ý trình độ nhìn chơi m ậ u tập đoàn cùng giống như c h ấ n tô thuần phong cũng có một ít ảnh hưởng hắn ẩ n ẩ n nhưng nhớ rõ tiếp trước kỳ môn trong giang hồ tựa hồ thì có thiên m ậ u tập đoàn cùng giống như c h ấ n ả n h tử lúc trước bởi vì thiên m ậ u tập đoàn thạch lâm hoàn còn đã từng ra mặt cùng tấn tây tỉnh thuật sĩ tầm đó phát sinh qua xung đột cuối cùng nhất thiên mẫu tập đoàn đại khái là bị ép lại ngang nhiên vận dụng chính thức thế lực đem tấn tây tỉnh vẻ này kỳ môn thuật sĩ thế lực hơi kém trừ tận gốc diệt trừ cũng bởi vì kêu một lần xung đột về sau thạch lâm hoàng trong giang hồ hy vọng đại giảm cũng chịu đủ lên án người khác đều cho rằng hắn quá không tuân thủ giang hồ quy tắc vậy mà cùng chính thức thế lực cấu kết mà trên thực tế kỳ môn giang hồ đến phồn thịnh thời kỳ có thể nói là cùng chính thức dân gian xã hội tiếp xúc ngày càng làm sâu sắc p h à m là có chút thế lực kỳ môn giang hồ lưu phái tông môn lại có ai nội tình sạch sẽ chỉ có điều tất cả mọi người làm ở một con mắt nhắm một con mắt mà chính thức cũng tựa hồ cho tới bây giờ đều khinh thường tại đi để ý tới kỳ môn trên giang hồ phân tranh chỉ cần bọn hắn không càng tuyến nhưng lần đó thiên mậu tập đoàn sự tình lại bởi vì phía sau màn đủ loại phức tạp không muốn người biết nguyên nhân cho ngạnh xanh xanh đặt tới trên mặt bàn lại để cho đại danh đỉnh đỉnh thạch lâm hoàn g có khổ nói không nên lời ở đằng kia khởi sự kiện về sau tô thuần phong từng nghe nói qua thiên mậu tập đoàn bối cảnh chủ tịch giống như trấn cùng với tập đoàn chủ yếu cổ phần khống chế phương đúng là giống như trấn gia tộc bọn họ người giống như trấn phụ thân nghe nói là dự châu bỏ bất phủ u ó lớn hán thúc thúc giống như vạn dân cũng chính phủ có lớn đã từng trước sau sống kim châu huyện bình dương thành phố cho đến tỉnh lỵ trung châu thành phố nhậm t r ư c Tô t cục cục vừa nghĩ tới đây ngồi ở đối diện vương tiến bỗng nhiên đem ánh mắt nhìn chăm chú hướng trần vũ phương chủ động mở miệng nói vũ phương người cái này ly hôn đều vài năm rồi tại sao không có lại thành cái ra ạ không có phù hợp trần vũ phương cười cười qua loa đạo không phải ta nói ngươi vương tiến lắc đầu khuôn mặt hiện hồng tựa hồ có chút cảm giác say nói lúc trước ngươi cùng trịnh vừa nhiều phù hợp một đôi a hết lần này tới lần khác bởi vì điểm này chuyện nhỏ ngươi t h i ể u huyên nao túi bụi cuối cùng nhất ly hôn kỳ thật hiện tại ngẫm lại nếu như ngươi lúc trước không hồ đồ cùng trịnh vừa không có ly hôn trần lao bí thư cũng không trở thành nói đến đây hãng tựa hồ ý thức được những l ạ i nói này đi ra có chút không ổn mỉ bơi lắc đầu cũng không nói gì xuống dưới có thể lời nói đã mở cái đầu đ trong i người không khỏi không lúc à thành sống Bình Dương h p bo bo nhất, nhất thời vốn trên bàn rượu thân thiện không khí lạnh xuống trần vũ phương xinh đẹp tuyệt trần vi tần sắc mặt không ngờ lại cố nén trong lòng đích căm thức nhàn nhạt nói đều đã chuyện đã qua rồi đ à m chuyện này để làm gì vương tiến nhẹ gật đầu tự rêu giống như cười nói lại nói tiếp năm đó ta còn từng truy cầu qua trần vũ phương đâu rồi ha ha đang ngồi người tựu i đều lộ ra phụ họa dáng tươi cười ngồi ở vương tiến bên cạnh vị kia rất có tư sắc nữ tử khinh miệt địa nhìn về phía trần vũ phương nói vương bí thư ngươi năm đó truy cầu trần vũ phương lúc người ta tựu i là huyện ủy bí thư nữ nhi ánh mắt tự nhiên cao về sau trần vũ phương phụ thân càng là thành chúng ta bình dương thành phố thị ủy phó thư ký nói đến đây nàng lại ra vẻ đồng tình nói vũ phương kỳ thật cũng trách ngươi bản tính quá tốt tưởng gả cho trịnh vừa về sau còn nghĩ đến chính mình là phó thư ký con gái sống nhà chồng d i ê u võ dương ai vậy làm sao có thể làm được thông đâu này người ta trịnh vừa phụ thân có thể không thể so với phụ thân người t r a n h lệch hồ hải yến ngươi hay vẫn là không đổi được ngươi kia trương tranh chỗ miệng trần vũ phương lạnh lùng nói ai nha nhìn ta cái này há muộm trần tổng ngươi có thể đừng nóng giận a hồ hải yến nói ta còn muốn lấy về sau đi trần tổng ngươi chỗ đó lấy lấy kinh đầy này ta cùng chiêm lập đào bọn hắn Cũng ý định sống bắt đường vòng bao quanh vòng thành phố bên kia kiến một cái hậu cần v i ê n khu đầu xuân phê văn có thể xuống công ty cũng đã đăng ký thành lập đến lúc đó nhiều hơn chiếu cố nha trần vũ phương sắc mặt phát lệnh nói ta đây sớm chúc ngươi sinh ý thịnh vượng may mắn rồi ngươi sẽ không trách ta và ngươi cạnh tranh a hồ hải yến cười nói vương tiến mỉm cười ngắt lời tựa hồ muốn làm người trung gian giống như nói vũ phương chắc hẳn ngươi cũng nghe nói trước mắt thành phố ở bên trong tài chính bên trên c ó khó khăn dùng tiền địa phương quá nhiều cho nên tết âm lịch qua đi khả năng muốn sớm thu hồi một đám đến đỡ trong tiểu sĩ nghiệp không phát ra hơi thở tài chính kể cả các ngươi vạn thông hậu cần cái kia nhuận bút kim đương nhiên ta cũng biết vạn thông hậu cần năm nay b khu vừa mới làm xong đầu nhập đưa vào hoạt động lại mới xây cất vào kho căn cứ tài chính tương đối khẩn trương bất quá thành phố tài chính nên thu hồi hay là muốn thu hồi cho nên ta đề nghị ngươi có thể cùng hải yến chiêm lập đ ả o bọn hắn đà một m chút đem vạn thông hậu cần cùng bọn họ muốn mới xây hậu cần viên khu s á c nhập do bọn hắn bỏ ra tư hoàn lại khoản này không phát ra hơi thở đến đỡ tài chính tính toán tác hợp cũng sau công ty vốn cổ phần nói như vậy các ngươi vạn thông hậu cần đã có thể tránh miễn tài chính liệm đ ứ c gãy công ty tài sản cũng có thể có được thật lớn tăng lên dễ dàng hơn về sau nghiệp vụ mở rộng quyết t r ư ơ n g hơn nữa thành phố ở bên trong về sau cũng sẽ biết trọng điểm chiếu cố trung tâm hình xí nghiệp phát triển trần vũ phương m i mắt cục xuống nàng biết rõ chuyện này nhưng còn chưa kịp cáo chi đường tỷ phu tô thành nói lý ra cũng đang suy nghĩ lấy như thế nào hóa giải bất quá hiện tại mà ngay cả vương tiến trước mặt mọi người nói ra loại những lời này chỉ sợ là ván đã đóng thuyền khó có thể biến báo rồi hơn nữa vốn thuộc về phụ thân một hệ phó thị trưởng đinh nguyệt vi cuối thu lúc thất thế b ấ t quá vương tiến những có này mối hận cũ người từ đó cản trở nàng hiện tại đi ngành chính phủ đi a quan hệ xã hội nhất định là cất bước duy gian mà ngay cả ngân hàng bên kia chỉ sợ cũng khó có thể lại cho vay đi ra ngân hàng chỉ cần không bỏ đá súng giếng nàng đều được thắp nhang thơm cầu nguyện rồi nghĩ tới đây trần vũ phương ra vẻ mỉm cười nói chúng ta cùng thành phố ở bên trong là ba năm hợp đồng kỳ hạn còn kém một năm mặc dù là thị chính phủ tài chính có khó khăn chúng ta vạn thông hậu cần có thể bài trừ đi ra một bộ phận tài chính trước giúp cho họ lại nhưng muốn muốn hiện tại t i u toàn bộ thu hồi cái này chỉ sợ không được vạn thông hậu cần hai năm qua cũng không thiếu nộp thuế như thế nhưng lúc trước vạn thông hậu cần viên chiếm diện tích chương trình phương diện tựa hồ không hề thỏa thành phố ở bên trong nếu quả thật muốn truy tra được mà nói vương tiến mà nói chỉ nói một nửa nhưng nửa câu sau lời nói đang ngồi người ai nghe không rõ mặc dù là trần vũ phương thân chính không sợ ảnh tử nghiêng nhưng cái đó một nhà sĩ nghiệp bị chính thức theo dõi có thể có quả ngon để ăn ngồi ở k h ắ c một cái bàn bên trên c h i m lập đảo nghiêng đầu lại cười nói vũ phương hai nhà công ty cập vật lưu viên x á c nhập về sau hay vẫn là dùng vạn thông hậu cần vi danh đến lúc đó chúng ta cộng đồng phát triển nha thật có l ỗ i ta không là công ty pháp nhân cũng không phải đại cổ đông không làm chủ được trần vũ phương lạnh lùng nói vũ phương chiêm lập đ à o như trước bảo trì cười ôn hòa cho nói chúng ta đều là bạn học cũ hôm nay vương bí thư cũng ở nơi đây có lời gì đều làm mở rộng nói hợp tác cả hai cùng có lợi làm gì cạnh tranh khiến cho lưỡng bại cầu thương đâu này đến lúc đó mọi người đồng môn một hồi gặp lại chẳng phải là xấu hổ nha hơn nữa chúng ta hậu cần viên một khi k i ế n thành cạnh tranh ưu thế rất lớn đấy các ngươi vạn thông hậu cần viên tiền cảnh có thể không lạc quan trần vũ phương thần sắc thong dòng nói cạnh tranh là chuyện tốt chỉ có cạnh tranh mới có thể đi và bước làm chuyện gì nếu như sợ cạnh tranh kia tốt hơn là không làm a thật lợi hại a hồ hải yến nói ta có chút sợ hãi lạc vương tiến trên mặt dáng tươi cười nhưng s ắ c mặt lẩn ẩn nhưng có chút không khoái vốn i ể u tiểu nhân hai mắt bắt đầu hít mắt hung hăng mà nhìn chằm chằm vào trần vũ p ư ơ n g chiêm lập nào nói vũ p ư ơ n g người tốt nhất hiểu rõ ràng làm tiếp quyết định thử nghĩ xuống nếu như cảnh sát giao thông cùng quản lý giao thông sống nam đường vòng bao quanh vòng thành phố 107 quốc lộ phụ cận trường kỳ thiết vài đạo tạp nghiêm tra siêu trọng quá tải và tư sửa cỗ xe hiện tượng như vậy các ngươi vạn thông hậu cần viên khu còn sẽ có mấy chiếc vận chuyển hàng hóa xe n g u y ệ n ý đi qua đã không có xe nguyên những vận chuyển hàng hóa kia công ty có thể ở các ngươi hậu cần viên đợi bao lâu các ngươi mới xây cất vào kho căn cứ còn có thương hộ thuê sao trần vũ phương hiện ra s ắ c mặt lập tức tràn đầy bất đắc dĩ phẫn nộ nàng đương nhiên biết rõ chiêm lập đảo là có ý gì chiêm lập đào có phụ thân là bình dương thành phố quản lý giao thông quản lý c h i đội c h i đội trưởng chiêm hồng hồ hải yến trượng phu là thành phố cảnh sát giao thông c h i đội phó đội trưởng dương trung quân nếu như bọn hắn thật sự muốn làm như vậy vừa ra hợp pháp hợp quy tiết mục tuyệt đối có thể đem chính rất nhanh khuyết trương vạn thông hậu cần công ty đưa vào chỗ chết khi bọn hắn đảm v à o những lời này lúc từ đầu đến cuối đều không có người đi xem vạn thông hậu cần chính thức đại cổ đông pháp nhân tổng giám đốc tô thành đại công tử tô thuần phong biết tô thuần phong bị người bỏ qua rồi cái này cũng có trách hầu như tất cả người đều cho rằng Đây gọi là vạn tôi h n cần g hậu đ ạ cổ đông, pháp nhân, pháp thuần ổ n g giám đốc Tô t n h bất q á là t r Hiến cùng Trần Vũ phong ư người người ơ n nữ nhị nhân bày ra trên mặt bàn người mà thôi. Một cái bàn bên trên người cũng yên tĩnh trở lại, kể cả Tần Tuyên Linh ở bên g phụ thôi. Khác bày mà ra trở r mặt một t cái lại, kể cả ở đều nhìn về nhìn bên này. Tô thuần phong tuy ô t h ầ n Phong t u nhiên không biết rõ bọn hắn nói những trong lời nói này cụ thể đạo đạo nhưng là có thể nhìn ra hôm nay trận này bữa tiệc trọng điểm kỳ thật từ vừa mới bắt đầu sẽ đem mục tiêu định tại trần vũ phương trên người định tại trần vũ phương sau lưng vạn thông hậu cần theo cả nước kinh tế cao tốc bay lên ở vào bốn tỉnh giao giới c h i ệ u bình dương thành phố đã đã trở thành trong tại chỗ khu gần với dự châu bỏ b ấ t trong hội châu thành phố giao thông đầu mối then chốt khu vực là bốn tỉnh hàng hóa lưu thông trọng yếu trung chuyển căn cứ hậu cần ngành sản xuất tiền cảnh cực kỳ rộng lớn mà vạn thông hậu cần vườn chỗ một trăm linh bảy quốc lộ cùng nam đường vòng bao quanh vòng thành phố giao nhau khẩu hướng đông chưa đủ ba cây số tựu i là kinh sâu cao tốc có thể nói là bình dương thành phố giao thông tiện lợi nhất bảo địa tự nhiên thành một khối mỗi người trông mà thèm đại thịt mỡ áp lực yên lặng trong không khí tô thuần phong b ỗ n nhiên cười t ù n tìm địa mở miệng nói đường di đây là có chuyện gì không có việc gì không sao trần vũ phương sắc mặt âm trầm địa lắc đầu tô thuần phong quét mắt mọi người một vòng nói hảo hảo đồng môn tụ hội như thế nào khiến cho như là tam đường hội thẩm a quái dọa người không phải là vạn thông hậu cần sự tình nha các ngươi đều là bạn học cũ bằng hữu cũ rồi xin nhờ các vị đ ừ n g làm cho ta đường gì khó xử dù sao chuyện lớn như vậy nàng sống vạn thông hậu cần công ty thực không thể toàn quyền làm chủ bất quá nếu hơn nữa ta dóng giạc địa nói vài lời lời nói hay vẫn là có chút phân lượng kia ý kiến của ta tự là hoan n ê n cạnh tranh hồn vốn không có đùa dỡ nhé Hồ hải hiến vẻ mặt xem thường nói kinh đại tài miệng khí không nhỏ chúng ta đây chính là xem sống bạn học cũ trên mặt mũi vì vạn thông hậu cần tốt ngươi học thị trường doanh tiêu chẳng lẽ cái này đều nghĩ mãi mà không rõ ngươi đ ầ n thật đúng là có chút không biết rõ tô thuần phong cười nói nhưng ta cảm thấy được cũng không có các ngươi nói phức tạp như vậy không phải là hùn vốn việc buôn bán sao đây là chuyện tốt con a nhưng nếu như chúng ta thật muốn tìm người hùn vốn việc buôn bán kia nhất định cũng phải tìm tin được người cũng không thể ngốc núp ních ú p n địa dẫn sói vào nhà a tốt nha còn không có nói chuyện hợp tác điều kiện đâu rồi trực tiếp trước hết lộ ra răng nanh hùng ba ba địa uy hiếp tô thuần phong bưng chén rượu lên uống xong một một rượu nhàn nhạt nói thẳng thắn nói ta người này cái khác không có ngoại trừ lương tâm cùng một thân túi ra bên ngoài cũng chỉ còn lại có một bộ xương cứng rồi t i u tính toán cuối cùng n h ấ c lại để cho người cho ăn sống n u ố t tư í mất ta cũng phải sụp đổ mất nó giang cửa một phen chưa nói tới cỡ nào có khí thế nhưng tuyệt đối là ngữ kinh bô ố tòa trần vũ phương khe khẽ thở dài không nói gì thêm theo nàng trước kia tính tình chỉ sợ cũng phải như tô thuần phong như vậy bộc lộ tài năng cường thế như nào nhưng dù sao mấy năm qua vi công ty bôn u ba lao lực khắp nơi cầu người trần vũ phương g ó c cạnh sớm được sự thật mại bình tình thế so người cường a vương tiến vùi tay âm vừa cười vừa nói quả nhiên là tuổi trẻ khí thịnh anh hùng xuất thiếu niên có thể cân nhắc vấn đề hay vẫn là không chu toàn cần nhiều đập đập mới có thể thành tài đúng vậy a tô thuần phong gật đầu nói người A, phải sống đến lao học được l a o bất luận cái gì thời điểm cũng không thể quá tự phụ càng không thể khinh người quá đáng tu chi ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây phong thủy luân chuyển nhà vương tiến bị chẹn họ một chút hồ hải yến cười lạnh nói tô thuần phong ngươi thật đúng là tuổi trẻ không hiểu chuyện nói chuyện như thế nào kẹp thương đeo gậy không biết tốt xấu đ â u này ngoại công của ngươi trần hiến hiện tại cũng không phải là thị ủy phó thư ký rồi ông ngoại ngươi là thị ủy phó thư ký ngươi hồ hải yến cả giận nói không nghĩ tới kinh đại bồi dưỡng được đến đấy tự là loại này thấp tố chất học sinh tô thuần phong cười nói ít nhất nhà của ta giáo không tệ ý ở ngoài lời mọi người tự nhiên đều nghe được rõ ràng vì vậy hai bản lớn bên trên cựu có không ít người nhịn không được cười ra tiếng c h i m lập đào nhữ mày trách mắng tô thuần phong n g ư ơ i nói chuyện chú ý một chút nhi ta đây làm như thế nào chú ý tô thuần phong xem cũng không xem chiêm lập đảo lấy tay theo trên b ả n lấy tới một bao đã mở miệng thuốc lá rút ra một khỏa k h o a n thai điểm bên trên trên mặt tràn đầy vẻ khinh thường nói đường gì, công ty xấu nhất kết quả bất quá t i ể u là đóng cửa hậu cần viên khu chuyển đi ra ngoài b á n đi ta cũng không tin không ai dám mua chúng ta còn có thể mất đi b ả n sao dứt lời hắn đ ỗ n g nhiên lại có chút sợ hãi mà hỏi thăm đường gì, bọn hắn như thế nào đều lợi hại như vậy trần vũ phương vốn là đối với tương lai đã không có tin tưởng lúc này nghe được tô thuần phong một phen đông nhiên thì có loại vỏ đã mẹ lại sức cảm xúc vì vậy mỉm cười sắc mặt tràn đầy xem thường nhìn xem vương tiến hồ h ả i y ế n còn có chiêm lập đảo lập tức đem hồ h ả i y ế n cùng chiêm lập đảo người trong nhà chức vụ đều cho nói ra cảnh sát giao thông tri đội phó đội trưởng quản lý giao thông quản lý tri đội đội trưởng là thân p h ậ n gì tô thuần phong ra vẻ kinh ngạc nói cùng vương bí thư cùng nhau đều là nhân viên công vụ trần vũ phương sừng xuất xuống lập tức gật gật đầu tô thuần phong lập tức trở nên lẽ thẳng khí hùng nói chúng ta là nộp thuế công dân a chương hai trăm chín mươi tám Vạch vạch Chúng ta là thuế mặt. mặt. ta nộp công là dù â n Trích sao hữu thanh. t n nhất g lúc mọi người hai ngây thơ, ngây thơ、si. luôn sống thói quen tư duy xuống dễ dàng nước chảy bèo trôi địa bỏ qua mất rất nhiều tuy nhiên không cắt sự thật nhưng lại thuộc về thuộc về đồ vật cũng tỉ như nhân viên công vụ thân phận công dân thân phận nhưng hôm nay trận này bữa tiệc người tham dự ai trong nội tâm đều cùng gương sáng nhi tựa như tô thuần phong tựu là sống hung hăng địa chịu vương tiến hồ hà ả yến chiêm lập đào tắt a i đồng thời cũng đưa cho bọn hắn nghiêm khắc nhất cảnh cáo nếu như tô thuần phong không nói những lời này không có người sẽ cảm thấy hồ hà ả yến chiêm lập đào dựa vào quyền thế thủ đoạn ti tiện vô s ỉ địa phá đổ vạn thông hậu cần có cái gì quá phận sự thật cựu l à như thế tàn khốc ai bảo trần vũ phương ra lão ra tử cùng với mạng lưới quan hệ rơi đài thất thế nữa nha có thể tô thuần phong lòng đầy căm vẫn một câu chúng ta là nộp thuế công dân tính chất tựu i đại bất đ ộ n g a ý cạnh tranh dùng thiên vị ý thế hiếp người bô địa tử ngạnh xanh xanh khấu trừ đến vương tiến hồ h ả i yến chiêm lập đào trên đầu đến lúc đó vạn thông hậu cần thật sự đóng cửa đóng cửa rồi hôm nay bữa tiệc bên trên phát sinh một màn tất nhiên sẽ nhanh chóng truyền bá ra ngoài bất quá trần vũ vương trong nhà vị lao ra kia nổi giận phía dưới vạch mặt rắt lấy thất thế nhưng xác thực vẫn tồn tại vòng tròn mượn những đồn đãi này liều cái cá chết lưới rách mà nói hồ hà yến trơ phu chiêm lập đào l a ba kể cả vương tiến cũng có thể thụ người nắm nói trắng ra là bọn hắn có thể sống dân chúng bình thường trước mặt diêu võ dương oai nhưng sau lưng trên quan trường lại có bao nhiêu con mắt hung ba ba địa nhìn bọn hắn c h ầ m c h ầ m đâu này có đạo là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê trong nhà chưa tỏ ngoài n g ọ đã tưởng đương người khác đều ý thức được tô thuần phong trong lời nói ẩn hàm đập nổi dìm thuyền quyết tâm lúc hồ hải yến nhưng lại mở miệng niệm ai nói ơ nộp thuế giống như nhiều rất giỏi tựa như có phải hay không vương bí thư còn phải mời ngươi hai c h r ẻ đến rượu chiêm lập đào càng là cười lạnh nói không biết tốt xấu đã thành vương tiến lạnh lùng địa khiển trách một câu đồng thời tay phải trên bàn v ỗ xuống nhìn về phía hồ hải yến cùng chiêm lập đào trong ánh mắt tràn ngập mạnh mẽ ác liệt c h i s ắ c trong nội tâm thầm măng cái này hai cái thành sự không có bại sự có dư ngu xuẩn chiêm lập đào cùng hồ hải yến ngạc nhiên không do ông vì cái gì vương tiến hội sẽ tức giận vô bàn tử c o n tưởng là chúng nhìn chằm chằm quát tháo bọn hắn sống hai người bọn họ xem ra trần vũ phương cùng với vạn thông hậu cần hiện tại cựu là mặc cho bọn hắn tùy tiện giấm tùy tiện nhất quả hầm mềm là bọn hắn bên miệm một ngụm thịt mỡ muốn lúc nào ăn muốn như thế nào ăn đều được vương tiến tái nhợt sắc mặt rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu mỉm cười nói vũ phương tô thuần phong các ngươi đừng hiểu lầm lập sóng lớn mà nói hợp tác có thể c h u n g thắng không hợp tác tự nhiên muốn tốt cạnh tranh cái này đều không sao cả mọi người đồng môn một hồi có mấy lời mở rộng nói cũng hiện chân thành nha đương nhiên bất luận làm chuyện gì chúng ta đều muốn tuân thủ quốc gia pháp luật p h á p quy như vừa rồi lập sóng lớn theo như lời tình huống có lẽ trong thời gian ngắn thật sự hội sẽ đối với các ngươi vạn thông hậu cần kinh doanh tạo thành nhất định được ảnh hưởng nhưng cảnh sát giao thông và quản lý giao thông bình thường chấp pháp các ngươi cũng không thể có mâu thuẫn cảm xúc càng không thể ác ý xuyên tạc vũ hoan hám hại cũng bẻ con g sự th h á tê t giải lời đồn như vậy không tốt các ngươi muốn làm đấy hẳn là hiệp trợ phối hợp tương quan ảnh tuyên truyền con đường giao thông pháp quy khuyên nhủ chỉ đạo vận chuyển hàng hóa hậu cần hành n g ư ờ i người tăng cường luật pháp của bọn hắn ý thức cùng quan niệm thị trường thư ký t i ể u là có trình độ một phen đêm hai nói tới trực tiếp đem lời cho lượn một vòng không hề sơ hở địa lận tay chế trụ hùng hổ tô thuần phong nói cho cùng pháp luật pháp quy không dung trả đạt cùng lời nói nói đến đây phần bên trên chiêm lập đào cùng hồ hải hiến lại ngu xuẩn cũng có thể theo vương tiến trong lời nói nghe ra mấu chốt không khỏi phía sau lưng sinh ra một chút mồ hôi lạnh bọn hắn căn bản sẽ không nghĩ tới trần vũ phương dám cá chết lưới rách theo lẽ thường bên trên phân tích phàm là có chút thân phận nhân vật đối mặt loại tình huống này lựa chọn sáng suốt nhất tựu là thỏa hiệp tạm nhân n h u ợ n vì lợi ích toàn cục chi bằng có thể làm cho mình tránh cho càng tổn thất lớn cho nên chiêm lập đạo cùng hồ hải yến mới có thể không kiêng nể gì cả tựu lợi đến bản tính hảo cường lại kiêu ngạo trần vũ phương không thể không bị bọn hắn giấm nát dưới lòng b à n chân đau khổ cầu khẩn chỗ nào từng muốn đột nhiên xuất hiện cái này kinh đại tài tử tô thuần phong một chút đều không sáng suốt địa trước mặt mọi người trở mặt tựa hồ một chút đều không cân nhắc hậu quả có lẽ sẽ vạn kiếp bất phục cái gì con mẹ nó thỏa hiệp được bộ cái gì chó má lưu được núi xanh sống không lo không có c i đốt cái gì chết tử tế không bằng lại sống tô thuần phong căn bản mặc kệ những n à y trực tiếp s ố c hết lên cái bản nắm chặt đ a o muốn làm bộ l o ạ n t r h ọ c không cho lão tử sống khá giả lão tử dứt khoát t i ê u bất quá rồi đều mẹ nó sau khi từ biển rồi hắn còn nói t i ê u tính toán cuối cùng nhất bị người cho ăn sống nuốt tới mất ta cũng phải sụp đổ mất nó giang cửa quả thực quá không để ý tới tính rồi hồ hải yến nhìn hàm hàm tô thuần phong hoán hận nói vương bí thư các ngươi sẽ không coi như gió thoảng bên thai à. ta ngược lại muốn nhìn các ngươi còn có thể coi trời bằng vùng hay sao c h i m lập đ à o cười lạnh nói điêu dân bản tính lỗ mãng ngang ngược thực đương chấp pháp ngành hội sẽ sợ sợ uy hiếp của các ngươi sao tô thuần phong vẻ mặt ngơ ngẩn nhìn chung quanh mà hỏi thăm à cái này kẻ sướng người hòa đấy không lý do cùng ta một cái bình dân dân chúng giảng những lời này làm gì nghe nói qua nhân viên công vụ đại biểu nhân viên công vụ nói chuyện nhưng chưa từng thấy qua nhân viên công vụ ra thuộc người nhà có thể đại biểu nhân viên công vụ chấp hành công vụ hơn nữa ta làm sao lại coi trời bằng vùng làm sao lại đ i ề u dân bản tính lô mãng ngang ngược ta là phạm pháp vẫn phải là tội ai đang ngồi người tất cả đều mặt băng bó nhị cười có mấy cái nhịn không được dứt khoát quay sang túi đầu xuống hai vai run dày vương tiến cùng chiêm lập đào hồ hải yến đối mặt vài lần hơi kém nhịn không được cầm lấy chén rượu cùng chén đĩa hướng tô thuần phong trên mặt ngã vừa rồi thật sự là khó thở thất thố phạm vào cực kỳ cấp thấp sai lầm trước hết nhất là chiêm lập đào lối ra uy hiếp không giả nhưng tô thuần phong căn bản không có phản bác hắn chỉ là hỏi thân phận của bọn hắn mà trần vũ vương cũng chỉ là đáp lại tô thuần phong giới thiệu một chút chiêm lập đảo hồ hải yến người trong nhà công tác ngành cùng chức vụ sau đó tô thuần phong thuận miệng nói câu chúng ta là nộp thuế công dân a cái khác hắn có thể cái gì cũng chưa nói kết quả vương tiến chiêm lập đảo hồ hải yến ba người tự có chút có tật h giật mình tự như liễu diễu địa một trận thuyết giáo cùng cãi lại t h ố n g thống, thống khoái khoái địa bưng lên bô địa từ khấu trừ đã đến đầu mình bên trên muốn nói lời nói nói đến đây phần lên song p ư ơ n g cũng đã vạy mặt nên vẫn đứng lên rời tiệc tính toàn cầu vấn đề là vương tiến chiêm l ậ p đào hồ hải y ế n không thể cứ như vậy thở phì phì địa vừa đi chi biết được lại để cho người chê cười cũng lộ ra bọn hắn t r ộ t dạ không có khí độ húng chi có trời mới biết trần vũ phương kế tiếp hội sẽ và những người khác nói cái gì đó người khác lại sẽ đối với trước khi sóng phương minh đao bắn lén địa xung đột làm ra như thế nào nghị luận mà ông định rồi v à o đã mẻ lại sức tâm tính trần vũ phương cũng ngồi ở chỗ kia không có phải đi ý tứ còn cười mìm đấy trên mặt rõ ràng viết lao nương không đi lao nương muốn buồn nôn chết các ngươi tô thuần phong cầm điếu thuốc ngồi ở đằng kia vẻ mặt khiêm tốn người vô tội đến bây giờ đã không có người cảm thấy trần vũ phương cùng tô thuần phong ở vào yếu thế địa vị bởi vì rất nhiều chuyện đều có hắn tính hai mặt không thể đơn thuần địa chỉ nhìn một mặt vương tiến có quyền thế có thể cắt đ ứ t vạn thông hậu cần tài chính liệm thậm chí lại để cho ngân hàng đều không hề cho vạn thông hậu cần khoản tiền cho vay hồ hải yến cùng chiêm lập đảo có thể ý thế h i ế t người dùng hợp pháp hợp quy thủ đoạn đem vạn thông hậu cần viên khu xe nguồn nước và dòng sông lượng cho bóc chết nhưng thực đem vạn thông hậu cần cho nhéo ở ép không nói đến trần vũ phương cực kỳ phụ thân còn sót lại vòng tròn tức s ù i b ắ p mép cá chết lưới rách địa dây ruổi trả thu h ộ i sẽ mang đến cỡ nào xấu ảnh hưởng đơn như tô thuần phong theo như lời đóng cửa chuyển lấy đem hậu cần viên bán đi vạn thông hậu cần cũng tuyệt đối thiếu không được b ả n thậm chí còn có thể lợi nhuận một số hai năm qua cả nước kinh tế tấn mạnh phát triển các nơi đều đang không ngừng phát sinh biến chuyển từng ngày biến hóa thân là bốn tỉnh giao giới giao thông đầu mối then chốt bình dương thành phố kinh tế tăng tốc càng là tiến triển cực nhanh sống lớn như vậy hoàn cảnh thế cục xuống vạn thông hậu cần viên dựa vào ưu việt địa lý vị trí h á n đất giá trị đã lật ra gần thập bội tô thành hoặc là trần vũ vương chỉ cần đứng ra h é t lớn muốn bán đi hậu cần viên tuyệt đối có một số đông người xếp hàng cướp mua quả thật vạn thông hậu cần hiện tại bán đi hậu cần viên tuyệt đối là ngu xuẩn hành vi bởi vì hậu cần viên giá đất trong vòng ba năm năm lại t r ở mình cái mười mấy lần đều là rất rõ ràng xu thế ma vương tiến hồ hải yến chiêm lập đào cũng chính là vì vậy mà theo dõi cái này đồng đại thì mỡ có thể song phương ra mặt đã đều sẽ toang đã ốm định hung dữ và đã mẹ lại sức chi quyết tâm vạn thông hậu cần làm sao có thể sẽ đem hậu cần viên khu bán cho bọn hắn trần vũ phương biết rõ hôm nay náo đến loại trình độ này vạn thông hậu cần viên giống như hồ chạy tới chỉ có bán đi tuyệt cảnh rồi đương nhiên nàng cũng hiểu rõ mặc dù là tô thuần phong không có đứng ra cầm dao găm lọt chọc vạn thông hậu cần bị ép thỏa hiệp nội bộ vương tiến chiêm l ậ p đào hồ h ả i yến cũng sẽ biết nương tựa theo quyền thế trong tay sống sắc nhập sau không chút nào nương tay địa một chút đem vạn thông hậu cần viên nuốt mất đừng nói thì t t rồi có thể hay không cho tô thành trần vũ phương lưu lại một chút thang còn phải xem tâm tình của bọn hắn tốt cùng xấu đây này nghĩ tới đây Trần vũ phương quay đầu nhìn về phía ngồi ở một cái khác trương tịch bên cạnh t h ầ n s á c bình tĩnh tự nhiên tần tuyên linh mỉm cười nói tuyên linh chúng ta vạn thông hậu cần đã là tiền cảnh ưu ám cho nên ta không thể không sớm làm ý định các ngươi hoa dự tập đoàn có hay không thu mua chúng ta hậu cần viên khu nghĩ cách chúng ta có thể như vậy đ à m nói chuyện tần tuyên linh hơi lộ ra kinh ngạc đôi mi thanh tú vi tần làm cân nhắc trạng vương tiến cầm lấy chiếc đua đĩa rau một bên điềm nhiên như không có việc gì giống như nhàn nhạt nói vạn thông hậu cần viên khu sống sơ kỷ nhận tàu thổ đĩa lúc tựa hô tồn tại một ít mưu lợi riêng làm dối kỷ cương vấn đề a trong lòng mọi người cả kinh tần tuyên linh tựu khẽ đương i nói, h ư mặc nhiên ư n nguyện phải h ý thay bề ngoài hoa dự tập đoàn đi thỏa đà mua sắm vạn thông hậu cần viên khu giao dịch hơn nữa hoa dự tập đoàn tuyệt đối có đủ thực lực sống thời gian cực ngắn ở bên trong đánh vỡ các loại lực cản thành công mua xuống cái này đồng rõ ràng sẽ vì tập đoàn mang đến thật lớn tăng giá trị tài sản tiền lợi hậu cần v ư ơ n g đồng nhưng là tần tuyên linh rõ ràng hơn hoa dự tập đoàn không cần phải bởi vì vạn thông hậu cần viên khu cùng vương tiến thế lực sau l ư n g sinh ra nghiêm trọng khác nhau mâu thuẫn mà tần tuyên linh bản thân cũng sẽ không sống loại trường hợp này xuống dưới cùng vương tiến chống đối trần vũ phương nhất thời lâm vào bi p h ẫ n xấu hổ hoàn cảnh trong nàng không nghĩ tới vương tiến không chỉ có muốn bắt vạn thông hậu cần viên nhận tàu thổ địa lúc có vấn đề lý do đến thu hồi thành phố tài chính hạ gậy đến đỡ tài chính đến bây giờ song phương v ạ c h mặt về sau hắn vậy mà trực tiếp muốn đem vạn thông hậu cần viên chuyển nhượng con đường đều cho bóc chết mặc dù là sống nhận thầu thổ địa một chuyện phương diện vạn thông hậu cần không sợ thành phố ở bên trong điều tra nhưng thành phố ở bên trong nếu quả thật muốn điều tra vậy có thể kéo bên trên một năm nửa năm thậm chí ba năm năm năm bị điều tra trong lúc hậu cần viên khu lại không thể chuyển nhượng đã không có tiền lời lại gánh vác lấy ngân hàng cho vay vạn thông hậu cần hao không nổi a tô thuần phong hai mắt nhắm lại khoe miệng n ế c lên treo nụ cười thản nhiên nhìn không ra chút nào thẹn quá hóa giận hay là, là hối hận thần sắc tuy nhiên trong lúc nhất thời nghĩ mãi mà không rõ trong đó mấu chốt tại nơi nào nhưng xem vương tiến chiêm lập đào hồ hải yến đắc ý thần s á c tần tiên linh phong khinh vân đạo trần vũ phương xấu hổ bị phẫn tô thuần phong cũng có thể đại khái đoán được một ít tảo rượu mẹ đấy lần này thật sự là thêm kiến thức tô thuần phong trong lòng thờ mắng hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới vương tiến nhân vật như vậy vậy mà trước mặt mọi người đều dám như thế ti tiện á c đ ộ n cũng không sợ người khác nói hắn tướng ăn khó coi nhìn xem trần vũ phương cùng tô thuần phong trầm mặc xuống p ẫ n nộ bất đắc dĩ biệt khuất bộ dáng vương tiến trong nội tâm đại nhanh nghĩ đến trước khi cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng lại dám đảm đường trung giáo hấn niệm mai hắn không khỏi bưng lên một chén rượu hướng phía tô thuần phong ý bảo thần sát hòa ái địa mịm cười nói thuần phong à, vừa rồi ngươi nói học được lao s ô n g đến l a o người không thể quá tự phụ lời này không tệ nhưng ta vẫn còn muốn tiễn đưa ngươi một câu ngươi trẻ tuổi càng phải chú ý khắc chế còn trẻ khí thịnh xúc động bằng không thì tương lai ba mươi năm hà tây phong thủy đến phiên ngươi trước cửa nhà thời điểm có lẽ ngươi đã không có năng lực đứng sống cửa ra vào mà là bị người đuổi xuống sông bên trong phòng Tất chiêm ả mọi người n ì n Thuần Phong cùng Trần、vũ、Phương trong ánh tràn thương cảm cùng về Vũ đều phía Tô mắt, đầy cảm cảm á k Hôm thật thoải phập phòng phong hồi chuyện, mái nay lần này bữa ra AIT, là thoải mái phồng phong hồi lộ lộ tiệc, đặc sắc sự lập đào cười nói tô đại học tử quá may mắn có thể nghe vương bí thư một phen thế nhưng mà thắng đọc sách mười năm a tranh thủ thời gian về nhà cẩn thận phòng đoàn a hồ h ả i yến càng là mặt mũi tràn đầy xem thường chi sắp địa nhìn xem tô thuần phong cùng trần vũ phương đắc ý miệng ai nói cũng không nhìn một chút chính mình cái gì đó tự dám dóng dạc thực đương sau lưng còn có một thị ủy phó thư ký bảo kê ạ trần vũ phương xanh mặt muốn làm bộ đứng dậy rời đi tô thuần phong một phát bắt được trần vũ phương một tay bưng chén rượu lên hướng vương tiến ý bảo nhìn cũng không nhìn chiêm lập đảo cùng hồ h ả i yến nhẹ nhàng nhấp khẩu rượu cười nói nhà của ta ở tại hà đông hơn nữa ta hiện tại chính suy nghĩ lấy muốn hay không một cái lặn xuống nước chát đi qua đem hà tây cửa đối diện kia mấy ra nhà cửa cho hủy đi hắn hiện tại thật sự là nổi lên sắc cơ nếu như vạn thông hậu cần viên thực bị như thế bức bách như vậy phụ thân mấy năm qua này vất vả dốc sức làm đem tại hắn người tham lam áp độc hạ hóa thành bọc nước còn phải lưng đeo bên trên trầm trọng nợn nợ. gia cảnh rất xuống ngàn trượng đương nhiên tô thuần phong không đến mức ngu man đến đi liều cái lưỡng bại c ầ u thương hắn còn cân nhắc đến bất kể là thạch lâm hoàn hay vẫn là cung hổ đều có thể cũng đều nguyện ý giúp chính mình bể bộn cho nên vạn thông hậu cần viên mặc dù là không thể tiếp tục bảo trì phồn vinh nhưng b á n đi còn không có vấn đề dũng khí có thể khen vương tiến mỉm cười gật đầu sắc mặt tràn đầy khinh miệt ơ cái này có tính không là đe dọa hồ hà hiến nhìn về phía sắc mặt tái nhợt trần vũ phương vũ phương ta hiện tại rất sợ hai cháu ngoại của ngươi a chim lập đào khe nhũ mày hắn nghĩ đến chính là còn trẻ xúc động bất kể hậu quả nhưng vào lúc này phong cửa bị người đ ẩ y ra ánh mắt của mọi người nhìn về phía cửa ra vào chỉ thấy một gã ăn mặc thẳng âu phục thân hình cao lớn tướng mạo anh tuấn khi thế bất phàm thanh niên bưng chén rượu đi tới mặt mỉm cười cùng một chút ấ y náy địa hướng mọi người nhẹ gật đầu tiếp theo đi đến tần tuyên linh trước mặt nói tuyên linh vừa nghe ngô tổng nói ngươi ở nơi này ta đã có ra mặt g à y đến đây t ư n người đi qua uống hai chén như thế nào giống như tổng khắc khí tần tuyên linh mỉm cười nâng chén ý bảo nhẹ nhàng nhấp một miếng rượu đỏ từ chối nhã nhặn nói thật sự không có ý tứ ta hôm nay hơi có cảm giác say ngày khác đang ngồi như thế nào giống như c h ấ n thần sắc tự nhiên nói kia tốt xế chiều hôm nay ta vừa vặn muốn đi công ty của các ngươi chúng ta đến công ty bàn lại tốt thần tuyên linh gật gật đầu bên này trên bàn vương tiến thần sắc hơi có vẻ kích động địa đứng dậy đầy mặt dáng tươi cười mang theo mong đợi chi s ắ c nhìn chăm chú lên giống như c h ấ n kia phó tư thái rõ ràng chính là muốn chờ giống như c h ấ n cùng tần tuyên linh nói r ứ t lời tự chủ động chào hỏi hướng giống như trấn mời rượu giống như trấn rất thân sĩ địa hướng tần tuyên linh một bàn người hơi không người nói đã quay dày các vương ị nhà hứng ờ i giống như phải khai lúc, ý vô ý địa hướng khác một cái kinh đi tới. hướng như bản bên trên nhìn hữu khác chút hỷ lướt ư lập ly lúc, địa qua, địa tức có ý ý vô v một tiến thay thế trong lòng không kìm được vui mừng thần sắc lấy lòng địa cười nói giống như tổng nhưng mà hắn sớm đã vấn n h ư ỡ n g tốt lời khách sáo rồi đột nhiên kẹt tại cổ họng ở bên trong bởi vì hầu như tại hắn mở miệng đồng thời giống như c h ấ n đã bước đi đã đến tô thuần phong bên cạnh chủ động dỗi ra tay phải đầy nhiệt tình nói thuần phong không nghĩ tới nhanh như vậy tựu lại gặp mặt xem ra chúng ta là thực sự hợp tác duyên phận tô thuần phong đứng dậy cùng giống như c h ấ n nắm tay mỉm cười nói ta cũng hiểu được rất xảo v u n g tay ra giống như c h ấ n tựa hồ lúc này mới nghĩ lại tới vừa rồi có người gọi hắn quay đầu nhìn nhìn vương tiến t i u khách khi nói vương bí thư cũng ở nơi đây à. nói chuyện hắn nâng chén ý bảo một chút tiếp theo quay đầu nhìn về phía tô thuần phong cười nói ta buổi chiều phải trở về trung châu thành phố tết nguyên tiêu trước chỉ sợ là không có thời gian lại đến chờ thêm hết tết nguyên tiêu ngươi cũng muốn trở về kinh đại cho nên hôm nay ngươi cần phải được hánh diện đi qua cùng ta cùng thạch tiên sinh cùng một chỗ uống hai chén tô thuần phong làm sơ do dự gật đầu nói cũng tốt chúng ta trong chốc lát đi qua đ à m vừa vặn ta đường di ở chỗ này nàng là chúng ta vạn thông hậu cần phó tổng quản lý trần vũ phương a trần tổng nại khỏe giống như trấn lập tức thò tay trần vũ phương có chút thụ sủng nhược kinh địa đứng dậy cùng giống như trấn nắm tay nói kính đã lâu giống như tổng đại danh hôm nay vừa thấy thật sự là h ạ n h lộ ở đâu ta cũng không dám thừa nhận một vị mỹ nữ tổng giám đốc định luận giống như trấn cười nói thật sự là đúng d ị ta còn cảm thán đáng tiếc lấy cuối năm không thể sống bình dương thành phố đàm xuống hậu cần cất vào kho phương diện công việc sau khi trở về cũng không thể con đường thực tế qua tết âm lịch đâu rồi không nghĩ tới hôm nay vận khí tốt trần tổng cần phải chiếu cố nhiều hơn a thỉnh thỉnh trần vũ phương cầm qua sách tay mịn vợi cùng đang ngồi các vị tạm biệt tô thuần phong cũng đứng dậy đi ra ngoài giống như trấn lúc này mới thuần túy xuất phát từ lễ phép thậm chí dẫn theo chút ít rõ ràng qua loa thần sắc mịn vợi hướng vương tiến dơ nâng chén liền xoay người cùng trần vũ phương tô thuần phong cùng đi ra phòng trong phòng im lặng vương tiến đã bưng chén rượu lên lại không nghĩ rằng giống như trấn chỉ là lửa gạt địa đối với hắn nâng chén ý bảo sau liền xoay người rời đi cái này lại để cho hắn trong lúc nhất thời xấu hổ không thôi chân tay luôn uống ngây người sống tại chỗ nhưng hắn là thị trưởng thư ký thị chính phủ tổng hợp một chỗ trưởng phòng a tất cả mọi người nhìn về phía vương tiến trong ánh mắt đều tràn đầy thường cảm giọng địa mai chi sắc có thể tham dự cho tới hôm nay trận này bữa tiệc người đều là bình dương thành phố có uy tín danh dự thanh niên tuấn kiệt mặc dù là không biết giống như trấn nhưng chứng kiến vương tiến cung kính như vậy khắc khí bộ dáng còn có giống như trấn chủ động đến đây mời tần t i linh cũng có thể đoán được vị này giống như tổng thân phận giống như chấn chưa có tới trước khi vương tiến sống bên trong phòng tuyệt đối là có quyền thế nhất cùng thân phận nhân vật ngay cả là tần tuyên linh cũng khó có thể cùng hắn sánh vai hắn uy phong bắt diện giam ba câu sẽ đem trần vũ vương cùng tô thuần phong đ ẩ y vào tuyệt cảnh hắn phong khinh vân đạo cao cao tại thượng căn bản cũng không có đem trần vũ vương cùng tô thuần phong để vào mắt có thể giống như chấn thứ nhất vương tiến t i ể u mặt mũi tràn đầy lịnh nọm lịnh bợ vẻ lấy lòng chỉ tiếc giống như chấn cùng tần tuyên linh đáp nói chuyện về sau xoay người sang chỗ khác chủ động nhiệt tình thậm chí còn có chút định n g ọ t địa mời tô thuần phong cùng đi uống chén l í n rượu lại đem hắn vương tiến vắng vẻ ở một bên chỉ là lừa gạt đ ị a cùng hắn đánh nữa cái bắt chuyện dơ nâng chén rõ ràng tựu là không có đem thân là đường đường bình dương thành phố thị t r ư ờ n g thư ký vương tiến để vào mắt mà tô thuần phong đang tiếp thụ giống như chấn nhiệt tình mấy lúc còn hơi có vẻ do dự giống như cân nhắc đến muốn cho giống như chấn một cái mặt mũi rồi mới miễn cưỡng đáp ứng tươi sáng do nét đối lập lại để cho vương tiến trò hề lộ ra như vậy tô thuần phong là ai cái gì địa vị mọi người kinh ngạc qua đi nghị luận nhau nhau mặt như bụi đất vương tiến đặt chén rượu xuống cũng không cùng mọi người chào hỏi cầm lấy áo khoác đi nhanh vội vàng địa đi ra ngoài chiêm lập đào cùng vương hải yến một lòng dĩ nhiên chìm vào trong hầm băng giống như c h ấ n hoa dự tập đoàn cùng với vạn thông hậu cần hợp tác như vậy bọn hắn còn có thể còn dám ngấp nghẽ vạn thông hậu cần viên khu sao những thủ đoạn kia còn có thể còn dám dùng tới sao liếc nhau hai người rốt cuộc không mặt mũi ở lại trong bao gian xấu hổ không thôi địa đứng dậy cùng mọi người bắt truyệt qua vội vàng rời tiệc tần tuyên linh không có tham dự đến mọi người nghị luận ở bên trong nàng t h ầ n sắc bình tĩnh địa bưng chén rượu lên nhẹ nhàng nét ly đế cao trong màu đỏ tươi rượu nho đôi mi thanh tú vi thần trong khi đang suy nghĩ bỗng nhiên ý thức được chính mình tự hồ bỏ lỡ một cái cơ hội một cái có thể thu mua vạn thông hậu cần viên khu tuyệt cơ hội tốt t r ư ơ n g ba trăm thế đơn lực cô cần bằng hữu ba trăm thế đơn lực cô cần bằng hữu giống như chấn bữa tiệc tổng cộng bốn người trừ hắn ra cùng thạch lâm hoàn bên ngoài còn có hai vị theo thứ tự là bình dương thành phố phụ trách nam thành công nghiệp viên khu chủ bị quy hoạch và hậu kỳ kiến thiết c i ê u thương dẫn tư phó thị trưởng no một vị khác là bình dương thành phố hoa dự tập đoàn tài vụ bộ tổng giám đốc nô an thông song phương hôm nay bữa tiệc trong muốn câu thông cơ vốn đã thỏa đ à m cho nên giống như chấn lúc này thời điểm đột nhiên đem trần vũ phương tô thuần phong mang tới nô an bân cùng n ô an thông cũng sẽ không có cái gì dị nghị cùng bất mãn hơn nữa n ô an bân đã sớm nhìn nhầm trần vũ phương cùng trần vũ phương phụ thân trần hiến d i vãng là thượng hạ cấp quan hệ sơn h ạ c thực sự chưa nói tới có cái gì ân oán mà n ô an thông cùng trần vũ phương dĩ vãng tựu chưa có tiếp xúc qua cho nên mấy người ngồi vào trên một cái bản lẫn nhau giới thiệu về sau cũng là hào khí hòa hợp chỉ là bọn hắn tầm đó quan hệ dù sao không quen trước mắt cũng không có gì hay đàm cho nên ngô an bân cùng ngô an thông thiệu sớm tạm biệt rời đi theo trong bao gian đi ra ngô an thông mới có hơi nghi hoặc mà hỏi thăm trần hiến con gái tại sao cùng giống như c h ấ n liên hệ với hay sao không rõ lắm ngô an bân lắc đầu nói trần hiến cái kia thi vào kinh đại ngoại tôn tuổi còn trẻ ngược lại là một nhân vật lời nói trầm ổn không tiêu ngạo không tự ti h giống như rất có chút ít ý nghĩ ở những người bạn cùng lứa tuổi được cho người nổi bẩn rồi hơn nữa nhìn giống như trấn nhất là vị tia thiên mậu tập đoàn cố vấn cao cấp thạch lâm hoàn tựa hồ đối với tô thuần phong đều là một bộ khá trọng thị tư thái chắc hẳn lai lịch của hán không đơn giản à n ô a n thông gật gật đầu trong nội tâm nhưng có chút n g h i hoặc bình dương là có chút bối cảnh nhân vật cùng trong hội chưa nghe nói qua hữu tính tô gia đình một người tuổi còn trẻ có thể nào bị giống như trấn như thế coi trọng để ý trong bao gian tô thuần phong ngôn ngữ không nhiều lắm sống mới bắt đầu một phen l ờ i khách sáo về sau liền cố ý đem thoại đề dẫn hướng về phía chuyện hợp tác bên trên lại để cho trần vũ vương cùng giống như trấn đến đàm có tác tác hay không phương diện nào hợp tác khả năng, hợp tác như thế Phương diện nào năng, nào. Trần Vũ、phương、đương nhiên sẽ k h ô nàng g bỏ qua Tuy cơ hội tốt như vậy. Tuy nhiên, tốt n vậy. trong lòng vẫn là có chút hoang mang, tô thuần phong, là tại hoang lòng vẫn mang, là là có phòng, sẽ a hay sao. kia sao o trong phong Hoàn, biết giống đi đại lại giống đi tới cùng một chỗ? Đương nhiên, Trấn trước thường thủy Thạch Trấn cũng cùng Đương nàng như này xuyên nhà mình như khách chỗ. sư s Mà làm Lâm làm một vị không bắt quái chi tâm đại tác địa sống loại trường hợp này xuống dưới hỏi và một ít không nên chính mình hỏi sẽ khiến người khác phản cảm cũng sẽ biết lãng phí thời gian mà nói nàng hiện tại nhất quan tâm đấy là có thể hay không theo giống như c h ấ n sau lưng thiên mậu tập đoàn châu đó tranh thủ đến rất mạnh trợ lực do đó bảo đảm bảo đảm vương tiến chiêm lập đạo hồ hải h ế n bọn hắn về sau không dám lại hành động thiếu suy nghĩ ít nhất tên trên mặt bọn hắn tướng ăn không dám qua khó nhìn dù sao bọn hắn được kiên kỵ giống như c h ấ n thiên mậu tập đoàn nhất là giống như c h ấ n cùng thiên mậu tập đoàn sau lưng kia khỏa sống dự châu tỉnh có thể nói che trời đ ạ i thụ giống như c h ấ n cũng là người biết chuyện sẽ không tùy tiện đề cập thuật sĩ chủ đề hắn cũng không có ý định lần thứ nhất tiếp xúc cùng với tô thuần phong đàm và như thế mẫn cảm sự tỉnh trên thực tế Giống như chấn sở ố n hoàn quan hệ kỳ môn giang hồ cùng tình. g giờ thạch trước mặt, thuật chưa hỏi hệ hồ có lâm bao đều qua b kỳ sĩ sự i biết cái cái kia phải phải nơi đi lại đối với lại. vì vòng vậy gì gì hắn không không hắn không khắp thọ như hoàn nên nên trọn, cần ngược toàn ngược tay, rõ của làm, làm, đều sẽ Sở dĩ hắn hôm nay sẽ chủ động tương mời tô thuần phong một là vì thạch lâm hoàn thái độ rõ ràng cho thấy hy vọng giống như c h ấ n cùng tô thuần phong tiếp xúc thậm chí còn có thể là thạch lâm hoàn muốn mượn này đến xúc tiến chính mình cùng tô thuần phong quan hệ giống như trấn đương nhiên sẽ không suy đoán hiểu rõ giả bộ hồ đồ hơn nữa như vậy kết giao cũng không sẽ cho hắn mang đến cái gì tổn thất lại có thể bán thạch lâm hoàn một cái mặt mũi hắn lại cớ sao mà không làm chi đâu này mặt khác theo thạch lâm hoàn trong miệng đã được biết đến vạn thông hậu cần viên khu một ít cơ bản tình hình chung nhất là địa lý vị trí về sau giống như trấn lập tức tự ý thức được có thể cùng vạn thông hậu cần hợp tác lại hỏi hỏi ý kiến đi một tí vạn thông hậu cần tình huống về sau giống như trấn nói ra năm trước không có thời gian rồi tết nguyên tiêu về sau ta sẽ rút thì gian đến vạn thông cất vào kho căn cư thực địa khảo sát một chút tùy thời hoan nghênh trần vũ phương lập tức đạo bất quá cất vào kho căn cứ diện tích còn có chút tiểu giống như trấn làm sơ t r ầ m tư nói như vậy tết nguyên tiêu trước khi kính xin trần tổng an bài xuống lại để cho cất vào kho căn cứ kiến thiết tiến độ trước ngừng dừng lại để tránh một khi chúng ta chứng thực hợp tác cất vào kho căn cứ sống thi công cùng kiến thiết phương diện tiếp tục đầu nhập hội sẽ tạo thành không tất yếu lãng phí trần vũ phương khó xử nói cất vào kho căn cứ nhà kho đã kiến thành t r ì n h thể bố cục không cách nào cải biến năm sau cũng chỉ là còn lại nguyên bộ phương tiện và lắp đặt thiết bị thi công rồi giống như trấn gật đầu nói cái này dạng ta trong chốc lát muốn đi hoa dự tin cậy gửi gấm bên kia cùng tần tiên linh đảm một ít nhiệm vụ trần tổng ngươi sau khi trở về đem cất vào kho căn cứ kiến trúc bố cục tư liệu đồ còn các ngươi nữa vạn thông vận chuyển hàng hóa tin tức lưới sống trung châu thành phố phân công ty tư liệu cho ta tiễn đưa một phần tết âm lịch những ngày này ta sẽ rút thời gian nhìn xem lại lại để cho trong công ty người nghiên cứu thảo luận một chút chúng ta tùy thời điện thoại liên hệ như thế nào đây t ố t không có vấn đề trần vũ phương sảng khoái điệu đáp hai người đảm và hợp tác phương diện công việc lúc thạch lâm hoàn cơ bản không làm sao nói tô thuần phong cũng chỉ là khi thì đơn giản nói hơn mấy câu giống như c h ấ n không có quá nhiều thời gian đại khái trao đổi một chút song phương hợp tác khả thi cùng với sơ bộ xác lập hợp tác mục đích về sau song phương bữa này tạm thời tiến đến cùng một chỗ bữa tiệc i ể u cao chấm dứt theo trong t i ể u lâu đi ra ngoài lúc trần vũ phương cùng giống như c h ấ n còn một bên nói vận chuyển hàng hóa hậu cần phương diện vấn đề thạch lâm hoàn thì là ý bảo tô thuần phong r ứ t lại phía sau vài bước chưa cùng lấy trần vũ phương cùng giống như trấn đi ngồi thang máy mà là dọc theo thang lầu chậm dài xuống dưới một bên thấp giọng nói chuyện thuần phong sự tình hôm nay ngươi sẽ không trách ta đường đ ư ta không có gì tô thuần phong mỉm cười nói giống như trấn thái độ thật ra khiến ta có chút kinh ngạc hắn không phải là gặp được cái gì ngài đều không giải quyết được nan để đi à nha tô thuần phong trong nội tâm tinh tưởng vẹn vẹn là gặp mặt một lần có thể lại để cho giống như trấn làm ra như vậy tư t h ả i đến đầu tiên cựu là giống như trấn đã theo thạch lâm hoàn trong miệng đã được biết đến hắn là thuật sĩ thân phận nhưng trước mắt xem ra hắn ngoại trừ một thân thuật pháp bên ngoài căn bản không có đáng giá giống như trấn chủ động kết giao vừa liếng mà giống như trấn bên người lại có thạch lâm hoàn như vậy tướng thuật đại sư cũng tựa hồ không cần phải tự hạ thân phận nhiều hơn nữa kết giao tô thuần phong như vậy một người bạn huống chi thạch lâm hoàn vì ích lợi của mình cũng không có thể nguyện ý đem giống như chấn giới thiệu cho mặt khác thuật sĩ quen biết như vậy giống như chấn vì cái gì vừa muốn như thế chủ động đâu này thạch lâm hoàn cười nói ngươi đã hiểu lầm giống như chấn người này ánh mắt lâu dài tốt kết giao bằng hữu hôm nay hắn có như vậy thái độ ngoại trừ cân nhắc đến thiên m ậ u tập đoàn xác thực cần cùng b ạ n thông hậu cần có hợp tác bên ngoài hơn nữa là bán ta một cái mặt mũi đương nhiên còn có một nguyên nhân ngươi là thuật sĩ h á n đương nhiên nguyện ý kết giao một vị thuật sĩ bằng hữu tô thuần phong bay đầu nói như vậy thạch đại sư ngài thì tại sao lại để cho giống như c h ấ n bắn ngài một cái mặt mũi đ â u này bằng hữu ta có chút thụ sùng n g ợ c kinh thuần phong không phải là xem thường ta thạch mẫu người a hoặc là đối với ta có chỗ hoài nghi tô thuần phong lắc đầu nói thạch đại sư tướng thuật có một không hai thiên hạ ta người như vậy lại thế nào dám xem thường thạch đại sư chỉ là bởi vì cái gọi là vô công bất thụ độc khó tránh khỏi trong lòng có chút lo sợ ai thạch lâm hoàn khẽ thở dài nói ta muốn ngươi cũng nên biết kỳ môn giang hồ phục hưng phồn m i n h sắp tới chúng ta những chạy này giang hồ chi nhân nhưng lại thế đơn lược cô không thể không phòng ngừa chu đáo a cái này thế đạo nhiều một người bạn nhiều một con đường cũng là hơn một phần thực lực lui một bước nói đối với tương lai tổng không có chỗ xấu ngươi cảm thấy thế nào hiểu rõ kia hai người lúc này dĩ nhiên đi tới lầu một đại sảnh tô thuần phong xoay người lại chủ động dỗi ra tay phải thần sắc bình tĩnh nói đủ khả năng sự tình lẫn nhau chiêu ứng bất quá thế gian tổng có một số việc lâm kết quả là sẽ để cho người thế khó xử những lời này kỳ thật không cần ta nói thạch đại sư ngài trong nội tâm cũng có thể nghĩ đến qua đương nhiên thạch lâm hoàn thoải m á i cười nói có tô thuần phong câu này thẳng thắn thành khẩn hắn hiện tại đã biết đủ người với người ở giữa giao tình hay là muốn dựa vào n ă m thường lâu ngày chậm rãi làm sâu sắc đấy không thể một bậc mạt ưu sống quán rượu bên ngoài chia tay giống như c h ấ n cùng thạch lâm hoàn ngồi trên chuyên dụng lái xe điều khiển chạy trí xe đi hướng hoa dự tin cậy xe đi hướng hoa dự tin cậy gửi gấm tô thuần phong thì là cùng trần vũ phương cùng một chỗ trở về hậu cần viên trần vũ p ư ơ n g một bên lái xe một bên theo miệng hỏi thuần phong ngươi tại sao biết giống như trấn hay sao À, là thạch lâm hoàn giới thiệu nhìn n h ư ợ n tô thuần phong nói lúc ăn cơm ta không phải đi bên ngoài tiếp cái điện thoại sao vừa vặn gặp thạch lâm hoàn cùng giống như trấn ngài cũng biết thạch lâm hoàn là nhìn n h ư ợ n của ta nói đến đây hắn cũng cố ý lộ ra một chút vẻ n g h i hoặc lập tức cười chuyển hướng chủ đề chúng ta rất may mắn đấy vừa vặn vượt qua giống như trấn đi mời tần tiên linh bằng không thì đã có thể lại để cho vương tiến mấy người cho ép buộc được xuống đài không được nha nghĩ đến sống trong bao gian giống như trấn rất trùng hợp đ i ệ tiến vào sau trình diễn một màn kia tình cảnh nhất là vương tiến kêu phó xấu hổ bộ dáng trần vũ phương trong lòng tựu không khỏi ám thoải mái nói ngươi hôm nay có thể thực cho đường gì tăng thể diện a cũng là bị buộc bất đắc dĩ tô thuần phong cười khổ nói thỏa hiệp cùng nhượng bộ kết quả đều cùng nhau cần gì phải thụ kia phần bất khí h ừ trần vũ phương nhẹ gật đầu tô thuần phong đông nhiên nghĩ tới điều gì hỏi giống như trấn là nhân vật nào thậm chí ngay cả vương tiến mặt mũi đều không bán cái này giống như không phù hợp thân phận của hắn a vương tiến dù sao cũng là thị trường thư ký mặc kệ giống như trấn sau l ư n g đến cỡ nào cường thế bối cảnh thiên mậu tập đoàn muốn vào nhập bình dương thành phố hắn cũng không nên như thế trước mặt mọi người vắng vẻ vương tiến trần vũ phương cười cười nhìn có chút h ả h ê nói giống như trấn nếu như cùng vương tiến biểu hiện quá thân cận rồi sẽ có người khác mất hứng bởi vì vương tiến là thị trưởng bành kim đường cầu tô thuần phong nếu có hiểu kia cũng không trở thành như thế vắng vẻ ít nhất biểu hiện ra công phu phải làm đủ người nói không sai trần vũ phương đôi mi thanh tú vi tần làm sơ suy nghĩ sau cười nói bất quá ta giống như hiểu rõ cái gì bành kim đường bất quá hai năm nên lưu cư bà tiến rồi thậm chí sang năm hắn cũng có thể bị điều đến trong t ỉ n h t h ă n g một cấp tiếp qua một năm về hưu bất luận loại nào dưới tình huống đã không có bành kim đường như vậy vương tiến loại này tam g i a họ nô sẽ vô cùng thất thế khó trách h ắ n hội sẽ nóng lòng như thế l ử a cháy không kiêng nể gì cả địa cùng chiêm lập đạo hồ hà ả yến cấu kết đến cùng một chỗ hóa ra là nóng lòng cho mình lưu đầu đường lui rồi cái này chỉ có thể ác cầu tạp trùng Nha!、Tô、thuần phong nhẹ gật đầu. Trên quan trường sự tình hắn chẳng muốn đi nghe ngóng nhiều như Tô gật đầu. vậy đi sự ngươi thật giống như thật đúng là nghe rõ tựa như trần vũ phương có chút kinh ngạc mắt nhìn tô thuần phong cười lắc đầu nói thì ra là ta đi đổi lại người khác ai sẽ tin tưởng ngươi qua hết năm mới mười chín tuổi tô thuần phong k h o á t khoác tay sắc mặt hơi có vẻ ngại ngùng nói nói giống như trần a cái gì địa vị địa vị rất lớn trần vũ phương sắc mặt hiện lên một vòng vẻ hâm mộ trên thực tế theo tổng hợp thực lực mà nói trung châu thiên mậu tập đoàn sống dự châu tỉnh không coi là cái gì thậm chí sống trung châu thành phố đều không thể đứng vào top mười lăm vị trí nhưng ở dự châu tỉnh không người nào dám khinh thường thiên mậu tập đoàn bởi vì thiên mậu tập đoàn là tiếu gia cùng phó gia liên hợp khống chế tập đoàn công ty thiên mậu tập đoàn lúc ban đầu này đây mỏ than làm hạch tâm nhanh chóng quật khởi về sau lại mở rộng thành thị xây dựng cơ bản công trình kiến thiết hai hạng hạch tâm nghiệp vụ mà gần đây ngắn ngủn hai năm thời gian ở bên trong sống giống như chấn dưới sự nỗ lực vừa nhanh nhanh chóng cũng thành công địa gia tăng lên quảng sắc khai thác tinh luyện kim loại thép nhà máy tổng hợp nhất thể hóa sản nghiệp cũng trở thành thiên mậu tập đoàn hạch tâm chủ của sản nghiệp cũng chính là bởi vì có như thế trói mắt trói mắt thành tích năm gần ba mươi mốt tuổi giống như chấn Mới có thể thế không thể đỡ đ ị a tăng vọt đến thiên mậu tập đoàn tổng giám đốc địa vị cao bên trên đương nhiên cái này vị trí không tốt ngồi vẹn vẹn là trong tập đoàn bộ c ự có bao nhiêu người thời thời khắc khắc đều đang ngó trừng tổng giám đốc bảo tọa cho nên giống như chấn muốn ổn thỏa tổng giám đốc vị ngoại trừ muốn tăng cường hắn sống trong tập đoàn bộ nhân mạch uy tín tận khả năng lôi kéo một đám tập đoàn thành viên trung tâm thành vi tâm phúc của mình hoặc là ủng hộ người của hắn tăng cường người ca quyền lực bên ngoài là tối trọng yếu nhất vẫn phải là dẫn theo toàn bộ tập đoàn tiếp tục khai thác tiến thủ không ngừng mà lấy được mới thành cựu hiện tại giống như c h ấ n đã theo dõi bình dương thành phố sẽ phải khởi công khai kiến nam thành công nghiệp viên khu đại khái là cất bước muộn nguyên nhân a bình dương thành phố mấy năm qua này kinh tế phát triển tốc độ có thể nói rõ như ban ngày dù n g tây sơn huyện mỏ than cùng quạng sắt thành chủ đạo vô số trực tiếp hoặc gián tiếp tương quan hóa sản nghiệp dây xích sống bình dương thành phố trải ra ra kiến thiết được hưởng hực khí thế vì nhanh hơn xúc tiến cũng đổi kịp rất nhanh phát triển tiết ấu năm sau thành phố ở bên trong muốn khởi động chiếm diện tích một i m ộ km vông nam thành công nghiệp viên khu kiến thiết động tĩnh lớn như vậy g i ừ tô thuần phong gật gật đầu ngươi lại biết rõ ta chỉ chính là phương nằm mặt trần vũ phương có chút hởn dỗi cùng kinh ngạc nói ra tô thuần phong gãi gãi đầu có chút không có ý tứ trước khi sống trong tiểu điếm trợt nghe trần vũ phương cùng giống như trấn nói chuyện hiện tại lại nghe hết trần vũ phương đối với nam thành công nghiệp viên khu một phen giảng thuật hắn sao có thể đoán không được trần vũ phương cảm khái vận khí tốt là chỉ cái gì lại nói tiếp cũng là trùng hợp từ lúc mấy năm trước bình dương thành phố nam đường vòng bao quanh vòng thành phố khai kiến mới bắt đầu thành phố nội quy hoạch trong sẽ đem nam đường vòng bao quanh vòng thành phố bên ngoài một trăm linh bảy quốc lộ dùng đông mạng lớn cày ruộng đều tính vào mới khai phá khu quy hoạch bên trong nhưng bởi vì lúc ấy bình dương thành phố cao tầng bên trong ý kiến không đồng nhất lại là mạch nước ngầm bắt đầu khởi động thời điểm cái này mới bắt đầu quy hoạch thì có gắt lại hơn nữa hai đạo khẩu trấn hai cái thôn bởi vì cánh đồng tranh đấu vì vậy chống ra như vậy một khối lớn địa phương những tình huống này lúc trước tô thuần phong cùng tô thành như thế nào lại biết rõ nhưng có lẽ là tối t â m trong đều có thiên ý hoặc là phải nói là đụng đại vận a hoàn toàn là ở trần hiến vừa xuống đài không lâu tô thuần phong cổ động phụ thân làm máy g ặ t đập liên hợp đại lý tiêu thụ sau đó nương tựa theo trí nhớ của kiếp trước nhìn chúng mảnh đất này sau đó dùng kiến thiết hậu cần biên khu vi danh thuê rơi xuống mảnh đất này lý vị trí ưu việt nhưng ở lúc ấy còn không thấy được thổ điện khi đó trần hiến dư d u vẫn còn sống hai đạo khẩu trấn chính phủ lại muốn lấy làm ra c h i tích Trong vì ù cùng n thành phố ở bên trong g để để phố, phố, phố ở vậy đủ u n n ó loại dưới sự trùng hợp vạn thông hậu cần viên xuôi gió xuôi nước địa đi tới hôm nay sau đó vạn thông hậu cần viên đã trở thành một khối thịt mỡ trở lại vạn thông hậu cần viên k h u tô thuần phong cùng trần vũ phương xuống xe về sau đều không có nóng lòng trở lại văn phòng trong tiểu viện mà là đứng sống tiểu cửa sân không nói một lời đ ị a ngắm nhìn bởi vì cửa hải cuối năm đã đến cỗ xe thưa thất to như vậy hậu cần viên bãi đỗ xe trong nội tâm cảm khái ngàn vạn phiền muộn cùng vui sướng đan vào chỉ là suy nghĩ năm chiêu lại tất cả không có cùng chương ba trăm linh một hầu như khó giải khấu cảnh ba trăm linh một hầu như khó giải khấu cảnh trần vũ phương không có nhiều t r í hoãn trở lại văn phòng lập tức sửa sang lại ra tương quan tài liệu lái xe đi hoa dự tin cậy gửi gấm bên kia giao cho tiêu chấn cũng không có lưu hạ lai、like、q u ấ y dày tần tuyên linh cùng tiêu chấn đàm luận hạng khách sáo vài câu về sau cũng rất thức thời địa cáo từ rời khỏi trong văn phòng đàm hết sống nam thành công nghiệp viên khu cộng đồng bỏ vốn kiến nhà máy hạng mục công việc về sau chứng kiến tiêu chấn không có lập tức phải đi ý tứ tần tuyên linh tự cười đứng dậy ngâm vào nước hai ly cà phê hai người nói chuyện phiếm bắt đầu phao khai công sự không đề cập tới tiêu chấn kỳ thật một mực đều đang theo đuổi tần tuyên linh mà tần tuyên linh mặc dù đối với tiêu chấn rất có hào cảm tiêu chấn các phương diện cũng có thể nói là nổi tiếng nhưng t i ế u chấn bình thường trong sinh hoạt phong lưu bản tính lại thật là lại để cho bất kỳ nữ nhân nào cũng khó khăn miễn hiểu ý có khúc mắc bất quá lại nói tiếp nam nhân mà có mấy cái không có một chút tâm địa gian dạo hay sao húng chi như t i ế u chấn ưu tú như vậy nam thanh niên không cần hắn chạy ra đi hát hoang ngắt cỏ cả ngày sẽ có vô số oanh oanh i ế n yến chủ động quay t r u n g quanh đến bên cạnh của hắn đến đã đến tần tuyên linh loại địa vị này nữ nhân cũng hơn nửa sẽ không quá qua so đo loại này sự t ì n h nàng c h ỗ lo lắng đấy là nếu như cùng tiêu chấn kết hôn thành ra về sau tiêu chấn còn không đổi được phong lưu bản tính vậy cũng không tốt rất dễ dàng bị lấy được nữ nhân nam nhân thường thường sẽ không đi quý trọng cho nên tần t u y ê n linh không vội ở đáp ứng tiêu chấn chỉ là bảo trì rất hữu hảo bằng hữu quan hệ nói chuyện phiếm ở bên trong nàng đem hôm nay phát sinh ở bữa tiệc bên trong sự tình nói đơn giản một lần treo k ẹ o nói tiếu tổng ngươi đổi tới thời cơ thật là tốt tiêu chấn có chút kinh ngạc địa b ư n g ly ra vẻ hủy khuất nói thật không nghĩ tới các ngươi đồng môn tụ hội bữa tiệc bên trên còn đã xảy ra nhiều như vậy chuyện thú vị ta đây chẳng phải là không lý do sống bình dương thành phố gây rơi xuống mấy cái cựu nhân không xem ra tô thuần phong cùng trần vũ phương phải hào hào cảm tạ ta à tần tuyên linh cười cười cũng không để ý tới tiêu chấn ra v ẻ b h khuất lấy đồng tình bộ dáng nói vương tiến muốn cho mình để đường rút lui ngươi tốt nhất đừng lẫn vào loại sự tình này ta về phần cho mình kéo nhiều như vậy i ể u hận sao chỉ cần bọn hắn không ảnh hưởng kế hoạch của ta là được bất quá vương tiến cuối cùng này dãy ruộng tướng ăn cũng quá khó nhìn một chút đi tiêu c h ấ n sắc mặt hiện lên một vòng xem thường thầm nghĩ lấy nếu như vương tiến bọn hắn thực đem sự tình làm tuyển rồi tô thuần phong nổi giận phía giới hội sẽ như thế nào đi trả thù lâu này tần tuyên linh nhẹ nhàng nhấp một miếng cà phê nói sống ngươi trước khi đến trần vũ phương ngược lại là chủ động đưa ra để cho chúng ta hoa dự thu mua vạn thông hậu cần v i ê n khu bị ta từ chối nhã nhận rồi a it i bọn hắn thật muốn bán như thế nào động tâm tiếu trấn cười nói nếu như ngươi còn có ý định ta đây nhất định sẽ không xuất thủ hai so sánh với trong lòng ta đừng nói một cái chính là vạn thông hậu cần viên coi như là bông tha cho toàn bộ nam thành công nghiệp viên khu hạng mục chỉ cần có thể bác ngươi cười cười ta cũng sẽ biết không chút do dự rời khỏi bớt lắm m ộ rồi tần tiên linh bưng chén trả tựa vào ghế xô p a trên lưng mỉm cười nói nếu như ta không muốn nhúng c h à m vạn thông hậu cần viên ngươi nguyện ý mua lại sao đương nhiên chỉ cần bọn hắn cố tình bán cái này giống như không phù hợp ngươi phong cách hành sự tiêu trấn cười nói vạn thông hậu cần vườn đồng giá trị cùng tăng giá trị tài sản không gian rõ như ban ngày có cơ hội tốt như vậy ta đương nhiên không thể phóng cho trừ ngươi ở ngoài người khác đi nhúng c h à m không tiếc đắc tội vương tiến hắn tính toàn cái thứ gì tiêu trấn kinh nguyệt nói t ầ n t u y ê n linh trong trẻo trong con ngươi hiện lên một vòng nghĩ hoặc nàng nhất định tiêu chấn không có khả năng gần kể chỉ là vì vạn thông hậu cần biên cánh đồng giá trị mà không tiết hiện tại cùng với vương tiến trở mặt bởi vì này dạng làm thậm chí có khả năng gây não bành kim đường nhưng có một số việc tần t y ê n linh sẽ không đi quá nhiều địa b ả o căn cứ u để thật giống như nàng cũng sẽ không tò mò hỏi tham tiêu chấn cùng trần vũ phương tô thuần phong tầm đó phải chăng có cái gì đặc thù quan hệ cùng nhau hai giờ rưỡi xế chiều tô thành khai mới mua đích màu đen sạn ta nạ hai nghìn chở trần tú lan cùng tô thuần vũ trở lại rồi chuyện cho tới bây giờ trần vũ phương tự nhiên sẽ không lại gạt vạn thông hậu cần biên khu chỗ mặt lâm khốn cảnh nàng t h ầ n sắc nghiêm trọng mà đem vừa mua xe mới vui sướng hớn hở tô thành gọi vào trong văn phòng cùng tô thuần phong cùng một chỗ đem công ty năm sau muốn đối mặt khó khăn cùng với cùng thiên mậu tập đoàn chuyện hợp tác nói chuyện đàm thành phố tài chính trích ra ba trăm vạn nguyên không phát ra hơi thở đến đỡ tài chính năm sau tất nhiên muốn sớm hoàn lại đây đối với trước mắt chính đầu tư kiến thiết cất vào kho căn cứ vạn thông hậu cần mà nói không thể nghi ngờ là một số trầm trọng tài chính chỗ nào đến nhiều tiền như vậy đi h o à lại mà một khi bọn hắn kiếm tiền h o à lại khoản này tài chính mà nói Ngân hàng bên kia hội, kia sẽ, trần h thế theo hàng cho ấ y vay, nào? Còn muốn ngân vũ phương cân nhắc nếu như trước khi chính mình đối với vương tiến động cơ phán đoán là chính xác đấy như vậy bọn hắn rất có thể cho cùng rất dậu địa không nhìn tới tiêu chấn mặt mũi ngang nhiên sử dụng hợp pháp hợp quy thủ đoạn đi đặt thành bọn hắn ti tiện vô xỉ ác tính cạnh tranh hành vi tiêu chấn cực kỳ thế lực phía sau lại như thế nào bất mãn tên trên mặt cũng không cách nào đối với cái này làm ra cái gì chỉ trích can thiệp húng chi tiêu chấn hội sẽ hay không bởi vậy tựu m ì n h xác tỏ thái độ ủng hộ vạn thông hậu cần hay vẫn là một cái không biết bao nhiêu đây này trừ phi tiêu chấn thiên mậu tập đoàn không chỉ có là cùng vạn thông hậu cần hợp tác hoàn nguyện ý bỏ vốn cầm cổ vạn thông hậu cần nó i như vậy tính chất lại bất đồng nhưng loại ý nghĩ này trần vũ phương không thể chủ động đưa ra hơn nữa lại để cho tiêu chấn bỏ vốn cầm cổ vạn thông hậu cần muốn khá hơn rồi không thích hợp muốn thiếu đi với tư cách cổ đồng trần vũ p ư ơ n g cùng tô thành nhất định không vui vạn thông hậu cần biên khu đất t r ố n g giá trị và tăng giá trị tài sản không gian là rõ ràng đấy ai nguyện ý hiện tại tự bán mà cũng không đủ mê người lợi ích thiếu chấn dựa vào cái gì nhập cổ phần vạn thông hậu cần tô thành ngồi ở trên ghế s a lon hút thuốc trải qua một phen nghị sâu tính kỹ về sau hơi c a o mày nói bọn họ là đang hủ d o a người thực dám làm như thế mới là lạ h ừ trần vũ phương cười khổ nói có vương tiến sống thị chính phủ bên kia phối hợp bọn hắn thật đúng là có thể làm được tô thành cười khoác khoác tay nói quản lý giao thông cùng cảnh sát giao thông trường kỳ thiết điểm chấp pháp không phải một cái hai người nói có thể tính toán hơn nữa đã nam thành công nghiệp viên khu kiến thiết muốn khởi động rồi đến lúc đó rất nhiều công trình vận chuyển cỗ xe đều muốn chen trúc đến một trăm linh bảy quốc lộ cùng nam đường vòng bao quanh vòng thành phố bên trên cảnh sát giao thông cùng quản lý giao thông chấp pháp hướng bên này thiết tạp bắt quá tại siêu hạn đây không phải là rõ ràng ngăn trở công nghiệp viên khu kiến thiết cùng thị ủy thị chính phủ đối đầu sao cái này trần vũ phương ngẫm lại thật đúng là có chuyện như vậy thuận thức ăn kích thích lưu viên khu sự tình ta sớm có nghe thấy cũng nghe nói thuận thức ăn kích thích lưu l á o bản sống quản lý giao thông cùng cảnh sát giao thông bên kia đều có người cho nên muốn qua những này tô thành đem đầu m ẫ u thuốc lá rủi t ắ t tại trong cái gà tàn thuốc nói ta lo lắng không phải quản lý giao thông cùng cảnh sát giao thông mà là hồng la thôn xa bản doanh thôn thôn dân n h á o sự gần đây có tin tức tin đ ồn bởi vì giá đất lên nhanh sự tình hai cái thôn lại có người s u ố i rục suy nghĩ muốn theo hai đạo khẩu trấn chính phủ bên kia đòi hỏi lúc trước t r i n h địa khoản kỳ thật nói trắng ra là cựu là cái này hai cái thôn một ít dù côn lưu manh muốn lựa bịp tống tiền chúng ta hậu cần biên một khoản tiền mà thôi c ấ trần vào kho thu Hồng、La、Thôn thôn căn cứ cuối Cản dân. t bị La ở ở sở, thi tự bất trên Thôn bỏ thêm 50 vạn nguyên tăng giá trị tài sản tốn thất t những cho Hồng khoản. người xúi mới giá công, có đắc có cơ này lưng mân sống vốn vạn nguyên sản đền gì đây sau La mê rụ, r bỏ bù vũ phương đôi mi thanh tú vi tần nàng cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề thôn dân náo h sự có chân chính phủ ra mặt điều giải n g ă n trở chỉ cần vạn thông hậu cần v i ê n khu kiến thiết hợp pháp hợp uy với tư cách đã từng thành phố ở bên trong điển hình bị phơi bậy ra đưa tin cổ vũ khen ngợi qua xí nghiệp dưới bình thường tình huống sẽ không ra cái gì quá lớn vấn đề nhưng nếu như bên trong bất quá người mượn việc này bên trên cương thượng tuyến thậm chí sống phía sau màn trợ rút tạo thành cực các kém quần chúng sự tình kiện ảnh hưởng đến toàn bộ công nghiệp viên khu kiến thiết mà nói kia vấn đề sẽ trở nên cực kỳ khó giải quyết thậm chí còn tiêu chấn cũng sẽ được không thể không bỏ dợ cùng bạn thông hậu cần hợp tác bởi vì thiên mậu tập đoàn không có khả năng lại để cho bản thân nhiễm đến nhận trước s a o không lương ảnh hưởng tô thuần phong trước kia chưa nghe nói qua năm nay thu được về có thôn dân nháo sự sự tỉnh bây giờ nghe phụ thân đàm vả hắn cũng không khỏi có chút phát sầu tinh tế tự định giá một phen về sau tô thuần phong mỉm cười nói gần sang năm mới chúng ta đều đứng phát bận rồi là phúc thì không phải là họa là họa thì tránh không khỏi trước vô cùng cao hứng địa qua hết năm rồi nói sau tô thành tựu i cười vỗ xuống đùi đứng lên nói đ ú n g yêu như thế nào như thế nào không được cùng với t i ế u chấn nói nói lại để cho hắn đem hậu cần viên mua đi lớn như vậy tiện nghi phong đến nơi đây hắn ước gì chúng ta có bán đi hậu cần viên ý tứ đ â y này về sau chúng ta tựu i chuyên môn làm vận chuyển hàng hóa tin tức lưới làm cất vào kho làm máy g ặ t đập liên hợp tiêu thụ cùng bảo hành sửa chữa thật sự không được ta trở về trong thôn trồng t r ọ đi trong thôn còn có vài mẫu địa tổng không đến mức chết đói được rồi trần vũ phương cười khổ lắc đầu nàng cũng không có tô thành phụ tử như vậy khoáng đạt lòng dạ nói hiện ở công ty không có việc gì các ngươi trở về đi lễ mừng năm mới ta trách nhiệm trách nhiệm sự tình là đã sớm thương lượng tốt hơn nữa lễ mừng năm mới hậu cần viên khu có trách nhiệm công nhân vạn thông vận chuyển hàng hóa tin tức lưới ngừng kinh doanh nghỉ cho nên cơ bản không có việc gì trần vũ phương chỉ cần mỗi ngày đến trong công ty nhìn xem là tốt rồi nhưng cái này năm trần vũ p ư ơ n g là nhất định qua không tốt rồi nàng có thể tưởng tượng đến nếu như thôn dân thụ s u ố i dục đem sự tình nào lớn hơn đừng nói tiêu chấn có thể sẽ đình chỉ cùng vạn thông hậu cần hợp tác coi như là muốn đem hậu cần viên khu đóng gói bán tiêu chấn chỉ sợ cũng phải không chút do dự lựa chọn mang xuống bởi vì sự tình rất rõ ràng càng là đối với vạn thông hậu cần bất lợi thế cục kéo dài xuống dưới như vậy không chịu nổi vạn thông hậu cần công ty chính mình sẽ đem giá cả xuống vừa đầu hàng lại rơi nữa đến lúc đó tiêu chấn có thể trả giá cực thiếu tài chính kiếm lấy thật lớn lợi nhuận có lẽ thần tiên linh đánh cho chính là như vậy chủ ý a vừa mua xe mới vạn thông hậu cần đại lão bản tô thành năm nay trở về sông đường thôn lễ mừng năm mới sống quê nhà láng giềng hòa thân thích trước mặt có thể nói là phong quang vô hạn nhưng mà không có ai biết vị này sống sông đường thôn thậm chí toàn bộ chu hải ngân m i ế u hương đều có thể nói nhà giàu nhất đại lao bản trong nội tâm lại thừa nhận lấy áp lực lớn thậm chí còn đêm trừ tịch ngủ không được cùng con lớn nhất tô thuần phong ngồi trong phòng khách nhằm vào vạn thông hậu cần hiện nay đang mặt lâm k h ố n cảnh gấp rút đầu gối trường đàm đến canh năm hắn làm sao có thể lúc này thời điểm còn rộng đích quyết tâm đến vạn thông hậu cần hiện tại tài sản là không thấp nhưng đó là hậu cần viên cu cất vào kho căn cứ vạn thông vận chuyển hàng hóa tin tức lưới sống trèo trống lấy là cố định tài sản giá trị hơn nữa tùy thời cũng có thể bởi vì công ty tình thế kịch liệt chuyển biến xấu cùng ngoại bộ hoàn cảnh áp lực làm cho công ty tài sản giá trị rất nhanh trở nên gấp mấy lần địa rút lại vạn thông hậu cần tài vụ khoản bên trên thực tế tài chính hiện tại cũng không đến một trăm vạn bởi vì vạn thông vận chuyển hàng hóa tin tức lưới mở rộng nhiệm vụ phân công ty thành lập vạn thông cất vào kho căn cứ khởi công kiến thiết trước mắt vạn thông h ậ u cần ngân hàng cho vay như trước cao tới hơn chín trăm vạn thì chính phủ không phát ra hơi thở đến đỡ tài chính ba trăm vạn hậu cần viên、BQ. cất vào kho căn cứ tô n g thành n t i thở ạ n đến g mụ, b dài nói hai năm qua giá đất lên nhanh thuê trưng mua hồng la thôn hơn ba mươi mẫu đất so với lúc trước thuê hậu cần viên khu hơn bảy mươi mẫu đất tốn hao còn nhiều hơn nữa kiến trúc công trình giá trị chế tạo chờ các phương diện phí tổn cũng so hai năm trước cao hơn nhiều nếu như không có những chuyện này kỳ thật chúng ta lại ổn lợi nhuận không bồi thường đấy nửa năm thời gian cất vào kho căn cứ cánh đồng tăng giá trị tài sản cũng đủ để đền bù cất vào kho căn cứ kiến thiết các phương diện đầu nhập phí tổn đáng tiếc ca sinh ý làm được càng lớn ra ngoài ý định phong hiểm tình huống sẽ càng nhiều tô thuần phong trầm m ặ t xuống hồi lâu sau hắn biểu lộ chấn định tin tưởng mười phần nói cha ngài đem tâm phong h o n g a chuyện này ta sẽ giải quyết đấy vạn thông hậu cần ngược lại không được hừ t ô thành nhìn về phía nhi tử trong thần sắc tràn đầy t r ờ mong cái này đã từng vì hắn mang đến quá nhiều kinh hỷ cơ chí thông minh cũng lại để cho hắn cho tới nay đều vẫn lấy làm hào nhi tử chẳng lẽ thật sự có biện pháp giải quyết hết công ty hiện nay đang mặt lâm hầu như khó giải khốn cảnh sao ta hiện tại vẫn không thể đối với ngài nói tỉ mỉ t ô thuần phong nói nhưng ngài cứ thả một trăm phần trăm mà yên tâm à tháng riêng mười lăm trước khi ta tuyệt đối có thể đem sự t ì n h cho ngài làm thỏa đáng cái này h à o h à o lễ mừng năm mới tin tưởng ta t ô thành sửng sốt một hồi lâu từ đối với nhi tử tín nhiệm cùng với không muốn làm cho nhi tử lại vì hắn lo lắng liền gật gật đầu ra v ẹ thoải mái mà cười nói vậy được không đi muốn những thứ này d ơ lên cổ tay nhìn đồng hồ tay một chút liền vội vàng đứng dậy hướng trong phòng ngủ đi đến vừa nói cái này đều canh bốn ngày tranh thủ thời gian bảo ngươi mẹ bắt đầu chuẩn bị nấu sủi cào ta đi gọi mưa nhỏ liên tiếp tiếng pháo nổ ở bên trong trời đông giá rét tiết nặng nề trong màn đêm trong thôn trang chậm rãi sôi trào lấy náo n h i ệ t lên từ cựu tuổi đón người mới đến năm truyền thống lại trước sau như một khởi canh năm trong thôn bái hết năm mãi cho đến hừng đông về sau tô thuần phong chưa có trở về phòng nghỉ ngơi trực tiếp đi tìm lý trí siêu không khỏi phân trần địa dắt lấy cái này đã nằm ở trên giường ý định bổ một g i ấ c giá hỏa khai lên xe sống giữa trưa trước m ộ ư ơ i hai giờ chuyển lần một m ư i ả m tám thôn các học sinh trong nhà chúc tết hai người sống đông vương trang thôn đi triệu sơn cương trong nhà chúc tết thời điểm triệu sơn cương không tại gần sang năm mới đều muốn vội vàng đi ra ngoài chúc tết tô thuần phong tuy nhiên theo tiền mình c h ỗ đó biết được vương khải dân năm nay sẽ ở đông vương trang thôn lễ mừng năm mới lại không có nóng lỏng đi vương khải dân trong nhà cùng lý trí siêu theo triệu sơn cương trong nhà sau khi đi ra Tự cùng ba trăm chỗ t nhà. linh hai dập đầu chúc tết ba trăm linh hai dập đầu chúc tết tháng riêng lần đầu tiên ngày tết không khí nhất đầm đặc thời điểm thôn cùng thôn ở giữa trên đường thỉnh thoảng sẽ chứng kiến top năm top ba cơi xe đạp khai xe gắn máy người trẻ tuổi không sợ rét lạnh đầy nhiệt tình địa vội vàng xuyến thôn đi chúc tết trong thôn làng từng nhà cửa ra vào dán hồ lấy vui mừng câu đôi xuân trên đường phố khắp nơi đều rơi đầy thoái hồng ăn mặc quần áo mới đám trẻ con cầm dùng vừa kiếm được tiền mừng tuổi mua được món đồ chơi thương ngã pháo sống phố lớn ngõ nhỏ ở bên trong vui sướng địa chạy n h ả khi thì trò đùa d a i đ ị a cầm tiểu pháo đốt ném tới đi ngang qua người dưới chân ba địa nổ v a n g sau đó liễu dịu sống đại nhân quát lớn trong tiếng chạy đi nguyên một đám khuôn mặt nhỏ nhắn đông lạnh được đỏ bừng hổn hển ra đằng đằng nhật khí nhưng lại làm không biết mệnh tô thuần phong khai xe gắn máy lái vào vương khải dân ra chỗ hẻm nhỏ đứng ở cửa ra vào tô thuần phong không có nóng lòng xuống xe xúc lên mũ bảo hiểm trước cháo. đánh giá cái này tòa cổ xưa nhà cửa hai em mở cao tường gạch bị thuế nguyệt ăn mòn được pha tạp cái hố cũ nát hai miếng cửa gỗ mở rộng ra môn hai bên r á n câu đôi xuân lại như cũ lộ ra có chút tiêu điều hai giai cục gạch lũy thế thấp b é trên bậc thang quét dọn được sạch sẽ gạch trong khe còn có chút hứa màu trắng tuyết động trước cửa ẩm ướp biến thành màu đen đường đất mặt đông lạnh được mất thăng bằng trống trải trong sân có mấy cây cây đu một đầu cục gạch phố tựu hẹp hòi đường nhỏ theo cửa sân thẳng đến nhà chính cửa ra vào nhà chính môn bên trên treo vải thô thê hoa bông vải rèm tây phòng dùng màu trắng vải vợ lặt tịp hồ được cực kỳ chặt chẽ cửa sổ phía trên vươn ra một tiết dùng cho than tổ hong lô sắp xếp viên ống khói không ngừng ra bên ngoài t o á t ra màu trắng khói khí tô thuần phong theo motor trên xe đi xuống khóa lại xe gắn máy lấy nón an toàn xuống cùng cái bao tay s á c h trong tay cất bước đi vào kiếp trước hắn đã từng thường xuất nhập cái này cũ nát có chút thê lương tiểu viện kiếp này hắn nhưng lại chưa bao giờ có bước vào qua vương lão sư có ở đây không tô thuần phong đứng sống nhà chính cửa ra vào tạo lối thoát phương ai hà màn cửa sốc lên một cái màu da so sánh hắc thân cao chừng một m bốn tả hữu lông mày xanh đôi mắt đẹp nam hải tử nhô đầu ra nhìn về phía tô thuần phong tô thuần phong mỉm cười nói vương lão sư có ở đ â y không ở đây vào nhà đến đây đi điêu bình giữ cửa mảnh vải lại s ố c nhấc lên tô thuần phong dẫm phải ba tầng bậc thang tiến vào trong phòng nhà chính ở bên trong ánh sáng ảm đạm đối diện lấy nhà chính môn bắt trên tường dán hồ lấy một bộ vĩ nhân như hai bên có vĩ nhân câu thơ tự tin nhân sinh hai trăm năm hội sẽ đương nước kích ba nghìn dặm vĩ nhân như phía dưới là thật dài gờ dạn n h i tô ăn mấy án mấy trước mấy trước là cả màu nâu đậm hào phóng bản hai bên tất cả bày đặt một thanh cổ xưa ghế b ả n h tây phòng cửa phòng ngủ mảnh vải x ố t lên an mặc quân màu xanh lá đ ô n g và áo khoác ngoài vương khải dân đi tới chứng kiến tô thuần phong tự i xửng xuất xuống tiếp theo thần sát h ò a ải nói thuần phong người đã đến, đến rồi h ừ tô thuần phong ứng thanh â m tiến lên hai bước quỳ gối quỳ gối phố trên mặt đất bao tải bên trên túi người dập đầu vương lão sư l ễ mừng năm mới tốt học sinh cho ngài dập đầu đến rồi là tốt rồi đến rồi là tốt rồi vương khải dân gấp bước lên phía trước nâng trong nội tâm hơi có chút kinh ngạc địa phương chúc tết dập đầu là tập t ụ nhưng dưới bình thường tình huống dập đầu kỳ thật t i ể u là tượng trưng địa quỳ xuống l á tốt rồi hoàn toàn không cần phải thật sự dùng đầu khấu địa phương có thể tô thuần phong lần này nhưng lại thật địa cho hắn dập đầu một cái a tô thuần phong đứng lên nói vương lão sư trước kia dấu diếm n g à i hồi lâu thực xin lỗi ta có thể hiểu được lý giải vương khải dân hòa ái địa cười một bên xốc lên tây phòng mảng cửa đến buồng trong ấm áp t ấm áp nói một lát lời nói a hừ tô thuần phong quay người đi vào vương khải dân lại nói bình tiểu tử đi đem viện cửa đóng lại ai tây phòng phòng ngủ không lớn vào cửa bên trái phía sau cửa để đó một cái gang chế tạo đại than tổ hong lô thượng diện để đó một cái chảo chính không ngừng bút hơi ra lượn l ờ nhiệt k h í lần lượt bếp lò dưới cửa sổ mặt để đó cả bàn gỗ nhỏ trên bàn gỗ còn bày đặt một cái t i ể u kỳ dụng cụ hốt rác kỳ dụng cụ hốt rác bên trong gắn tầng hơi mỏng mặt t r ă n phấn để đó từng dây gói kỹ sụi cảo phương bắc là một cái thẳng liền thứ đồ vật tường đại dường thượng diện đệm chăn gấp được trình tề hai cái mục chế màu đỏ sầm dương quần áo song song đặt ở phía tây so với d â ngoài tây trong phòng muốn ấm áp rất nhiều t ô thuần phong ngồi xuống giường bên cạnh nói vương lão sư còn chưa ăn cơm vừa ăn xong sủi c ả o vương khải dân cười nói còn lại này một ít sủi c ả o đến cơm chiều lại nấu lấy ăn thuần phong a ngươi có thể thi đậu kinh đại ta lão sư này trên mặt cũng có quang nói chuyện hắn đi vào trong hai bước ngồi vào giường bên cạnh xốc lên giường tấm đệm r ắ c từ phía dưới xuất ra một ba bốn bảy thuốc lá đưa cho t ô thuần phong một chi mình cũng châm một điếu thuốc nói trong nhà điều kiện có chút t r i n h l ệ không có gì thuốc xịn hào tiểu đãi ngươi đừng ghét bỏ t ô thuần phong lắc đầu đốt thuốc lá nói tiền minh đã cùng ngài nói a hừ vương khải dân cười cười nói hắn thiên phú không tồi hơn mười năm chậm chạp tu hành căn cơ trúc được kiên cố có lẽ có rất tốt tiền đồ đi theo ta hội sẽ làm trễ n ạ i hắn chuyện này là ta ra chủ ý ngài trong nội tâm đừng quá trách cứ hắn tô thuần phong khẽ thở dài hắn đều nói với ta vương khải dân hít một hơi thuốc lá nói thuần phong sư phụ của ngươi h ắ n ở nơi nào ta có thể hay không cùng hắn gặp mặt một lần tô thuần phong trong nội tâm đau xót lắc lắc đầu nói hắn đi nha, nha. vương khải dân sẽ không có hỏi lại đây gọi là hắn đi rồi là rời khỏi bình dương thành phố khu vực đi địa phương khác hay vẫn là nói đã đã đi ra nhân thế lâu này trong phòng yên tĩnh trở lại trong lúc nhất thời song phương tựa hồ cũng không biết nói cái gì cho phải không thấy mặt thời điểm nghĩ đến gặp mặt tại nói chuyện trong cởi bỏ rất nhiều nghi hoặc nhưng chính thức thấy rồi lại không biết nên nói cái gì điêu bình trở lại trong phòng về sau tự ngồi ở bếp lò bên cạnh một thanh ghế đầu bên trên một mực đánh giá tô thuần phòng đã qua một hồi lâu mới lên tiếng ta nhớ được ngươi、ừ. tô thuần phong mỉm cười sống dương ra c h ấ n ngồi ở trong xe tải để cho ta trở về c h ấ n bên trên tìm sư phụ ta người chính là ngươi điêu bình nhận thức chăm chú thực nói thanh âm của ngươi biến không được tô thuần phong gật đầu nói đúng vậy ngày đó là ta cho ngươi trở về ngươi trước kia nhìn nhìn ta không biết kia làm sao ngươi biết ta là sư phụ đồ đệ tô thuần phong cười nói bởi vì ta chứng kiến ngươi theo trong sân vội vàng hấp tấp đ ị a chạy ra cung ba ba nói ngươi là sư huynh của ta điêu bình khỏe miệng nít lên lộ ra bất mãn thân sắc tràn đầy oán khí đ i ệ chất vấn dương ra trấn ngày đó ngươi vì cái gì không ra tay giết sản xuất tại chỗ môn những người kia sản xuất tại chỗ môn tô thuần phong đông nhiên khẽ giật mình lúc trước hắn cũng không biết đuổi giết vương khải dân cùng điêu bình những người kia là đến từ sản xuất tại chỗ môn bây giờ nghe điêu bình vừa nói mới bỗng nhiên nhớ tới sống dương ra c h ấ n quan đế miếu gặp được kia hai gã thuật sĩ lúc cảm giác có chút q u e n mắt phía trên một chút nhiên kỷ cái vị kia không phải là sản xuất tại chỗ môn trưởng môn nhân thái hiền nhà mà một cái khác đứng sống ngõ hẻm nội trực tiếp công kích vương khải dân ấy thì là thái hiền sư đệ l i u vĩnh t i ệ n điêu bình còn đang ngó chừng tô thuần phong Chờ câu trả lời của hắn,、tô、Thuần Phong giờ phút này nhưng lời giờ trả Tô rõ ràng lại này vì ô cùng địa cảm ứng được ứng địa Điêu b n trong trèo trong con người cùng h trèo vậy ớ i toàn thân tản mát ra hung ác lệ sát hung cùng h ác ra cơ lệ n Vì v ậ thoáng suy nghĩ tô thuần phong mỉm cười quay đầu nhìn về phía vương khải dân nói vương lao sư ngài đ ồ đệ bình tiểu tử tâm tính hung ác lệ thù hận quá sâu như vậy có thể bất lợi với tu hành rất dễ dàng tàu hòa nhập ma hơn nữa mặc dù là thù hận có thể kích phát tiềm lực của hắn sống trên tu hành đột nhiên tăng mạnh hay bởi vì thiên phú tư chất cùng với ngài lao chăm sóc không đến mức tàu hòa nhập ma nhưng tương lai một khi tu luyện thành công tất nhiên sẽ chọc cho ra phiền thoái người nói vậy điêu bình đ ố n g nhiên đứng dậy bình tiểu tử tòa hạ vương khải dân nhẹ giọng trách mắng điêu bình cắn răng căm giận địa tòa hạ tô thuần phong hai mắt nhắm lại ánh mắt xâm lãnh địa nhìn chăm chú điêu bình nói vương lao sư nếu như ta là ngài hiện tại tiểu phế đi hắn một thân thuật pháp đang nói ra những lời này đồng thời tô thuần phong trong nội tâm mặc niệm thuật chú toàn thân bắn ra ra cường đại khiếp người khí cơ lập tức đem điêu bình báo phủ đem hắn tản mát ra nồng đập bán niệm cùng cửu hận khí thế áp chế trở về trong cơ thể cũng thế như trẻ tre giống như vạch tìm tòi điêu bình q u ậ n cường ý thức phù phù điêu bình thân thể mềm nhũng theo ghế đầu bên trên té ngã trên đất toàn thân run r u dậy trong đôi mắt tràn đầy hoảng sợ địa nhìn xem tô thuần phong lại dùng cầu cứu ánh mắt nhìn về phía sư phụ miệng mở rộng nhưng lại phát không xuất ra một chút thanh âm đến tô thuần phong sử dụng đấy là quỷ thuật thuần phong vương khải dân tay phải nâng lên véo ra tay quyết bấm tay g v y nhẹ bàng bạc vô cùng thuật pháp lực lượng xâm nhập tô thuần phong khí cơ bên trong uốn khỏa bảo vệ điêu bình ý thức tô thuần phong nhanh chóng thu hồi thuật pháp trên cao nhìn xuống địa lạnh lùng nhìn chăm chú lên điêu bình điêu bình theo trên mặt đất dây ruổi lấy đứng lên trong đôi mắt tràn đầy sợ hãi cùng một tia hoang mang oán niệm nhìn mắt vương khải dân không rõ sư phụ vì cái gì không lập tức đi giáo hấn cái này to gan lớn mật ngang nhiên ra tay ra hỏa sau đó lại nhìn về phía tô thuần phong cắn răng oán hận địa chất vấn người người tại sao phải đối với ta như vậy tô thuần phong không để ý đến hắn vương khải dân khẽ thở dài nói thuần phong bình tiểu tử còn nhỏ chậm dai hắn sẽ lớn lên cũng hiểu được càng nhiều nữa sự tình hừ tô thuần phong nhẹ gật đầu nhìn về phía điêu bình lạnh lùng địa khiển trách điêu bình ta mặc kệ trong lòng ngươi có cái gì thầm cựu đại hợn nhưng hiện tại ngươi còn không có năng lực đi giải quyết rất nhiều vấn đề cho nên không nên hơi một tí t i ể u hiện lộ ra ngươi cường thế cùng hung ác lệ như vậy sẽ cho chính ngươi cũng sẽ biết cho sư phụ của ngươi rước lấy rất nhiều phiền thoái ta biết rõ điêu bình trong ánh mắt tràn đầy quật cường cùng chán ghét tô thuần phong nhìn về phía vương khải dân đứa nhỏ này tương lai ngài đánh bại được sao mối thủ của hắn đoán quá sâu tương lai tu luyện thành công ta sẽ không ngăn cản hắn đi báo thủ vương khải dân thần xác bình thản nói ta c ũ n mà tô n cần g b i ế thuần phong đã tu hành quỷ thuật chắc hẳn rõ ràng hơn quỷ thuật một môn nếu như cựu hận oán nghiệm sâu đậm sống gánh chịu thêm nữa tàu hỏa nhập ma phong hiểm tính đồng thời tu luyện tăng lên hội sẽ cực nhanh chương ba trăm linh ba kéo người nhập cổ phần ba trăm linh ba kéo người nhập cổ phần tô thuần phong hơi có chút bất đắc dĩ địa lắc đầu nghĩ thầm chính mình ngược lại là có chút bắt chó đi cày sen vào việc của người khác rồi nói cho cùng hắn hay vẫn là quá quan tâm vương khải dân an nguy cho nên mới phải sống phát hiện điêu bình tâm ma rất nặng tâm tính hung ác lệ lúc ngang nhiên ra tay trước hung hăng địa giáo hấn một chút điêu bình hắn cũng không phải là thật muốn phế bỏ điêu bình chỉ là muốn cho tên tiểu tử này trên tâm lý lưu lại e ngại bóng mờ phải biết rằng tu hành quỷ thuật g i ả nếu như tu luyện tăng tiến quá nhanh tâm tính rất dễ đã bị quỷ thuật ảnh hưởng trở nên tản nhẫn dễ giận như vậy tương lai nếu có một ngày vương khải dân khống chế không nổi điêu bình thời điểm ít nhất tô thuần phong còn có thể chấn nhiếp ở điêu bình lại để cho hắn không thể làm sàng làm bậy càng không dám làm ra cực đoan chuyện gì quá phật tình đúng lúc này ngoài viện truyền đến rầm rầm rầm tiếng đập cửa bình tiểu tử đi xem ai đến rồi ai điêu bình đáp ứng một tiếng tập tễnh lấy bước chân đi ra ngoài tô thuần phong hai mắt hơi meo nghiêm túc nói ra vương lão sư đ ư n g trách ta vừa mới không cho ngài mặt mũi giáo hấn điêu bình đây là vì hắn cũng là vì ngại khỏe phải biết rằng điều bình đứa nhỏ này thiên phú tư chất tuyệt hảo lại lòng mang sâu đậm cựu hận không cao hơn ba năm hắn thuật pháp căn cơ kiên cố về sau tu luyện t i ự u sẽ bắt đầu đột nhiên tăng mạnh ta phán đoán không xuất ra mười năm tu vi của hắn có thể bước vào luyện khí chi cảnh đến lúc đó hắn nếu như lại đi báo thủ một khi giết chóc lệ khí sẽ trở nên quá nặng tăng thêm hắn tu luyện đã bước vào luyện khí chi cảnh ngài còn có thể k h ô n g chế được nổi hắn sao năm. Vương tưởng Dân Sửng hắn nhìn không ra, cũng sẽ không tin Khải hạ, sẽ xuất ra, Đ vương khải dân tu luyện sống luyện khí trung kỳ dĩ nhiên là đại sư cấp bậc đích nhân vật rồi nhưng ở xem người tu luyện tiềm chất cùng với phỏng đoán tu luyện tiến triển tốc độ phương diện hắn và kiếp trước tu luyện bước vào qua tỉnh thần c h i cảnh tô thuần phong so sánh với ánh mắt tuyệt đối phải kém ra rất nhiều tô thuần phong nói cho nên phải thận trọng đối đ ạ i điều bình không thể để cho hắn ngộ nhập lạc lối như vậy một khi tu vi của hắn tiến triển tốc độ quá nhanh lại trải qua báo thù sự tình tương lai thật đúng là có khả năng sống quỷ thuật cùng giết chóc dưới sự kích thích thành ma vừa nói đến đây chợt nghe lấy tiếng bước chân sống g i a ngoài n vang lên cung hổ người không tiến âm thanh tới trước hắc không nghĩ tới còn có người đến cấp ngươi lao vương vương lão đầu chúc t ế t a xem xét cửa ra vào kia chiếc xe g ầ n máy lão tử cũng biết là tiền mình cái kia phản bội sư môn vô liêm sỉ đến rồi màn cửa nhét lên bưng tẩu thuốc dùng sức sạch lấy cung hổ đi nhanh đi đến cung đại sư từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ tô thuần phong mỉm cười nói phi phi cung hổ liền phun hai nổ nước miếng quay đầu tự đi thật sự là xui lỗi nặng năm đi ra ngoài gặp được như vậy cái danh con c h ắ c không được ngươi vương lão đầu tháng riêng lần đầu tiên t i ể u mẹ nó đóng cửa lại giống như nhận không ra người tựa như thì ra thật đúng là có một nhận không ra người hôn t r ư ớ n g tiểu tử sống lao tử đi rồi tô thuần phong cùng vương khải dân đều mặt lộ vẻ dáng tươi cười không để ý đến cung hổ cách bị cung hổ nhấc lên mở cửa mạnh vải có thể chứng kiến điêu bình đứng sống cửa ra vào nhất chắc mà cung hổ đại đồ đệ hứa văn phát thì là dợ cười địa đứng bên ngoài giàn trong môn hướng bên trong tham liếu tham đầu nói vương đại sư chúc mừng năm m ớ i a vương khải dân liền vội vàng đứng dậy đi ra ngoài đến thế là được đừng quỳ một năm một lần nha hứa vạn phát cười đợi vương khải dân đi đến ngoài phòng lúc này mới quỳ gối quỳ xuống vừa nói vương đại sư ta cho ngài dập đầu chúc tết rồi hào hào vương khải dân t h ò tay hư v ị trong phòng tô thuần phong trong nội tâm thầm nghĩ lấy tốt n h a cung hổ cùng hứa vạn phát đều đến, đến rồi ngược lại là tránh khỏi chính mình lại tốn sức nhiều đi một chuyến cung hổ nổi giận đùng đùng đi đến gian ngoài cửa ra vào phát hiện cũng không có người ngăn lại hắn toàn bộ nói hai câu cho cái xuống đài dai lập tức càng nổi c á o não d i ậ m chân một cái lại quay người đi tây phòng đi đến trực tiếp đến trước khi vương khải dân ngồi giường bên cạnh một vểnh lên bờ mông ngồi trên đi dùng sức xoạch một điếu thuốc t r ứ n g mắt tô thuần phong căm giận nói tiểu tử ngươi thiệu không yên lòng nói đi vì cái gì giúp ta khuê nữ cùng con của ta ta muốn sớm biết như vậy bọn họ là ngài nhi nữ tuyệt đối sẽ không đi làm loại này cố hết sức không đ ị n h nọt sự tình t ô thuần phong cười theo giường bên cạnh xuống làm bộ thỉnh vương khải dân ngồi vào giường sôi theo bên、trên. chính mình thì là chuyện đem ghế đầu ngồi vào bên trong chân tường xuống hứa vạn phát sau khi đi vào ngồi xuống bếp lò bên cạnh điêu bình t cựu đứng sống sư phụ bên cạnh nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn tới tô thuần phong người cung hổ sống giường xuôi theo bên trên gõ hiến nổi hồn hề nói n được rồi chuyện của ngươi ta coi như cái gì cũng không biết về sau cũng sẽ không nói ra đi như vậy hai ta xem như về nhau a tô thuần phong cười k h o á t khoác tay quay đầu đối với hứa vạn phát nói hứa tổng ta còn đang nghĩ ngợi mấy ngày nay tìm ngươi lê này a hứa vạn phát sừng xuất xuống chuyện gì tô thuần phong mỉm cười nói ta nghe nói ngài thương mẫu công ty đã sớm dự định vạn thông cất vào kho căn cứ bốn bộ đồ nhà kho vậy sao hứa vạn phát ngạc n h i ê nói n làm sao ngươi biết hay sao vạn thông hậu cần tổng giám đốc tô thành là cha ta À, thì ra là thế hứa vạn phát thoải mái cười nói sớm biết như vậy có cái tầng quan hệ này ta trước không tìm tô tổng mà là tìm thuần phong ngươi nói như vậy sống thuê kim vương diện vẫn không thể cho ta ưu đại à tô thuần phong gật gật đầu đi thẳng vào vấn đề nói hứa tổng hiện tại vạn thông hậu cần tài chính có chút khó khăn cho nên chính đang suy nghĩ tháng riêng mười lăm qua đi dùng công ty cổ phần quy ra tiền chuyển hóa làm bộ phận tiền mặt để giải quyết vạn thông hậu cần trước mắt tài chính thiếu tình huống ta nghe nói hứa tổng thương m ậ u công ty sớm dự định vạn thông cất vào kho căn cứ nhà kho tin tức lúc đã nghĩ ngợi lấy hứa tổng có lẽ cũng đối với ta nhóm vạn thông hậu cần công ty cổ phần có hứng thú hơn nữa có thể cùng hứa tổng hợp làm ít nhất lẫn nhau ở giữa tín nhiệm là không có vấn đề đấy ngài định như thế nào các ngươi cần bao nhiêu tài chính hứa vạn phát lập tức đến rồi hứng thú vạn thông hậu cần viên khu cùng vạn thông cất vào kho căn cứ địa lý vị trí ưu thế rõ như ban ngày có tốt như vậy sự tình hắn đương nhiên không muốn bỏ qua hơn một ngàn vạn ngàn vạn hứa vạn phát lắc đầu nói ta cũng không lớn như vậy thực lực tô tuần phong cười nói không chỉ là hứa tổng ngài còn có thiên mậu tập đoàn bỏ vốn chúng ta cân nhắc thiên mậu tập đoàn thế lại không thể để cho thứ nhất ra ăn đi quá nhiều như vậy về xã hội sẽ đối với chúng ta bất lợi cho nên ta cùng cha ta thương lượng có tất yếu nhiều hơn nữa tìm ít nhất một vị cổ đông tham dự đến vạn thông hậu cần cổ quyền giao dịch bên trong người có thể làm chủ hứa vạn phát nghi ngờ nói ta trước sớm cùng ngài trao hỏi tô thuần phong nói bốn trăm vạn công ty năm phần trăm công ty cổ phần ngài cân nhắc xuống nếu có mục đích đầu năm ngày đó có thể sớm cùng ta liên hệ sau đó đến công ty của chúng ta cùng cha ta cùng với công ty của chúng ta phó tổng quản lý trần vũ p h ư ơ n g trao đổi hứa vạn phát trong nội tâm đại khái bàn tính toán một cái nói cái giá tiền này định vị có trên lệnh chút ít cao không nói vạn thông hậu cần hiện tại lợi nhuận tình huống ta muốn vạn thông hậu cần viên khu cùng cất vào kho căn cứ trước mắt giá trị cùng với tăng giá trị tài sản không gian hứa tổng cũng có thể tin tưởng ừ ta cân nhắc xuống còn có h điều v này cần cha ta cùng công ty phó tổng giám đốc trần vũ phương đến quyết định cá nhân ta là có khuynh hướng hứa tổng ngài thêm nữa mua vào công ty cổ phần hứa vạn phát cười nói đi đầu năm ta nhất định đi qua đàm cung hổ xoạch lấy liên tức giận nói vạn phát ngươi phải cẩn thận lấy một chút tô thuần phong cái này dành con cũng không cái gì hảo tâm hắn nhất định muốn đào cái lựa bịp cho ngươi nhảy vào đi